nhạc sơn chỉ một ngón tay trần n u y ê n nhẹ gật đầu đối mấy người cười cười sau đó đẩy cửa ra tiến vào trong phòng trương h u y ề n trong tay nắm hồ sơ khoe miệng ôm lấy ý cười tựa hồ rất là hài lòng nhìn thấy trần n u y ê n tiến đến lập tức thả ra trong tay hồ sơ vừa định tán dương hai câu đ ỗ n g nhiên cảm giác được trần n u y ê n quanh thân ba động thiên địa nguyên khí hắn hơi s ữ n g sở không thể tin hỏi các n g ư y i n g u y ệ n phiếu đâu trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm hai mươi tám tuần t i ê n sứ trần u y ê n lọt dìn g ư ờ i đột phá ngưng cơm cảnh trương huyền có chút kinh ngạc nhìn xem trần uyên trong mắt tràn đầy trấn kinh c h i sắc trần uyên nhẹ gật đầu cười nói tối h hôm qua may mắn đột phá nghe được trần uyên xác thực trả lời trương huyền không biết nên nói cái gì cho tốt hắn còn nhớ kỹ trần uyên năm nay tựa hồ mới chừng hai mươi lại cũng không có bối cảnh gì lại có thể tại ngắn như vậy thời gian đột phá ngưng cương cảnh quả nhiên là thiên tài nhân vật chỉ sợ không bao lâu liền có thể leo lên tiềm long bảng thanh danh truyền lượn thanh châu vốn chỉ muốn lấy ngươi lần này công lao hối đ á y một bộ thượng đẳng nạp khí công pháp là không có vấn đề gì không nghĩ tới ngươi không ngờ trải qua đột phá không sai đại nhân quá khen trần u y ê n chắp tay một cái ngươi đã đột phá tới ngưng cương cảnh cũng không cần lại giữ lễ tiết những thứ gì ngồi trương huyền chỉ vào một bên vị trí nói ra trần u y ê n cũng không có k h á c h khí trực tiếp ngồi xuống lần này làm rất xinh đẹp không chỉ có bắt được dương vạn lâu chứng c ư phạm tội còn thành công tìm được đám kia tham nhũng bạc bản xứ đã bẩm lên thanh sứ đại người vì ngươi nhớ một công trương huyền nhẹ giọng nói ra đều là đại nhân bày mưu nghĩ kế ti chức mới có thể có lấy cơ đối dương ra động thủ công lao là đại nhân mới đúng ta công lao tự nhiên là có bất quá ngươi vậy sẽ không bị tham ô là được vừa vặn ngươi đột phá ngưng cương cảnh Có lần này công lần lao này đ ặ trần cơ sở, lại có bản tương sở, sứ lại bản t ợ t u thiên trí t phần chắc、9. Nhưng, h người cái này sứ vị uyên được người. sợ bạc, chỉ sợ cũng không cách nào lại cho lại không nào Trần n g u tư lịch dù sao vẫn là quá nhẹ thêm nữa lại là vừa vặn gia nhập tuần thiên ti h bình thường mong muốn chính thức trở thành tuần thiên sứ ít nhất cũng phải song thành mấy cái nhiệm vụ dù sao quan thân không phải nói thực lực cảnh giới đến về sau liền hội được bổ nhiệm nhất định phải có công văn nếu không ai còn sẽ đi nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ thành thành thật thật chậm rãi tu hành tốt bao nhiêu đại nhân ta trần uyên nhất thời có chút nói không ra lời hắn kỳ thật đã chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng nữa không nghĩ tới trương huyền trực tiếp đảm nhiệm nhiều v i ệ c tới nói mười phần c h ă m chín khó tránh khỏi có chút đối với hắn quá tốt rồi lại đưa đ a o lại đưa phòng còn đưa công lao cùng quân vị cái này chẳng lẽ trương huyền là hắn mất tích nhiều năm khác cha khác mẹ anh trai không phải không đến mức như thế đi phải biết trương huyền hiện tại cũng chỉ là tuần thiên sứ m à thôi đem một cái vừa gia nhập cấp dưới đến đỡ đến cùng mình cùng một giai tầng tựa hồ còn rất tình nguyện loại này cấp trên trần u y ề n chưa từng nghe thấy qua nhìn ra trần u y ề n trên mặt kinh ngạc cùng hồng y trương huyền cười, cười. yên tâm bản xứ không có có ý đồ gì làm như thế ngoại trừ đối ngươi lại là thưởng thức bên ngoài còn có một nguyên nhân nguyên nhân gì trần uyên lúc này hỏi trương huyền vì nhạc sơn bọn hắn an bài một cái đáng tin cậy cấp trên trần uyên hơi s ữ n g sở đông nhiên nghĩ đến trước đó lục dương nói tới trương huyền khoảng cách đột phá không xa có thể muốn điều đi chẳng lẽ quả nhiên sau một khắc trương huyền nói thẳng ta bây giờ đã ngưng cương đình phong cần bắt tay vào làm đột phá công việc thêm nữa vững chắc cảnh giới sẽ rời đi nam lang phủ một thời gian đoạn này thời gian nhạc sơn đám người liền giao cho ngươi hắn chưa hề nói mình muốn đi chỗ nào bế quan tu hành nhưng trần u y ê n suy đoán hẳn là cùng hắn bối cảnh có quan hệ quả nhiên có cái tốt cha liền là không giống nhau dạ vậy đại nhân ngài đột phá về sau còn hội trở về sau trần u y ê n cũng không hy vọng trương huyền rời đi có hắn tại trần u y ê n tương đương với có một cái cực điểm trợ lực muốn nghe phía trên ăn bài ti chức minh bạch trần u y ê n mặt sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu đi thôi cùng bản sứ cùng đi gặp thấy một lần thanh sứ đại nhân vì ngươi đã định tuần thiên sứ thân phận chỉ cần thanh sứ đại nhân đáp ứng bẩm lên việc này liền không hội xuất hiện cái gì ngoài ý mới trương huyền đứng người lên trần uyên vậy đi theo cùng ở sau lưng hắn hướng phía tuần thiên ti trong n h à môn trung tâm mà đi trên đường đi trương huyền báo cho trần uyên dương vạn lâu cha con đã bị phủ nha người bên kia mang đi chỉ cần định tội cơ bản cũng là thu hậu vấn t r ạ n g hạ tràng lúc này không ai dám vì hắn nói chuyện rất nhiều quan viên thậm chí còn đang khiếp sợ dương vạn lâu cái này xưa nay lấy thanh liêm thanh danh dương tên ra hỏa cũng dám phạm phải lớn như t h ế án tri phủ đại nhân tức giận nghe nói khi ngã một cái cực kỳ chân quý đồ sứ phủ nha bên kia còn muốn về cái này nó bạc nhưng bị trương huyền trực tiếp cho khiển trách ra ngoài nói còn không có kết án trước đó những bạc này chỉ có thể đặt ở tuần t i ê n ti bên trong v ề phần lúc nào kết án liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí kết án về sau những bạc này vậy hội tham ô i chỗ hắn căn bản không có khả năng trả lại phủ nhà đòi tiền muốn c á i rắm trên đường đi trần u y ê n vậy hướng trương huyền thỉnh giáo rất nhiều trên tu hành vấn đề so với triệu nam sơn trương huyền cảnh giới càng cao kinh nghiệm vậy phong phú hơn khuyên bảo trần u y ê n rất nhiều nạp khí cấp độ bí ẩn làm hắn thu í c h lợi nhiều trong đó liền bao gồm thu liếm quanh thân nguyên khí ba động chỉ điểm trần liên dựa theo trương huyền nói ngắn n g i trong k h o n h khắc liền vững chắc Nếu như về sau bị điều đến nam lăng phủ về sau ban đầu cũng là chăm lo quản lý mong muốn quét qua giang hồ thế lực thai hại nhưng cuối cùng vẫn là cạn tay quá nhiều không cách nào tận tâm về sau bởi vì một trận tranh đấu thương tổn, tới căn cơ, thực lực tổn thương cực điểm cũng liền không giải quyết được gì năm gần đây ngoại trừ giải rác mấy lần bên ngoài rất ít xuất thủ vậy cực ít trước mặt người khác hiện thân nhưng theo trương huyền nói đào thanh nguyên cũng coi là một cái không sai cấp trên hộ i che chở cho thuộc đối với hắn vậy càng chiếu cố cái này khiến trần nguyên có chút im lặng lấy ngơi ư bối cảnh đào thanh nguyên vị này thanh sứ dám không chiếu cố sao nhưng từ trương huyền trong chữ trong lời nói ý tứ tựa hồ cũng không có nói mình bối cảnh có bao nhiêu thâm hậu cũng có thể là chính hắn cũng không hy vọng người khác kiên kỵ hắn bối cảnh nhưng thiên hạ không có không thấu phong tưởng đào thanh nguyên đối trương huyền chiếu cố rõ ràng muốn vượt qua cái khác tuần thiên sứ tự nhiên m à vậy liền bị người nhận định là có bối cảnh có hậu đài liền nhạc sơn đều có thể nhìn ra càng bừng tỉnh xưng là những người khác đào thanh nguyên thân là nam l a n g phủ tuần thiên ti chủ quan vị trí nha môn công sở từ không phải trương huyền đám người có thể so sánh gần như tương đương với một tòa cung điện trước cửa mấy vị tuần thiên vệ tuần tra so tuần thiên ti trước cổng chính đều muốn nghiêm mật không có trải qua bất luận cái gì thông báo trương huyền mang theo trần h u y ê n đi thẳng vào đây chính là trương huyền địa vị cùng đ ã i ngộ trừ hẳn ra nam lăng phủ mấy vị khác tuần thiên sứ cũng không có đái ngộ này thủ vệ tuần thiên vệ căn bản vốn không dám ngăn trở một đường thẳng được rất nhanh bất quá trong chốc lát trương huyền cùng trần u y ê n liền gặp được đào thanh nguyên một thân uy nghiêm màu đen huyền y dỉa hình dáng trang sức cùng tuần thiên sứ có rất lớn khác biệt xem xét liền biết không phải người bình thường đào thanh nguyên tướng mạo dài cực kỳ đ o a n chính lông mày so sánh với người bên ngoài có chút t h ô trọng môi d i à y hình thể mặc dù không cao lớn nhưng lộ ra lại cực kỳ ổ ậ trọng mùi cao thẳng một đôi mắt thập phần sắc bén tướng mạo kết hợp với nhau thuộc về trung tướng đảng bất quá duy nhất có chút không cân đối là nó hai tóc mai có chút s á n trắng lộ ra toàn bộ người già đi rất nhiều tuổi tại trần liên hai người tiến vào thời điểm đào thanh nguyên vừa vặn thả ra trong tay màu xanh chén trà. khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười tiểu t ử ngươi sao lại tới đây cho dù có công lao cũng không cần tự thân lên đến yêu cầu à t r ư ơ n g huyền cười cười chắp tay nói đại nhân nói đùa t r ư ơ n g m g ô há lại cái loại người này thì trước t r ầ n h u y ê n gặp qua thanh sứ đại nhân so với t r ư ơ n g huyền có nói có cười t r ầ n h u y ê n liền muốn lộ ra cực kỳ đ o a n chính cung tính t r ư ơ n g huyền có cái tốt cha thanh sứ cũng phải để lấy hắn hắn t r ầ n h u y ê n nhưng không có không là đủ tại đào thanh n g u y ê n trước mặt làm cản ân chân u y ề n đào thanh nguyên ánh mắt từ trương huyền trên thân chuyển qua trần nguyên trên thân sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn từ trên x u ố n g dưới h i ệ n nhiên là đã đã nghe qua trần nguyên tên ngươi chính là phá được đám kêu bẩn bạc á n trần nguyên trần nguyên nhẹ gật đầu ánh mắt c h ầ m c h ầ m lấy mặt đất chính là ti chức không sai làm không sai mới tới tuần thiên ti liền lập xuống đại công trương tuần sứ coi trọng không phải là không có đạo lý đào thanh nguyên lộ ra một vòng dáng tươi cười đối với tài giỏi thuộc hạ hắn đồng dạng hài lòng đều là trương đại nhân tri công ti chức chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi người ánh mắt không sai cái này trần u y ê n là cái khả tạo tri tài đào thanh nguyên nhìn về phía trương huyền cười nói đại nhân vậy cho rằng như vậy đương nhiên cái kia trần nguyên trở thành tuần thiên sứ hẳn là không có vấn đề gì chứ trương huyền bỗng nhiên cười nói đào thanh nguyên sắc mặt hơi s ư ơ n g sở đột nhiên chuyển hướng trần nguyên hỏi ngươi đột phá ngưng cương cảnh tối hôm qua may mắn đột phá nói xong trần nguyên vận chuyển thái huyền kinh một vòng nhàn nhạt thiên địa nguyên khí ba động ở tại quanh thân lại hiện ra đào thanh nguyên hay mắt vừa rồi hắn không có trên người trần nguyên làm quan tâm kỹ cảng còn thật không có phát hiện nó bên người mịt mở nguyên khí ba động dù sao hắn vô ý thức cho rằng trần u y ê n chỉ là vừa mới trở thành tuần thiên vệ t u vi khoảng cách ngừng cương còn rất xa mà trần n g uyên trải qua vừa rồi trương huyền chỉ điểm thông qua thái huyền kinh đem quanh thân ba đ ộ n g áp chế cực kỳ hiểu ớt không c ố ý chú ý xác thực rất khó phát hiện đại nhân cảm thấy thế nào trương huyền cười cười đào thanh nguyên nụ cười trên mặt thu liễm chuyển thành ngưng trọng nói trần n g uyên t u vi đã tới ngưng cương cảnh xác thực đạt đến tuần thiên sứ cảnh giới nhưng nó vừa mới gia nhập tuần thiên ti trực tiếp để bạn không cách nào phục chúng a trương huyền lắc đầu trần n g uyên mặc dù là vừa vặn gia nhập tuần thiên ti nhưng lại không phải tất công chưa lập trước đó bình an huyện tử t n tự vô sinh giáo phân đà liền là trần n g uyên phát hiện hiện tại lại thành công tìm về đám kia b ẩ n bạc luận công ban thượng phía dưới đề bạt làm tuần thiên sứ cũng không sai cho dù là tìm về b ẩ n bạc nhưng hơn phân nửa công lao vẫn là ở trên thân thể ngươi như vậy đi để trần n g uyên lại hoàn thành mấy cái nhiệm vụ đến lúc đó lại đề bạt cũng liền thuận lý thành trương đây là tuần thiên ti quy củ cho dù là bản sứ cũng không tốt vi phạm đào thanh nguyên nhìn về phía trần n g uyên biểu thị cũng không phải là chèn ép hắn cần dựa theo quá trình đến trương huyền cười cười đại nhân nói như vậy ngược lại vậy không phải không có lý nhưng nếu là như vậy lời nói cái kia ti chức cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem trần nguyên rời nam l a n g phủ đi chỗ khác đảm nhiệm tuần thiên sứ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phò tá diên n i n h lập nên t h ị n h thế hà ngư n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm hai mươi chín thiếm long bảng đào thanh nguyên có chút bất đắc dĩ cười nói ngươi đây là đang khó xử bản con a mỗi cái châu phủ tuần thiên sứ đều không cố định mà thanh sứ quyền lực một bộ phận vậy bắt nguồn từ thủ hạ tuần thiên sứ thực lực mạnh bao nhiêu giống như là nam l a n g phủ hết thệ có năm vị tuần thiên sứ phóng nhãn thanh châu chỉ có thể coi là trung đẳng mà có thanh sứ dưới trướng tuần thiên sứ gần mười vị chỗ ch quyền lực cùng thanh danh vậy lại càng lớn mỗi một cái thanh sứ đều hy vọng thủ hạ tuần thiên sứ tăng nhiều trương huyền lời nói hắn ngược lại là tin tưởng lấy hắn thủ đoạn năng lực điều động một cái tuần thiên vệ vẫn là rất nhẹ nhàng ti chức cũng không phải uy hiếp cũng là hy vọng đại nhân giới trướng tuần thiên sứ có thể mau chóng khôi phục trương huyền nhẹ giọng nói ra đào thanh nguyên hơi xứng sở lông mày cao lại lời này của ngươi là ý gì không dối gạt đại nhân ti chức gần đây có thể muốn đột phá thông huyền cảnh giới sẽ rời đi nam lang phủ một thời gian còn chẳng biết lúc nào trở về cho nên từ trần nguyên đến thay thế ta vị trí không phải vừa vặn sao người muốn phá cảnh đào thanh nguyên trên mặt hiện lên một vòng vui mừng đúng tốt trương huyền ngươi không hổ là tiềm long bảng tốt một trăm n h â n vật nếu là có thể lấy hai mươi sáu năm tuổi đột phá thông huyền cảnh giới chỉ sợ đem hội thăng đến trước năm mươi a đào thanh nguyên vỗ tay một cười trần uyên ở một bên nghi hoặc tiềm long bảng đây là cái gì đồ vật đại nhân quá khen trần uyên tiềm lực nhưng không thấp hơn ta cho đến tận này hắn vậy bất quá là chừng hai mươi mà thôi trương huyền cười cười nói đào thanh nguyên ánh mắt trên người trần uyên dò xét trầm mặc hồi lâu về sau mới nói đã trương tuần sứ vì ngươi đảm bảo thêm nữa lại lập xuống này công vân bản quan ngược lại là có thể để bạn ngươi trước trở thành tuần thiên sứ nhưng về sau ngươi vậy phải hoàn thành mấy cái nhiệm vụ như thế mới không coi là phá hư quy củ đa tạ đại nhân trần n g uyên vội vàng chắp tay nói tạ trước trở thành tuần thiên sứ lại hoàn thành nhiệm vụ cùng trước hoàn thành nhiệm vụ lại trở thành tuần thiên sứ ở giữa thế nhưng là có rất lớn khác biệt không có có trở thành tuần thiên sứ có thể mượn lực lượng không lớn lại rốt cuộc cần bao nhiêu công văn mới có thể trở thành tuần thiên sứ còn không phải đào thanh nguyên định đoạn vạn nhất lại có cái gì cái khác cản trở trần uyên chỉ sợ hội cần không ngắn thời gian nhưng nếu là trước trở thành tuần thiên sứ lại hoàn thành nhiệm vụ lời nói nếu như không phải trương huyền sắp đột phá rời đi thêm nữa trần g uyên tìm lực hiện tại đến xem xác thực không thấp hắn là sẽ không nhà ra trực tiếp để bạt một cái vừa tiến vào tuần thiên ti không có mấy ngày tuần thiên vệ trở thành tuần thiên sứ đào thanh nguyên cũng muốn từ đó cùng nhau hướng lên quan nói tốt trần n g uyên cười cười nói đại nhân quá khen t i trước ngày sau tất định là đại nhân sông pha khói lửa ngày mai bản quan liền hướng ngươi giới thiệu mấy vị khác tuần sứ câu nói này kết thúc trần n g uyên từ đó về sau liền hội lấy thân phận mới đăng tràng tuần thiên sứ có được tiền t r ạ m hậu tấu quyền lực tại cái này nam l a n g phụ thành cũng coi là nhân vật số một đa tạ đại nhân ngươi vẫn là cảm ơn tại trương tuần sứ y đào thanh nguyên ha ha một cười về sau đào thanh nguyên lại hướng trần uyên khuyên bảo một ý chuyện nhàn hàn huyên một hồi trương huyền cùng trần uyên liền đưa ra cáo từ rời đi đào thanh nguyên chỗ trương huyền vị trí công sở trong nha môn lần này cảm ơn đại nhân trần u y ê n sắc mặt cực kỳ trịnh trọng nói không cần lại xưng ơ đại nhân hiện t ạ i ngươi ta thế nhưng là cung cấp đại nhân nói đùa bản xứ hội hướng thanh sứ đại nhân tiến cử ngươi cũng là coi trọng ngươi tiềm lực không cần như thế trương huyền khoát tay á o cũng không thèm để ý trước đó đào thanh nguyên nói tới tiềm long bảng không biết là ý gì mong rằng đại nhân giải thích nghi hoặc trần liên nhìn về phía trương huyền trong lời nói vẫn như cũ gọi hắn là đại nhân không nói trương huyền lần này giúp hắn ân tình lớn vẹn vẹn không bao lâu hắn đem bước vào thông huyền cảnh giới cũng đáng được trần n g u y ê n tôn trọng lấy trương huyền bối cảnh cùng thực lực tương lai đảm nhiệm một p h ụ thanh sứ dễ dàng không thể nói trước còn sẽ là trần n g u y ê n cấp trên đến lúc đó vẫn phải lại đổi giọng phiền phước trương huyền cũng không có nhiều lời cái gì tùy ý trần Nguyên xưng huyền ô mà Tiếm đi. Trương Long Bảng. h xưng sở, lập tức lại cười. Trần Nguyên sơ từ b ì hô An ra huyện cái này huyện nhỏ h cái vực đi k n g có mà ấ y n g y vậy không biết cái gì gọi là Long Bảng gì gọi biết cái Tiếm là đi ú n bình thường, g g là lập tức Đông tại Đế chương à n h h t đ huyền giảng thuật bên trong trần liên xem như sơ bộ hiểu rõ cái này tiềm long bảng nhân bảng chỉ lấy ghi chép đan cảnh phía dưới võ giả lại tuổi tác không thể vượt qua ba mươi tuổi nếu không liền sẽ bị từ bảng danh sách bên trong về tới khác thêm một vị võ giả lên bảng từ xưa có thể leo lên bảng danh sách người từng cái cũng có thể coi là làm bất phạm thu nhận sử dụng quần hùng thiên hạ hàn g định bảng danh sách trong giang hồ võ giả chẳng lẽ hội tùy ý làm cho người bài vị trần uyên có chút kỳ quái chẳng lẽ trên giang h ồ người đều tốt như vậy tính tình sao tùy ý để cho người ta bình phẩm từ đầu đến chân mà không tức giận trương huyền nhàn nhạt một cười ba bảng vừa mới xuất thế thời điểm s ắ c thực đưa tới giang hồ chấn động nghe nói mấy trăm năm trước từng có vài vị cường giả tuyệt thế liên thủ leo lên võ đế thành muốn phế bỏ này bảng ngày đó một trận đại chiến đánh long trời lở đất giang hải đào lưu cuối cùng lấy mấy vị nhân vật tuyệt thế bại lui chấm dứt từ đó. này bảng cũng liền dần dần lưu truyền tới nay hậu thế người đều lấy leo lên ba bảng làm binh thì ra là thế trần u y ê n trong lòng bừng tỉnh hắn nói làm sao giang hồ võ giả tính tình làm sao tốt như vậy nguyên lai là không có đánh bại người ta đòi cái nếm mùi đau khổ cuối cùng không thể không nắm lô mũi nhận hạ việc này nhưng thiên hạ to lớn như thế võ đế thành người lại như thế nào có thể rõ ràng đâu trần u y ê n biết cái gọi là trung nguyên chỉ chính là đại tấn cương thổ mà đại tấn cương thổ gần như hoàn mỹ kế thừa tiền triều tổng cộng chia làm mười ba châu đâu chỉ mấy vạn dặm xa thanh châu chỉ là mười ba châu trong đó một trong m ạ thôi võ đế thành tại thiên hạ nắm giữ một cái cực kỳ cường đại tổ chức tình báo gọi là thành tiên lâu trải rộng thiên hạ buôn bán tình báo đồng thời v y hội bày ra các nơi thiên tài đáng tiếc không thể vì triều đình sử dụng nếu không triều đình tại thiên hạ lực khống chế tuyệt đối không phải tầm thường trương huyền thở dài thở ra một hơi có chút đáng tiếc bây giờ triều đình uy nghiêm ngày càng xa suốt mỗi một trung tâm triều đình người đều trong lòng thương tiếc trước đó đào thanh nguyên nói đại nhân ngài vị trí tại tốt một trăm không biết trương huyền lắc đầu tốt một trăm tính không được cái gì trừ phi có thể tiến vào trước năm mươi mới có thể dương danh thiên hạ bất quá trước năm mươi người không khỏi là thông huyền cường giả tự lập bản g danh sách đến nay có thể lấy ngưng cương cảnh leo lên trước năm mươi người về sau đều có chớ đại thành t i ự u t r ư ơ n g huyền bài danh tám mươi mốt xem như một cái không cao không thấp bài danh toàn bộ triều đ ỉ n h ngưng cương cảnh giới võ giả vậy không có mấy cái so với hắn hàng cao lấy đại nhân c h i thực lực tương lai leo lên trước năm mươi cũng là chỉ trong túi lấy vật mà thôi không cần như thế tán dương có thể đứng hàng bao nhiêu ta trong lòng mình kỳ thật vậy nắm chắc ngược lại là người nếu có thể tại ngưng cương cảnh giới bên trong leo lên top một trăm lượt ê bên trên đối mặt với ngươi đến đỡ hội càng lớn tiêm long bảng mặc dù không thể hoàn toàn phỏng đoán một cái người tiêm lực nhưng vậy có bảy tam phần ở đây bảng leo lên càng cao ngươi đạt được c ù n g hộ i v ậ y hội càng nhiều không có bối cảnh gì người đều hội trèo lên bảng đổi được coi trọng đừng nói là triều đình liền xem như một chút giang hồ đại tông rất nhiều v ậ y hội dùng cái này bảng tăng thêm đối đệ tử bồi dưỡng là lấy tiềm lực bảng tranh đoạt cực kỳ kịch liệt mỗi thời mỗi khắc đều có các loại người khiêu chiến ngưu toan dương danh trương huyền giảng thuật rất nhiều thứ trần liên giống như là một khối bọt biện bình thường chăm chỉ không ngừng hấp thu từ trong miệng nói ra bí ẩn luận kiến thức hắn hiện tại có thể không sánh bằng trương huyền Bất quá. hắn lời nói cũng là cực kỳ có đạo lý không có bối cảnh gì muốn tại triều đình trèo lên trên cần bày ra bản thân tiềm lực như thế mới có quyền cao chức trọng đại nhân vật đối nó đặt cược giống như là trương huyền vì sao đối trần nguyên ưu ái có thừa không t i ế c cùng khó xử đ à o thanh nguyên cũng phải vì hắn tranh thủ tuần thiên sứ vị trí trong đó một bộ phận nguyên nhân liền là coi trọng trần nguyên tiềm lực mà đ à o thanh nguyên vì sao nhà ra ngoại trừ trương huyền nguyên nhân cũng là thấy được trần nguyên thiên phú hắn thiên phú càng mạnh thu hoạch được quyền nói chuyện vậy lại càng lớn đạo thanh nguyên khả năng vệ hội toa cấp tiếp tục đặt cược bảo đảm h ắ n giống hắn loại này cơ hồ đã vô vọng trên võ đạo tiếp tục tiến lên người muốn ở trong quan trường sinh tồn liền cần có người có thể giúp hắn mà tiềm lực đầu tư đại thiên tài cũng rất không tệ còn có triệu nam sơn cũng là như thế đây cũng là bởi vì trần nguyên b à y ra mình tiềm lực trương huyền tiếp tục nói lấy ngươi tổ u i tác nếu là thực lực không tệ leo lên tiềm long bảng không khó khó là ngươi có thể hay không tại thông huyền cảnh giới trước đó tăng lên tới tiềm long bảng tốt một trăm dựa theo tiềm long bảng bình phán tốt một trăm n g ư ờ i cơ hồ đều có thể bước vào thông huyền cảnh giới mà trước năm mươi người vậy có ba thành sát xuất có thể tấn thăng đ à cảnh đa tạ đại nhân giải thích nghi hoặc trần ngươi có liên ò n g đều có thể b ế t tại Thành hiện Phụ Nam Lang b thật r o n liền g có t à là n tiên lâu người, ngươi nếu là muốn mua chút tình báo, có thể đi. Về sau, Trương Nguyên liền nói một cái cực kỳ phổ thông địa danh. Trân h chút thể phổ h một Tốt. đi. cái lâu mua sau, Nguyên địa có cực báo, Về kỳ đúng là muốn kiến thức một chút cái này chút thành tiên lâu người trội q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết t r ư ơ n g một trăm ba mươi tuần thiên sứ trân kinh còn có trương huyền nói tới thành tiên lâu phía sau đông hải võ đế thành rốt cuộc cường hãn bao nhiêu vậy mà có thể làm cho thiên hạ cường giả không thể không nắm lỗ mũi nhận hạ cái này chút bảng danh sách quả nhiên thiên hạ rất lớn giang hồ nước sâu trước đó còn chưa nói hết bản xứ liền lại vì ngươi giảng một chút tại ngưng cương cảnh giới bên trong tu hành chỗ cần thiết phải chú ý sự tỉnh trương huyền cười cười bắt đầu chỉ điểm trần u y ê n trương huyền một phen chỉ điểm lệnh trần u y ê n thu hoạch rất nhiều đối nạp khí cấp độ vậy có một cái cấp độ càng sâu nhận biết thậm chí đối với thiên địa nguyên khí vậy đều có hiểu một chút nạp khí luyện tạp phủ ngưng sát ngoại phóng như thế nào cơ khí tại trương huyền một phen giảng thuật bên trong hắn biết nạp khí cấp độ chân khí rất khó ngoại phóng cho dù là ngoại phóng uy lực vậy không mạnh chỉ có ngưng s á t nhập thể lệnh chân khí chất biến mới có thể có được cực mạnh lực sát thương m à cương khí thì là lấy dương cương chi khí chuyển hóa tẩy luyện âm sát chi khí làm cho người thực lực tăng gấp bội cương khí ngoại phóng uy năng càng hơn sắt khí đao kiếm bình thường khó phá chỉ điểm xong về sau trần u y ê n lại thỉnh giáo một chút nam l a n g thành bên trong thế cục mới đưa ra cáo tử trương huyền không có giữ lại đem những gì mình biết tình huống toàn bộ báo cho cũng tốt để trần liên lấy thời gian ngắn nhất tại nam lăng phủ ở trong có chỗ đứng hôm sau tuần thiên ti chủ sự bên trong đại điện mấy cái tuần thiên sứ trang phục nam tử ngồi ngay ngắn ở hai bên thỉnh thoảng xì xào bàn tán nghị luận hôm nay thanh sứ đại nhân đem bọn hắn gọi rốt cuộc c h u y ệ n gì bình thường bình thường tuần thiên sứ t ề tụ cái k i a tất nhiên là phát sinh không việc n ỏ kiện t r c n g tuần sứ có biết đào đại nhân gọi chúng ta đến đây chuyện gì lục dương nhìn bốn phía một phen hướng về phía bên cạnh ngưng thần tích khí nhắm mắt lặng chờ trương huyền hỏi một đăng tất lặng chờ trương huyền đây là sở hữu người chung nhận thức mặc dù vậy có người chung nhận thức mặc dù vậy có người chung nhận thức mặc dù vậy có người chung nhận thức trương huyền thế nhưng là tiềm long bảng tốt một trăm n h â n vật thực lực so với bọn họ bất kỳ người nào đều mạnh hơn trương huyền từ từ mở mắt nói chờ một lúc lục tuần sứ tự nhiên liền biết gì hiện tại lại tất s ấ t rồi đâu lục dương trong lòng trong lòng đã có cách hai câu ám đạo trương huyền quả nhiên biết tất cả mọi chuyện mấy vị khác tuần thiên sứ vậy trao đổi lẫn nhau dưới thân sắc có chút bất mãn trương huyền thái độ nhưng vậy đều không thể làm gì lục dương cười khan hai tiếng đổi chủ đề lần này trương đại nhân ngươi là ra danh tiếng lớn mắt sáng biết châu đem một cái huyện nhỏ vực bộ đầu điều đến tuần thiên ti mới tới liên lập xuống đại công tìm về bận bạc thật không hổ là trương đại nhân a nhìn xem lục dương t ộ i phồng một vị tuần thiên sứ cười lạnh hai tiếng cảm thấy lục dương giá hỏa này thực sự không muốn thể diện bây giờ lại đã bắt đầu có chút ta duôn định hót đi lên lục đại nhân quá khen trần uyên năng lực xuất chúng điều đến tuần thiên ti là phải có chi ý trương đại nhân đem trần uyên đ i ề u nhập bản s ứ dưới trướng như thế nào thủ hạ n g ư ơ i n h â n tài đông đúc không thiếu một cái trần uyên nhưng bản s ứ thế nhưng là khan hiếm ngươi cứ nói điều kiện chính là lục dương nửa nói đùa nói ra điệu nhập lục tuần sứ dưới trướng chỉ sợ không được a cái này thanh sứ đại nhân sẽ không đồng ý thanh sứ đại nhân lục dương hơi nghi hoặc một chút quan đào thanh nguyên chuyện gì chẳng lẽ còn rất xem trọng cái này t r ầ nên tinh tế suy nghĩ phía dưới tựa h ồ ngược lại vậy không phải là không được không đợi lục dương tiếp tục tra hỏi một đạo thân mang nam tự á o đen từ ngoài cửa hiện thân tốc độ kia cực nhanh giống như là mang theo tàn ảnh bình thường một hơi thời gian liền vượt qua đám người đi tới chủ tọa trước đó chính là tuần thiên thanh sứ đào thanh nguyên ti chức gặp qua đại nhân ti chức gặp qua đại nhân năm vị tuần thiên sứ cùng nhau đứng người lên không người nói mặc dù trương huyền đơn độc thời khắc cùng đào thanh nguyên ở giữa thái độ tương đối bình an nhưng thời khắc thế này vẫn là không tốt quá mức làm cản có hại nó uy nghiêm đào thanh nguyên tại mấy vị tuần thiên sứ trên thân quét qua mà qua ép ép bàn tay ngồi dứt lời về sau đào thanh nguyên trực tiếp ngồi xuống không biết đại nhân gọi chúng ta chuyện gì chẳng lẽ lại ra cái gì tương đối ác liệt sự tình mấy cái tuần thiên sứ vội v à n g hỏi chỉ có trương huyền một người lao từ thần quá thay nhẹ hết mắt hôm nay để các loại đến đây thật có hai chuyện muốn nói nói xong đào thanh nguyên dỗi ra một ngón tay chuyện thứ nhất trước tuần sứ trong thời gian ngắn đem sẽ rời đi nam làng phủ một thời gian mấy người trong nháy mắt giật mình ánh mắt cùng nhau chuyển hướng trương huyền lục dương trương tuần sứ muốn phá cảnh đào thanh nguyên lời nói rất dễ dàng để bọn hắn liên nghĩ tới chỗ này dù sao mấy người đều biết trương huyền tu vi sớm đã đến thiên cương đ ỉ n h phong cấp độ vốn là khoảng cách thông huyền không xa trương huyền cười cười không có che lấp cũng không có xác nhận nhưng hắn này tấm thái độ ngược lại để mấy người chắc chắn điểm này trong lòng nhấc lên một trận sóng biển chúc mừng trương tuần sứ chúc mừng trương tuần sứ không hổ là tiềm long bảng thượng nhân vật quả thật bất phàm cho dù có người không quen nhìn trương huyền nhưng vậy sẽ không ở thời điểm này trở mặt ngoại trừ ngồi tại trương huyền đối diện một cái ưu ám nam tử hé mắt bên ngoài những người khác vẫn là lấy chúc mừng làm chủ không giao hảo nhưng vậy không muốn kết thủ kết toán ưu ám nam tử đánh gây mấy người chúc mừng nhìn về phía đào thanh nguyên chắp tay nói đại nhân không biết chuyện thứ hai là cái gì chuyện thứ hai là nam l a n g p h ụ t u ầ n thiên ti bên trong có người tại h ô m qua phá cảnh ngưng cương bản xứ muốn đem đ ệ bạt làm t u ầ n thiên sứ đến đỉnh trương huyền vị trí đào thanh nguyên một phen rơi thôi toàn bộ bên trong đại điện yên tĩnh im ắng mấy tức thời gian có người đột phá ngưng cương cảnh là ai mấy người trong lòng suy nghĩ không ngừng bọn hắn dưới tay tựa hồ không có người chuẩn bị đột phá đi chẳng lẽ không tín nhiệm bọn hắn vẫn là nói là trương huyền dưới chướng người mấy người ánh mắt lưu chuyển cuối cùng vẫn là đem ánh mắt đặt ở trương huyền trên thân khó trách vừa rồi trương huyền một bộ rõ như lòng bàn tay bộ dáng nguyên lai、like、là người khác đột phá ngưng cứng cảnh thật đúng là là vận khí tốt chúc mừng đại nhân lại thêm một vị tuần thiên sứ lục dương cái thứ nhất chặt tay về sau mấy người còn lại vậy lục lục tục, tục nói hai câu trương tuần sứ g i u diếm rất xấu a đột phá là ai nhạc sơn vẫn là dương phong lục dương cười ha hả nhìn về ph trương huyền cười cười a chẳng lẽ là mạc đông hà đây cũng là trương huyền dưới quyền một cực mạnh t u ầ n thiên vệ nhưng cùng cùng nhạc sơn đám người quan hệ tương đối lãnh đạo tạo thành một cái lấy hắn làm trung tâm tiểu đoàn thể nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không có thủ đoạn gì trương huyền nhìn xem mấy người ánh mắt không giải thích được sâu đủ khẩu vị sau một lúc lâu mới nói là trần u y ê n ai lục dương có chút há to miệng có chút kinh ngạc mong muốn lại nghe một bản tựa hồ là cảm thấy mình nghe lầm làm sao có thể là hắn trước đó không lâu hắn mới gặp qua khi đó trần liên tựa hồ vẫn chỉ là luyện cốt cấp độ mà thôi cái nào trần、Nguyên? l i ê n làm ấy ngày trước đây trương tuần sứ từ bình an huyện điều đến cái kia bộ đầu hôm qua phá được bẩn bạc án cái kia trần uyên có người nói là hắn không thể nào đào thanh nguyên nhẹ ho hai tiếng không sai chính là trần uyên đào thanh nguyên giải quyết dứt khoát toàn bộ đại điện yên tĩnh lại lần nữa yên tĩnh lại vào đi ngoài cửa trần uyên sắc mặt bình tĩnh một bộ phổ thông tuần thiên vệ huyện ý h ĩ h ô n g eo t r ư ờ n g đ à o nghe được đào thanh nguyên thanh nhâm chậm rãi bước vào bên trong đại điện bốn vị tuần thiên sứ ánh mắt nhìn chăm chú sắc mặt như thường trần uyên tâm tư dị biệt trần uyên bước chân quân tốc đi đến đảo thanh nguyên bên người xoay người ánh mắt nhìn chung quanh trong điện tuần thiên sứ gửi chắp tay nói trần uyên gặp qua các vị đại nhân trần uyên đảm nhiệm tuần thiên sứ phải chăng có chút không ổn trước đó cái k i a vị diện sắc u ám tuần thiên sứ trực tiếp đứng người lên phản đối ánh mắt còn cùng trần uyên liếc nhau một cái có chút bất thiện trần uyên từ trương huyền trong miệng biết nghe qua hắn cùng trương huyền một mực không hợp nhau lắm tên là nhiếp khải vân thực lực vậy tại thiên cương cấp độ trương huyền không có tới trước đó là thụ nhất đảo thanh nguyên coi trọng tại nam lăng phủ tuần thiên ti bên trong c h ỉ ở đảo thanh nguyên phía dưới còn lại mấy vị tuần thiên sứ cũng phải làm cho hắn ba điểm nhưng từ khi trương huyền đã đến về sau liền phát sinh thay đổi trương huyền tính cách cũng không phải chịu làm kẻ d ư ớ i tính cách hai người phát sinh qua vài lần xung đột gần như động thủ về sau bởi vì vì một kiện nhiệm vụ giữa hai người mâu thuẫn triệt để k í c h phát trương huyền trực tiếp khiêu chiến nhiếp khải vân mà hắn vậy không có lùi bước vui vẻ nên chiến trận chiến kia trương huyền không hơn trăm chiêu liền đem đánh bại nếu như không phải đảo thanh nguyên nửa đường điều đỉnh trương huyền là sẽ không lưu thủ ý đồ đem phế bỏ n h i p khải vân trước mặt mọi người suy tàn rất mất thể diện xem như kết xuống đại thủ nhưng có lẽ là bị đánh ra bóng mở về sau không dám tiếp tục trước mặt mọi người khiêu khích trương huyền bất quá hắn không dám khiêu khích trương huyền không có nghĩa là sẽ không ước hiếp trần uyên hắn là trương huyền một tay từ bình an huyện cất nhắc lên tự nhiên lại bởi vì trương huyền duyên cơ giận lây sang hắn trước đó trương huyền liền khuyên bảo qua trần uyên nhất định phải cảnh giác người này hắn tại ngược lại không có cái gì nhưng nếu hắn rời đi về sau không thể nói trước g i a hỏa này liền hội lên cái gì yêu t i ê u thân về phần mấy vị khắc tuần thiên sứ liền không cần như thế cảnh giác bọn hắn cùng trương huyền ở giữa quan hệ còn thấu h ạ t xem như không oán không cựu chương huyền vậy cơ bản không có t r e o chọc qua bọn hán nhiều lắm là có mấy lần miệng lưới chi tranh mà thôi có gì không ổn đào thanh nguyên nhìn xem nhiếp khải vân nói nhiếp khải vân trần nguyên sơ đến tuần thiên ti không có công vân dựa theo lệ cũ cần song thành mấy cái nhiệm vụ mới có thể đảm nhiệm tuần thiên sứ trọng trách há có thể không có công vân n h ấ p tuần sứ không biết trần h u y ê n truy hồi đám kia b ẩ n bạc không biết trần h u y ê n tại bình an huyện thời điểm tìm được vô sinh giáo yêu nhân tung tích chương huyền ngữ khí bất thiện trực tiếp chất vân nói tìm tới vô sinh giáo yêu nhân tung tích thời điểm trần u y ề n vẫn là bình an huyện bộ đầu về phần truy hồi bận bạc một chuyện trước không nói là có người hay không ở sau l ư n g tương trợ liền xem như nó một mình hoàn thành tựa hồ công h â n cũng không đủ đảm nhiệm tuần thiên sư a n h ế p khải vân ngụ ý nói đúng là trần h u y ê n có thể lập xuống này công lao nói không chừng liền là trương huyền ở sau l ư n g tương trợ hắn gái này vừa nói còn lại mấy vị tuần thiên sứ vậy như có điều suy nghĩ nếu như nói trước đó bọn hắn còn cảm thán tại trương huyền tìm tốt cấp dưới lời nói cái k i a trước tiên ở cùng trần h u y ê n hiện tại liên hệ tới liền không thể không khiến nhiều người nghĩ có phải hay không trương huyền ở tại phía sau tương trợ vì hắn tạo thế đâu trương huyền sắc mặt trầm xuống nhìn chằm chằm nhấp khải vân khiến cho phía sau mắt lạnh luân hồi chín tiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên t h ị n h thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư n một trăm ba mươi mốt trần tuần sứ nếu như không phải trường hợp không đúng nhiếp khải vân thật cảm thấy trương huyền sẽ độc thủ trước đó đã là như thế thượng thủ đạo thanh nguyên nhìn thấy lần này cảnh tượng nói thẳng trần u y ê n tuy nói là vừa mới gia nhập tuần tiên h ti không giả nhưng công vân là sở hữu người m ắ t thấy thượng quan nhiều lần căn dặn muốn bồi dưỡng tuổi trẻ tuần tiên vệ bây giờ trần liên dạng này người nếu là không đề bạn ha không gây người chê cười còn nữa trở thành tuần tiên sứ về sau trần uyên làm theo hội hoàn thành công vân chỉ bất quá sớm một bước mà thôi nhiếp khải vân nhúng mày cảm giác có chút không ổn đào thanh nguyên tựa hồ cực kỳ thưởng thức cái này trần uyên hắn vội vàng chắp tay nói đại nhân cái này thực sự không hợp quy củ a đào thanh nguyên giơ tay lên ngăn lại nhiếp khải vân muốn tiếp tục nói chuyện việc này bản s ứ chủ ý đã định chớ có tại nghị tin tưởng trần tuần sứ có thể đảm nhiệm được tuần thiên sứ chức trách các vị cùng bản quan rửa mắt lấy đợi lì là nhiếp khải vân sắc mặt âm trầm nhìn trần uyên một chút mà trần uyên cũng không để ý chút nào nhìn thẳng hắn thậm chí còn khoe miệng có chút c à người giống là đối hắn tới r phúng. Bất q đào, đào, Đà đào thanh nguyên hướng về phía bên ngoài nhẹ kêu một tiếng một tên tuần thiên vệ trong tay bưng lấy một chương khay trên khay là một kiện màu đen áo dài cùng một mặt màu trắng lệ bài tuần thiên ti đẳng cấp xâm nghiêm từ thấp trí cao theo thứ tự là đen trắng thanh kim toàn bộ đều là lấy đặc thù chất liệu chế càng là thượng đẳng lệ bài càng là khó mà tổn hại tên kia tuần thiên vệ đem quần áo hiện lên đến trần nguyên trước người tại đào thanh nguyên ra hiệu dưới trần nguyên đưa tay kéo một cái đem tuần thiên sứ quan phục trực tiếp mặc vào người lệnh bài treo móc ở bên hông tốt một bộ tướng mạo đường đường khuôn mặt toàn bộ người khí chất lộ ra hai hùng bất phàm tuần thiên sứ quan giai tương đương với t h ấ t phẩm nhưng tự thân không nhận cả tay cùng trên triều đình quan giai không phải một bộ hệ thống bọn hắn chỉ chịu mệnh tại thượng quan thụ mệnh tại hoàng đế trần t u ầ n sứ chúc mừng lục dương cái thứ nhất tiến lên chắp tay nói t ạ đã đào thanh nguyên đã lên tiếng n h i ế khải vân lại ngăn cản không được cái kia vì sao không bác cái thiện duyên、đâu? hắn cùng trần nguyên ở giữa nhưng không có thủ hắn gì lục dương tiến lên về sau còn lại mấy vị tuần thiên sứ vậy đều thập phần khách sáo tiến lên hàn nguyên chỉ có nhiếp khải vân sắc mặt khó coi không có cái gì biểu thị Tốt, tuyên Trương Tuần sứ rời đi về sau. Dưới trướng hắn Tuần Thiên Trần trướng. Thanh thấp Tuần Thiên sứ có chút bất mãn, Trương Thủy Tuần Thiên vệ thế bố bản quan nay liền chuyện này, đến hắn vặn nhập、trần、Nguyên Nguyên dọng nói, mãn, huyền nhưng sau, điều hai vừa hôm Hạ mấy là là đợi rời đi dưới dưới cái về Đào có Vệ Vệ Sứ Sứ đại nhân đây có phải hay không có chút không ổn đúng à trần tuần sứ mới tới tuần thiên ti lẽ ra trước quen thuộc một phen đem tinh nhuệ như vậy tuần thiên vệ đều n h ậ p hắn thủ hạ chẳng phải là đại tài tiểu dụng không sai trước đó ngồi nhìn mấy người n h a u n h a u đưa ra ý kiến cảm thấy đào thanh nguyên đối với trần h u y ê n khó tránh khỏi có chút quá c h i ế u cố bọn hắn vậy trông mà thèm trương huyền thủ hạ mấy cái người tại ba a cái kia chút tuần thiên vệ trừ bỏ bị trương huyền khám phá ra còn có mấy người là từ địa phương khác đ ề u đến hảo thủ giống như là nhạc sơn toàn bộ nam lang phủ tuần thiên ti bên trong tuần thiên vệ đều không có mấy người là đối thủ của hắn còn có dương phong mặc đông hà dạng n à y cao thủ làm việc lưu loát sạch sẽ trước đó bọn hắn không dám ngấp nghẽ nhưng dưới mắt trương huyền đều muốn bị điều đi bọn hắn cũng muốn dưa phân những người này không có gì tốt quen thuộc mấy vị nói quá lời trần uyên trong lòng cười lạnh một tiếng trực tiếp mở miệng nói trần tuần sứ đầy ý là cảm thấy tuần thiên ti bên trong nhiệm vụ đều tính không được cái gì n h ế p khải vân nhìn chăm chú trần uyên cũng không phải là như thế n h ế p tuần sứ nói quá lời bất quá trần mỗ tựa hồ chưa từng đắc tội qua người đi làm sao nhất tuần sứ nhìn trần mỗ không vừa mắt trần uyên không e rẻ cùng đối mặt tất cả mọi người là tuần thiên sứ ai lại sợ ai không nói trước đào thanh nguyên cùng trương huyền ở đây căn bản không có khả năng đánh nhau coi như đánh nhau trần nguyên vậy không phải không có sức l i ề u mạng hắn tính cách cũng không phải không đúng cùng lắm thì liền là một trận chiến lục dương mấy vị tuần thiên sứ nhiều hứng thú nhìn xem trần nguyên cùng nhiếp khải vân tựa hồ không nghĩ tới trần nguyên đã vậy còn quá cương dám trực tiếp cùng nhiếp khải vân lên xung đột chẳng lẽ liền không sợ trương huyền rời đi về sau nhiếp khải vân nhằm vào hắn trương huyền ngưng thần tích khí không có chút nào mở miệng ý tứ nhiếp khải vân nhìn chung quanh một vòng trên mặt cứng ngắc tắn đi lộ ra một vòng ấm áp dáng tươi cười bản xứ làm sao có thể sẽ nhìn trần tuần sứ không vừa mắt đâu chỉ là vì trần tuần sứ suy nghĩ mà thôi cái kia liền đa tạ n h i ế p tuần sứ n h i ế p khải vân cười, cười cười lập tức ngồi xuống hiện tại lên xung đột không chỉ có sẽ để cho đào thanh nguyên đối với hắn bất mãn cho là hắn không có dung người chi lượng thế mà nhằm vào một cái mới gia nhập đồng liêu còn có thể hội dẫn tới trương huyền độc thủ được không bù mất đợi đến trương huyền rời đi về sau có là cơ hội ép một chút tiểu tử này bản xứ t h ủ hạ tuần thiên vệ tất nhiên là từ bản xứ định đoạn đem bọn hắn điều nhập trần lên dưới trướng bản xứ không có dị nghị các vị ai có trương huyền mượm ngữ khí trầm tĩnh ha ha đã trương tuần sứ nói như thế cái kia chúng ta tất nhiên là không có dị nghị không phải là dị nghị chỉ là có chút không hợp quy củ mà thôi tốt bản quan là báo tin các ngươi không phải để cho các ngươi quyết định làm sao dưới tay nhiệm vụ đ ề u hoàn thành đào thanh nguyên thấp giọng hỏi mấy cái tuần thiên sứ lập loại một người không cần phải nhiều lời nữa bọn hắn cũng không phải trương huyền rất được đào thanh nguyên thưởng thức tự thân thiên phú cũng không quá xuất chúng chí ít thông huyền cảnh giới đối bọn họ liền là một cái cửa ải rất lớn thẻ tốt chuyện hôm nay như vậy coi như tôi trần uyên chờ một lúc tấn thăng tuần thiên sứ khen thưởng h ộ i đưa đến trong tay ngươi đào thanh nguyên khoát tay áo đa tạ đại nhân t r â n uyên liền vội và nói g n đào thanh nguyên nhẹ gật đầu tiếp xuống sự tình liền từ trương tuần sứ giao tiếp cho ngươi dứt lời về sau đào thanh nguyên bước chân k h ẽ động quanh thân nổi lên một vòng nhàn n h ạ t thiên địa nguyên khí ba động toàn bộ độ người mang theo một tầng tàn ảnh biến mất tại trước mắt mọi người đào thanh nguyên rời đi về sau nhiếp khải vân nhìn về phía trương huyền bản sứ liền trước chúc mừng trương tuần sứ tấn thăng thông huyền ân trương huyền mỹ mắt một đạp hơi hơi gật đầu nhiếp khải vân cũng không nhiều lời sắc mặt bình tĩnh rời đi đại điện trần tuần sứ từ đó về sau ngươi ta chính là đồng i ê u ngày sau còn cần nhiều hơn giao lưu à. lục dương đi đến trần n g uyên bên người lục tuần sứ nói là cực mong rằng lục tuần sứ ngày sau nhiều hơn nhắc nhở một chút trần n g uyên sắc mặt cười như không cười dễ nói dễ nói lục dương cười cười hướng về phía trương huyền chắp tay quay người rời đi còn lại mấy vị tuần thiên sứ cũng là như thế trong chốc lát cả ngôi đại điện bên trong liền chỉ còn lại có trương huyền cùng trần n g uyên hai người bản sứ rời đi về sau nhấp khải vân gia hỏa này chỉ sợ sẽ không yên tĩnh có thể làm cho lại để như hắn ép người quả đắng đi tìm đào thanh sứ đợi đến bản sứ trở về liền là xử trí hắn thời điểm trương huyền sắc mặt lạnh nhạt、tốt. trần ố t t uyên giản nói ý giật mình trương huyền cũng là chưa hết hắn tốt nhiếp khải vân là thiên cương cấp độ cứng giả mặc dù không phải trương huyền đối thủ nhưng đối phó hắn hẳn là cũng không phải cái đại sự gì b ấ t quá trương huyền không biết là trần uyên kỳ thật có được nhất kích tất sát năng lực chỉ cần huyết sát đao nhập thể nhiếp khải vân hoặc là bỏ mình hoặc là trọng thương về phần lục dương chu sùng mấy người cũng phải đề phòng mấy tên này cũng không phải dễ sống chung tóm lại ngươi mong muốn tại tuần thiên ti bên trong đạt được quyền lực tất nhiên hội bọn hắn sinh ra xung đột chứ phi, trương h hắn không ự lực c ngươi bọn vọng tưởng. để dám t huyền thực lực đã là như thế lục dương mấy người đã không dám đối với hắn như thế nào thậm chí trong lời nói còn sẽ có chút lấy có ý tốt mà nhiếp khải vân là bị trương huyền trước mặt mọi người đánh mặt không có khả năng có hỏa h o ã n khả năng đại nhân yên tâm t a rõ ràng lợi ích đấu tranh cái gì hắn đồng dạng hiểu rõ đi thôi cũng nên hướng nhạc sơn mấy người tạm biệt thuận tiện nhận thức lại một cái ngươi vị này tuần thiên sứ trương huyền khỏe miệng cánh b i ế đứng người lên trương huyền công sở trong nha môn đứng đây gần mười vị tuần tiên vệ nhạc sơn dương phong nghiêm thanh hàn g quân cùng mạc đông hà mấy người đều tại bọn hắn chia làm hai cái đoàn thể một cái là lấy nhạc sơn cùng dương phong làm chủ một cái khác thì là lấy mạc đông hà làm chủ lẫn nhau ở giữa phân biệt rõ ràng trần u y ê n cùng trương huyền đứng tại phía trên hôm nay gọi các loại tới có hai chuyện muốn nói một là bản sứ tức sắp rời đi nam lam phủ ngày về không rõ cái thứ hai là vì mọi người giới thiệu một vị mới tuần t i ê n sứ trương huyền không nói nhảm nói thẳng nhạc sơn đám người hai mặt nhìn nhau đối với chuyện thứ nhất bọn hắn ngược lại cũng có chút hiểu rõ cho nên cũng không tính khó mà tiếp nhận nhưng kiện thứ hai mấy người lộ ra một vòng tư chỉ có dương phong nhìn một chút trương huyền bên người trần uyên như có điều suy nghĩ các ngươi cũng không cần đoán vị này tuần thiên sứ liền là trần uyên hắn tại hôm qua đột phá ngưng c ư ơ n g hôm nay thanh sứ đại nhân đã đem b ộ nhiệm làm tuần thiên sứ từ hắn tới đón mặc ta vị trí trương huyền không có thừa nước đục thả câu nhạc sơn bọn người sắc mặt c h ấ n kinh nhìn xem trần uyên hoàn toàn không nghĩ tới hắn vậy mà vô thanh vô tức trở thành tuần thiên sứ là khi nào đột phá cảnh giới mặc đông hà sắc mặt bình tĩnh trên giới đánh giá một phen trần uyên không có nhiều lời hắn đối với trần uyên duy nhất hiểu rõ liền là hôm qua chuyển ra hắn dẫn người dò xét dương Vạn Lâu nhà. truy hồi trước đó không có tìm được đám kia b ẩ n bạc trừ cái đó ra liền không có ấn tượng gì hắn vậy không có hứng thú gì đi quản người khác chuyện không quan hệ nhưng đối với trần n g u y ê n tấn thăng hắn vẫn là cảm nhận được một chút cảm giác cấp bách hắn biết trương huyền khả năng sắp đột phá trong khoảng thời gian này một mực đều đang rèn luyện l ụ c thân hy vọng có thể lấy viên mãn trạng thái đột phá bất quá đáng tiếc vẫn là để người khác đoạt trước một bước tham kiến trần đại nhân trần tuân sứ trần đại nhân trang diện dừng lại mấy tức về sau m ạ đông hà dẫn đầu bài kiến không có chút nào khó chịu mà trước đó bị nhạc sơn dẫn tiến cho trần liên dương phong đám người thì là hơi khác thường biết không có thể lại lấy trước đó thái độ ở chung được trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm ba mươi hai tẩy luyện t ạ n g phủ hiện tại trần uyên là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp địa vị đã khác biệt ngược lại là nhạc sơn là thành tâm vì trần uyên cao hứng cảm thấy mình không có đề cử lầm người đến một lần tuần thiên ti liền rực rỡ hào quang đầu tiên là truy hồi bẩn bạc bày ra tài hoa ngay sau đó lại tấn thăng ngưng cương trở thành tuần thiên sứ tiến vào tuần thiên ti mới là hắn chân chính có thể đại triển hoành đồ địa phương sau này còn muốn dựa vào các vị trương huyền mặt về sau lại dặn dò một ít chuyện liền một mình rời khỏi nơi này đem địa phương giao cho trần uyên từ đó về sau nơi này công sở nha môn liền không họ trương mà họ trần trương huyền vừa đi nhạc sơn đám người lập tức tiến lên hàn huyên chúc mừng trong n y n mỉm cười đáp lúc ờ đó trần liên gọi qua mạc đông hà mà hắn do dự một chút vậy đáp ứng xuống trần liên vừa mới trở thành tuần thiên sứ không tốt không nề mặt khoảng cách trần liên trở thành tuần thiên sứ về sau đã qua ba ngày mà cái này ba ngày tuần thiên ti bên trong một mực phi thường bình tĩnh ngược lại là bên ngoài đối mặt hắn suy đoán rất nhiều hắn tên vậy bắt đầu lần thứ nhất tại nam l a n g phủ thành truyền bá đương nhiên cũng chỉ là nhấc lên một chút sóng gió mà thôi ngưng cương cảnh giới cứng giả nam l a n g phủ bên trong mặc dù không nhiều nhưng vậy tuyệt đối không ít giống như là phía dưới huyện vực mỗi cái huyện uý đều là một vị ngưng cương cảnh giới cứng giả nam l a n g phủ ngũ đại thế lực cùng lớn lớn nhỏ nhỏ đông đảo thế lực ngưng cương võ giả cộng lại bắt đầu chí ít vậy có mấy chủ bị trần liên có thể làm người chú ý Cái tuần h nhất hắn ứ liền t là bởi vì hắn tuần thiên Sứ thi â n phận. c á thứ hai thì hai h bởi vì là ắ nghị c ù n Trương u quan hệ vô cùng mật thiết. Toàn bộ tiếp thu、trương、Huyền lưu Tuần y ề n cùng Toàn Trương thành viên tổ chức, không thể không khiến người mơ màng.、Tuần、thiên n ở giữa g thiết. tiếp lại Ti, hệ chức, thể h vô mật mơ tổ bộ sự đại điện bên trong tuần thiên thanh sứ đào thanh nguyên đứng chắc tay ánh mắt trầm tĩnh nắm nhìn phương xa tựa hồ là ở chờ lấy người nào đã đến không bao lâu một đạo bóng dáng cấp tốc mang theo một vòng nhàn nhạt tàn ảnh đi tới bên trong đại điện chính là trương huyền tới đào thanh nguyên nhàn nhạt một cười ân khi nào thì đi trương huyền đã đem tất cả chức trách toàn bộ giao tiếp cho trần uyên Đi trương huyền người thua tay cười cười cách chức về sau hắn cùng đào thanh nguyên ở giữa liền không có trên giới cao thấp có khác có thể càng thêm tùy ý cũng tốt trở về về sau ta hội hướng phụ thân báo cáo đưa ngôi điều vào kinh thành thành đảm nhiệm cái chức quan nhà tản cũng tốt chậm rãi dưỡng thương trương huyền bỗng nhiên nói vậy xin đa tạ rồi đào thanh nguyên cười cười hắn đôi trương huyền tha thứ ngoại trừ bởi vì hắn thiên phú thực lực bên ngoài vậy có muốn cầu cạnh phụ thân hắn nguyên nhân hắn thương thế trên người không phải trong thời gian ngắn có thể dưỡng tốt thậm chí còn cần cực kỳ chân quý thiên địa linh vật cái này chút không phải hắn có thể khiến cho đến chỉ có trương huyền phụ thân vị kia đứng tại tuần thiên ti đỉnh đầu cường giả mới có năng lực như thế đương nhiên hắn cần phải dân g ra là trung tâm từ đó gia nhập trường thị phe phái mà cái này là rất nhiều người muốn cầu đều không cầu được không có gì tốt tạ đào đại nhân ngơi đối ta chiếu cố rất nhiều thực lực bản thân cũng không bình thường điều vào kinh thành thành không phải cái việc khó khó là không có người vì ngươi nói chuyện đúng vậy a triều đình giảng liền là tư lịch bối cảnh không có cái này chút muốn trèo lên trên trừ phi có được qua người thiên phú và thực lực đây là tuần thiên ti bên trong nếu là con trường càng khó rất nhiều hệ u y n lệnh c h i phủ cuối cùng cả đời cũng vô pháp đi kinh thành nhậm chức chừng mỗi lần này lúc rời đi ở giữa chỉ sợ không ngắn có lẽ còn có sự t ì n h khác trì hoãn liền làm phiền đại nhân giúp ta chăm sóc một chút trần u y ê n trương huyền thấp giọng nói cái này trần liên chẳng lẽ vậy có bối cảnh gì vì sao như thế chiếu cố hắn đào thanh nguyên có chút không biết rõ trương huyền tự a hồ có chút đối cái này trần huyền có chút quá tốt rồi không chỉ có giúp đỡ thượng vị còn đem thủ hạ mình thành viên tổ chức nguyên si không động cho hắn hiện tại còn để cho mình nhiều chăm sóc một chút hắn bây giờ suy nghĩ một chút tự a hồ nhiếp khải vân nói vậy không phải là không có đạo lý trần huyền có thể lập xuống cái kia công lao không thể nói trước vậy có trương huyền ở sau lưng hỗ trợ trương huyền đào đại nhân thuần túy là suy nghĩ nhiều trần huyền xuất thân bối cảnh hồ sơ phía trên rõ ràng có thể có bối cảnh gì sở dĩ nắm ngươi chăm sóc hắn là bởi vì hắn khả năng lại nhận ta liên lụy ngươi nói là trương n ô đến nam lang phủ thời gian không ngắn kết xuống thù hận cũng không ít có ít người có lẽ đoán được ta có bối cảnh có người kiên kỵ tại thực lực của ta một mực đều tại ẩn nhẫn ta tại thời điểm còn dễ nói ta vừa rời đi trần nguyên nhất định sẽ gặp phải một chút đối ta có cửu đoán người trả thù ta sở dĩ để hắn trước tiên làm bên trên tuần thiên sứ cũng là không hy vọng có người từ đó cản trở trương huyền nói xong nhìn thoáng qua đào thanh nguyên làm hắn có chút xấu hổ đương nhiên còn có một nguyên nhân trần nguyên tính cách cực kỳ hợp ta khẩu vị tự thân thiên phu thực lực đồng dạng hiếm thấy tương lai leo lên tiềm lòng bảng chỉ là vấn đề thời gian phụ thân ta thường, thường dạy bảo ta giao người muốn thổ lộ tâm tình ta có thể giúp hắn không nhiều nhưng sẽ tận lực giúp hắn một tay ngày sau như hắn có thành tựu từ hội gấp mười 10 gấp trăm lần hồi báo ta nếu là không thành tài nửa đường v ẫ n lạc vậy ta vậy tổn thất không có bao nhiêu đào thanh nguyên thở dài thở ra một hơi sớm nghe nói về trương đại nhân ánh mắt đ gác một tay để bạt mấy vị cừng giả liền là không biết trương huyền ngươi có hay không dạng này ánh mắt cái này trần u y ê n đủ khả năng phía dưới ta sẽ giúp một thanh nhưng mong muốn ta bởi vì hắn xuất thủ liền cần xem hắn có thể hay không gây nên ta hứng thú về phần nhiếp khải vẫn ư ớ hiếp có đôi khi người trẻ tuổi nhiều ma luyện ma luyện vậy là một chuyện tốt hắn cũng không phải trương huyền cấp dưới hắn nói cái gì liền là cái gì ít nhất phải trần huyền tiềm lực có thể dẫn tới hắn coi trọng mới sẽ ra tay giúp đỡ lời nói đã nói tận đào đại nhân t i chức cáo tử Tốt. Thanh trần huyền hiện đang ở đệ bên trong. Trần huyền cùng trương trên trưng trà Trần tốt một tốt. Tr đối huyền hiện phụ huyền huyền hai người đối lập mà ngồi, trên bàn bày hai chén trà xanh, gió nhẹ lay động ở giữa, còn hơi nóng mà. Hôm nay liền rời đi. Trần huyền khiêu mi hỏi. Không có gì tốt chỉ hoãn, đang lay giữa, nay Đông, bên cùng người ngồi, bàn động còn nóng liền ngày cũng đệ đi. đi gió gì rời rời bày mi ở ở lập bước có mà mà. sớm nhưng dám hạ sát thủ người vẫn là có không ít chỉ cần đem sự tình xử lý sạch sẽ một chút ai cũng tìm không thấy chứng cứ đào thanh nguyên vậy không lại bởi vì ngươi chết liền dòng chống khứ ở chiên trả thù những năm này chết tuần thiên sứ vậy không ít trương huyền sắc mặt thập phần ngưng trọng nhắc nhở nói đại nhân yên tâm ty chức minh bạch ân nếu có người ý thế hiếp người lời nói cũng không cần nội bộ đào thanh nguyên bên kia ta đã chào hỏi sẽ tận lực giúp ngươi đương nhiên liền xem như ta không chào hỏi ngươi thân là hắn thủ h ạ n g ư ờ i vậy hội bảo vệ ngươi nếu không ngày sau vậy không ai vì hắn bán mạng trương huyền cười khẽ một tiếng đem hy vọng thả tại người khác trên thân cũng không phải một cái cực kỳ tốt lựa chọn trần u y ê n ngưng trung trà lên nước khẽ nhấp một miếng ha ha nói không sai võ giả tù là bản thân thật tốt góp n h ặ t công hơn đi nạp khí cấp độ chỉ là quá độ ngưng cương võ giả thực lực chân chính bạo tăng vẫn là cần ngưng sát nếu là ngươi công hơn góp nhặt đầy đủ tốt nhất vẫn là ở trên các loại sát khí nơi ngưng sát sắc khí càng tốt ngưng kết cơ ư n g khí tốc độ liền hội càng nhanh trần n g u y ê n nhẹ gật đầu vừa học đến một cái chi thức điểm đại nhân đột phá thông huyền về sau còn hội trở lại nam l a n g phủ nhậm chức s a u trần n g u y ê n hỏi vấn đề này trước hắn hỏi qua bất quá trương huyền hàm hồ cho qua chuyện chỉ nói là từ thượng quan an bài nhưng trần n g u y ê n cảm thấy lấy trương huyền bối cảnh quyết định cái này chút đồ vật không khó lắm quả nhiên trương huyền trầm mặc một hồi nói như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói chờ ta lúc trở về nam lăng thanh sứ vị trí chí chính là ta mong muốn đề bạt cấp tốc nhậm chức một phe là thích hợp nhất Cái tiêu ti không c l i bao lâu trương huyền đưa ra cáo tử một thân một mình trong bóng tối rời đi nam l a n g phụ thành ngoại trừ trần nguyên cùng đạo thanh nguyên bên ngoài không người biết được như thế lại là không sai biệt lắm tiếp cận một mươi ngày thời gian trôi qua trần uyên mỗi ngày c ẩ n cù chăm chỉ tu hành đem năm mai huyền linh đàn toàn bộ luyện hóa tu vi càng tiến lên một bước thái huyền kinh vậy xác thực như trước hắn đoán như vậy chỉ cần toàn tâm tu hành tương đương với gấp hai tu hành tốc độ cho dù là đi ngủ nghỉ ngơi thời điểm nhục thân vậy hội c h ầ m dai hấp thu giữa thiên địa rời rạc thiên địa nguyên khí trong đan điện nguyên khí vòng xoáy đang tạ i dần dần biến lớn mà nạp nhập nguyên khí trong cơ thể vậy tại từng bước chui luyện trần uyên tạc phủ một ngày này tu hành trần uyên bị đánh gãy thanh sứ đào thanh nguyên bỗng nhiên đem hắn gọi đến nghị sự đại điện bên trong hắn biết như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hắn, nhiệm vụ hắn là luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên t h ị n h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm ba mươi ba nhiệm vụ đầu tiên trần n g uyên đảm nhiệm tuần thiên sứ đã có tiếp gần nửa tháng thời gian trong khoảng thời gian này dựa theo lệ cũng là nó quen thuộc tuần thiên sứ chức trách cùng vững chắc cảnh giới thời gian bình thường sẽ không bị quấy nhiễu mà qua trong khoảng thời gian này trần n g uyên sẽ rất khó lại nhàn rỗi phải biết trần n g uyên thế nhưng là trước đảm nhiệm tuần thiên sứ cũng không có bao nhiêu công văn dựa theo lệ cũng là không thể khi tuần thiên sứ nếu như không có trương huyền tương trợ hắn hiện tại cũng đã tại thi hành nhiệm vụ đi có thể kéo dài thời gian dài như vậy trần uyên cũng thấy đủ nhiều tu hành một thời gian thực lực liền sẽ thêm tăng lâu một chút ti chức trần uyên gặp qua đại nhân nhìn xem nhìn lên trước mặt đưa lưng về phía hắn nam tử trung niên chắp tay ôm q u y ề nói n thái độ tương đối kính cẩn đào thanh nguyên chậm rãi q u a n người trên người trần uyên trên dưới đánh giá một phen k h ẽ cười nói cảnh giới nhưng vững chắc không sai bể lắm đến ngồi đào thanh nguyên chỉ vào trần uyên trước mặt chỗ ngồi nói ra trần uyên không có chối tử trực tiếp ngồi xuống ánh mắt trầm tĩnh nhìn xem đào thanh u y ê n lần này gọi ngươi qua đây là có một kiện nhiệm vụ muốn an bài cho ngươi đào thanh nguyên không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề đại nhân cứ việc phân phó nguyên bản việc này là muốn giao cho cái khác tuần thiên sứ nhưng trong tay bọn họ vậy có khác nhiệm vụ với lại bọn hắn đối ngươi trực tiếp đảm nhiệm tuần thiên sứ vị trí có chút bất mãn chỉ sợ sẽ không vì ngươi chia sẻ ti chức minh bạch đại nhân đem ti chức để bạn quả thật có chút không hợp lệ cũ bọn hắn có chút ý nghĩ cũng là bình thường hiện tại ti chức cảnh giới vững chắc cũng là thời điểm chấp hành nhiệm vụ trần uyên tâm tính thả rất bình thản hãn tự thân không có quá cứng bối cảnh cần từng bước một đến đào thanh nguyên cũng sẽ không có quan tâm hắn ngươi có thể minh bạch liền tốt đào thanh nguyên đối trần uyên thái độ vẫn là rất hài lòng không có bởi vì trương huyền duyên cớ liền không nghe hiệu lệnh hoặc là sắc mặt bên trên không muốn lần này chấp hành nhiệm vụ nói khó cũng khó nói đơn giản kỳ thật vậy đơn giản bản quan lần này phái ngươi hay là ngươi lấy một cái đầu người trần uyên nhẹ gật đầu không cắt đứt tiếp tục nghe đào thanh nguyên lời nói tại hắn giảng thuật bên trong lần này hắn muốn chấp hành địa điểm là tại nam l a n g phủ hạ hạt một cái huyện vực gọi là thanh hà huyện mà mục tiêu tên là nhâm trường nghĩa nhiều năm trước đã từng dùng tên giả chặn giết qua một nhiệm thanh hà huyện huyện uý đồng thời trong bóng tối quan thương cấu kết thao túng thanh hà gần đây mới bị t r à rõ ràng nhâm trường nghĩa ngưng sát tu vi thực lực tại nam l a n g phủ vậy có chút danh tiếng bất quá tuổi tác đã người có tuổi hơn bảy mươi lại trước đó không lâu cùng một vị cao thủ giao phong bị thương rất nặng tuần thiên ti bên trong nhân viên tình báo đạt được tin tức chính xác nó kinh mạch đã hơn phân nửa đ ứ c gãy thực lực l ư mười không còn một lại trong thời gian ngắn không cách nào đọc thủ cho nên cân nhắc về sau đào thanh nguyên cảm thấy trần l u y ê n tựa hồ cũng có thể đảm nhiệm được cái chức này trách trước đó trần l u y ê n một đao đánh chết một vị luyện quất võ giả sự tình hắn cũng nghe nói qua biết hắn thực lực xuất chúng mà tấn thăng ngưng cương cảnh giới về sau thực lực còn hội tăng nhiều lại thêm trương huyền như thế xem trọng trần uyên đào thanh nguyên vậy muốn thử xem hắn nước sâu bao nhiêu ngoại trừ gỡ xuống nhâm trường nghĩa đầu người bên ngoài trần uyên còn có một cái nhiệm vụ liền là lấy đi nhâm trường nghĩa trong tay một khối hư hư thực thực canh kim đồ vật thứ này tựa hồ nhâm trường nghĩa cực kỳ yêu quý ngày bình thường không có tin tức gì chuyển ra lần này sở dĩ bị chuyển ra cũng là nhâm trường nghĩa mình thả ra t i ế n gió chuẩn bị ở tại bảy mươi tuổi thọ yến thời điểm đem vật này đổi lấy một cái có thể chữa trị nó kinh mạch linh vật đối với trần uyên tôi nói chỗ khó liền là ở tại thọ yến thời điểm độc thủ Bởi vì nhâm t r ư ờ n liên chuyến này nhiệm vụ liền coi như là thất bại từ đào thanh nguyên giảng thuật bên trong trần liên biết canh kim giá trị đối với binh khí tới nói chỉ cần trộn lẫn một điểm canh kim liền sẽ để cho nó sắc bén tăng nhiều cho nên canh kim giá trị rất cao nhưng cùng lúc vậy cực kỳ khan hiếm bình thường chỉ cần đi ra liền sẽ nhanh chóng bị đổi đi mà nhâm trường nghĩa trong tay đồ vật hiện tại còn không thể phán định có phải là thật hay không trong giang hồ còn có rất nhiều cùng loại với canh kim đồ vật sẽ bị người ngộ nhận nếu như có thể xác định lời nói khả năng liền không phải là trần n g u y ê n động thủ mà là nhiếp khải vân dạng này ngưng cương cảnh cao thủ về phần đ à o thanh nguyên hắn thân là nam lăng thanh sứ đại biểu là tuần t h i ề n ti uy nghiêm nếu như đối phó một cái ngưng sắt võ giả đều muốn hắn tự mình động thủ lời nói dễ dàng làm cho người ta cho cười vậy sẽ để cho một chút giang hồ thế lực xem tấu quan phủ suy yếu đến lúc đó đem hội càng thêm hối loạn như thế nào đào thanh nguyên dứt lời về sau thanh bằng tĩnh khí nhìn xem trần u y ê n t i c h ứ c nhất định toàn lực mà vì bốn sự tình không có kết trước đó trần u y ê n vậy sẽ không đánh c a m đoan ngươi lần này đọc thủ đại biểu cho là triều đình uy nghiêm cũng là ngươi lần thứ nhất tại nam l a n g phủ biểu diễn phải tất yếu làm sinh đẹp chút nếu như vật kia thật sự là c a n h kim lợi nói lại có thể mang về lần này liền coi như ngươi một đại công đào thanh nguyên nói ra chỉ cần tình báo là chuẩn xác nhưng trường nghĩa thực lực mười không còn một t i c h ứ c liền có lòng tin hoàn thành đối phó một cái bị phế một nửa ngưng sát trần liên vẫn là không có bất cứ vấn đề gì với lại nhâm trường nghĩa có ân chỉ điểm mấy tên kia không có người đạt tới ngưng sát đối trần n g u y ê n tới nói không tính là một việc khó lấy hắn thực lực tuy là sơ bộ nạp khí nhưng tự thân tu vi tuyệt đối không thua tại nạp khí trong vòng một năm v õ giả, trong cơ thể hắn ngưng tụ xoay khí cũng không phải người thường có thể so sánh lại thêm nói nhục thân thực lực trần n g u y ê n không dám nói nạp khí cấp độ vô địch nhưng vậy tuyệt đối là ít có đ ị c h thủ yên tâm tuần thiên ti tình báo mặc dù không bằng thành t i ê n lâu nhưng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nếu như nhâm trường nghĩa không có thân chịu trọng thương lời nói vậy không có khả năng lớn tiếng dùng cành kim đổi lấy tu bổ kinh mạch linh vật thất phu vô、tội. mang ngọc có tội canh kim giá trị đối ngưng s á t võ giả tới nói vẫn còn có chút phòng tay nhâm trường nghĩa sẽ không không rõ đào thanh nguyên cười nói ý nghĩa nghĩa đã hết sức rõ ràng nếu như nhâm trường nghĩa đầu góc không hồ đồ lời nói nhất định sẽ không nói ra canh kim ngay tại trong tay mình mà hắn dám can đảm lừa tiếng có lẽ trong tay hắn thật có canh kim ti t r ư ớ c minh bạch trần u y ê n sắc mặt thập phần ngưng trọng nhẹ gật đầu tuần thiên ti không thể so với nơi khác hết thầy đều muốn thực lực đến nói chuyện mong muốn ở đây đặt chân ngươi không chỉ cần phải tàn nhẫn vẫn phải có được qua người thực lực trương huyền tán dương ngươi có tìm long bản tri tư bản xứ vậy muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không chịu đựng lấy trương huyền khen ngợi đào thanh nguyên mặt ngậm n h ạ t cười trương đại nhân quá khen mà thôi ti chức thực lực gì ti chức trong lòng cũng có ít vậy thì tốt rồi không biết cái này nhâm trường nghĩa khi nào thọ yến trần nguyên trong mắt hiện lên tinh quang nếu như nhâm trường nghĩa chân chính mắt là đổi lấy tu bổ kinh mạch linh vật lời nói có lẽ thọ yến thời điểm liền hội xuất hiện mà trần nguyên vậy vừa lúc cần triệu nam sơn trợ giúp hắn rất nhiều có cơ hội lời nói trần u y ê n sẽ không keo kiệt nó bảy mươi đại thọ định tại bảy ngày về sau người sách ba ngày trước xuất phát phải tất yếu tại trước mắt bao người gỡ xuống đầu của hắn đến lúc đó treo móc ở tuần thiên ti trước cửa để những người giang hồ này biết thiên hạ này cuối cùng vẫn là triều đình thiên hạ giám can đảm chặn giết huyện ủy không nhìn triều đình liền phải chịu đ ự n g lấy đến từ triều đình trấn áp đào thanh nguyên sắc mặt hiện lên một vòng lạnh lùng một chút như có như không sát cơ ngưng c u ố n tại quanh thân nó trên thân khí chất chuyển hóa phi thường nhanh nhưng trần nguyên nhưng không có cái gì khó chịu hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý chất trưởng một phủ nơi tuần thiên thanh sứ làm sao có thể giống như là mặt ngoài như vậy hòa khí c h sự thật r ư n n g chứng ư minh tính qua người. Năng lực qua người, hàng người. trần liên không, không có nhìn lầm mấy người kia xác thực như bọn hắn nói cũng tính không phải cái gì tội ác tại trời hạng người thời gian trước tại võ bị trong quân cung cấp trên phát sinh xung đột bởi vì không quen nhìn phía trên làm việc tác phong cùng người lãnh đạo trực tiếp đánh một hùng liên thủ đem trọng thương về sau mấy người thoát đi vào vân giang trở thành thủy phỉ cũng coi như là có chút thanh danh còn không có chuyển r a qua tin tức xưng bọn hắn cướp bóc người bình thường đều là nam lang phủ bên trong thế lực nhỏ cũng hoặc là phía dưới huyện vực thương khách trần u y ê n hiện tại đã đạt đến ngưng cương cảnh giới trở thành tuần thiên sứ có thể bắt đầu tự mình bồi dưỡng cánh chim trước đó luyện cốt thời điểm trần liên không có, có tâm tư làm cái này chút đồ vật chỉ muốn tập trung tinh thần tăng cao tu vi còn nữa mình nối bọn họ mặc dù có ân nhưng muốn lấy luyện cốt tu vi đem bọn hắn thu nhập dư vậy không quá hiện thực hiện tại thời cơ không sai biệt lắm liền đến căn cứ bọn hắn trước đó cung cấp tọa độ trần n g u y ê n một đường thuận sông thẳng xuống dưới cuối cùng hơn nửa canh giờ cuối cùng là đạt tới bọn hắn đã từng nói tới địa phương theo bọn hắn nói bọn hắn thường xuyên hội ở chỗ này nhập sông thân thuyền đứng ở trong nước trần n g u y ê n nhắm mắt chầm tư chậm rãi tu hành bày làm ra một bộ ngũ tâm hướng lên trời tư thế luyện hóa giữa thiên địa rời rạc thiên địa n g u y ê n k h í không sai biệt lắm lại qua nửa canh giờ trần liên từ từ mở mắt nhữ mày lại xem chừng mấy tên kia hẳn là sẽ không hiện thân liền muốn lấy rời đi trước chờ ngay khác trở lại b ngay tại tâm hắn có thoái ý thời điểm bờ sông rừng cây ở giữa phát ra một tiếng tê minh thanh âm trần u y ê n ánh mắt ngưng tụ chăm chú nhìn cái hướng kia bốn đạo bóng dáng lẫn nhau đ ỡ lấy chạy ra rừng cây đi tới bờ sông trần u y ê n ngưng thần nhìn một cái thân hình hình dáng chính là vân giang tứ quỷ mà sau l ư n g bọn họ có mười mấy đạo thân ảnh cầm trong tay t r ư ờ n g đ a o cấp tốc hướng phía bọn hắn vây quanh các ngươi cũng coi như tu hành có thành cựu g i mộ cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội từ đó về sau quy thuận thanh giao hội nếu không các ngươi vân giang ngũ quỷ toàn bộ đều muốn từ đó xóa tên một đạo bóng dáng ánh mắt lạnh nhạt nhìn x thanh g i a o hội cũng xứng để huynh đệ chúng ta bán mạng t h i ê n tây sơn hử lạnh một tiếng t r ồ i quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm ba mươi bốn ta gọi trần liên đến từ vượt sâu dư vạn thành khinh miệt một cười trầm trọng nói cho các ngươi sống cơ hội là nhìn lên các ngươi đã không biết tốt xấu cái k i a đã không còn gì để nói liền để cho các ngươi vân sơn tứ quỷ mệnh tới chứng kiến ta thanh giáo hội c u ộ thời triệu bắc sơn nhìn chăm chú dư văn thành chỉ hội đối phó chúng ta cái này chút trúc cơ võ giả thanh giáo hội cũng xứng c u ộ thời dư văn thành trước thanh trừ bọn ngươi ra cái này chút tạm ngư khiến cho vân giang toàn về ta thanh giao hội khống chế lại nói các ngươi tứ quỷ không là cái thứ nhất cũng không phải cái cuối cùng hiện tại lâm giang chỉ có mấy chục trượng m à thôi ngươi cho rằng ngươi thật có thể giữ lại được huynh đệ chúng ta không thành thiền tây sơn nắm chặt trong tay đao mấy chục trượng đ â y đủ rồi trước đó lưu thủ chỉ bất quá muốn cho các ngươi chỉ một đầu sinh lộ đã các loại không thất thời cái kia dư mỗi liền đưa mấy vị quy tiên các ngươi danh xưng vân giang ngũ quỷ một cái khác chết sớm thì cũng t ô i đi còn lại các ngươi liền để cho các ngươi biến thành vân giang chân quỷ tốt dư vạn thành hai chân bốn lượng đột nhiên kích bắn đi ra mang theo một trận gió lạnh trường kiếm trong tay vung vẩy thẳng đến triệu bắc sơn đầu lâu k e n k e n mấy đạo giao kích triệu bắc sơn chỉ có thể miễn cưỡng kháng trụ nhưng không ra ba c h i ề u hắn liền có chút chống đỡ không nổi bị dư vạn thành một kiếm gọt đi trên đầu một sợi sợi tóc sau đó cận thân một trường đánh vào triệu bắc sơn trên thân lãng loạn trọn g mấy bước ngã ngã xuống đất tiền tây sơn tôn nam sơn lý đông sơn ba người kinh sợ lập tức vung đao chém về phía dư văn thành phanh phanh phanh liên tục mấy đạo giao kích ba người liên tủ ngắn n g i chặn lại dư văn thành thanh giao hội còn lại nhân thủ gặp đây đại ồ n vung đao gia nhập chiến trường, bất quá trong chốc lát. Bốn người liên chiến liền g gia thời bất lát. chốc quá đao lùi l trên thân đã ca ó mấy đạo vết máu, mồ hôi lạnh chảy đạo Đại lạnh vết hôi c dòng. ngươi đi trước, ba người chúng ta ngăn chở hắn. Không được. Đại người Triệu Bác Sơn từ chối ngươi trước, ta từ thẳng thán. chúng chở Bác ba ca, ngăn hắn. Không Sơn là ta đám huynh đệ bên trong ở gần nhất ngưng cương cảnh giới chỉ có ngươi trốn ngày sau mới có hy vọng cho chúng ta báo thủ lý nam núi thấp giọng nói đúng vậy a đại ca ngươi thủy tính tốt nhất chỉ cần vào nước bọn g i a hỏa này tuyệt đối không khả năng bắt được ngươi chớ nói nữa ta là sẽ không đi dư vạn thành tên chó chết này không có khả năng không ngờ rằng điều này triệu bắc sơn cấp tốc phán đoán dưới mắt thế cục nếu thật là đ ộ u thủ bọn hắn không có khả năng chạy trốn lão ngũ chết rồi huynh đệ chúng ta bốn cái cùng hắn là được đầu rơi mất bắt lớn bị mẹ mười tám năm về sau chúng ta lại là không các ngươi không có tới sinh dư vạn thành cười lạnh một tiếng ánh mắt tràn ngập hẳn ý tại dưới mỹ mắt hắn còn muốn đi không có khả năng n ư ơ n g cưng ơ cùng nạp khí ở giữa tranh lệch không phải người bình thường có thể đền bù hiu chật một đạo thanh âm xé gió vang vọng dư vạn thành trong lòng giật mình vội vàng rút kiếm cảm trước người Phang. một cỗ cự lực trong nháy mắt sông trường kiếm b ối lượng đập vào dư vạn thành trước ngực khiến cho rút lui vội vàng ngược lại lùi lại mấy bước hắn túi đầu ngưng thần xem xét vừa rồi tập kích hắn đ ổ vật là một khối trẻ con nắm tay lớn nhỏ hòn đá màu đen đây là thuyền bồn u bên trên đồ vật dư vạn thành ánh mắt phát lạnh đưa mắt nhìn sang trong nước ở giữa chiếc thuyền kia bóng dáng phía trên vừa rồi tới gần thời điểm hắn đã phát hiện trên thuyền có người nhưng bởi vì khoảng cách quá xa cũng không có cẩn thận quá nhiều quan sát chỉ cho là là cái ngư dân nghĩ đến giải quyết xong vân sơn tứ quỷ về sau lại diệt tên kiếm i ệ m hiện tại đến xe bốn tựa kẻ đến không thiện vân sơn tứ quỷ nhìn thấy dư vạn thành bị đánh lui sắc mặt vui mừng nhìn về phía trong nước cái kia đạo bằng dáng híp mắt r i ó xét nhưng vẫn còn có chút nhìn không rõ lắm ta làm sao cảm giác có chút quen thuộc đúng vậy a ta vậy có loại cảm giác này triệu bác sơn hít sâu một hơi không có nhiều lời ngưng nhìn lấy mình cứu binh vân giang ở giữa trên thuyền nhỏ trần u y ê n thấy mình đánh lui tên kia về sau trong lòng đã nắm chắc dỗi tay nắm l ấ y xào đột nhiên ném một cái sau một khác thân hình vật lên đứng tại cây gậy trúc phía trên phá sóng mà đi cây gậy trúc vào nước tại trần liên lực dưới đường tốc độ cực nhanh vạch ra hai đạo bằng nước trần u y ê n đứng tại cây gậy trúc phía trên đứng chắp tay một thân áo xanh cực kỳ giống phiêu giật đến cực điểm hiệp khách cây gậy trúc trượt mấy chục trượng có chút lượt ẫ n sau đó trần u y ê n có chút dùng sức mượn phiêu p h ù ở trên mặt sông cây gậy trúc thả người nhảy lên trên không trung liền chút mấy bước vượt qua bảy tám trượng khoảng cách vững vàng rơi vào bên bờ khoảng cách dư vạn thành một đoàn người không sai biệt lắm khoảng mấy chục mét là vương ân công là là hắn thôn a m sơn ly đông sơn hai người vội và nói mấy người trong mắt đều lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng ân công nghe vân giang tứ quỷ nghị luận lời nói dư vạn thành sắc mặt tâm trầm nhìn xem trần n g u y ê n chậm rãi tới gần bước chân hắn chắp tay ôm q u y ề nói n tại hạ thanh gia o hội dư vạn thành xin hỏi các hạ người nào trần n g u y ê n không đáp dưới chân tựa hồ sinh gió bình thường ngắn ngủi mấy tức thời gian liền đến vân giang tứ quỷ trước người đây là ta thanh gia o hội sự t ì n h các hạ chẳng lẽ muốn cùng ta thanh gia o hội lên sùng đồ sao dư vạn thành nhận lần uy hiếp nói đưa ra thanh giáo hội tên tuổi hy vọng dọa lùi giá hỏa này thanh gia hội tại nam lăng phủ bên trong thanh danh hắn vẫn có chút tự tin liền vừa rồi cái tiêm ộ t tay cây gậy trúc liền chứng minh giá tuyệt đối là ngưng cương cảnh giới võ giả t r ú c cơ cảnh giới căn bản là không có cách làm đến loại này thủ đoạn thanh g i a o hội rất lợi hại phải không trần n g u y ê n thần sắc bình tĩnh nhìn xem dư vạn thành nam l a n g phủ người còn không có không biết ta thanh g i a o hội người các hạ nếu là thức thời vẫn là bây giờ rời đi cho thỏa đáng có đúng không nguyên lai、like、nam l a n g phủ lớn nhất không phải triều đình mà là thanh g i a o hội người là người phương nào nghe trần n g u y ê n ngữ khí dư vạn thành nhận ẩn cảm giác có chút không n trước đó không lâu thanh giáo hội vừa vặn cùng ta có chút thù hận vừa vặn trước từ trên người, người khai đao trần liên ánh mắt ngưng tụ cấp tốc từ triệu bắc sơn trong tay cướp đi trọng đao bước ra một bước đột nhiên chém về phía dư vạn thành không có gì tốt nói nhảm trước hết giết lại nói người không đợi dư vạn thành tiếp tục tra hỏi trần n g uyên thế công cũng đã đã đến dư vạn thành trong lòng giận dữ cảm thấy ra hỏa này có chút quá mức không coi ai ra gì lập tức động thân một kiếm keng trọng đao vung chém vào trên trường kiếm khiến cho trong nháy mắt tối lượng căn bản không chịu n ổ i cố lực lượng này dư vạn thành biến s á c nhưng người một tránh trần uyên trường đao chém hụt dư vạn thành trường kiếm trong tay khôi phục như thế thẳng đâm mà ra trần uyên trở tay hoành bổ đi ra dư vạn thành không dám đ ổ i thương lui lại một bước mà hoàn toàn liền là cái này vô cùng đơn giản một bước bị trần u y ê n bắt được cơ hội quanh thân khí huyết phun trào cánh tay phải kim sơn trong nháy mắt c h à n ngập một cố cường đại lực lượng từ đan điển chỗ chân khí cùng kim cương lưu ly thân lực lượng hợp hai là một hợp thành tụ vào một điểm một quên vung ra đánh vào dư vạn thành trước ngực、Phúc. một trận gân cốt băng liệt thanh â m tại dư vạn thành trong cơ thể truyền ra hán thân trên con người lực đạo dốc nhập thể nội trong miệng trong nháy mắt dâng trào ra một ngụm màu tươi giống như là một cái gây mất dây chơi r u bị cường đại lực đạo trực tiếp đánh bay mấy mét sau đó trùng đệm xuống đất trang diện nhất thời yên tĩnh y mắng dư vạn thành cường cắn răng nhìn chăm chú trần uyên trên mặt có một cố vẻ sợ hãi dạng này lực lượng hắn là ngưng sát võ giả vương tấn công tựa hồ mạnh hơn triệu bắc sơn trong mắt lóe ra tinh quang cùng kính sợ trước đó trần uyên mấy quyền đà chết thanh ma thời điểm bọn hắn biết hắn liền đã rất mạnh mẽ không phải người bình thường có thể so sánh không thể nói trước liền là cái gì đại tông đại phái đệ tử hiện tại xem xét tựa hồ s á t thực như thế ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian mà thôi liền có thể trong nháy mắt trọng thương dư và thành thực lực thế này đủ để cho bọn hắn ngưỡ vọng trần uyên ánh mắt bình tĩ trong lòng đối với thực lực mình vậy có một cái mới nhận biết toàn lực xuất thủ phía dưới bình thường võ giả căn bản ngăn không được mình mấy q u ê n chân khí tăng theo cấp số cộng quả nhiên kinh khủng nếu như không có chân khí tương trợ lời nói trần n g u y ê n là không thể nào có được như thế vi năng dư vạn thành ở bên cạnh mấy người nâng đỡ chậm rãi đứng người lên thật sâu thở hồn hện không biết các hạ là tên gì lại có thực lực như thế đối với một người chết tới nói cái này chút có trọng yếu không trần n g u y ê n không đáp người muốn giết ta đây không phải nói nhảm sao huynh đ ạ là ta có mắt không biết thái sơn mong rằng các hạ hạ thủ lưu tỉnh không phải thanh gia o hội trả thù vậy sẽ để cho các h ạ mệt mỏi h ạ tất bình trắng xin h đoán dư vạn thành cưỡng chế sợ hãi ngữ khí thập phần hòa hoa nói n vừa rồi đã nói qua ngươi là ta trước lấy lợi tức ngày sau ta tử sẽ cùng thanh gia o hội chậm rãi tính số sách không có cứu vãn chỗ trống ha ha trần u y ê n cười lạnh một tiếng các ngươi đều nghe được đi người này không muốn để lại chúng ta người sống muốn mạng sống liền cùng một chỗ động thủ giết hắn nhìn xem chung quanh thanh gia o hội bang chúng trong mắt ý sợ hãi dư vạn thành quát khe nói giết hắn một cái thanh gia hội bang chúng phụ họa một tiếng lập tức lập tức phóng tới trần liên có n g ư ờ trong ư ờ i vậy n bang hội trưởng thành người đối với sinh tử mặc dù vậy có e ngại nhưng tóm lại là có thể nhấc lên dũng khí đến hắn dư vạn thành đã từng vậy rết xuyên qua một con đường cho dù chết cũng phải đem địch nhân xé xuống một miếng thịt dựa vào dáng vẻ quyết tâm này mà hắn thành công sinh tồn đặt được phía trên thưởng thức còn trải qua ngàn cực nhọc bước vào ngưng cương cảnh giới đáng tiếc hắn còn không có nhiều hưởng thụ mấy năm trần u y ê n một cái tay bóp lấy dư vạn thành cái cổ hai cánh tay hắn bị trần u y ê n đ á n h n á o nhuẹn vạn b è o không còn hình dáng hai mắt ở giữa hai đạo vết máu trượt xuống trên mặt đất nằm mười mấy cỗ thanh giao hội ban g chúng tử thi bất quá ngắn phút c h ố c ở giữa trần u y ê n liền bày ra mình thực lực kinh khủng cái k i a chút phổ thông ban g chúng càng giống là đi lên đưa kinh nghiệm ngươi không phải muốn biết ta gọi cái gì tên sau ta gọi trần liên dư vạn thành thân thể có chút run dậy đứt quãng nói nhỏ、so. v ư ợ t sâu bốn ngươi cũng có thể lấy cho rằng như vậy trần uyên n ế t miệng lên một vòng dáng tươi cười cánh tay phải dùng sức một nắm giắc b à n h dư vạn thành thi thể bị trùng điệp ném ở một bên luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hà ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm ba mươi lăm thu phục vân giang tứ h quỷ giữa sân nhất thời yên tình im ắng từng trận tiếng gió thổi lên triệu bắc sơn tiền tây sơn đám người nhìn nhau một chút nuốt nước miếng một cái có chút không khỏi tinh hãi trong lòng chẳng biết tại sao nhìn xem g i a sân cái tiêu đạo lây dính vết máu áo xanh bóng dáng có chút sợ hã thật sự là trước đó trần uyên động thủ đại khai sát giới bộ dáng cho bọn hắn rất chấn động mạnh lay có người thậm chí bị trần uyên xé xác vì làm hai nửa dư vạn thành càng là kém chút bị truy thành một bài t h ị t não nhất là trước đó trần uyên níu lại dư vạn thành bà vai trên mặt đất đập mạnh thời điểm xác thực không giống như là bọn hắn trong ấn tượng bình tĩnh thậm chí ôn văn nhã nhạn vương tấn công trần uyên chậm rãi xoay người ánh mắt tại vân sơn tứ quỷ trên thân đánh giá một bàn cười cười mới có hơi hưng chi sở chí đừng thấy lạ hắn dĩ nhiên không phải ác ma chỉ là muốn chấn nhiếp một cái vân sơn tứ quỷ thuận tiện thể hội một chút lực lượng vân sơn tứ quỷ đã từng có lẽ lòng có chính nghĩa không quen nhìn phía trên diễn xuất ngang nhiên xuống nước t h à n h phỉ nhưng mấy năm phỉ đổ kiếp sống vậy tuyệt đối hội đem bọn hắn tâm tính chuyển biến một chút mong muốn thu phục bọn hắn ngoại trừ muốn lấy lợi dụng còn muốn cho bọn hắn nhiếp chi tại lực lượng trước đó tại khách sạn thời điểm trần u y ê n cảm giác đến bọn hắn sở dĩ như vậy k h á c h khí tuyệt đối có hắn bày ra mình lực lượng nguyên nhân hắn hiện tại muốn làm liền là lại thêm sâu một cái bọn hắn ấn tượng tiền tiền bối vương ân công mấy cái người có chút không biết làm sao lần này cảm ơn vương ân công xuất thủ tương trợ cứu ta đám h u n h đệ một mạng cuối cùng vẫn là triệu bắc sơn có chút lớn ca phong phạm t h ậ p phần kính cẩn nói trần uyên cười cười nói chính thức giới thiệu một chút tại hạ họ trần danh uyên đến từ tuần thiên ti nam l a n g thành bắc một chỗ trên từ lâu trần uyên ngồi ở chủ vị ở bên dưới tay là triệu bắc sơn bốn huynh đệ theo thứ tự gặp ra bọn hắn hiện tại còn lúc trước trong lúc k hiếp sợ không có chậm qua t h ầ n mà vương bình là dùng tên giả ân công thân phận chân thật lại là nam l a n g phủ tuần thiên ti tuần thiên sứ là người trong triều đình cái kêu ân công lần này tới tìm chúng ta huynh đệ không biết là triệu bắc sơn ánh mắt lấp lóe không biết tại suy nghĩ lấy cái gì nghe được hắn một phen tiền tây sơn tôn nam sơn mấy người cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trần uyên chẳng lẽ là quan phủ cũng muốn đối bọn họ cái này chút thủy phì đầu thủ sau đó ân công nghĩ đến bọn hắn sau đó thông báo một tiếng ngươi cảm thấy trần m ỗ tìm các ngươi là bởi vì chuyện gì trần uyên không có trả lời ngược lại hỏi lại nói triệu bác sơn nhìn bốn phía một phen cái này chúng ta ngu dốt mong rằng trần ân công nói thẳng nếu là có làm được cái gì được hinh đệ chúng ta cứ mở miệng chúng ta tuyệt không chối tử đúng vậy a ân công cứ mở miệng liền là ân công đã cứu được tính mạng của bọn ta cái t i ế chúng ta mệnh liền là ân công Mấy Nguyên người phụ nói.、Theo、bọn hắn nghĩ, Trần phụ hòa Theo không v i ệ cần không hắn nhất định chuyện đến, bọn tìm là có c bọn bọn hắn đi làm, mà bọn hắn vậy sẽ tận lực trả phần ân tình này. đi làm, lực mà vậy sẽ sao, trả Dù khẩn ô Không n Trần Nguyên lời nói, bọn hắn đã chết hai lần. g có chết cần lời hai h đã k trương như vậy trần m ỗ tìm các người nhưng thật ra là cho các người một cái tẩy trắng cơ hội chẳng lẽ lại đời này đều chuẩn bị khi một cái vân giang thủy phì sao không có tài nguyên cùng công pháp các người chỉ sợ cả đời đều không thể đột phá ngưng cương cảnh giới trần uyên cười cười ân công ý là triệu bác sơn trong lúc mơ hồ đã bắt được cái gì đồ vật trần uyên cười không nói triệu bác sơn ánh mắt lấp lóe cùng mấy vị h sinh người đứng, người ngu đứng lên trần liên nếp miệng lên một vòng dáng tươi cười đem bốn người từng cái dịu dắt đứng lên sau này ta đám huynh đệ tất vì ân công sông pha khói lửa lên núi lao xuống biển lửa không chối tử không có ân công liền không có ta các loại trần mật đường duy nguyện thành tâm quy thuận mấy người lời nói không dạy nổi nhưng từng cái đều bịa lộ mình hàm nghĩa cũng không có nguy hiểm như vậy mấy vị từ đó về sau liền đi theo ở bên c ạ n h ta tài nguyên công pháp địa vị cái này chút các ngươi đều sẽ có được trần u y ê n nghiêm sắc mặt chỉ cần cái này vân sơn tứ quỷ thật vì hắn sử dụng không có hài lòng trần u y ê n tất nhiên là sẽ không keo kiệt tại bồi dưỡng nhạc sơn đám người mặc dù cũng có thể đáng tin cậy nhưng cuối cùng vẫn là triều đình người mà trần u y ê n kỳ thật chỉ là mượn nhờ triều đình quyền thế trèo lên trên cũng không có trung tâm vì nước tín nhiệm hắn gia nhập đạo thần cung cũng không giống là chính đạo tổ chức có lẽ ngay tại mưu đồ bí mật lấy cái gì nhưng trần liên vẫn là nghĩa vô phản cố gia nhập chỉ cần lợi ích quá lớn lương phản triều đình đối trần u y ê n tới nói không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý thế gian này tuyệt đại bộ phận đồ vật đều là hư hảo chỉ có lợi ích mới là vĩnh h ẳ n g bãi kiến đại nhân triệu bắc sơn thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu đem ân công danh s ư n g vứt bỏ lấy đại nhân tên s ư n g hô điều này đại biểu l ấ y từ đó về sau bọn hắn liền là trần u y ê n thuộc h ạ hắn cũng không biết minh đệ mình đám người lựa chọn có phải hay không đúng nhưng dưới mắt tới nói là thích hợp nhất dù sao còn có thanh giáo hội ước hiếp ở trên dư vạn thành chết rồi liền xem như sau đó dọn dẹp một chút chiến trường nhưng thanh giáo hội người còn có thể tùy tiện suy tính ra dư vạn thành chết liền theo chân bọn họ vân giang tứ quỷ có quan hệ nếu như trần n g u y ê n không có thu nạp bọn hắn lời nói bọn hắn nhất định hội tạm thời rời đi nam lãm phủ lấy tranh né mũi nhọn b á i kiến đại nhân b á i kiến đại nhân triệu bắc sơn dứt lời về sau mấy người còn lại vậy lập tức đổi giọng nhàn hàn huyên một hồi trần n g u y ê n vậy từ triệu bắc sơn miệng bên trong biết được dư vạn thành chặn giết bọn hắn nguyên do thanh gia o hội chuẩn bị độc bá vân giang triệt để khống chế đem tất cả vân giang phía trên thủy phỉ toàn bộ đội tận giết tuyệt hoặc là thân phục gia nhập thanh gia hội hoặc là liền chết mà bọn hắn mấy h u n h đệ từng theo thanh giao hội gợi lên xung đột. lại thêm căn bản không quen nhìn bọn hắn làm việc tác phong cho nên căn bản không nghĩ qua gia nhập thanh gia o hội sự t ì n h đối mặt thanh gia o hội uy hiếp trực tiếp cự tuyệt về sau liền bị truy sát mới đầu vẫn chỉ là ngưng c ư ơ n g phía dưới thanh gia o hội bang chúng điều tra bọn hắn tung tích về sau xác định về sau liền đưa tới thanh gia o hội huyết sát đường phó đường chủ dư vạn thành truy sát mà trần n g uyên cũng không tính là vừa lúc gặp phải c h ỉ mấy ngày trước đây bọn hắn liền đã bị đuổi giết chỉ bất quá một mực tại núi bên trong c ù n nhau gặp được dư vạn thành về sau không cách nào đ ư c địch mới vừa đánh vừa lui tối lui đến bờ sông lại là huyết sát đường trần uyên trong mắt nổi lên một vòng h ẳ n ý thanh g i a o hội phía dưới có ba đại đường khẩu theo thứ tự là huyết sát đường phi ương đường cùng vân thủy đường cái này ba đại đường khẩu bên trong huyết sát đường thực lực mạnh nhất có nghiêm một bộ hai vị đường chủ phi ương đường thứ hai về phần vân thủy đường bất thiện tranh đấu làm là sinh ý một cái thanh g i a o hội bên ngoài liền có ba bốn vị ngưng cương cảnh võ giả vẹn vẹn y theo tuần thiền ti thực lực xác thực không cách nào áp chế nhiều như vậy giang hồ thế lực phải biết thanh g i a o hội vẫn là ngũ đại thế lực bên trong thê đội thứ ba thế lực tại trên của hắn thần tiêu đường cùng kim sơn tự thực lực còn muốn lên một tầng nữa giang hồ thế lực tại nam lăng phủ bên trong đã đối chiều đỉnh có cực điểm áp chế để vân giang tứ quỷ đi đi tiên trạng tiến đến dò xét một phen cũng là trần uyên vì càng bảo hiểm một chút nếu như sự tỉnh có biến trần uyên cần lại mưu đồ mưu đồ bày mưu rồi hành động vân giang tứ quỷ rời đi nam lăng phủ thành về sau trần uyên liền không tiếp tục bận bịu sự tính khác mà là ngược lại đem tâm tư một lần nữa đặt ở trên tu hành tu hành tiến tới là một cái cần chữ mặc dù có được thái huyền kinh b ự c này cực kỳ thần dị đạo môn công pháp mỗi giờ mỗi khắc đang trợ giúp trần u y ê n tu hành hắn vậy không có chút nào lười biếng hắn mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là nạp khí nạp khí cấp độ tự bảo vệ mình có thừa nhưng phóng nhan toàn bộ nam l a g phủ cũng chỉ là trung đẳng trình độ mà thôi không đủ để đứng tại đỉnh cao nhất chỉ có thông huyền cảnh giới cừng giả mới có thể có được một vị trí mấy ngày tu hành trần u y ê n tu vi lại tiến bộ một chút giờ phút này trong đan điền luồn khí xoáy đã chiếm cứ hai phần năm có thể nói tu vi chướng không ít nếu để cho người bên ngoài biết được còn không biết sẽ khiếp sợ đến mức nào dù sao Trần Nguyên ngưng cương cảnh giới cũng liền gần giới bước vào thời gian mà thanh i thời những thời, thời gia n dụng ở giữa vậy hội càng nhiều hơn m ộ tại chút. thanh hội t Mà giáo mấy ngày nay thời gian vậy tức giận dị thường bọn hắn phát hiện dư vạn thành bỏ mình sự tình tại nam lăng phủ phát xuống thanh gia tiếp truy sát vân giang tứ quỷ chỉ cần đem bọn hắn đầu lâu đưa đến thanh gia hội liền cũng tìm được ngàn lượng t ư ờ n g bạc cộng thêm ba cái huyền linh đan tiền thưởng có thể nói cực kỳ nặng nề Lệnh một ngày h i n này trần i thăm liên đem nhạc sơn dương phong mặc đông hà mấy người toàn bộ gọi đại nhân thế nhưng là muốn bắt đầu chấp hành nhiệm vụ nhạc sơn chắp tay hỏi sắc mặt có chút mất tự nhiên hắn cũng nghe nói mấy ngày nay tuần thiên ti bên trong n u â n luận có chút vì trần l u y ê n tức giận tuần thiên ti bên trong thế cục trong mắt mọi người phi thường sáng tỏ tại trương huyền rời đi về sau mấy vị k h á c tuần thiên sứ đối trần l u y ê n lần lần có chút bất mãn không sai nhiệm vụ mấy ngày trước đây liền đã xuống bất quá vẫn chưa tới động thủ thời điểm hiện tại không sai b i t lắm xin hỏi đại nhân nhiệm vụ lần này là cái gì mặc đông h à ngừng âm thanh hỏi trần luyên đứng người lên thản nhiên nói thanh hạ huyện lấy một cái đầu người trở về về sau trần u y ê n đem nhiệm vụ giản lược nói một bàn m chương một trăm ba mươi sáu đ n g thủ thanh hà huyện khoảng cách phủ thành khoảng cách so bình an huyện gần hơn một chút trần uyên mang theo nhạc sơn đám người không có vội vã đi đường dùng gần hai ngày đã tới mục tiêu địa phương về sau trần uyên liền để lại bộ phận nhân thủ thay đổi thường phục dung nhập trong huyện thành đối với cái này thanh hà huyện bách tính cũng không có c ỡ nào kinh ngạc từ mấy ngày trước đây bắt đầu huyện thành liền đã tràn vào không ít giang hồ nhân sĩ mà thanh hà huyện nha cũng chỉ là tính chất tượng trưng ở trước cửa thành giò xét một phen dựa theo trước đó ước định vân giang tứ quỷ sẽ ở đến thanh hà huyện ba ngày về sau mỗi ngày đều lại phái một cái người tại thành b ắ t nhà thứ nhất quán rượu chờ trần n g uyên một ngày này vừa vặn đến phiên tiền tây sơn trần n g uyên ánh mắt hơi hơi đánh giá liền phát hiện hắn bóng dáng không chút biến sắc ngồi xuống bên cạnh hắn đại nhân thiền tây sơn nhìn bốn phía một phen thấp giọng nói thiền tây bưng lên một chén nước trả trần uyên thám giọng hầu bọn hắn đâu đại ca bọn hắn đã nghĩ biện pháp lăn lộn đến nhâm gia tân khách tri tông giờ phút này chính tại nhâm gia nghỉ ngơi tìm hiểu như thế nào mặc dù tuần thiên ti vậy có ngành tình báo nhưng dù sao không phải trực tiếp cùng hắn kết nối khẳng định sẽ có lạc hậu trải qua dò xét nhâm trường nghĩa tựa hồ s á t thực bị thương không nhẹ thế trong mấy ngày nay không có lộ qua một lần mặt về phần nhâm gia trước mắt chỉ có nhâm trường nghĩa một vị ngưng cương v õ giả con trai của hắn thời gian trước thương tổn tới căn cơ đời này vô vọng ngược lại là có một cái cháu trai nghe nói thiên phú không tồi nhâm gia tới bao nhiêu người lần này đoán trường k h n g ít hôm nay đều đã đến sáu vị ngưng cương vó giả có huyện khác vượt gia tộc người vậy có theo trước khi nói t h ụ qua nhâm trường nghĩa ân huệ bốn tại tiền tây sơn giảng thuật bên trong trần n g u y ê n biết được nhâm ra hiện tại đại khái tình huống có hai cái t h ụ hắn ân huệ người đối với hắn luôn luôn phi thường cùng kính ngưng cương võ giả đã đến nghe nói chuẩn bị một phần không nhẹ hạ lễ mà thế lực khác giống như là t r u n g quanh huyện vượt người lớn lớn nhỏ nhỏ gia tộc thế lực phần lớn vậy phái người đến đây trong đó còn có hắn người quen biết cũ thanh một tông sở vân phong mấy người cũng tới bất quá bọn hắn không có chú ý tới trải qua cải trang vân sơn tứ quỷ trần liên nhẹ gật đầu mấy người bọn họ tìm hiểu còn tính là có thể có mấy tên thủ hạ vì hắn làm việc s á c thực vậy bớt đi hắn không ít công phu không cần sớm đuổi tới thanh hà huyện nhâm g i a thế lực s á c thực làm cho người kinh hãi có nhâm trường nghĩa t ỏ a c h ấ n nhâm g i a cái này mấy chục năm phát triển hừng hực khí thế thêm nữa nhâm trường nghĩa thường xuyên đưa thích đề điểm một chút có thiên phú người trẻ tuổi thanh danh cực kỳ vang dội nghe nói thanh hà huyện úy huyện lệnh đám người tiền nhiệm chuyện thứ nhất liền là chuẩn bị lễ tiến về nhâm g i a có nhâm trường nghĩa gật đầu thanh hà huyện vực quan viên liền muốn tốt quá nhiều trái lại cũng thế thanh hà nhâm ra thế lực đã có hình thức ban đầu chỉ tiếp nhâm trường nghĩa mấy cái con trai không có thành dụng cụ cho đến nay vậy chỉ dựa vào hắn chống đỡ nếu không mấy chục trên trăm năm phát t r i ể n tiếp nhâm ra tuyệt đối có thể tại nam lang phủ chiếm cứ một vị trí đây là trần n g u y ê n đối với hắn đánh giá sống lâu người tóm lại là không có một cái nào đơn giản đại nhân muốn đem đại ca bọn hắn cùng một chỗ gọi sao t h i ê n tây sơn thấp giọng hỏi không cần ngày mai nhâm trường nghĩa thọ yến ngày tự sẽ gặp nhau để bọn hắn cho ta c h ẳ m c h ẳ m tốt nhâm ra dòng dõi không cho phép một người có cơ hội chạy trốn trần liên không phải một cái ưa thích lưu hầu h o à n người thuộc hạ minh bạch ban đêm hội truyền đạt cho đại ca t h i ê n tây sơn mặt sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu một ngày này từ buổi sáng bắt đầu gần phân nửa thanh hà huyện thành liền phi thường náo nhiệt bốn thành cửa lớn từng cái đều có gánh hát lên đài hát hí khúc chiêng chống tiếng động l ớ a tiên pháo cùng vang lên vô số dân chúng đem coi là một cái long trọng này g thời gian nhâm trường nghĩa bảy mươi đại thọ nhâm ra bảy ba ngày tiệc cơ động rất nhiều sản nghiệp bên trong đồ vật so ngày xưa tiện nghi không ít hệ i n lộ rõ ràng nhâm ra tiền nhiều như nước sở hữu người đ ư ợ biết nhâm ra liền là tại thanh hà huyện một cái hút máu sâu mọt nhưng từ huyện nha cho tới bình dân không có một cái nào dám nói nói ra đã từng có qua nhưng bọn hắn đều đã chết bao quát trước đó chết tại nhâm t r ư ờ n g nghĩa trong tay huyện ý cũng là như thế h ắ n từng tại tiền nhiệm trước đó phát ngôn bừa bãi còn thanh hà bách tính một cái tươi sáng tạc thôn sau đó bốn nửa đường liền bị phỉ đổ giết chết rất nhiều người suy đoán là nhâm ra đậu thủ nhưng cũng không có bất kỳ chứng c ứ nào cũng là nhiều năm về sau tuần thiên ti nhân viên tình báo mới nắm giữ chứng c ứ xác thực nhâm ra trước cổng chính hệ đ ầ y vải đỏ từng cái giấy đỏ cắt xén thành thọ chữ bị gián thiếp rất xinh đẹp bảy mươi đại thọ đối cái niên đại này người tới nói vẫn tương đối trường thọ trần uyên hiệu rõ qua cái thế giới này bình quân thọ nguyên cũng liền hơn bốn mươi tuổi võ đạo tu hành truy cầu là trường sinh không giả nhưng cái kia nhất định phải là võ đạo cực kỳ cảnh giới cao thâm mới có thể duyên thọ giống như là trúc cơ cảnh giới thân thể cường tráng phần lớn có thể sống tám mươi tuổi phía trên mà ngưng cương võ giả nạp khí nhập thể v ô bệnh vô thai nhiều nhất cũng chỉ có trăm tuổi chi thọ bất quá tuyệt đại bộ phận ngưng cương võ giả đều không sống nổi lâu như vậy hoặc là chết bởi báo thủ hoặc là chết bởi tranh đấu tuổi tắc một khi vượt qua năm mươi quanh thân khí huyết liền sẽ bắt đầu suy bại cực ít có người có thể sống lâu như thế cho nên tương đối mà nói n h ư n trường nghĩa tuổi tắc vẫn tương đối cao cũng không trách hồ i hắn sẽ như thế long trọng tổ chức bảy mươi đại thọ nhâm ra sân nhỏ cực điểm sớm bị thanh lý qua có thể hiện lên thả mười mấy tấm cái bản liền cái này vẫn phải là bình an huyện cùng chung quanh huyện vực hai to mặt lớn người mới có thể có một cái chỗ ngồi mà càng cao hơn một tầm thứ khác h nhân thì là sẽ bị mời đến đại s ả n h mặt trời t r ó i trang mặt trời t r ó i trang mỗi cái người nhà họ nhầm cùng tân khách trên mặt đều treo dáng tươi cười khi trình diễn nhạc thanh â m thổi lên thời điểm từng vị tân khách bắt đầu tiến vào đưa lên danh mục quà tặng người gác cổng lớn tiếng ánh mắt nhìn chằm chằm danh mục quà tặng t u ê n dương thanh hà thôi thị đưa lên các loại bạch ngọc châu một chuỗi trúc nhâm lão gia thọ sánh nam sơn phúc như đông hải thanh hà mã thị đưa đông hải hải sâm một cân trúc nhâm lão gia nô giang lưu thị đưa bốn người gác cổng cầm lấy chén trà thấm dọn một cái tiếp tục lớn tiếng nghiệm sắp mặt tuy có chút ra rời nhưng cũng không dám nghỉ ngơi xuống tới lầm nhâm lão ra giờ lành thanh một tông trưởng lao hứa bạch tùng đưa luyện cốt đan hai mươi mai trúc kim sơn tự huyền nộ đại sư đưa phật châu một chuỗi trương đưa ngọc đào một tôn trúc người gác cổng có chút khẩn trương hắn hiện tại tuyên đọc nhưng đều là tương đều là không thể thiếu dưa rơi xuống trận n h â m trường nghĩa một bộ màu đỏ chót thọ bảo phía trên thêu lên một gốc cây tùng dâu tóc x á m trắng thần s ắ c trên mặt hồng nhuận phân tớt trong lúc hành tẩu long hành hồ bộ mảy may nhìn không ra bị thương bộ dáng hắn nghe được kim sơn tự tiết tuổi lập tức từ bên trong đi ra tiến lên đón khi thấy huyền nộ một thân thiền ý n g h đỉnh đầu dưới ba lúc bộ dáng trên mặt lập tức gạt ra một vòng dáng tươi cười vội vàng chắp tay nói lão hủ đại thọ có thể để kim sơn tự đại sư hạ mình thật sự là rồng đến nhà tôm tam sinh hữu hay a Kim s ơ nguyên t a lão a n g p thí chủ nói quá lời hứa trường lão nhiều năm không thấy gặp song lễ nhâm trường nghĩa lại đem ánh mắt đặt ở thành một tông hứa bạch tùng trên thân hứa bạch tùng sắc mặt mỉm cười nhẹ gật đầu sở vân phong mấy người lập tức hướng về phía nhâm trường nghĩa chắp tay thân là tiểu bối bọn hắn không dám thất lễ ngoại trừ kim sơn tự cùng thanh mộc tông thanh hà huyện huyện ủy v õ ba h ổ huyện lệ n h triệu còn có rất nhiều nam lăng phủ bên trong có thể lên được mặt bản thế lực đều tùy theo đưa lên hạ lễ nhâm trường nghĩa trên mặt cười không ngậm miệng được vội vàng mời bọn hắn đi vào đại đường bên trong mười mấy vị trí không còn chỗ ngồi giống như là sở mây xanh các đệ tử chỉ có thể đứng sau lưng hứa trưởng mình tại bốn phía n h ì n quanh có thể ngồi xuống người hoặc là liền là nhất phương giá chủ hoặc là liền là nam lăng phủ bên trong thai to mặt lớn nhân vật nhâm trường nghĩa đứng đến ở giữa hướng về phía khoảng trường song phương chắp tay ô q u y n hôm nay lão hủ lại thọ có thể làm cho các vị đến đây đúng là vinh hạnh đã đến chờ một lúc nhâm trường nghĩa giải dòng văn tự nói một chàng lời khách sáo một bên huyền nộ hòa thượng nghe được những mày lại các loại nó dứt lời về sau lập tức nói nhâm láo t h í chủ chúng ta hôm nay đến đây ngoại trừ chúc thọ bên ngoài còn có một việc nhâm trường nghĩa ha ha một cười hắn đương nhiên minh bạch những người này có thể tới đại bộ phận đều là hướng về phía trong tay hắn canh kim lập tức nói đại sư ý tứ lão hủ minh bạch nếu như thế nhâm minh không bằng hiện tại liền đem canh kim lấy ra để chúng ta nhìn qua cũng coi là toàn chúng ta trong lòng kỳ hạt đợi hứa bạch tùng nói không sai đúng vậy a nhâm láo tiền bối liền đừng lại nhâm trường nghĩa cười cười canh kim đương nhiên có thể lấy ra bất quá trước đó nhâm mỗ từng nói muốn dùng canh kim đổi có thể làm cho láo phu kinh mạch khôi phục linh dược không biết các vị trong tay nhưng có nhìn thấy nhâm trường nghĩa một bức không thấy thỏ không thả chim ưng bộ dáng trong lòng mọi người trong lòng đã có cách không nớt bần tăng trong tay có một bình thông mạch linh thủy không biết lao thi c h ủ nhưng nguyện đổi lấy huyền nộ hòa thượng thản nhiên nói nhâm trường nghĩa lắc đầu t h ư n g mạch linh thủy tuy tốt nhưng cũng vô pháp lệnh nhâm mỗ khôi phục hứa mỗ trong tay có hát ngọc cao nhâm minh cảm thấy thế nào thế nhưng là nghe tiếng thanh châu hát ngọc đoạn tụ cao nhâm trường nghĩa trong mắt bắn ra một vòng tinh quang nhâm minh nói đùa hát ngọc đoạn tục cao chân quý bực nào hứa mỗi trong tay tại sao có thể có hứa bạch tùng cười cười có thể tiếp tục kinh mạch khôi phục như lúc ban đầu thậm chí còn có thể làm kinh mạch cường độ lẫn trướng bực này linh vật cũng không phải hắn có thể có được hắn cũng không giữ được thứ này vậy cái này là nhâm trường nghĩa trên mặt vui mừng dần dần tắn đi đây là ta thanh mục tông chuyên vì tu b ổ kinh mạch luyện chế dược vật đối với võ giả tới nói mặc dù thua ở hát ngọc đoạn tục cao nhưng vậy đúng là bất phàm nhâm trường nghĩa cao mày khả năng tu bộ lại lao phu trên thân kinh mạch cái này hiện tại cũng còn chưa biết bất quá thứ này tác dụng xác thực không nhỏ đại đường bên trong nhân trường nghĩa có chút do dự m a đảm nhiệm ngoài cửa phủ người gác cổng tiếng kêu to còn chưa đình chỉ bình an huyện vương bình đưa lão đàn dưa chua hai lượng chúc bốn người gác cổng thấy rõ danh mục q u ả tặng bên trên đồ vật hơi sưng sờ trần trơ một cái chớp mắt về sau lớn tiếng nói chúc nhâm lão gia biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc bốn luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế h à n ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm nhạc sơn có chút buồn b ự c lần này đi ra ngoài chỉ dẫn theo như thế điểm dưa chua còn toàn bộ bị trần luyện cho đưa ra ngoài còn cái gì biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc cái đồ chơi này cùng dưa chua có quan hệ gì ha ha đã tới tự nhiên muốn đưa vài thứ mà trần luyện cười cười không có nói thật đưa dưa chua mắt trên thực tế là cho vân sơn tứ quỷ ám hiệu nói cho bọn họ mình muốn độc thủ hắn làm sao có thể hội chơi cái gì ngay đâu nhạc sơn nhìn thoáng qua trần luyện tự hồ muốn nói vẫn rất g i n g cứu lễ n h i nhưng là bốn người cái này là chuẩn bị đưa cái gì nghĩ đến Nhạc sơn nhìn về phía trần liên một, một cái tay đem quan tài nâng lên sau đó đột nhiên dùng sức đẩy màu đỏ quan tài phá không mà ra thẳng tắp đánh tới hướng nhâm ra đại viện bên trong mà tại đại đường bên trong chính do dự không biết muốn hay không cùng hứa bạch tùng đội hắc ngọc cao nhâm trường nghĩa nghe được người gác cổng tiếng la lông mày bông nhiên như một cái ai tặng quà đưa dưa chua nhà hắn lao trong hầm dưa chua nhiều đến ăn không hết đại đường bên trong tân khách vậy thần sắc khác nhau lộ ra một vòng v ẻ tò mò cái này tựa hồ không phải đến đưa lễ mừng thọ sở vân phong hiếp mắt có chút suy nghĩ vươn g b ì n h tựa hồ trước đó ở nơi nào nghe qua cái này tên nhân trường nghĩa hướng về phía một bên thủ vệ phân phò nói đi xem một chút bên ngoài bất quá hắn lời còn chưa nói hết trận lại nghe được quát khẽ một tiếng tại nhâm ra trên không nổ vang t u ầ n thiên ti t r ú c nhâm lão ra t h ằ n g quán phát tải vê anh màu đỏ quan tài đem trong sân sân khấu kịch trực tiếp nệ lật thẳng tắp dựng thẳng đứng tại trên mặt đất trong nội viện tân khách n g o nhau, nhau cúng quýt không chừng vội vàng đẩy tới một bên thọ yến đưa quan tài cái này thỏa thỏa là đến đập phá quán nhâm trường nghĩa nghe được lời nói này sắc mặt tối đen trực tiếp đi ra đ ạ i đường một đám tân khách theo sát phía sau đều muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra trần u y ê n trong hư không liền chút mượn lực vững vàng rơi vào quan tài phía trên hất lên trước người quần áo sắc mặt bình tĩnh nhâm trường nghĩa nhìn từ trên xuống dưới trần u y ê n chấn động trong lòng mây đen phục nhạn linh ao đây là tuần thiên ti tới cửa còn không đợi hắn tra hỏi ngay sau đó mười mấy đạo huyền áo bóng dáng nhảy lên trên đỉnh có khắc một đám tuần thiên vệ đem từ trên xuống dưới nhà họ nhâm số đại môn một mực trông coi ở mà bọn hắn căn bản không kịp phản、ứng. nhâm lao ra bản xứ đưa lên thọ lễ rất là ưa thích trần n g uyên nhìn từ trên xuống dưới trước người dâu tóc xám trắng lao giả không biết nhâm ra phạm vào tội gì lại làm phiền tuần thiên ti tới cửa nhâm trường nghĩa trầm giọng hỏi ở sau lưng hắn một đám nhâm gia võ giả rút đao rút kiếm sắc mặt cảnh giác phạm vào tội gì ngươi trong lòng mình vậy có suy tính làm gì có câu hỏi này đây là vương minh sở vân phong một mặt trấn kinh c h i sắc ngươi nhận ra cái này tuần thiên sứ hứa bạch tung nhúng mày nghe được sở vân phong nói nhỏ nhận ra trước đó sở vân phong đem chuyện khi trước không có chút nào giấu giếm nói ra trước quan sát quan sát không cần vọng động đệ tử minh m ạ c h lão hủ còn thật không biết ha ha tự tiện giết mệnh quan triều đình trong bóng tối quan thương cấu kết thức hiếp bạch tính hôm nay liền là nhâm gia t ử k ỳ côn vọng nhâm trường nghĩa k h ẽ quát một tiếng không biết vị đại nhân này tục danh nếu có chứng cứ không ngại lấy ra xem xét nếu là không có chúng ta vậy sẽ không ngồi nhìn quan p h ụ ước hiếp lương thiện một tên thân mang áo trắng nam tử trẻ tuổi ngưng tiếng nói không sai nhâm lão tiền bối chính là trong giang hồ có ít nguyện ý chỉ điểm hậu bối cao thủ há lại cho triều đình nói xấu mấy đạo bóng dáng đứng dậy bọn hắn đã từng đều thụ qua nhâm trường nghĩa chỉ điểm nếu là giờ phút này không đứng ra về sau còn thế nào trên giang hồ lan lộn đi ra lan lộn g i ả n g được liền là một cái nghĩa tự tuần thiên ti làm việc cũng dám b ồn ào trần u y ê n trong mắt nổi lên một vòng sắc cơ tuần thiên ti lại như thế nào ngươi người kia còn chưa nói xong trần u y ê n dưới chân m g ư ợ c lực ở không trung vật lên n ắ m chặt trôi đao đột nhiên r ú t đao bá cái kia người chấn động trong lòng vội vàng sách đao đón đỡ nhưng giữa bọn hắn tranh lệch thực sự quá lớn thêm nữa trần liên lưới đao là sen lẫn rất nhiều tài liệu q u hiếm là lấy vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc trong tay người kia đ a o liền ẩm vang đứt đoạn nhạn linh đ a o thẳng vào nó nhục thân máu tơi ư bắn ra nửa người bị trực tiếp chặt đứt một đ a o giết người giết còn là một vị nạp khí cấp độ võ giả nhâm ra đại viện bên trong dưới một đ a o này yên tĩnh đi mắng h i ệ n nhiên là bị trần u y ê n thực lực cùng lôi lệ phong hành thái độ gây kinh hãi mà cái này cũng là trần u y ê n mắt một trong giết gà do khỉ tại mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm ngang nhiên độc thủ như thế có thể trừ khử càng nhiều phiến khức một hơi qua đi đám người kịp phản ứng n h o nhao rút ra binh khí cảnh giác nhìn xem trần liên chẳng lẽ quan phủ ngay cả lời đều không cho nói nha lưu h i n h chỉ là nói một câu nói mà thôi ngươi liền trực tiếp hạ sát thủ đây chính là luật pháp triều đình sao có người sắc mặt kinh sợ hỏi bản s ứ hoài nghi hắn tư thông vô sinh giáo cho nên liền đ ộ n g thủ có vấn đề gì tuần thiên sứ làm việc có thể tiền trạm hậu tấu ngươi như nói nhảm nữa một câu bản s ứ sợ rằng cũng phải hoài nghi ngươi trần u y ê n khỏe miệng k h ẽ n h nhết nhìn xem nói chuyện người kia ngươi người kia ngữ khí cứng lại muốn nói ra viết chút tăng thêm lòng dũng cảm lời nói nhưng làm sao vậy nói không nên lời phi thường kiên kỵ tại trần liên thủ đoạn vị đại nhân này chắc hẳn liền là tân nhiệm tuần thiên sứ trần liên đi một bên quan chiến huyền nộ hòa thượng đánh giá trần n g uyên bỗng nhiên nói ra toàn bộ nam l a n g phủ tuần thiên sứ cứ như vậy m ấ y vị hắn đều gặp qua chỉ có người này lạ mắt hoặc là vừa trở thành tuần thiên sứ không lâu hoặc là liền là những châu phủ khác tuần thiên sứ bất quá vượt khu vực p h a án thực sự quá í t nhưng trường nghĩa cũng không phải phạm vào mưu phản tội lớn gần như không có khả năng từ k h á c châu phủ người độc thủ đại sư là trần n g uyên tròng mắt hơi h i ế p b ầ n tăng kim sơ tự huyền nộ. huyền nộ hòa thượng sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lời nói có một cố tự ngạo cảm giác đương nhiên cái này cũng có thể nói đi qua kim sơn tự thực lực đúng là nam l a n g phụ thuộc về độc nhất ngăn tồn tại từ khi hơn hai trăm năm trước tây vượt phật môn nhập trung nguyên về sau phật môn thế lực liền bắt đầu trắng trận tăng trưởng nguyên lai là kim sơn tự đại sư trần u y ê n nhẹ gật đầu nhìn thấy trần u y ê n không có có phản ứng gì huyền nộ lông mày khẽ nhúc đ í c h trần đại nhân hôm nay là nhâm lao t h í chủ bảy mươi đại thọ tuần thiền ti ở thời điểm này độc thủ có phải hay không có chút quá mức bất cận nhân tình đều nói phật môn t ử bi độ thế cái tiêu đại sư có biết nhâm trường nghĩa tại thanh hà huyện thao túng giá hàng thu lấy mất lượng bức tử bao nhiêu dân chúng vô tội khi đó làm sao không thấy kim sơn tự chúng đại sư tới nói cái gì bất cận nhân tình trần uyên trực tiếp về hận Bần tăng chỉ có thấy được trước mắt sự t ì n h huyện nộ mặc không đổi sắc ha ha trần uyên cười lạnh một tiếng trần đại nhân nói quá lời đi bản quan làm sao không biết nhâm ra thao tung giá hàng sự t ì n h ta thanh hà huyện bách tính người người an cư lạc nghiệp nhưng không có trần đại nhân nói tới loại chuyện này một tên thân mang quan phục nam tử trung niên tiến lên một bước nói ngươi lại là người phương nào bản quan chính là thanh hà huyện huyện úy vo tam hồ cút qua một bên đi tuần thiên ti phá án ngươi dám cản trở hôm nay bản xứ liền chém ngươi trần u y ê n lạnh lùng nhìn hắn một cái n g ư ơ i làm cản võ tam hổ trên mặt bị kích đỏ rực hắn đường đường thất phẩm huyện ú y thanh hà huyện số một số hai đại nhân vật hôm nay lại bị quát lớn cút qua một bên đi đơn giản là chuyện chưa bao giờ có ân trần u y ê n trong tay vỏ đau hơi khẽ nâng lên võ tam hổ hít sâu một hơi giữ im lặng mắt thấy chung quanh người lại bị trần u y ê n một người dọa lùi nhâm trưởng nghĩa ánh mắt phát lạnh trần đại nhân đây là quyết tâm muốn đậu thủ hiu một chùm khói lựa tại nhâm ra hậu viện trên không nổ vang trần liên khỏe miệng hết quả nhiên tại hắn xuất hiện thời điểm nhâm ra liền đã chuẩn bị nhân thủ bắt đầu rút lui may mắn hắn đã sớm chuẩn bị mệnh lệnh vân sơn tứ quỷ đem nhâm ra dòng chính tại hắn chuyển ra ám hiệu trước tiên cầm xuống cái này liền là bọn hắn cho tín hiệu bản xứ đem người đều mang đến ngươi cảm thấy hội dừng tại sao trần u y ê n cười lạnh một tiếng trường đao trong tay có chút ra khỏi vỏ đi theo hắn đến n h à sơn đám người nao n h a u rút đao từ nóc phòng mẹ xuống từng bước một hướng phía người nhà họ nhâm tới gần chỉ chờ trần u y ê n ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ độc thủ nhâm trường nghĩa cười cười từ trong ngực xuất ra một cái lớn cỡ bàn tay nhỏ chiếp hộp màu đỏ mở ra hộp lộ ra bên trong một viên ngón cái lớn nhỏ màu vàng kim không hợp quy tắc tảng đá đem dơ lên cao cao vật này chính là các vị chuyến này mắt canh kim hiện tại lao phu không muốn đổi cái gì tu b ổ kinh mạch linh vật chỉ cần đem vị này trần tuần sứ giết chết nhân mỗi liền đem vật này tặng đưa cho hắn người chung quanh nhìn chằm chằm canh kim trong mắt có chút lửa nóng nhưng nghe đến nhâm trường nghĩa lời nói vẫn còn có chút do dự tự tiện giết tuần thiên sứ thế nhưng là khám nhà diện tộc tội qua vì canh kim đáng ra không nhìn thấy người chung quanh không có tương n g nhâm trường nghĩa lại nói giết trần uyên thoát đi thanh châu chẳng lẽ triều đình còn hội phí hết tâm tư truy sát sao ngoại trừ canh kim bên ngoài nhâm mũ còn đem đưa hơn ngàn l ư ợ n g bạc trắng người chung quanh có chút ý đ ậ u rất nhanh liền đứng ra hai người mặt hướng trần n g u y ê n quan phủ xử sự, sự bất công hôm nay nào đó liền chém người triều đình này ư ơ n g u y ể n mấy năm trước nhâm tiền bối từng chỉ điểm tại hạ hôm nay chính là báo ân thời điểm trần n g u y ê n đánh giá hai người bọn hắn đ o á n chừng đều là không có cái gì lo lắng động thân giang h ồ khách giống như là có thế lực tông n ô n nhân tại cái này trước mắt bao người căn bản vốn không nguyện đ ộ n thủ nếu là không có nhiều người như vậy vây xem lời nói không thể nói trước đi ra người hội càng nhiều một chút bất quá hắn không sợ hai cái nạp khí võ giả mà thôi chém liền là a vậy đừng nói lời thừa thái gì các ngươi cùng lên đi trần n g uyên thì sợ gì dứt lời về sau trần n g uyên một tiếng lệnh uống trực tiếp rút đao đ ậ c thủ nhạc sơn mấy người cũng không chần chờ chút nào rút đao chém liền nhâm trường nghĩa hít sâu một hơi biết trần n g uyên hiện lộ ra thủ đoạn chưa chắc hướng trong miệng lấp một viên màu xanh biếc đan dựa quanh thân khí huyết dâng lên một quên đánh phía trần uyên trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm ba mươi tám khí vật khí vật n kim, kim sát quang mang tại dương phản xạ ánh sáng phía dưới vô cùng dễ thấy cùng cưỡng ép tháp chế thương thế nhâm t r ư ờ n g nghĩa ngắn ngủi một hơi thời gian liền va chạm mấy quyển kêu trên không ngừng trong lúc nhất thời tựa hồ là bất phân cao thấp nhưng chỉ có trong giao chiến hai người mới biết chân chính tình huống nhân trường nghĩa chỉ là cưỡng ép n h ấ t lên chân khí mà thôi một hơi tan hết chính là hắn bị thua thời điểm nhân trường nghĩa sắc mặt nghiêm túc có chút chân kinh theo lý thuyết vừa trở thành tuần thiên sứ gia hỏa hẳn là mới vừa vào nạp khí không lâu mới đúng nhưng hắn cưỡng ép khôi phục toàn thịnh thời kỳ tám thành thực lực lại căn bản là không có cách chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong nó nhục thân chi lực đơn giản dọn g ư ờ i hai người khác một người cầm kiếm một người cầm đao từ hai mặt độc thủ đao kiếm phía trên phong duệ chi khí lạnh lệ cùng nhau đậu thủ một trái một phải đâm về trần n g u y ê n trần n g u y ê n ánh mắt ngưng tụ dưới chân mượn lực trực tiếp vọt lên hơn một trượng tránh thoát hai người p h o n g mang ngay sau đó từ trên xuống dưới vận chuyển toàn thân lực đạo đổ về phía cầm kiếm người kia b á trần n g u y ê n lưới đao mang theo một cố cự lực trực tiếp đem đánh lui mấy trượng đùi phải quét ngang cầm đao người cái cổ cầm đao nam tử nâng thân đao hành o ăn nhưng cũng bị một cố mạnh mẽ lực đạo kích lãng loạn chọn mấy bước dưới chân không vững nhân trường nghĩa thừa dịp này thời cơ tay phải màu xanh sát khí phá thể thẳng tắp đánh phía trần liên trước ngực bất quá trần liên sớm đã có phòng bị một bên huyện ủy võ tam hồ sắc mặt có chút n g h n ê trọng trấn kinh tại trần liên thực lực vậy mà như thế mạnh lấy một bữa ba vậy mà mảy may không rơi hạ phòng thậm chí còn vẫn còn có p h â n hơn hiện tại người trẻ tuổi thực lực đều mạnh như vậy sao huyện nộ hòa thượng trong mắt hơi nghi hoặc một chút trần n g u y ê n lúc động thủ một màn kia kim sắc hoang mang làm sao có chút giống trước hắn gặp qua phật môn công pháp sở sư minh chúng ta muốn hay không tương trợ vị này trần trần đại nhân sở vân phong sau lưng một tên bạch t ý nữ tử thấp giọng hỏi dù sao trước đó trần u y ê n xem như rút qua bọn hắn hiện tại động thủ bọn hắn nếu là không chút nào động cảm giác có chút quá không nói nghĩa khí giang hồ giúp thế nào bên trên đi chịu chết sao sở vân phong trên mặt có chút lấp l ó e không yên nếu như hắn thực lực có thể lời nói đương nhiên sẽ giúp giúp bãi nhưng bây giờ bốn đây chính là ngưng cương cảnh giới giao phong há lại bọn hắn đủ khả năng đ ú n g tay hoàn toàn liền là bên trên đi chịu chết hứa bạch tùng h i mắt vị này trần đại nhân thực lực thật không đơn giản nếu như có thể lấy một địch ba mà thắng được chỉ sợ giang hồ chấn động nam l a n g phủ leo lên tiềm l o n g bảng t i ề m l o n g bảng s ở vân phong trên mặt có chút chấn kinh cùng hâm mộ bọn hắn thanh một tông tông chủ lúc còn trẻ liền có thể leo lên qua tiềm l o n g bảng hai vị trí đầu trăm về sau liền bị trong tông tu hành tài nguyên nghiêng dự định tông chủ vị trí nếu như hắn cũng có thể leo lên tiềm l o n g bảng lời nói hắn lại lắc đầu tiềm l o n g bảng há lại dễ dàng như vậy có thể leo lên toàn bộ nam l a n g phủ có thể leo lên tiềm l o n g bảng người vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mỗi một cái đều thiền phũ qua người không phải hắn có thể so sánh đúng vậy à vị này trần đại nhân nhìn mặt mũi liền biết t u ổ i tắc không lớn thực lực lại cường đại như thế leo lên tiềm long bảng tỷ lệ rất lớn đáng tiếc từ khi tông c h ủ i hai mươi năm trước leo lên tiềm long bảng về sau ta thanh m ộ t tông lại không một người có thể trèo lên bảng hứa bạch tùng thở dài thở ra một hơi môn phái bên trong có đệ tử có thể leo lên tiềm long bảng đại biểu cho một cái thế lực có người kế t ụ hứa sứ thúc vì sao bọn hắn không đi lên hỗ trợ chẳng lẽ canh kim dụ hoặc không lớn sao một tên đệ tử thập phần nghi hoặc hỏi canh kim dụ hoặc lớn nhưng tử vong nguy hiểm càng lớn liền tính bọn họ có thể g i ế t trần uyên chẳng lẽ còn có thể trải qua chịu được tuần thiên ti trả thủ như thế trước mắt bao người đạo thủ không có có nhất định thực lực cũng không dám như thế nhất là tuần thiên ti phong cách từ trước đến nay là có cựu bao cựu trừ phi không người biết được không phải nhất định sẽ gặp phải trả thủ bất quá cái này không có nghĩa là bọn hắn liền không n g ấ p né g so sánh với tới nói bọn hắn đồng dạng hy vọng trần uyên b ỏ mình như thế bọn hắn mới có hy vọng từ bên thắng trong tay đổi lấy canh kim hứa bạch tùng giải thích nói thì ra là thế giao phong ước chừng hai mươi thở khoảng chừng thời gian trần u y ê n bắt được vậy bắt được một lần cơ hội đem cầm đao nam tử cùng nhâm trường nghĩa đánh lui về sau trần u y ê n dưới chân khẽ đậu vượt qua mấy trượng khoảng cách như quỷ mị xuất hiện ở nam tử cầm kiếm bên cạnh quanh thân hình thể trong nháy mắt bành trướng một chút tràn đầy lực lượng hướng phía nó trước ngực đánh tới vê anh giắc mặc dù người kia hai tay g i a o nhau hành ở trước ngực nhưng vẫn là trong nháy mắt bị trần u y ê n đứt đoạn mấy cây gân cốt giống như là gây mất dây chơi diều bị a n h bay mấy trượng trùng đệp quẳng xuống đất một ngụm máu tươi nhịn không được phụ tới nhâm trường nghĩa hai người ánh mắt giật mình liền muốn làm viện thủ bước lui trần n g uyên bất quá cuối cùng vẫn là muộn một chút tại đánh bay cái kia nam tử cầm kiếm trong nháy mắt trần n g uyên liền đã lấn người tiến lên trường đao trong tay giơ lên hiện ra hà n quang đem cái kia người đầu lâu chém xuống bởi vì dao phong bên trong khí huyết phun trào người kia chỗ cổ giống như là suối phun bình thường phun ra mấy t r ư ợ n g độ cao ngâm trần n g uyên một thân hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng lao đi khỏe miệng vết máu n h ế t miệng một cười sau một khắc chính diện xông lên chạm mặt tới nhâm trường nghĩa hai người k e n keng vê anh trần uyên lực lượng kinh khủng mạnh mẽ đem nhâm trường nghĩa cánh tay a n h có chút lõm liền không để ý nhâm t r ư ờ n g l g h ĩ a đem tất cả lực chú ý đều đặt ở cầm đao nam tử trên thân tay phải nhẹ nhàng xoa qua nó b ả vai một cỗ vô hình kinh lực tác dụng ở tại trên thân quanh thân rắc rắc thanh em không rước s á t mặt cứng đờ thẳng tắp nằm trên mặt đất ám kỉnh bởi vì trước đó trần nguyên không có thi triển là lấy người kia căn bản không có phòng bị mới bị trần nguyên c ậ n thân nhẹ nhàng một trưởng liền lấy nó tính mạng ngắn ngủi không đến ba mươi hơi thở thời gian ba vị ngưng cương võ giả liền bị trần u y ê n giải quyết hai vị ở đây người không không không khỏi kinh hãi đây là ám kỉnh hứa bạch tùng một mặt kinh ngạc ám k ì n h bên cạnh hắn đệ tử có chút mờ mịt hứa bạch tùng giải thích nói loại này ám k ì n h bình thường chỉ có tại luyện cốt cấp độ thời điểm mới có thể tu hành có thể cực điểm tăng cường chiến l ự c có thể nói là xoa liền chết đụng liền thương bất quá như thế kinh lực rất khó tu hành không có, có cái ó c đo đếm năm tu hành đều không thể nhập môn không nghĩ tới trần uyên trẻ tuổi như vậy liền đem tu hành đến loại tình trạng này hắn rất muốn hỏi trần uyên rốt cuộc l à như thế nào làm được hiện trong giang hồ tu hành ám kình người không gọi là vô vọng ngưng cương võ giả mà có thể tấn thăng ngưng cương võ giả vậy chướng mắt điểm ấy vi năng gần như không hội đi tu hành ám kình vậy mà như thế mạnh mẽ sư thúc trong tông vì sao không người dạy bảo sở vân phong có chút cực kỳ hâm mộ loại uy lực này dạng này kinh lực vận chuyển phương pháp không phải tùy tiện liền có thể nhập môn cái này trần n g u y ê n không đơn giản nhâm t r ư ờ n g nghĩa một mặt kinh hãi quay đầu nhìn lại nhâm ra võ giả giờ phút này đang bị trắng trận t à n sát mạnh nhất người là cái cầm trong tay trọng đao tháp sắt tráng hán cùng một cái sắc mặt lạnh lùng nam t ử trẻ tuổi trần n g u y ê n nhâm t r ư ờ n g nghĩa g i ậ n quát to một tiếng tự biết nhâm ra đã không có bất cứ hy vọng nào hai ngón tay ở trước ngực mấy cái huyện đạo điểm mấy lần một trưởng đánh phía trần liên Điên dại n h â m Trường Nghĩa, không để ý t h ư ơ cách ế lấy t h ư ơ n cuối thương cùng trần uyên một, một, một, một quyền đem cánh tay phải đánh gãy ngay sau đó trần uyên bảng vứt bỏ đào không cần bắt lấy nhâm t r ư ờ n g nghĩa cánh tay đột nhiên sẽ ra、Xoẹt. hắn cánh tay bị sinh sinh kéo xuống mặt mũi dữ tợn ngay sau đó trần u y ê n một tay nắm lấy nhâm trường nghĩa cánh tay trái hướng về phía hắn có chút máu thịt b ê b ế t mặt l i ề n oanh ba ạ quyển nhâm trường nghĩa thân thể trên mặt đất có chút run dày b ọ t máu từ trong miệng tràn ra trần u y ê n một chân g i ẫ m tại nhâm trường nghĩa trên mặt mặt không biểu tình không có bất kỳ cái gì nói nhảm một đao đem đầu lâu của chúng nó chém xuống sau đó lại từ nó trên thân tìm ra cái kia hiện lên thả canh kim hồng gỗ nhiệm vụ viên mãn hoàn thành hắn nhìn bốn phía lấy hắn nơi này chiến đấu kết thúc những người khác giao phong cũng kém không nhiều đã kết thúc nhâm trưởng nghĩa chết về sau nhâm ra võ giả sức chống cự độ giảm nhiều có thậm chí vứt bỏ đao cầu xin tha thứ nhưng vẫn là bị mạc đông hà một đao g ọ t hạ đầu lâu trong mắt của hắn có chút c u n g nhiệt tựa hồ là r ế t đỏ cả mắt trong miệng còn nhai lấy cái gì đồ vật như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hẳn là tỏi cái này là trước kia nhạc sơn nói cho trần uyên mạc đông hà có một cái cổ quái mỗi đến giết người trước đó mạc đông hà cũng sẽ ở trong miệng thả một tỏi dùng chính hắn lại nói chính là giết người không ăn tỏi cảm giác thiếu một nữa rất nhanh chiến đấu kết thúc nhâm g i a võ giả chân cụt tay đứt lẳng lặng dừng lại tại trên mặt đất nhạc sơn mấy người đi đến trần u y ê n trước mặt chắp tay nói đại nhân đại nhân nhâm g i a phụ nữ trẻ em đâu đã đi bắt huyên nộ tiến lên một bước trần đại nhân coi như nhâm láo thí chủ có tội nhưng họa không kịp người nhà triều đình nhưng không có họa không kịp người nhà nói chuyện bản quan nhận được mệnh lệnh là nhâm g i a diệt môn trần u y ê n thản nhiên nói đại nhân những người này liền là muốn chạy nhâm g i a dòng dõi vân sơn tứ quỷ trên mặt mang theo mặt nạ để ép một đám người đi vào chức trong nội viện nhiệm vụ bọn họ liền là không cho phép thả đi một người nhất là n h â m trường nghĩa đích hệ tử tôn cắt cỏ m u ố n trừ căn t r â n n g u y ê n ánh mắt nhìn một cái trong lòng vui mừng nhâm ra những người này lại có để hắn hai mắt tỏa sáng người khí v ậ n lại xuất hiện thật đúng là xuất kỳ bất ý đồng thời lại cùng hắn chặt chẽ tương liên trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm ba mươi chín mới cơ duyên t r â n n g u y ê n thói quen chính là nhìn người thời điểm trước mở ra thiên nhãn nhìn xem phải chăng có nhân thân nghi ngờ khí vận vừa rồi động thủ trước đó hắn cũng đã tại hiện trường bên trong người trên thân quét một bản bất quá trần đại nhân quan phủ như thế làm việc quá mức tàn nhẫn h u y ê n nộ bước ra một bước nằm ngang ở trần huyền trước người ánh mắt bình tĩnh người muốn ngăn ta trần huyền tay phải cầm đao kim sơn tự hòa thượng như không tất yếu trần huyền sẽ không trêu trọc nhưng nếu như bọn hắn dám cản đường mình trần h u y ê n vậy hội rét không tha trước mắt bao người trần h u y ê n đại biểu là triều đình mặt mũi không quản nào đến mức nào cũng không thể lui đào thanh nguyên vậy hội bảo vệ hắn không phải là ngăn cản trần đại nhân chỉ là muốn bảo vệ cái này chút phụ nữ trẻ em một mạng đó còn là muốn cả ta trần đại nhân nếu như cho rằng như vậy cái kia liền cho rằng như thế à. h u y ề n nộ trên mặt thập phần bình tĩnh phật môn độ thế người lại không độ bần đắng lê dân lại đến độ cái này chút cầm y ngọc thực thế ra công tử phật môn thật sự là từ b i à. trần n g u y ê n cười lạnh một tiếng trần đại nhân tựa hồ đối với phật môn có chút hiểu lầm hiểu lầm cái gì gọi là hiểu lầm bày ở trước mặt ta sự tình m ạ thôi huyên nộ đã ngươi muốn ngăn cản bản xứ cái kêu bản xứ chỉ có thể đ ộ n thủ h u y ề n n ộ sắc mặt sáng tối chập trờn t r ầ mặt m một lát về sau mới nói nhâm ra trái với triều đình pháp lệnh đang chém nhưng bần tăng hiện tại quả là không thể gặp tàn nhẫn như vậy sự t ì n h bần tăng đứng ở chỗ này chỉ cần trần tuần sứ có thể một quyền đem bần tăng đánh lui bần tăng liền không còn quản nếu không thể mong rằng trần tuần sứ từ bi thả qua cái này chút vô tội phụ nữ trẻ em như thế nào bản sứ vì sao muốn cùng ngươi cự một quyền này ngươi đã dám cản cái k i a chính là không chết không thôi cục diện trần liên sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sắc cơ trần tuần sứ có thể cho phép mỗi nói một câu một bên hứa bạch tùng hợp thời nói một câu nói ngươi lại là vị nào trần n g uyên ánh mắt trầm tĩnh mình giết nhâm trường nghĩa thời điểm đều không người ra mặt dưới mắt muốn nổ c ò i nổ tận gốc thời điểm ngược lại đi ra thật đúng là có chút kỳ quái tại hạ hứa bạch tùng thêm vị thanh mục tông trưởng lão hứa bạch tùng có chút xấu hổ vương trần đại nhân đã lâu không gặp ở sau lưng hắn sở vân phong chắp tay nói là người a trần n g uyên nhẹ gật đầu vừa mới tiến vào thời điểm hắn liền đã phát hiện nhưng cũng không có muốn chào hỏi gì bọn hắn cũng chỉ là gặp nhau qua một lần mà thôi không tính là quen biết hứa trưởng lão muốn nói cái gì huyền nộ đại sư một phen lòng từ bi mà trần nguyên trần đại nhân thì là làm theo phép hai vị đều là có lý do không bằng cầm cái tặng thưởng đi ra chỉ cần huyền nộ đại sư không ngăn được trần tuần sứ m ộ t quyền liền đem thông mạch linh thủy lấy ra trái lại trần tuần sứ thì thả qua cái này chút phụ nữ trẻ em như thế nào hứa bạch tùng cười cười nói thông mạch linh thủy trần nguyên ánh mắt lấp l o é kim sơn tự thông mạch linh thủy hắn tự nhiên nghe qua đối với võ giả tới nói hiệu dụng không nhỏ có thể cực điểm mở rộng g â n mạch lệnh hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ tăng tốc cả đời chỉ có thể dùng một lần ngày bình thường cũng coi là tương đối trần quý huyền nộ trầm ngâm một lát nhìn xem trần Liên trần h hứa thí chủ e o t lời nói, t uyên n cảm t h ấ thế nào? Có thể, nhưng là... coi như ta nhưng như không có đánh nào? ngươi, giữa bọn hắn ta cũng muốn người coi Có có giữa là, lui bộ một mạng lấy nộ, người tính mạng giao nộ, những người còn lại toàn bộ kinh mạch còn phế bỏ. Trần chỉ vào nhâm ra một đám phụ nữ trẻ em nói ra kinh mạch toàn bộ phế bỏ là vì lấy phòng ngừa vắn nhất về phần lấy một người tính mạng thì là vì khí v ậ n một đám nhâm ra phụ nữ trẻ em run lẩy bẩy mặt lộ vẻ hoảng sợ cái này hay là bọn hắn nhâm ra lần thứ nhất như thế bị người đối đãi một tên hình thể có chút cường tráng nam tử bám vào một người trung niên phu nhân trong ngực mà phía sau hắn một cái mặt mũi phổ thông làn da có chút đen kịt cậu bé mở to con mắt mắt sáng ngời không biết tại suy nghĩ lấy cái gì nghe được trần u y ê n điều kiện huyên nộ n h ư mày hắn không nghĩ tới trần u y ê n vậy mà như thế tàn nhẫn liền xem như không có đem hắn đánh lui cũng muốn phế đi cái này chút nhâm ra dòng dõi không cho mình lưu hậu hoạn Tốt. bần tăng đáp ứng ngươi huyên nộ thở phào một cái nói hắn lúc đầu mắt vậy không phải là vì bảo vệ cái này chút nhâm ra dòng dõi dù có lòng từ bi nhưng vậy sẽ không tràn lan hắn chẳng qua là cảm thấy trần liên trước đó giao thủ thời điểm nhục thân chỗ phản phát ra h à o quang màu vàng sậm làm hắn có chút quen thuộc mong muốn nghiệm chứng một chút nếu như thế cái kia đại sư liền tới a trần uyên nhẹ gật đầu trần uyên tiếng nói rơi tôi h chung quanh trong nháy mắt thanh ra một cái to lớn đất trống h u y ề n nộ hòa thượng đứng tại trung ương đất trống đem trên thân cả xa giật xuống lộ ra một bộ cường tráng nhục thân n h ạ t màu vàng nhạt điểm lầm tấm ở tại nhục thân phía trên tô điểm dương phản xạ ánh sáng phía dưới cực kỳ lóa mắt hắn hít sâu một hơi hai chân đột nhiên đập mạnh mặt đất oanh chấn động dường như cùng mặt đất liền làm có thể ánh mắt sáng rực nhìn xem trần uyên một vòng nhàn nhạt sát khí ngưng ở trước ngực bất động như núi trần u y ê n trên mặt ý cởi c h u y ể n thành vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem huyền nộ biết nó đã kiến thức hắn thực lực còn dám đưa ra đón đỡ hắn một quyền tất nhiên là có chút bản sự không thể khinh thường bất quá hắn cũng tương tự không phải tốt trêu chọc dưới mặt quần áo kim sơn tràn ngập song quyền phía trên nổi lên kim quang kim cương lưu ly thân công pháp bắt đầu đột nhiên vận chuyển nó cánh tay phải thậm chí có thể mắt trần có thể thấy trở nên t ù n g lên thái huyền kinh lưu chuyển q u a n thân thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng bị nạp nhập thể nội từ lan điền l u ồ n khí xoay chuyển hóa một c đây là trần u y ê n trong trạng thái nhất là toàn thịnh kỳ hạn chung quanh quan sát người t h ở mạnh cũng không dám hơi thở chăm chú nhìn một màn này hứa bạch tùng sắc mặt nghiêm túc cũng không dám cắt định kết quả huyền nộ hòa thượng thực lực tại nam lang phủ ngưng cưng võ giả bên trong đều có thể xếp hàng đầu một thân phật thể mạnh mẽ xưa nay lấy lục thân chi lực chứ danh nếu không phải t u ổ i tắc l ớ n chút hoàn toàn có thể trèo lên được tiềm long bảng liệt kê mà trần Nguyên, liên vừa rồi lấy một đĩ ba một đao đánh chết một vị nạp khí thực lực võ giả vậy tuyệt đối được cho kinh khủng không phải người bình thường có thể so sánh cả hai cường cường chi tranh đừng nói là hứa bạch tùng liền xem như bọn hắn thanh mục tông tông chủ đ ế n đây chỉ sợ cũng không cách nào đoạn phân thắng thua trần n g uyên ngưng thần tĩnh khí trạng thái kéo lên rốt cục ánh mắt của hắn ngưng tụ nổi lên một vòng hạt quang bước ra một bước vượt qua mấy trượng xa qua trong dây lát xuất hiện ở h u y ề n nộ i trước người nắm tay phải phông lên thẳng tắp đánh ra mình mạnh nhất một q u y ề n vây anh trần n g uyên nắm đấm rơi vào h u y ề n nộ i trước ngực quanh thân mấy trượng bên trong đ u i đất bị trấn lên thời gian tựa hồ là dừng lại trong n á y mắt còn không cần đám người kịp phản ứng huyện nộ sắc mặt một hỏng trước ngực phật sát khí tán đi lui về sau nửa bước. Lập tức phân cao thấp. huyền nộ i trên thân khí tức từ thịnh chuyển suy giữa sân người yên tĩnh ý mắng trần tuần sứ thực lực kinh người nam l a n g phụ thiên cương cấp độ phía dưới võ giả có thể đem b ẩ n tăng đánh lui người không có mấy người lấy trần tuần sứ thực lực chẳng mấy ngày nữa liền có thể leo lên t i ề m lăng bảng huyền nộ i hít sâu một hơi thân s ắ c bình tĩnh từ trong tay háo xuất ra một bình màu vàng kim linh thủy đưa cho trần u y ê n đại sư quá khen trần u y ê n giả bộ như không thèm để ý giống như cười cười kỳ thực trong lòng cũng đang khiếp sợ tại cái này hòa thượng thủ đoạn lần này hắn xem như m ư lợi dù sao huyền nộ là đứng thẳng không động mà hắn huy quyền nếu như là cứng đối cứng tranh đấu nếu như không sử dụng huyết s á t đao trần u y ê n chỉ sợ không phải đối thủ của hắn vừa rồi một q u y ề n kia trần u y ê n đụng phải huyền nộ trước ngực thời điểm tựa như là cảm giác mình tại quanh một tôn trùng lớn vô cùng cứng rắn nếu không phải có trong cơ thể thái huyền chân khí g i a trì. trần u y ê n tuyệt không có khả năng đem đánh lui coi như mình toàn lực một quyền vậy tự a hồ không có đối với hắn tạo thành cái gì t h ư ơ n g thế kim sơn tự hòa thượng quả nhiên không giống nhau lấy đi thông mạch linh thủy trần liên đặt ở trước ngực lẳng lặng nhìn xem huyền nộ hòa thượng xem hắn có nguyện ý hay không thực hiện lời hứa huyền nộ thở dài thở ra một hơi xoay người hướng về phía nhâm ra một đám phụ nữ trẻ em hai tay chắp tay trước ngực mặt lộ từ bi b ầ n tăng tận lực đại sư cứu mạng van cầu đại sư cứu tính mạng của bọn ta huyền nộ không hề bị lay động liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên quay người rời đi trần uyên đưa mắt nhìn hắn rời đi giữa sân vây xem đám người cũng giống như thế trong lòng chân kinh xưa nay cường đại kim sơn tự võ tăng giờ phút này vậy mà tại vị này mới tiền nhiệm không lâu trần tuần sứ trước mặt bại lui đây chính là đại tin tức huyền nộ sắc mặt như thường đi ra nhâm ra bên ngoài cửa chính nhìn bốn phía một phen thấy không có người chú ý hắn đỡ lấy góc tưởng phun ra một ngụm lao huyết nhâm ra tiền viện bên trong trần u y ê n ánh mắt bốn phía chung quanh xem nhân thân bên trên từng cái l ư ớ t nhìn không người một dám cùng giờ phút này trần u y ê n đối mặt bao quát thanh hà huyện úy các loại ngưng cương v õ giả mang theo đại thắng oai nhìn xuống đám người hắn từng bước một đi hướng nhâm ra phụ nữ trẻ em trung niên phu nhân lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ đại đại nhân chúng ta nguyện phục tùng triều đình căn nguyện nhận lấy cái chết chỉ cầu xin đại nhân tha ta cái này mười tuổi hài từ một mạng hắn còn tuổi nhỏ cho nhâm ra lưu một đầu sinh lộ a nàng vừa quý dưới mười cái nhâm ra phụ nữ trẻ em vậy nhao nh chỉ có phía sau cùng một đứa bé con không có quỷ trần u y ê n ánh mắt tại bên cạnh nàng cường tráng nam tử trên thân gió xét hơi s ứ n g sở g i a hỏa này thân cao chỉ sợ đều gặp phải hắn đi đây con mẹ nó mười tuổi nhạc sơn có chút không tin không ai tin thiếp thân mình cũng không tin nhưng đứa nhỏ này quả thật là mười tuổi hả trung n i ê n phu nhân khóc kể l ệ trần u y ê n không có phản ứng tên kia phụ nữ trẻ em càng không có phản ứng cái kia nhìn như mười tuổi kỳ thực đều nhanh bắt kịp hắn nam tử mà là đi thẳng tới nhâm ra phụ nữ trẻ em bên trong đứng đấy nam hải kia nhìn xem cũng liền bảy tám tuổi làn da ngâm đen khuôn mặt phổ thông chỉ có một đôi mắt thập phần sáng tỏ. nhìn thấy trần u y ê n đi đến trước mặt mình không có chút nào e ngại mà là nhìn chằm chằm trần u y ê n ánh mắt liền là ở trên người hắn trần u y ê n phát hiện khí vận quả nhiên vẫn là người không thể xem b ê ngoài n ngươi gọi cái gì tên cậu bé nhâm lệ nhâm trường nghĩa là gì của ngươi g i a g i a của ta trần u y ê n nhẹ gật đầu năm nay mấy tuổi tám tuổi biết sang năm lúc này ngươi mấy tuổi sao tám tuổi cực kỳ thông minh đáng tiếc trần u y ê n cười cười một cái tay đặt ở hải đồng đỉnh đầu sau một khắc một vòng thanh sắc quang mang tràn vào khí vận tế đàn trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm bốn mươi cơ duyên phượng tủy c h i khí trong đầu che kín huyết sắc đường vân khí vận tế đàn có chút chuyển động đem nhâm lệ trên thân khí vận hấp thu trần u y ê n lẳng lặng đứng ở tại chỗ thể vị lấy khí vận tế đàn chuyển đến mới cơ duyên t r u n g quanh người không dám vận động chỉ là không hiểu nhìn xem trần u y ê n không hiểu hắn vì sao vì chuyên môn tìm cái trước thường thường không có gì lạ thiếu niên trên thực tế trần u y ê n là không xác định người khác h é m giết người mang khí vận người mình có thể hay không thu hoạch được phần này khí vận cho nên mới sẽ đích thân đ ộ n thủ mà truyền đến trong đầu hắn cơ duyên làm hắn hơi có chút không hiểu nam lăng thành tây thẩm thị trưởng nữ thẩm nhạn thư trần n g u y ê n tông mày cái này còn là lần đầu tiên khí vận tế đàn chỉ dẫn cơ duyên bên trong mang người tên mà không phải địa điểm chẳng lẽ cái này phượng t ù y chi khí ngay tại cái này thẩm nhạn thư trên thân hắn có chút suy đoán có lẽ lần này cơ duyên thật khác biệt cũng không biết cái này cái gì phượng t ù y chi khí đối với hắn có tác dụng gì hắn còn tưởng rằng là nào đó một chỗ nơi ngưng sát đâu hiện tại trần n g u y ê n tu vi mặc dù chỉ là sơ bộ đột phá nạp khí nhưng cũng có thể lấy bắt đầu chuẩn bị cảnh giới tiếp theo mà bay ở trước mặt hắn trọng yếu nhất một cái liền là nơi ngưng sát tại tuần thiên ti bên trong muốn đi vào triều đình vốn c o nơi n ngưng s á t cũng phải cần không ít công h â n ít nhất cũng phải hoàn thành bảy tám cái nhiệm vụ mới có thể góp nhặt đủ mà coi như như thế cũng chỉ là trung hạ các loại s á t khí trần uyên cũng không muốn nạp dạng này s á t khí nhập thể để tránh đối ngày sau tu hành có trở ngại gì trước đó trương huyền thế nhưng là nói qua ngưng kết s á t khí càng tốt liền càng có thể cấp tốc chuyển hóa làm cơ ư n g khí với lại cơ ư n g khí cũng thuộc về thượng đẳng đối chiến lược tới nói ra chỉ vô cùng lớn giống như là trương huyền chính là tại nó phụ thân đến nợ dưới n g n g kết cấp cao nhất sắt khí cho nên mới có thể lấy thiên cương cấp độ tiến vào tiềm long bạng tốt một trăm đại nhân nhạc sơn đi tới gần nhẹ kêu một tiếng ân trần uyên xoay người nói trước người cậu bé oanh một tiếng nằm trên mặt đất trần uyên cho hắn một thương khoái y ê n t ĩ n h chết đi bọn hắn xử trí như thế nào trần uyên không nói gì trước đó nhạc sơn mấy người cũng không dám tùy tiện đ ộ n thủ nếu như nói trước đó bọn hắn đối với trần uyên thực lực có chút hoài nghi lời nói vậy bây giờ liền hoàn toàn là kính sợ giống là trận đánh lúc trước trương huyền như vậy một dạng bởi vì trần uyên bày ra thực lực xác thực quá mạnh đối mặt cùng cấp độ cao thủ hoàn toàn liền là nghiền ép ý h ệ càng là một quyền đánh lui kim sơn tự cao thủ dạng này thực lực đủ để khiến bọn hắn kính sợ đương nhiên là dựa theo tuần thiên ti pháp lệnh đến còn dùng ta nhiều lời sao trần u y ê n từ tốn ó i ti chức minh bạch hh mặt đông hà tại trong miệng l ấ p một viên tỏi trong mắt nổi lên tinh quang võ huyện úy bản xứ thủ hạ tuần thiên vệ nhân thủ không đủ thanh hà huyện bộ khái có thể tương trợ m ộ t hai trần u y ê n đưa mắt nhìn sang võ tam hổ nhâm ra tài sản rất nhiều ngoại trừ thanh tra bên ngoài còn cần giải quyết tốt hậu quả đương nhiên đương nhiên võ tam hổ liên tục gật đầu căn bản vốn không dám cự tuyệt trần liên tại thấy được trần liên thực lực về sau võ tam hổ cũng coi là thấy rõ giữa bọn hắn trinh lệnh trần uyên không thể trêu trọc trần tuân sứ có thể rời bước hứa bạch tùng cười một cái nói ân trần uyên g ậ t đầu trực tiếp đi vào nhâm ra đại đường bên trong t h ầ n s ắ c như thường ngồi xuống trước đó nhâm trường nghĩa vị trí ánh mắt trên người hứa bạch tùng có chút dò xét trước đó hứa bạch tùng mở miệng trần uyên đã cảm thấy hắn hẳn là có cái gì mắt vô sự mà ân cần không phải lừa đ ả o tức là đạo trích hứa bạch tùng trên mặt mang dáng tươi cười trần đại nhân thanh mục tông mong muốn cái viên kia canh kim nói cái giá đi thứ này bản sứ nhưng không làm chủ được thứ trưởng lao yêu cầu nếu là vật này lời nói chỉ sợ phải thất vọng thứ này là đào thanh sứ điểm danh muốn đổ vật dạng này a hứa bạch tùng trên mặt lộ ra một chút thất vọng sau đó còn nói cái kia có thể hay không đổi lấy trần tuần sứ trong tay thông mạch linh thủy vật này chỉ sợ đào thanh sứ t r ư ớ n g mắt a thứ này là trần m ỗ tiền đặc cược cùng đào thanh sứ không quan hệ thứ trưởng lao nếu làm lớn không biết có thể lãi được ra cái giá cả bao nhiêu t h ô n g mạch linh thủy đối trần liên thật có tác dụng nhưng cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy nếu như hứa bạch tùng điều kiện rất tốt lời nói trần liên không ngại đổi một cái cái này hứa bạch tùng ánh mắt chấp động sau thấp giọng nói mười cái huyền linh đan như thế nào trần u y ê n lẳng lặng liếc qua hứa bạch tùng tựa hồ muốn nói ngươi tại cùng ta nói dỡn mười cái huyền linh đan mặc dù giá trị không thấp nhưng khoảng cách thông mạch linh thủy giá trị vẫn là thấp chút lại thêm một chút bạc hứa bạch tùng thấp giọng nói hắn hiện tại đủ khả năng xuất r a đồ vật chỉ có mười cái huyền linh đan lại nhiều liền không thể thừa nhận hắn hiện trên tay cũng không có nhiều đồ như vậy trần liên trầm mặc một lát sau nói việc này trước không nói trần mô mới biết hứa trưởng hôm nay tới đây nhâm ra tham gia nhầm trưởng nghĩa lao thất phu này thọ yến chuẩn bị là cái gì đồ vật hứa bạch tùng có chút không h i ể u trần uyên lời nói bên trong ý tứ nhưng vẫn là chi tiết báo cho nói là ta thanh mục tông p h ỏ n g chế trên giang h ồ nghe tiếng tục mạch linh dược gọi là hắc ngọc cao hắc ngọc cao trần uyên nghe qua hắc ngọc đoạn tục cao tên nhưng còn là lần đầu tiên nghe được hắc ngọc cao tên không sai so với hắc ngọc đoạn tục cao cái này hắc ngọc cao có bao nhiêu tác dụng hứa bạch tùng sờ lên cái m ũ i lúng túng nói không sai biệt lắm có nó hai ba thành dược lực trần uyên nhẹ gật đầu hai ba thành cái kia chính là nhiều nhất hai thành loại lợi này ý tứ hắn còn có thể nghe rõ như vậy đi dùng cái này hắc ngọc cao đến đội thông mạch linh thủy như thế nào hứa bạch tùng nghe nói lời ấy trong mắt sáng lên coi là thật trước hắn lắc l ư nhâm trường nghĩa muốn dùng hắc ngọc cao đổi canh kim nhưng kiến thức trần uyên thực lực cùng tính cách về sau cũng không dám lừa gạt trần uyên hắc ngọc cao thứ này còn không có trên giang hồ dương danh luận giá trị so thông mạch linh t h ủ y thấp hơn nhiều cộng thêm m ộ ư ơ i cái huyền linh đan trần uyên cười cười trong tay hắn huyền linh đan đã sử dụng hết hiện tại hứa bạch tùng đưa tới cửa đến tự nhiên không có khả năng thả qua trần đại nhân cái này chỉ sợ không được nếu là vẹn vẹn đổi lấy hắc ngọc cao lời nói hứa mô có thể làm chủ cần phải là lại thêm m ư ơ i cái huyền linh đan hứa bạch tùng hứa trưởng lao trước chớ vội cự tuyệt bản xứ ngoại trừ thông mạch linh thủy bên ngoài lại thêm năm trăm l ạ n g bạc dòng trần uyên mở bàn tay cái này nếu như hứa trưởng lão còn không thể nào tiếp thu được lời nói cái kia trần mỗ cũng chỉ có thể đem thông mạch linh thủy mang đi cũng được liền theo trần đại nhân nói chỉ bất quá năm trăm l ạ n g bạc dòng hứa bạch tùng nhưng không có trên người trần uyên phát hiện cái gì chứa bạc cái dương trần uyên chỉ chỉ nhâm ra đường đường nhâm ra còn kém cái này năm trăm l ạ n g bạc dòng hứa bạch tùng minh mạch trần uyên đây là cầm nhâm ra bạc cùng hà nội tốt trần đại nhân thực lực cao tuyệt hứa mỗ ăn chút t u a thiệt cũng liền ăn Coi như giao trần đại nhân người bạn này hứa bạch tùng thập phần cởi mở cười cười đem một cái màu trắng bình xứ cộng thêm một cái cái hộp nhỏ đặt ở trần l u y ê n trước người mà trần l u y ê n thì là cười không nói hứa bạch tùng ăn thiệt t h i không có khả năng trước hắn ra mặt hòa giải tuyệt đối là nhìn chúng thông mạch linh thủy giá trị đối loại này vội vàng nhu cầu người coi như lại hà khắc tuyệt không bị qua trên thực tế trần l u y ê n cũng không có đón sai hứa bạch tùng nhìn thấy huyền nộ đem thông mạch linh thủy lấy ra thời điểm liền đã nhất định phải được trước hắn tu hành tổn thương một chút kinh mạch tu hành tốc độ giảm nhiều chỉ có thông mạch linh thủy có thể chữa trị h thậm chí còn có thể lại tăng cường một、chút. vốn chỉ muốn muốn đích thân tiến về kim s ơ n tự nhưng đã tại nhâm ra gặp vậy dĩ nhiên không thể thả qua b ấ t bị kim sơn tự đám kêu hòa thượng dọa dẫm đem h á c ngọc cao cùng huyền linh đan nhận lấy trần uyên liền đem thông mạch linh thủy cho hứa bạch tùng huyền linh đan dùng riêng mà h á c ngọc cao thì là trần uyên vì triệu nam s ơ n đổi hắn đối mình trợ giúp rất nhiều cũng là thời điểm hồi báo một chút hắn tính cách liền là có ân báo ân có cựu báo cựu duy nhất không xác định là cái này hát ngọc cao có thể hay không để cho triệu nam sơn kinh mạch khôi phục nếu như không thể có lẽ trần uyên chỉ có thể chờ đợi ngày sau có cơ hội lấy được hát ngọc đoạn tục cao về sau giúp hắn. cầm tới thông mạch linh thủy về sau hứa bạch tùng lập tức đưa ra cáo tử mang theo sở vân phong đám người vội vàng rời đi nhâm ra về phần những người khác sớm lúc trước liền đã chạy hôm nay sự tỉnh nhất định sẽ nhanh chóng tại nam lang phủ lan truyền lấy một đi ba đánh lui kim sơn tự huyền nộ bất luận là cái nào một cọc đều đủ để để trần h i ê n nổi danh có thanh hà huyện bộ khoái tương trợ thanh lý nhâm ra hành động thêm nhanh hơn không ít trận này trung tại nhâm ra tìm ra bạch ngân gần ba bốn hai cộng thêm cái khác một chút sản nghiệp lần này hành động không thể bảo là không phong phú chỉ bất quá sản nghiệp biến hiện còn phải cần một khoảng thời gian nhưng vậy có chuyên môn người đến xử lý việc này tại điều tra quá trình bên trong trần u y ê n đem vân giang tứ quỷ gọi đến trước người đem bốn trăm l ạ n g bạc dòng thưởng cho bọn hắn làm lần này làm việc ban thưởng về phần tuần thiên ti những người khác ban thưởng thì không ở trong đám này tính h ra trần u y ê n đã lấy ra chín trăm l ạ n g bạc dòng đa tạ đại nhân triệu bắc sơn mấy người cũng không có chối tử ngoại trừ những chuyện này bản xứ còn có một việc muốn các ngươi đi làm đại nhân cứ việc phân phó đem cái này chút đồ vật đưa đến bình an huyện tam hợp quyền quán triệu nam sơn trên tay về phần hắn hội sẽ không cho các ngươi một phần cơ duyên liền nhìn các ngươi d u y ậ n nói xong trần uyên chỉ chỉ một phong thư cùng hát g ọ c cao trong tín thư ngoại trừ cùng triệu nam sơn ôn chuyện bên ngoài chính là nói cho chính hắn hiện tại tình huống để hắn thử một chút hát g ọ c cao đồng thời nhìn xem có thể hay không đem nạp khí công pháp chuyển cho vân giang mà quỷ mấy người bọn họ đều là luyện cốt v õ giả nhất là triệu bắc sơn đã đem toàn thân gân cốt tẩy luyện một bản đã đạt đến đột phá ngưng cương tiêu chuẩn nếu như hắn có thể đột phá trần uyên liền đem thêm ra một cái nạp khí cấp độ thủ hạng có thể cực điểm giúp hắn bận h i ệ chúng ta tuân mệnh mấy người không chần chờ lập tức đáp ứng về sau trần uyên lại dặn dò bọn để bọn hắn chương u y ể n cáo v Bình, nếu như nguyện cũng n h sau ý, về k ô một trăm bốn mươi một người, rác, thần, bảo, bán, 141, leo lên tiềm long bảng vân giang tứ quỷ đám người rời đi nhâm ra về sau cũng kém không nhiều đã tới kết thúc rồi trần uyên đi ra đại đường bên ngoài trưng bày thành dương vàng bạc châu báu đồ cổ t r a ngay h chữ. Hổ Huyền cười trước Võ Tam hổ trên mặt ý đi đến Trần đến n ý đi ư ờ i chắp t nói. Trần Nhân. huyện chuyện、gì? Lần này còn muốn đa tạ tuần thiên ti các vị giúp chúng ta thanh hà huyện diệt nhâm gia viên này hữu tính. Ngay có Đại ti giúp diệt tạ ta trừ đa hà Võ vị hữu úy các gì? ra ác sau đó võ tam hổ lại nói một chút lấy lòng lời nói tóm lại liền là thế nào để trần h u y ề n cao hứng làm sao tới đưa tay đã ngừng lại võ tam hổ liễu lo không ngừng lời nói trần h u y ề n nói võ huyện úy k h á c khí sau đó không thể thiếu huyện nha người hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả h ẳ là h ẳ là chỉ là không biết trần đại nhân chuẩn bị xử trí như thế nào nhâm trường nghĩa lao tặc này thi thể võ tam hổ trong mắt lóe ra tinh quang võ huyện ủy có ý nghĩ gì có thể hay không đem lão tặc này thi thể giao cho huyện nhà có thể cái kia liền đa tạ trần đại nhân võ tam hổ trên mặt tràn ngập ý cười ngày mai thanh hà huyện liền đem lan truyền tại huyện ủy võ tam hổ võ đại nhân dẫn dắt phía dưới trải qua ngàn cực nhọc diện trừ nhâm ra cái ư u ác tính này trả thanh hà huyện một cái tươi sáng càng khôn võ mỗi chuẩn bị đem lão tặc thi thể phơi thây ba ngày về sau liền tìm một chỗ trôn võ tam hổ đem mình xử trí nói ra cái kia quan tài vậy chớ lãng phí liền dùng thứ này chứa nhâm trường nghĩa thi thể a trần u y ê n chỉ vào cách đó không xa quan tài nói tốt trần đại nhân nhân tử nhớ kỹ muốn đem quan tài dựng thẳng táng nói thế nào võ tam h ổ không hiểu trần u y ê n cười cười không có giải thích t ổ tiên dựng thẳng táng hậu nhân nhất định đồng cũng không biết nhâm gia còn có hay không hậu nhân nam lam phủ tuần thiên ti bên trong đại nhân đây cũng là canh kim cùng hồ sơ trần u y ê n đem sớm đại chuẩn bị kỹ càng đồ vật hiện lên cho đào thanh nguyên hồ sơ là thiết yếu mỗi hoàn thành một vụ án đều cần chuẩn bị hồ sơ kiểm tra thực hư qua đi thu nhập công văn kho cẩn thận duyệt xong hồ sơ về sau đào thanh nguyên cao mày Nhâm trần, dụ, dụ trần nguyên thần sắc như thường nói nói nhìn trần nguyên một chút đào thanh nguyên trong ánh mắt tẩn thoáng ánh lên khen ngợi chi ý mặc dù trần nguyên nói phi thường nhẹ nhõm nhưng chỉ cần nhìn qua hồ sơ liền có thể biết lúc ấy tình huống có bao nhiêu mạo hiểm tính cả nhâm trưởng nghĩa ở bên trong hết thể có bốn vị ngưng cương cảnh giới võ giả nhảy ra hỗ trợ nhưng đều bị trần l u y ê n từng cái chém xuống nhâm t r ư ờ n g nghĩa đầu lâu giờ phút này chính treo ở tuần thiên ti trước cửa t r ầ n nhiếp một chút người mà trần l u y ê n lấy một địch bốn đại thắng dạng này chiến tích bất luận là phong tới nơi nào đều tuyệt đối có thể được xưng tụng c ó được đào thanh nguyên hiện tại có chút lý giải trước huyền biết làm gì coi trọng như thế trần l u y ê n ánh mắt hắn cùng phụ thân hắn một dạng độc gắt có thể trong đám người phát hiện trần u y ệ n viên này minh châu dạng này thực lực mang ý nghĩa trần u y ệ n thiên phú vượt xa cùng cấp độ võ giả tương lai bất khả hà lượng đem hà lượng đ có này công vân mang theo cái khác tuần thiên sứ vậy nói không nên lời lời gì đến đại nhân quá khen còn có cái này mai canh kim đối bản sứ có rất nhiều tác dụng nói đi ngươi mong muốn cái gì đồ vật chỉ cần không quá mức b ả n quan tuyệt đối đáp ứng canh kim loại này bên trên các loại tài liệu mặc dù chỉ có ngón cái lớn nhỏ nhưng vậy đủ để trộn lẫn vào một kiện binh khí bên trong ti chức mong muốn một môn thân pháp còn xin đại nhân chỉ điểm m ư ờ hai trần n g u y ê n hiện tại l i ề u mạng thực lực đầy đủ dùng thiếu khuyết liền là một môn có thể lệnh tốc độ tăng vọn thân pháp bí quyết cùng người giao phong trọng yếu nhất liền là công kích phòng ngự cùng thân pháp trần uyên hiện tại công có huyết s á t đao xuất kỳ bất ý phòng có kim cương lưu ly t h ầ n nhục thân phòng ngự xa tại đồng bậc phía trên chỉ kém một môn thân pháp coi như không địch lại trần uyên cũng có thể cấp tốc t h o á t đi với lại nếu là dao phong lúc lâm vào cháy bỏng thân pháp tốc độ tăng vọt cũng có thể để đối thủ phòng thủ không kịp thân pháp đào thanh nguyên lông mày cao lại hỏi ngươi mong muốn cái dạng gì thân pháp nam l a n g phủ tuần thiên ti bên trong tựa hồ còn thật không có quá trải qua ngang pháp bí quyết chỉ có kinh thành tổng bộ mới có nhưng thượng đẳng thân pháp bí thuật cần đại lượng công vân đi đổi lấy trần uyên hiện tại công vân kèn qua xa có thể tại giao phong thời điểm để t i c h ứ c tốc độ tăng gấp đội thân pháp trần u y ê n chắp tay nói tuần thiên ti bên trong hiện tại không có người cần thiết loại này thân pháp chỉ có ba loại thân pháp còn đều tương đối phổ thông đào thanh nguyên lắc đầu thân pháp loại này bí quyết từ trước đến nay đều là tương đối t h ư a thớt trần u y ê n có chút thất vọng nhưng sau một khắc đào thanh nguyên lại nói bản xứ trong tay ngược lại là có một môn không c h ọ n vẹn thân pháp không biết ngươi có hứng thú hay không không trọn vẹn trần liên có chút im lặng tại sao lại là không trọn vẹn chẳng lẽ lại về sau đến cảnh giới cao hơn còn phải lại đổi vô ý thức trần liên t ự như tự tuyện chuẩn bị đổi lấy một chút tu hành sử dụng n ă n dược môn này thân pháp b ả n quan đặt tên là ngự phong ngự phong là ta nhiều năm trước tại một chỗ di tích bên trong ngoài ý muốn đạt được tàn thiên tại ngưng cương cảnh giới bên trong thích hợp nhất lấy đan điển chân khí quyết tán đến toàn thân càng nặng hai chân có thể tại trong chốc lát để tự thân thân pháp tốc độ tăng vọt b ả n quan từng thử nghiệm tu hành xác thực phi phạm chỉ tiếp b ả n quan thân có thương thế không cách nào lệnh môn này thân pháp phát huy ra tác dụng lớn nhất đây là đào thanh nguyên lần thứ nhất hướng trần u y ê n thổ lộ tự thân thương thế bất quá công pháp này cần n ụ c thân thể phách vượt xa cùng giai mới có thể lớn nhất phát huy môn này thân pháp huy năng bởi vì trong thời gian ngắn để tự thân tốc độ tăng vọt cần phải thừa nhận áp lực lớn lại trong thời gian ngắn nhiều nhất không thể thi triển ba lần nếu không liền sẽ đối với hai chân tổn thương người muốn học sao đào thanh nguyên cười như không cười nhìn xem trần uyên tựa hồ phi thường chắc chắn hắn nhất định hội học một dạng rất rõ ràng trần uyên có thể lấy mới vào nạp khí cấp độ đánh bại mấy vị cùng giai cao thủ nhất định n ụ c thân cực mạnh nếu không, không cách nào giải thích làm gì có thể mạnh như thế thông n u y ê n phía dưới n ụ c thân đối chiến lực gia chỉ là phi thường to lớn bình thường có thể tại nạp khí cấp độ thể hiện ra thực lực tất nhiên cùng lục thân có quan hệ trần uyên trầm mặc mấy hơi thời gian tựa hồ môn này thân pháp thật đúng là vì hắn lượng thân đề cử đối với hắn cực là thích hợp đã là đại nhân đề cử thì t r ư c tất nhiên là không có khả năng cự tuyệt trần uyên cười cười đáng tiếc môn này thân pháp là không trọn vẹn không phải vậy ta nam l a n g p h ụ tuần thiền ti đem sẽ thêm một môn thượng đẳng thân pháp nhưng môn này thân pháp cũng không dễ dàng tu hành nhất khải vẫn mấy người bọn hắn lục lọi hơn năm thời gian cũng không có nhập môn cuối cùng vậy liền từ bỏ trương huyền coi trọng như thế trần uyên đào thanh nguyên minh bạch nó thiên phú bất phàm hiện、tại. l i ê n là không biết nóng nộ tính như thế nào đến thượng cảnh nộ tính đồng dạng chiếm cứ một cái phi thường trọng yếu vị trí cái kia trương huyền đại n h â n đâu trần n g u y ê n cực kỳ muốn biết t i ề m long bảng t ố p một trăm trương huyền l ạ như thế nào tu hành môn này thân pháp đào thanh nguyên hán ngươi cảm thấy trương huyền hội thiếu một môn thân pháp sao trần n g u y ê n cười không nói ngẫm lại cũng thế bối cảnh thâm hậu trương huyền làm sao có thể hội thiếu thân pháp đâu tự nhiên sẽ không đi tu hành một môn không trọn vẹn triều đỉnh bên trong thượng đẳng thậm chí đỉnh cấp công pháp mới là hắn lựa chọn tức ngươi đi xuống trước đi ta sẽ cho người đem ngự phong đưa đến trong tay ngươi Đào trong đó nhạc sơn cùng mạc đông hà đạt được thưởng bạc nhiều nhất tiếp theo là nghiêm thanh cùng dương phong như thế lại qua ba ngày cái này ba ngày bên trong trần n g uyên chiến tích vậy bắt đầu ở tuần thiên ti bên trong lưu truyền lấy một đ ị c h bốn chấn nhiếp đám người một quyền đánh lui kim sơn tự võ tăng đều hiện lộ rõ ràng trần uyên thực lực mà địa vị vậy tăng trưởng rõ rệt chí ít ngoại trừ nào đó mấy cái cùng cấp độ tuần thiên sứ bên ngoài đã không người dám ở sau lưng mù nghị luận trần uyên như thế nào như thế nào đào thanh nguyên ngự phong thân pháp vậy đưa đến trần uyên trong tay là khác cấn phó bản không giống như là hắn tưởng tượng bí tịch mà là chỉ có mấy chục câu khẩu quyết mà thôi trần uyên tìm hiểu một ngày cũng không có khiến cho quá rõ chỉ có thể chậm rãi lĩnh hội ba ngày bên trong trần uyên ngoại trừ tu hành ngự phong thân pháp bên ngoài chính là thôn phệ đan dược tăng cường tu vi trần liên tay nâng lấy một bản ghi chép những chuyện kỳ lạ nhữ mày đây là hắn sai người tìm tới liên quan tới phượng thủy chi khí ghi chép bên trong tuần thiên vệ tìm tới về sau không dám chỉ hoãn lập tức liền thông chi trần liên bất quá trần liên nhưng lại không hài lòng lắm bởi vì phía trên này ghi chép chỉ có chút ít mấy bút mà thôi trong đó để cho nhất trần liên chuyên chú liền là phượng thủy linh thể cùng phượng thủy chi khí phía trên ghi chép chỉ có người mang phượng t ù y linh thể người mới hội tại thể nội có được một c ỗ phượng t ù y chi khí phượng t ù y linh thể là tương đối hiếm thấy đặc thù thể chất tự thân tư chất thuộc về thượng đẳng nhưng rốt cuộc có chỗ đặc thù gì phía trên cũng không có k ỹ càng giới thiệu v ề phần phượng t ù y chi khí càng là cái gì đ ề u không chỉ là ghi chép cùng phượng t ù y chi khí cả đời chỉ có thể có một lần vận dưỡng trên người phượng t ù y linh thể t h ở d à i một cái trần u y ê n đem dị trí bông u xuống quyết định còn là mình tự mình đi xem một cái cha đoan chừng là cha không được thứ gì nhưng nghĩ đến có thể bị tức vận tế đàn chỉ dẫn cái t i ê tất nhiên là một cọc thượng đẳng cơ duyên thích hợp nhất hắn tình huống bây giờ ngay tại trần uyên tại tuần thiên ti bên trong tìm đọc thời điểm một tin tức chấn động gần phân nửa nam làng phụ thành thành tiên lâu ban bố mới n h ấ t một kỳ tiềm long bảng danh sách trần uyên lên bảng phía trên ghi chép nói nam làng tuần thiên ti tuần thiên sứ trần uyên năm hai mươi một xuất thân bình an huyện tại cảnh thái bảy năm hai mươi bốn tháng chín đánh giết cùng cảnh giới võ giả bốn đánh lui kim sơn tự ngưng sát võ tăng huyền nộ đứng hàng tiềm long bảng thứ t r ồ i q u é t r á c thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm bốn mươi hai dương danh nam làng phụ đứng hàng tiềm long bảng thứ ba trăm hai mươi sáu vị đáng tiếc khi đó cũng không có cách nào đánh giá ra nhầm trưởng nghĩa lúc ấy thực lực có bao nhiêu nếu không trần u y ê n bài giành còn hội cao hơn một chút về sau cùng kim sơn tự ngưng s á t võ giả huyền nộ đánh cược một quyền đánh lui huyền nộ trọng yếu nhất là trần liên năm nay bất quá hai mươi một tuổi có thể trong nháy mắt vượt qua mấy chục cái bài danh đưa thân thứ ba trăm hai mươi sáu tên không phải là không có đạo lý thành tiên lâu mấy trăm năm qua danh tiếng cơ hồ không sai là lấy rất nhiều người đều công nhận trần uyên thực lực cùng tiềm lực so với thực lực hắn tiềm lực càng nặng thành tiên lâu phán đoán trần uyên thực lực bây giờ đủ để địch nổi một vị ngưng s á t v õ giả không thể bảo là bất phạm toàn bộ nam lăng phủ phạm vi có thể leo lên tiềm long bảng liền mấy cái như vậy trong đó bài danh cao nhất trương huyền đi về sau đám người coi là nam lăng phủ tuần thiên ti hẳn không có cái gì đáng đến coi trọng người không nghĩ tới trần uyên hoành không xuất thế mà hắn cùng trương huyền ở giữa quan hệ cũng bị đám người biết được đào thanh nguyên biết được việc này thời điểm hoàn một n g ư ờ i không có cái gì ngoài ý muốn khi hắn nhìn thấy trần h u y ê n hồ sơ một k h ắ c này bắt đầu liền đã chắc chắn trần h u y ê n có thể lên bảng duy nhất không xác định là có thể xếp bao nhiêu vị、326. Phóng phải kịp nhãn tiên hạ có lẽ tính không được cái gì, Nhưng hiện chỉ không Thực thêm không Không hội Huyền, Ch có có tiên Trần Nguyên hiện tại còn cần nửa đường vấn tiến tương Trương tiến gì tại rất trẻ, chỉ lạ, một tốt cái lai đổi lạc được lực bước, cơ lẽ là vậy vào nhưng nhiếp khải vân đám người biết được thời điểm liền l à thật là khiếp sợ bọn hắn không hiểu vì sao ai trần n g uyên vừa mới đột phá liền c ó thực lực như thế đây quả thực không hợp với lẽ thường trần n g uyên cuộc khởi để hắn lòng đấu kỵ lý tăng lên không í t nhưng vậy có nhìn thoáng được thì như lục dương hắn liền chuẩn bị thật tốt kết bạn với trần n g uyên một phen không thể nói trước về sau liền có thể đề điểm mình một hai dù sao hắn cùng trần n g uyên ở giữa lại không có cái gì ân đoán vì sao a không giao hảo đâu như mỗi một loại này thần thái khác nhau nhưng trần uyên hiện tại còn chưa không rõ lắm hạ tử công văn kho rời đi thời điểm gọi đến nhạc sơn chuẩn bị hỏi ý một cái liên quan tới thẩm gia tin tức đại nhân thẩm gia tình báo tất cả đều ở đây bao quát thẩm nhạc thư nhạc sơn có chút kỳ quái trộm liếc một cái trần u y ê n đem hồ sơ chính lên hắn không biết rõ vì sao trần u y ê n sẽ để cho hắn âm thầm điều tra thẩm gia tin tức còn trọng quan chú cái này cái gì thẩm nhạc thư chẳng lẽ là coi trọng nàng không nên à lấy hắn thấy trần u y ê n hẳn là thuộc về tâm hướng võ đạo người không giống như là vì nhi nữ tình trưởng chi phối người không sai trần liên cười cười khoác tay áo để nhạc sơn rời đi sau đó trần liên trực tiếp đem hồ sơ triển、thai. Bắt thận đầu cẩn so với trước đây ít năm bây giờ thẩm gia đã có chút x u ố n r dốc còn lại thế lực đang tại dần dần từng bước xâm chiếm thẩm ra lợi ích có thể nói thẩm ra tình huống bây giờ không tính là tốt thẩm khai sơn có một trai một gái ấu từ năm bất quá một mươi bảy đã luyện huyết mấy lần thiên phú bất phảm bị thẩm khai sơn ký thác kỳ vọng mà trưởng nữ thẩm nhãn thư cũng chính là trần nguyên mục tiêu hồ sơ môi giới thiệu nó từ nhỏ vui múa thương làm đ ổ n g tu hành đến nay thực lực không rõ ngược lại là nó hình dạng được x ư n g tụng tú lệ làm việc lôi lệ phong hành tại thẩm gia địa vị không thấp trần nguyên khép lại hồ sơ ánh mắt c h ấ p động phía trên không có ghi chép bất luận cái gì liên quan tới phượng thủy linh thể sự tỉnh trần nguyên không cảm thấy là n h ạ sơn không có tận tâm điều tra hẳn là thẩm gia hoặc là thẩm nhãn thư tận lực ẩ n giấu đi liên quan tới chính mình linh thể một chuyện vẫn là muốn đích thân gặp một lần nữ nhân này nếu như có thể lời nói mau chóng đem phượng thủy chi khí đ ọ đến ngay tại trần u y ê n suy tư muốn hay không đêm nay tiến về thẩm ra thời điểm nhạc sơn một mặt vui mừng b v c vào đã xảy ra chuyện gì trần u y ê n nhìn xem nhạc sơn hỏi đại nhân ngài leo lên tiềm long bảng nhạc sơn không có t h ử a nước đục thả câu một mạch đem mình trâu nghe nói tình huống nói ra ba trăm hai mươi sáu trần liên trong mắt hơi h í p không có nhạc sơn trong tưởng tượng như vậy cao hứng từ khi biết được tiềm long bảng sự t ì n h trần u y ê n cho là mình nhất định hội leo lên đi cũng không phải khinh thường anh hùng thiên hạ mà là đối thực lực bản thân có tự tin tiềm long bảng muốn lên bảng thiên phú niên kỷ thực lực đặt song song mà cái này chút trần uyên hoàn toàn đều có một ít ưu thế nhâm ra một trận chiến hắn kỹ kinh tứ toạ n lúc ấy liền đã nhận định đem hội lưu truyền ra đi trừ phi đem sở hữu người đều giết không phải căn bản giấu diếm không được trần uyên cũng không có nghĩ đến giấu diếm trước kia hắn ý nghĩ là tận khả năng cậu thả một cậu thả nhưng từ trương huyền cùng đào thanh nguyên trong miệng biết t i ề m l o n g bảng tầm quan trọng về sau ý nghĩ liền đã bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi hắn tóm lại là muốn xuất thủ không có khả năng nhiều lần tận tàng nếu như thế vậy liền thuận theo đương nhiên tốt chỉ muốn thường xuyên có mình át chủ bài trần uyên vậy không s chúc mừng đại nhân nhạc sơn nhìn thậm chí so trần h u y ê n còn cao hứng hơn ha ha chờ ta khi nào đến trương huyền đại nhân như vậy bài danh lại chúc mừng không muộn và trăm hai mươi sáu thấp chút đại nhân nói là nhạc sơn nhìn xem trần h u y ê n trầm tĩnh t h ầ n sắc cũng không khỏi bội phụ dù sao không có mấy cái người có thể leo lên tiềm long bảng về sau còn như thế trầm tĩnh điều này đại biểu nhưng không cùng một chứng minh trần h u y ê n đã tại nam l a n g phủ phạm vi nhỏ nổi danh hành tẩu giang hồ cái nào không muốn dương danh đâu ngươi là từ chỗ nào nghe tới tin tức trần u y ề n hỏi cảm giác mình tựa hồ đều không có cấp dưới bình thường linh thông tuần thiên ti bên trong hiện tại đều đang nghị luận đại nhân n g à i đâu căn bản không cần tìm hiểu ta cũng là vừa mới từ một cái quen biết tuần thiên vệ trong thai nghe được tin tức trần n g uyên hiểu rõ xem ra tuần thiên ti bên trong đã lan truyền mở ân nam lang p h ụ đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều đại nhân hai người đang nói chuyện mạc đông hà ở trước cửa chắp tay ô quyền và o nói lời nói liền tốt trần n g uyên sắc mặt mỉm cười đối nhạc sơn mấy người trần n g uyên trừ phi lúc thi hành nhiệm vụ đợi nếu không thì không có cái gì giá đỡ nhưng mạc đông hà thì lại khác giữa bọn hắn tiếp xúc cũng không nhiều là lấy vẫn luôn là lấy công sự mà xử lý h ắ nội đ trần uyên thái độ vậy tương đối cung kính nhất là tại mấy ngày trước đây trần uyên t r i ể n lộ ra thực lực về sau càng sâu t u â n thiên ti liền là một cái dựa vào nắm đấm nói chuyện địa phương mạc đông hà nhìn thoáng qua nhạc sơn không có bất kỳ cái gì biểu thị mà là từ trong ngực lấy ra một phong thư hiện lên cho trần uyên đây là trần uyên tiếp qua thư tín không có mở ra mạc đông hà bẩm đại nhân là một cái người đi đường giao cho ti chức nói là thành tiên lâu thư tín n g ư ờ i ta cần phải giao cho ngài ti chức không dám chỉ hoàn bốn lông mày nhữ lại trần uyên có chút ngoài ý mới thành tiên lâu thế mà cho mình gửi thư đây là tình huống như thế nào tuất ta đã biết mặt ngoài trần n g u y ê n không có biểu hiện ra cái gì trấn kinh c h i sắc đối l ạ i mạc đông hà dạng này cấp dưới thân là cấp trên muốn thường xuyên bảo trì trầm t ĩ n h ổn trọng thái độ ti chức cáo lui mạc đông hà ngữ khí bình thản c h ấ p tay đặt được trần n g u y ê n đáp ứng chi sau đó xoay người rời đi hắn bất thiện giao tiếp vậy không thích ở đây có công phu này còn không bằng nhiều tu hành tu hành đến lúc đó vậy có thể trở thành tuần t i ê n sứ có thể đơn độc chấp hành nhiệm vụ gia hòa này n h ạ sơn lắc đầu hắn cùng mạc đông hà không có thù h n gì nhưng tính cách khác biệt không chơi được cùng nhau đi ngay trước nhạc sân mặt trần uyên mở ra cái này phong cái gọi là thành tiên lâu thư tín nam lăng thành bắc một chỗ không lam thu hút quán rượu trước trần uyên sắc mặt như thường đánh giá một phen phía trên bên ngoài là cái phổ thông quán rượu ngày bình thường vậy mở cửa làm ăn nhưng chỉ có nhất định cấp độ nhân tài sẽ biết nhà này phía sau thân phận chân chính thành tiên lâu tại nam lăng phủ phân bộ trước đó trần uyên liền đã tại trương huyền trong miệng biết nơi này vốn nghĩ đến kiến thức một chút nhưng một mực không có đẳng mở thân về bộn nhiều việc tu hành không nghĩ tới ngược lại là thành tiên lâu người trước mời hắn đến đây một lần vừa đi vào quán rượu trước cửa đón khách gã sai vật trên d ư ớ i quan sát tỉ mỉ trần h u y ê n một phen hai mắt tỏa sáng liền vội vàng tiến lên hỏi thế nhưng là tuần thiên ti trần tuân sứ người nhận ra ta trước cửa đón khách gã sai vật đều nhận ra hắn quả thật làm cho trần h u y ê n hơi kinh ngạc xem thường qua ngày chân dung lâu chủ mệnh tiểu ở đây chờ đón gã sai vật hh t t một người các ngươi lâu chủ đâu lâu chủ giờ phút này chính ở lầu chót đợi n g à i mời đi theo ta gã sai vật nghiêng người đ ó lấy、Tốt. trần u y ề n đi theo gã sai vật trên đường đi lâu ba tầng dưới liền là phổ thông quán rượu còn có rất nhiều khách nhân gào to nhưng tầng thứ tư cùng tầng thứ năm rất là yên tĩnh hắn trên đường đi lầu sáu ở trước cửa có một lão bột nhắm mắt giữa thần khi thấy trần uyên thời điểm mỉm cười gật đầu nói trần t u â n sứ mời gã sai v ặ t quay người xuống lầu lão bột mở cửa ra từng trận hương trà xông vào múi trần uyên cất bước t i ế n vào lão bột đóng cửa phòng lại tiếp tục giữ ở ngoài cửa vừa mới đi vào trần uyên liền thấy được mình ngay phía trước một tên áo trắng nam tử áo trắng tóc đen thân hình phong dài khuôn mặt t u ấ lãng một đôi mắt cùng trần uyên liếc nhau một cái đưa tay nói trần sứ đến vội vặn cái này linh trà vừa mới pha tốt trần u y ê n cười cười vậy không k h á c h khí trực tiếp đi đến áo trắng nam tử phụ cận chậm rãi ngồi xuống áo trắng nam tử vì trần u y ê n pha lên một chén linh trà phía trên b ố c hơi nóng m à cười nói tại hạ họ diệp tên trần bạch thêm vì nam lăng thành tiên lâu lâu chủ lần này m ạ o mượn mời mong rằng trần tuần sứ thứ lỗi là lâu chủ k h á c h khí trần u y ê n không dám khinh thường trước mặt áo trắng nam tử s ắ c thực nói đúng không dám khinh thường nó phía sau thành tiên lâu có thể tại thiên hạ châu phủ các nơi ủng có phân lâu ngoại trừ triều đình bên ngoài chỉ sợ vẫn là phần độc nhất mà trổi quất g á c thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bán, đọc trần ư Phượng ớ c 143, Thủy Linh Thể. t r huynh mời diệp trần bạch đưa tay ra hiệu nói trần uyên không có động tác diệp trần bạch cười cười biết hắn tại hồ sơ bên trong phán đoán là tương đối cẩn thận lập tức nâng c h u n g t r à lên từ uống một hớp cái này linh trà trong giang hồ không thấy nhiều diệp mô cũng là bởi vì trần huynh đến đây mới sẽ cam lòng uống một n g ụ n trần uyên nhẹ gật đầu lập tức nâng c h u n g t r à lên nhấp một miếng khí vừa mới vào miệng hắn ánh mắt chính là sáng lên nước trà này vào bụng lại để hắn trong đan điền luồng khí xoay trướng lớn một chút có thể đỉnh hắn ba ngày khổ tu thế gian quả nhiễm dị vật vô số tựa hồ là thấy được trần huyền kinh nghi diệp trần bạch giải thích nói cái này linh trà đối với tu hành có nhiều ích lợi bất quá cũng chỉ là lần đầu tiên uống có hiệu quả nhất trong đó mới vào nạp khí cảnh giới võ giả thích hợp nhất trần huyền giật mình trước hắn còn mặc sức tưởng tựa qua nếu như có thể có đại lượng linh trà phải chăng có thể làm cho hắn tu vi tăng nhiều hiện tại đến xem là hắn suy nghĩ nhiều tu hành vẫn là muốn dựa vào chính mình khổ tu diệp huynh vì sao vì mời trần mỗ trần h u y n mong muốn lên tiếng hỏi nó mắt diệp trần bạch trần h u n h không cần hiểu lầm mỗi một vị leo lên tìm lòng bảng võ giả thành tiên lâu đều hội yến mời một lần chỉ bất quá quy cách khác biệt mà th giống như là loại này linh t r à bình thường cũng chỉ có nhân bảng t ố p một trăm thiên tài mới có thể h ư ở n g dụng nói như vậy vẫn là trần mỗ vinh hạnh diệp trần bạch lý tứ này không phải liền là nói hắn trần uyên có thể uống cái này linh t r à vẫn là vị này lâu chủ đối với hắn rất xem trọng nguyên nhân không phải vậy là thành tiên lâu vinh hạnh trần minh có thể lấy hai mươi mốt năm tuổi leo lên thứ ba trăm dư vị tương lai thành tựu không thể đoán trước giải thích thế nào diệp trần bạch cười nói diệp mỗ nhìn qua liên quan tới trần minh hồ sơ trước đó một mực đợi tại bình an huyện làm bộ k h o i đã từng không có tiếng tăm gì cũng là năm gần đây mới bộc lộ tài năng về sau gia nhập tuần thiên ti liền giống như giao long vào biển phá được đại án sau lại chấp hành nhiệm vụ một trận chiến kinh đ ắ n g người như thế thiên phú đủ để được xưng tụng thượng đảng liệt kê tương lai leo lên tiềm l o n g bảng tốt một trăm diệp mỗi cho rằng chỉ là vấn đề thời gian sớm mời lên một chén linh trà cũng coi là sớm kết bạn trần minh diệp minh quá khen trần mỗi chỉ là người bình thường mà thôi đảm đương không nổi như thế khen ngợi có thể hay không nên được liền giao cho thời gian đến phán định a diệp trần bạch khuôn mặt mỉm cười diệp minh chỉ là vì mời lên một chén linh trà trần liên lại nhấp một ngụm trán ư ớ c chậm dãi trò chuyện coi như tu hành thành tiên lâu một nhóm có có lẽ l thể tiết kiệm ạ đương nhiên nếu như trần huynh có cái gì độc nhất vô nhị tin tức cũng hoặc là bí văn chỉ cần ta thành tiên lâu không có cũng có thể bán cho chúng ta sẽ cho trần huynh một cái phù hợp giá cả trần u y ê n cầm lấy thành tiên lệnh trên giới do xét cùng hắn tuần thiên sứ lệnh bài không sai biệt lắm lớn nhỏ chỉ là không biết nó chất liệu như thế nào diệp trần bạch mắt trần u y ê n hiện tại cũng coi là rõ ràng một là muốn kết giao hắn lan lộn cái q u a n mặt hai là trao hàng cái này thành tiết lệnh hy vọng trần u y ê n có thể trở thành thành tiên lâu khác nhân dạng này để giành người tới mạch trần u y ê n vậy không cách nào tưởng tượng rốt cuộc mạnh bao nhiêu có lẽ thành tiên lâu có thể dựa vào này lệnh trong nháy mắt kéo lên một tri cực kỳ cường thế lực chỉ cần cho đủ nhiều tin tưởng liền xem như tạo phản đoán chừng vậy có người hỗ trợ thành tiên lâu thành tiết lệnh trèo lên tiên bảng Đông hải võ đế thành toan tính không nhỏ a đúng dịp trần m ô vừa vặn cần một tin tức trần nguyên ánh mắt k h ẽ động hắn hiện tại chính tốt muốn biết liên quan tới phượng t h y chi thể sự t ì n h tuần thiên ti công văn trong kho không có cái này văn danh thiên hạ thành tiên lâu chắc hẳn hẳn là có được trần huynh nói thẳng diệp trần bạch sắc mặt lạnh nhạt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trần m ô muốn biết liên quan tới phượng t h y chi thể tin tức thành tiên lâu bên trong nhưng có trần nguyên nói ngay vào điểm chính phượng t h chi thể diệp trần bạch hơi có chút ngoài ý mớn nhưng vẫn bắt đầu tự nhiên có cái kêu diệp h u n h liền mở cái giá cả a hai trăm lượng diệp trần bạch r ố i ra hai ngón tay có thể trần h uyên có chút ngoại ý muốn tin tức này đã vậy còn quá quý nhưng cũng muốn biết kiến thức thành tiên lâu bây giờ hắn cũng không phải đã từng cái kia bộ khoái hai trăm l i n ạ n g bạc dòng đối với hắn tính không được chuyện đại sự gì cho người khác muốn hai trăm lượng nhưng trần h u y ê n đã là lần đầu tiên đến diệp mộ miễn phí đưa tạo diệp trần bạch cười cười xuất ra một tờ giấy trắng phía trên viết xuống phượng thủy chi thể bốn chữ sau đó đem tờ giấy có lên đem trên bàn trà một cái vật phẩm trang sức mở ra làm tốt lộ ra một cái tờ giấy lỗ trọn diệp trần bạch đem tờ giấy hướng xuống bịt lại trần h u y n cho chút trần uyên biết nước trà nhìn xem diệp trần bạch động tác cái này đoán c h ừ n g liền là thành tiên lâu hệ thống tình báo nhìn xem tựa hồ còn có chút cao đoan bộ dáng không bao lâu trần uyên đem chọn chén linh trà uống cạn diệp trần bạch một lần nữa lại thêm vào một chén mà trần uyên cũng không có khách khí vừa rồi một chén kia linh trà chí ít có thể đỉnh hắn bảy ngày khổ tu dễ dàng như vậy không chiếm ngu sao mà không chiếm nếu như là ngoại nhân trần uyên sẽ không như thế lô mãng nhưng thành tiên lâu xưa nay danh tiếng tốt đẹp lại tự thân cùng bọn hắn không có co ân o á n không có lý do gì đi hại mình nước trà vừa mới thêm tốt diệp trần bạch bên cạnh thịt viên vật phẩm trang sức ken vào dưới một cái c ủ n g vừa rồi không sai biệt lắm tờ giấy từ bên trong phước l ra diệp trần bạch đem triển khai đọc nhanh như gió quét một bản đem tờ giấy tiêu hủy nhìn về phía trần n g u y ê n nói phượng thủy chi thể chính là giữa thiên địa một loại tương đối đặc thù linh thể nạp khí cảnh giới trước đó tu vi phi thường chậm c h ạ m nhưng tự khai bắt đầu nạp khí tu vi tốc độ liền hội tăng gấp đội phóng nhãn thiên hạ tính không được hiếm lạ bất quá nó ẩn chứa một cỗ trời sinh linh khí từ nhỏ nội hàm ở thể nội được xưng p h ư n g t h y chi khí tại võ giả tới nói có sông quan phá cảnh tăng trưởng tu vi thanh minh tâm thần hiệu quả. xem như tương đối hiếm lạ lô đỉnh thể chất loại này thể chất bình thường có tin tức diện thế về sau l i ê n hội dẫn tới rất nhiều đàn cảnh phía dưới võ giả tranh đoạt nếu như trần huynh có như thế tin tức không ngại bán cho thành tiên lâu diệp mẫu nguyện ý ra giá tiền rất lớn cái này phượng thủy chi k h í khả năng cống đ o ạ n trần uyên trầm giọng hỏi có thể bất quá linh thể như là phi thường kháng cự c ô này phượng thủy chi k h í l i ê n hội hiệu dụng giảm nhiều được không bù mất trần huynh thật biết rõ loại này linh thể diệp trần bạch có chút hiếu kỳ hỏi chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi thử một chút thành tiên lâu bạo sự bây giờ nhìn qua quả nhiên bất phản trần huyên không chút biến sắc nói ra ha ha diệp t r ầ n bạch mặt chứa ý cười cũng không biết có hay không khám phá ngoại trừ phượng t ù y linh thể thiên hạ nhưng còn có cái khác đặc thù thể chất đương nhiên là có có thiên sinh linh thể có công pháp hậu thiên chuyển đổi từ vài ngàn năm trước võ hoàng nhất thống nhân gian về sau các loại quý hiếm linh thể nhiều vô số kể nhưng trần huynh nếu là m u ố n biết liền cần giao bạc mà có chân quý hơn linh thể liền không phải bạc đủ khả năng cân nhắc hắn trên mặt mang dáng tươi cười thập phần kiên nhẫn giải đáp trần mỗ minh bạch về sau trần u y ê n lại cùng diệp trân bạch nhàn hàn huyên một hồi không thể không nói diệp trần bạch thân là thành tiên lâu lâu chủ kiến thức s o trần uyên mạnh hơn không biết bao nhiêu trần uyên mấy lần nói bóng nói do muốn hỏi một ít chuyện nhưng đều bị diệp trần bạch né tránh ngụ ý cần dùng bạc thậm chí càng chân quý đồ vật đi mua uống xong một bình linh trà trần uyên đứng dậy cáo tử cái này chuyện phiếm nửa cách giờ để hắn miễn ở khổ tu gần tháng thời gian không tính thua lỗ lâu chủ trần uyên rời đi về sau lão buộc đẩy cửa vào đi đến diệp trần bạch trước người không người trần uyên đã rời đi ân diệp trần bạch nhẹ gật đầu một lần nữa cua được một bình trà chỉ bất quá cái này một bình trà cũng không phải là trước đó linh、trà. mà là tương đối chân quý phổ thông nước t r à không biết trần n g u y ê n hỏi vấn đề thứ nhất là cái gì lão bục có chút hiếu kỳ hỏi bình thường đi vào thành tiên lâu người chí ít đều sẽ hỏi bên trên một vấn đề liên quan tới phượng thủy linh thể hắn biết phượng thủy linh thể rơi xuống lão bục trong mắt sáng lên đây là một loại tương đối chân quý tài nguyên có người nguyện ý hoa lớn đại giới đi đổi không biết nhưng nghĩ đến hẳn phải biết vài thứ hắn có bằng lòng hay không bán không muốn diệp t r ầ n bạch phối hợp rót một chén trả nước đáng tiếc lão bục trong mắt có chút thất vọng thành tiên lâu sẽ không cưỡng đoạt bại danh tiếng xấu nếu không một khi lan truyền ra ngoài lâu chủ thành tiên lâu quy củ không phải người đang dạy ta làm việc diệp trần bạch sắc mặt bình tĩnh nhìn thoáng qua lão buộc khiến cho vội vàng ôn quyền không người nói lão buộc không dám cái này trần u y ê n thành tiên lâu phán đoán nó là thượng đẳng thiên phú ta cũng là như thế phán đoán chỉ cần không vấn lạc hắn có t ố p một trăm chi tư dùng linh trà không có cái gì không ổn với lại gia hỏa này vậy cực kỳ hợp khẩu vị của ta coi như lúc sớm mời hắn uống linh trà lâu chủ nói là thanh vân kiếm phái cố hạo đã tấn thăng thông huyền cảnh giới có tin tức chuyển đến hắn tựa hồ đi tới nam lam phủ mật thiết chú ý nhìn xem có thể hay không mời hắn đến uống trà gia hỏa này có tiềm long bảng trước năm mươi chi tư lão b ộ tuân mệnh rời đi thành tiên lâu trần uyên quay đầu nhìn lại cảm giác có người tựa hồ tại nhìn mình chằm chằm bóng dáng hắn cười cười trực tiếp quay người rời đi phượng tùy linh thể phượng thủy chi k h í phá cảnh thông quan tăng trưởng tu vi thanh minh tâm thần thành tiên lâu quả nhiên không phải bất quá thời gian trong chốc lát liền có thể cấp tốc đem tin tức đưa đến diệp trần b ạ c h trên tay trần uyên là thật là có chút hâm mộ nếu là hắn có dạng này năng lực tình báo thiên hạ đều có thể đi trước đó nói bóng nói gió thời điểm trần uyên nhưng thật ra là muốn hỏi một chút liên quan tới đạo thần cung sự tình nhưng suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi trồi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng k h ỏ bàn đọc liền biết chương một trăm bốn mươi b ố lập bản liên quan tới đạo thần cung trần u y ê n cảm thấy hẳn là trong giang hồ một cái phi thường bí ẩn thế lực thành tiên lâu coi như biết khả năng cần phải hao phí đại giới vậy không thấp với lại sẽ để cho thành tiên lâu người biết hắn cùng đạo thần cung có quan hệ vạn nhất bị bọn hắn địch nhân cho để mắt tới trần u y ê n liền xem như có mười cái mạng đoán trường vậy không q u á đủ đối với thành tiên lâu trần u y ê n ấn tượng đầu tiên còn tính là không sai nhưng vẫn như cũng không tín nhiệm cuối cùng bọn hắn chỉ là một cái buôn bán tình báo thế lực lấy lợi ích trên hết tại nam lăng thành đi dạo một trận trần liên về tới thành đông tiểu viện thể nộ cái kia cỗ thình lình tăng trưởng tu vi nửa ấm linh trả để hắn tu vi tiến nhanh miễn ở nhiều ngày khổ tu nhưng cuối cùng không phải mình tu hành được đến tóm lại là có chút phù phiếm cần trần uyên dùng thái huyền kinh đi lại lần nữa tinh luyện một phen s ắ c trời dần tối trần uyên từ trong tu hành tỉnh lại nhìn một chút trong bầu trời đêm sáng tỏ trăng sao khoe miệng có chút nhất câu lộ ra một vòng nhạt cười v ẻ nửa ngày tu hành cái tia c ố đ ô n g nhiên tăng trưởng tu vi đã triệt để vững chắc cùng mình tu hành đi ra chân khí không khác chút nào mà hắn vậy phải xem thử xem cái này t h ầ m nhạc thư nếu như nàng thức thời mà lời nói trần uyên sẽ không làm khó dễ nàng nhưng nếu như nàng không thức thời mà lời nói trần uyên cũng chỉ có thể lạt h ủ tối hoa cỡ ép cướp đi p ư ợ n g thủy chi khí đổi lại một thân phổ thông quần áo mang trên mặt trước đó chế tạo h á c thiết mặt nạ trần uyên xuất phát thời gian sử dụng ước trừng trừng nửa canh giờ trần uyên đã tới thành tây t h ẩ m g i a cửa ra và o có hai cái trong nhà hộ vệ mắt không chuyển chằm chằm thủ vệ trần uyên giống như là một trận gió nhảy lên t h ẩ m g i a vết tưởng biến mất trong màn đêm mịt mùng t h ẩ m g i a hậu viện một bộ quần áo màu xanh biếp thẩm nhạn thư ngồi trên ghế trong mày dường như gặp việc khó gì một bên nha hoàn muốn nói lại thôi muốn nói cái gì nhưng lại không quá dám cuối cùng cũng chỉ có thể túi đầu xuống tiểu thư nếu không chúng ta chạy a nha hoàn đột nhiên n g n g đầu ánh mắt sáng lên thẩm nhạn thư liếc nàng một cái nha đồn đốc nếu là chạy ngươi nhà cha mẹ làm sao bây giờ ta thẩm ra lại nên làm cái gì vậy cũng không thể để tiểu thư ngài gà cho cái k i a hoàn khố tử đệ a ta vụng trộm nghe ngắn qua tên kia không phải người tốt mỗi ngày liền hướng thanh lâu đi toàn bộ người liền làm ộ t cái phế vật sao có thể xứng với tiểu thư ngài nha hoàn vội và nói g n thẩm nhạn thư thở dài thở ra một hơi lông mày lại lần nữa khóa chặt một chút tiểu ngọc trong miệng phế vật chính là nàng sầu mượn đầu mượn gọi là bối nhạc là trường nhạc bang phó bang chủ bối hải sinh con một cực kỳ yêu thương ngày bình thường sợ hắn nhận một điểm bị khuất tác phong vậy là phi thường hỗn loạn khi nam phách nữ đó là chuyện thường ngày nếu không phải có bối hải sinh tên che chở lại cơ bản hoạt động chỉ ở thành tây thành nam sớm bị người chặt thành mười tám đoạn nhưng hắn lại vẫn cứ tại một lần thẩm nhạn thư đi ra ngoài thời điểm coi t r ọ n g nàng nhất định phải cưới nàng làm vợ coi như thẩm nhạn thư phụ thân thẩm khai sơn sai người hòa giải vậy không có bất kỳ cái gì hiệu quả ngược lại để bối hải sinh giận d ữ trách cứ thẩm khai sơn có phải hay không cảm giác đến bọn hắn bối nhà không xứng với thẩm ra một câu nói kia liền để thẩm khai sơn im lặng không biết nên nói như thế nào sợ chọc giận bối hải sinh thân là trường nhạc bang phó bang chủ bối hải sinh vốn có thực lực cùng thế lực đều không phải là thẩm gia có thể so sánh nếu không phải bối nhạc thực sự quá mức phế vật thẩm khai sơn cảm thấy đáp ứng vậy không có cái gì hôm nay bối hải sinh đã để người truyền lời ba ngày về sau liền đ ặ t sinh lễ đồng thời tìm người truyền lời cho thẩm khai sơn nói cho hắn biết chỉ phải đáp ứng hôn sự về sau thẩm gia liền hội từ trường nhạc bang che chở hiện tại chỗ đứng trước khốn cảnh toàn bộ biến mất với lại còn hội cầu bang chủ nhận lấy thẩm khai sơn ấu từ v i d e điều kiện không thể bảo là không phong phú cho nên cân nhắc qua đi thẩm khai sơn liền tìm được thẩm nhãn thư hy vọng nặng có thể đáp ứng nhưng thẩm nhạn thư làm sao có thể đáp ứng từ nhỏ m ú a thương làm đồng nàng tâm hướng võ đạo quyết ý trên giang hồ s ô n g ra một mảnh t h i ê n địa làm sao có thể sẽ bị nhi nữ t ỉ n h trường trô bối rối với lại cái này bối nhạc nàng vậy hoàn toàn không để vào mắt trọng yếu nhất là nàng người mang phượng thủy linh thể không đến nạp khí không thể phá thân nếu không từ đó con đường võ đạo đem hội đoạn tuyệt chuyện này một mực trôn giấu tại nàng đáy lỏng là nàng bí mật lớn nhất toàn bộ thật ra ngoại trừ nàng đã chết mẫu thân bên ngoài không có người nào biết được cho dù là phụ thân nàng cũng không biết mẹ nàng tại lúc liền đã báo cho nàng một khi p ư ợ n g thủy linh thể sự tỉnh bị người lan truyền ra ngoài nàng muốn đối mặt có lẽ liền là rất nhiều người ngấp nghẽ những người kế hội coi nàng là làm đỉnh lô sống không bằng chết về phân phượng tỷ linh thể sự tình cũng là mẹ nàng tiêu tốn cực điểm đại giới mới làm rõ ràng chuyện này cái kia nhưng làm sao bây giờ à nếu là ba ngày về sau xính lễ đưa tới cửa cái kia hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì cơ hội nha hoàn một mặt vẻ lo lắng ngoại trừ vì thẩm nhạn thư lo lắng bên ngoài nàng đối với mình vậy đồng dạng lo lắng dựa theo lệ cũ nàng dạng này thiếp thân nha hoàn nhưng là phải bị cùng một chỗ gả ra ngoài xem như là đ ộ n phòng nha hoàn nhưng mối nhạc người này nàng thật sự là không để vào mắt không chỉ có hình dạng bình thường tự thân vẫn là một phế nhân từ nhỏ kinh mạch đứt gãy căn bản là không có cách tu hành nếu như không phải bố i nhạc con trai độc nhất chỉ sợ liền nàng đều không xứng với ta suy nghĩ lại một chút thầm nhạn thư cao mày có thể bay ở trước mặt nàng bây giờ không có cái gì tốt lựa chọn thoát đi nam l a n g phủ ngược lại là có cơ hội nhưng nàng vừa đi toàn bộ thẩm ra liền xong rồi loại chuyện này hoàn toàn liền là đánh bối hải sinh mặt nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ nếu như thẩm ra đối nàng không tốt thì cũng tôi đi nhưng hết lần này tới lần khác bất luận là phụ thân vẫn là đệ, đệ đều đối nàng rất tốt nàng thực sự không cách nào bỏ qua cái này chút thân tình nhưng nếu như không trốn gả cho bố i nhạc lời nói nàng cả đời này sẽ phá hủy t h i ể u thư nếu như bố i nhạc g i a hỏa này chết nha hoàn t h ấ p giọng nói ra ngươi cảm thấy nhanh đặt xính lễ bố i nhạc đột nhiên bỏ mình bố i hải sinh hội không hướng thẩm ra m u ố n liền xem như hắn không có chứng cứ cũng có thể cầm chúng ta thẩm ra xem như xuất khí đầu này nàng đương nhiên muốn qua nhưng rất nhanh liền bị phủ quyết trùng hợp như thế căn bản giấu giếm bất quá bố i nhạc liền xem như ngoài ý muốn bỏ mình vậy không có khả năng thậm chí sẽ để cho bố hải sinh cảm thấy là nàng thẩm nhạn thư khắc bố nhạc càng thêm tức giận cái kia đi ngươi đi xuống trước đi ra suy nghĩ thật kỹ t h ẩ m n h ạ n thư k h o á t tay á o nha hoàn lo lắng nhìn thoáng qua tiểu thư t i ế n lặng trái tốt giường rời khỏi phòng suy nghĩ sâu xa hồi lâu t h ẩ m n h ạ n thư thở dài thở ra một hơi tựa hồ hiện tại nàng chỉ có thể nhận m ệ n h thời hào n u ô i dây lưng t h ẩ m n h ạ n thư nhìn xem mình luyện chuyển thân thể chậm r ã i ngồi vào trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi thùng thùng t r ậ t ngoài cửa chuyển đến một trận thanh túy tiếng đập cửa đang chuẩn bị nghỉ ngơi thầm nhãn thư nhúng mày tiểu ngọc còn có chuyện gì trần uyên không đáp tiếp tục đánh tại thẩm phủ bên trong hắn nhưng là đi vòng v ò một hồi lâu mới tìm được nơi đây Đứng dậy, xuống giường. thẩm nhạn thư n g h e ngoài cửa gó cửa sinh không có bao nhiêu phòng bị trực tiếp mở cửa ra sau đó liền sợ hãi cả kinh đem để lộ địa phương che lại chân sau dùng sức trong phòng liền lùi mấy bước muốn rút ra trường kiếm nhưng không đợi bàn tay hắn đụng phải c h u i kiếm một sợi hàn q u a n g liền chống đỡ tại nàng cái cổ trước đó trần u y ê n mặt không biểu tình trên dưới đánh giá một bản trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu thật sáng đèn xe nhưng ngoài mặt vẫn là giữ vững t r ầ m tĩnh nói thầm cô đương tâm sự gian phòng bên trong đem quần áo toàn bộ mặc thẩm nhạn thư trên mặt còn là có một cô không có tán đi xấu hổng ánh mắt lạnh lùng đánh giá trước mặt mang theo màu đèn mặt nạ quỷ nam tử mà trần nguyên vậy đang quan sát thẩm nhạc thư xác thực như nhạc sơn tìm hiểu đến như vậy dung mạo tú lệ sắc mặt lạnh lùng mặc dù thường thường múa thương làm đồng tập võ luyện thể nhưng trên dưới quanh người y nguyên làn da trắng nón nhất là một đôi đèn xe quả thực trói mắt các hạ là ai đêm khuya đến ta thẩm ra chuyện gì thẩm nhạn thương ngưng âm thanh hỏi hiện tại nàng đã bỏ đi hâu người suy nghĩ liền vừa rồi cái kia như quỷ mị tốc độ cũng đã để nàng minh bạch trước mặt gia hỏa là vị ngưng cương cảnh giới cừng giả có lẽ liền phụ thân nàng thẩm khai s vì ta thẩm nhạn thư hơi kinh ngạc lại liên tưởng đến vừa rồi cái này người mặt quỷ trên người mình trên dưới dò xét không khỏi có chút cảnh giác xác thực nói là vì thẩm cô nương trên thân phượng tùy chi khí trần u y ê n trực tiếp nói ngay vào điểm chính thẩm nhạn thư chấn động trong lòng giống như là bình tĩnh trên mặt hồ bị ném một viên đá tảng ra hỏa này vậy mà biết phượng tùy chi khí trên người nàng phượng t h y linh thể bại lộ không có khả năng toàn bộ thẩm ra ngoại trừ nàng bên ngoài cũng chỉ có đã chết mẫu thân biết được tuyệt đối không khả năng lan truyền ra ngoài vô ý thức nàng liền cho rằng trần uyên đang lừa nàng thế là giả bộ như không giải thích phượng t h y chi khí là cái gì trần uyên cười cười hắn vừa rồi n h ắ c lên phượng t h y chi khí thời điểm ngay tại chuyên chú nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm n h ạ n thư thấy được trong mắt nàng lóe lên liền biến mất thất thần vương m ẫ đã đến liền là biết người bí mật lớn nhất thẩm tàng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đem phượng thủy chi khí cho ta ta sẽ cho ngươi một bút bạc hoặc là tu hành tài nguyên nếu như không phải từ diệp trần bạch trong miệng biết cưỡng đoạt phượng thủy chi khí sẽ khiến cho hiệu dụng giảm nhiều trần nguyên là không hội nói nhảm nhiều như vậy trực tiếp cường đoạt lại liền là phượng thủy chi khí là phượng thủy linh thể vẫn dưỡng không cần liền có thể lấy ra đương nhiên nếu như thẩm nhạn thư thực sự không m u ố n hoặc là mở ra điều kiện hắn không cách nào hoàn thành cái kia trần nguyên cũng chỉ đành lập bản đến cái bà vương ngạnh thượng cung mạnh mẽ bắt lấy phượng thủy chi khí chỉ bất quá đó là vạn bất đắc dĩ lựa chọn có thể lời nói hắn vẫn là hy vọng đạt được hoàn trình phượng thủy chi khí b thứ này phải chăng cùng hắn võ đạo có quan hệ vạn nhất tác dụng không đủ có lẽ liền là cái không nhỏ phiền thoái ngươi nếu biết phượng t ù y chi khí chẳng lẽ không biết nó giá trị không phải một chút ngân lượng có thể so sánh sao thầm nhạn thư nhịn không được nói ra trấn n g u y ê n lạnh lùng một n g ư ờ i nói trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết chương một trăm bốn mươi lăm ngươi đó là thèm náng thân thể ngươi thắp hèn đó là tại bình đẳng trao đổi điều kiện tiên quyết mới là như thế hiện tại vương mẫu tùy thời có thể nắm tính mệnh của ngươi ta nói giá trị có thể so sánh cái t i ế chính là có thể so sánh có một chuyện thẩm nhạn thư là sai lầm cái t h i ệ chính là trần u y ê n nguyện ý ngồi ở chỗ này cùng với nàng nói một chút hoàn toàn là bởi vì không muốn để cho phượng thủy chi khí hiệu dụng giảm nhiều nếu không căn bản không có khả năng có nói nhảm nhiều như vậy giang hồ liền là lấy mạnh hiếp yếu trần u y ê n không có bao nhiêu lòng thương hại nhất là thẩm gia dạng này phong bình gia tộc bình thường là bình thường thẩm gia cùng gia tộc khác không có khác biệt gì đều dựa vào bóc lột huyện khác vực đồ vật lấy được được lợi ích đương nhiên cái này chút vậy không gì đáng trách toàn bộ thiên hạ đều là như thế thẩm nhạn thư im lặng im lặng nàng nghe được trần u y ề n trong lời nói ý tứ phượng tủy chi khí hắn là nhất định phải được nguyện ý cùng với nàng bàn điều kiện đã là cái cực tốt lựa chọn trong nội tâm nàng tối thở dài một hơi giang hồ liền là tàn khốc như vậy phượng tủy linh thể quả nhiên như mẫu thân nàng nói như thế hội dẫn tới đám người ngấp n g ẽ không đột phá ngư cương cho dù chết ta vậy sẽ không phá thân thầm nhạn thư ngữ khí cực kỳ kiên quyết ai muốn ngươi phá thân ta chỉ cần phượng tủy chi khí trần liên trực tiếp đánh gãy nàng tiếp xuống mong muốn nói chuyện chỉ cần phượng tủy chi khí trong mắt nàng hiện lên một vòng sáng tỏ trước mặt cái này mặt quỷ ra hỏa để cập phượng tủy chi khí thời điểm nàng còn tưởng rằng là mong muốn nàng trở thành lỗ đình nguyên lai là nàng suy nghĩ nhiều mẹ nàng nói cho con nàng phượng thủy chi khí là thuận dưỡng một cỗ tiên thiên linh khí cùng phượng thủy linh thể không có xung đột tùy thời đều có thể lấy ra chỉ bất quá thuận dưỡng càng lâu hiệu dụng liền hội càng lớn mà nàng đã thuận dưỡng hai mươi hai năm phượng thủy chi khí có thể cho ngươi nhưng là ngươi muốn thể không thể tiết lộ ta phượng thủy linh thể tin tức cũng không thể cưỡng ép cấp đi ta bốn thẩm nhạn thư còn chưa nói hết nhưng trong lời nói ý tứ đã không cần nói cũng biết ha ha trần liên nhạt cười hai tiếng để thẩm nhạn thư yên tâm hắn cũng không phải chưa từng thấy nữ nhân không có hoàn toàn trên giang hồ đặt chân có được tự bảo vệ mình thực lực trước đó trần uyên đối với nữ nhân nhưng thật ra là không có cái gì hứng thú quá lớn nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng hắn rút đ a u tốc độ về phần lô đỉnh hắn lại không có cái gì song tu công pháp cho hắn đỉnh lô cũng vô dụng còn có ta biết chỉ cần ta không nguyện ý ngươi coi như cưỡng đoạt trong cơ thể ta phượng thủy chi k h í vậy hội linh tính giảm nhiều cái này chỉ sợ không phải ngươi mong muốn kết quả a thẩm n h ạ n thư ánh mắt sáng rực nhìn xem trần uyên trần uyên lắc đầu vậy không nhất định với ta mà nói coi như linh tính giảm nhiều cũng không quan hệ gì lời nói thật đương nhiên là không thể nào nói không phải liền muốn bị nữ nhân này nắm đây không phải hắn tính cách thẩm nhạn thư cười khẽ một tiếng căn bản không tin tưởng trần u y ê n lần giải thích này nếu như căn bản vốn không quan tâm lời nói làm gì lại muốn nói điều kiện gì đâu nhưng nàng đồng thời cũng rõ ràng đã trần u y ê n nói câu nói này cái k i a chính là không hy vọng mình uy hiếp hắn không phải vậy có lẽ hội hoàn toàn ngược lại đây cũng không phải là nàng mong muốn kết quả kết hợp dưới mắt tình cảnh thẩm nhạn thư trầm mặc một trận nói người giúp ta giải quyết một sự kiện cái này p ư ợ n g t ù chi khí ta c à n nguyện dâng lên nếu như không giải quyết đâu trần liên nhiều hứng thú nhìn xem nàng vậy các hạ liền cưỡng nó tốt bất quá về sau có lẽ sẽ có chút phiền thức người đang uy hiếp ta không dám chỉ là trình bày một sự thật mà thôi nói đi là chuyện gì nếu như quá khó hoàn thành lời nói trần uyên là sẽ không đần độn đi làm mấy ngày nay thẩm nhạn thư không có dầu diếm đem bối nhạc cùng bối hải sinh sự tỉnh từng cái nói ra nếu như nói trước đó thẩm nhạn thư vẫn là vẻ mặt buồn tiêu lời nói cái kia trần uyên xuất hiện liền để nàng nhìn thấy một chút ánh dạng đông mượn hắn tay giải quyết bối nhạc cái phiền t h á i này đương nhiên cái này cũng muốn nhìn xem cái này tự xưng vương bình gia hỏa có nguyện ý hay không đi trêu chọc nam lang phủ ngũ đại thế lực một trong trường n h ạ bang cho nên ngươi muốn cho ta giải quyết bối nhạc trần u y ê n nghe xong về sau nhìn xem thẩm nhạc thư đúng chỉ cần thay ta giải quyết cái phiền phái này nhạc thư nguyện ý thành tâm dân g lên phượng tùy chi k h í thẩm nhạc thư thập phần thật sự nói một cái võ đạo phế nhân giết liên l à trần u y ê n đủ khả năng nghĩ đến đơn giản nhất cấp tốc vấn đề chính là hạ sát thủ không phải mong muốn bố i nhạc chủ động từ hôn lấy hắn hiện tại quyền thế cùng địa vị là không thể nào bố i hải sinh vậy không có khả năng bán hắn một cái người trong triều đình mặt m ũ i các hạ muốn quá đơn giản giết bố nhạc cũng không khó nhưng bố hải sinh vẫn như cũ hội dẫn chó đánh mẹo ta thẩm ra vấn đề này ta đã sớm nghĩ qua đính hôn ba ngày trước bỏ mình lại thêm thẩm g i a không vui thái độ bố i hải sinh trừ phi là đồ đần nếu không nhất định hội đoán được liền là thẩm g i a đậu thủ ta hiểu được ngư ơ i ý là muốn có người gánh xuống cái này tiếng xấu gánh chịu đến từ bố i hải sinh cùng trường nhạc bang lựa giận trần u y ê n cười cười t h ẩ m nhạn thư rẽ ngang rẽ dọc đơn giản chính là cái này mắt mà nàng dứt lời về sau t h ẩ m nhạn thư cũng không có phản bác chỉ là bình tĩnh nhìn xem trần u y ê n nói đúng trần u y ê n nhìn thẳng nàng trong đầu rất tự nhiên liền lõe lên liên quan tới bố hải sinh tình báo giống như vậy trường nhạc bang cao tầng trần liên tại trở thành tuần thiên sứ cái kia một ngày liền đã toàn bộ hiểu rõ bố i hải sinh thiên cương tu vi là bác hải ban g phó ban g chủ nguyên lão một t r ồ n g tại trường nhạc ban g quyền thế rất nặng lại là người khóc khéo không phải một cái ngang ngược cản r ỡ người nhưng nó con trai bố i nhạc lại không phải như thế cùng hắn hoàn toàn tư ơ n g phản toàn bộ người ngu dốt đến cực điểm nhưng chẳng biết tại sao bố i hải sinh vẫn như c ũ thập phần yêu thương hắn thậm chí vì thế cả đời không lập gia đình mấy năm qua mỗi khi bố i nhạc phạm vào pháp lệnh thời điểm bố i hải sinh đều hội sai người cho quan phủ người tạc đồ đem sự tình đẻ xuống mà hắn vậy lệnh cưỡng chế bố nhạc không được đi địa phương khác làm ác lúc này mới an an ổn, ổn sống tiếp được toàn bộ tuần thiên ti bên trong không biết bao nhiêu người mong muốn giết hắn quả thực là được x ư n g tụng nam lăng phủ trước thành ba hoàn khố tử đệ trần u y ê n cũng nghe nói qua cái này tên không nghĩ tới đột nhiên liền cùng mình sinh ra gặp nhau có thể trong vòng hai ngày ta sẽ động thủ giải quyết bối nhạc ngươi muốn làm liền là đến lúc đó ngoan ngoan đem phượng t ù y chi khí cho ta không phải bốn ngươi đem lại nhận ngươi chỗ không nguyện ý gánh chịu hậu quả bối hải sinh s á c thực khó chơi nhưng đắc tội vậy mà đắc tội với hắn không muốn chậm rãi đi âm mưu tính toán cái này bối n h ạ nhất định phải tự mình ra mặt nếu không bối hải sinh vẫn là hội đem nội khí phát tiết đến thẩm ra trên thân thậm chí hội hoài nghi là bọn hắn động thủ trần uyên đắc tội lên thẩm ra nhưng đắc tội không nổi hắn ý nghĩ liền là rất đơn giản d i ệ t trừ gia hòa này cũng coi là thay trời hành đạo ngươi chuẩn bị làm sao động thủ thẩm nhạn thư có chút nhịn không được hỏi nàng có chút hiếu kỳ trước mặt gia hòa này là chuẩn bị làm sao trong vòng hai ngày giải quyết bối nhạc còn không cho bối hải sinh dẫn c h ò đánh mèo đến thẩm ra trên thân chẳng lẽ là hắn bối cảnh rất sâu có thể làm cho bối hải sinh đều kiên kỵ ngươi đây liền không cần đi quản chờ tin tức là được tuyệt đối không nên nghĩ đến lợi dụng ta giải quyết xong p i ề n phức liền xong việc ngươi là, là minh bạch có ý tứ gì? trần uyên thâm trầm cười hai tiếng trong ánh mắt l ó e ra thanh sắc qua mang hắn rõ ràng thấy được một sợi tia sáng ẩn hàm trên người thẩm nhạn thư theo sau đó xoay người rời đi mà thẩm nhạn thư vậy cương tại chỗ có chút không dám tin nàng vừa rồi cũng nhìn thấy một màn kia thanh sắc qua mang có chút hoảng hốt gia hỏa này rốt cuộc là người hay là quỷ hôm sau thành tây trường nhạc ban g bối phủ một thân rộng rãi áo xanh hai sợi tóc d à i phiêu tán bối công tử bối nhạc chính trêu vừa lấy trong phủ hai tên nha hoàn ngoài miệng nói xong lời nói thô t ụ lệnh tiểu nha hoàn xấu hổ đỏ mặt nhưng vậy không dám phản bạn công tử giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể nhìn xem gần nhất có hay không lớn một chút bố i nhạc hh t t một người liền muốn dở trò khu khu c h ậ t lưng phía sau truyền đến một trận ho khan thanh âm bố i nhạc sắc mặt cứng đờ biết là nhà mình lao đầu tử tới vội vàng thu tay lại quay người cười nói cha ngài đã tới ân dâu tóc có chút sám trắng bố i hải sinh thân mang toàn thân áo trắng trong tay cầm một thanh quả lông đầu đội vải ni lông m ặ t không biểu tình nhẹ gật đầu lao ra lao ra hai tên nha hoàn liền vội vàng k h ó người không dám ngẩng đầu nhìn bố hải sinh lăng lệ ánh mắt các ngươi đi xuống trước bố i hải sinh cơ cơ q có xếp hai tiểu nha hoàn như chút được cái nặng thở dài một hơi vội vàng chạy đi lưu tại chỗ bố i nhạc n ế t miệng nhưng vậy không dám nói ra cái gì phản bác lời nói đến bố i hải sinh sùng hắn cũng không giả nhưng ngày bình thường làm chuyện hoang đường cũng tương tự hội trách cứ hắn người cái này hôn t r ư ớ n g mỗi ngày không nghĩ đọc sách chỉ hội đùa dỡ nữ nhân các loại vi phụ trăm năm về sau nhìn ngươi làm sao bây giờ bố i hải sinh một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng thân xác thập phần nghiêm khắc hắc cha ngài võ đạo có sở thành chí ít còn có thể sống cái mấy chục năm nói không chính xác ta chết so ngài còn sớm đâu bố nhạc lơ lễm Ngươi tên khốn n à y n ó i cái g ì Bối hải sinh liền ra vẻ m u ố Bối n đánh. nhạc vội vàng h vội ạ c y xa. Ta n ó i lại k h ô ngược phải là không sách không nhiều. cả là lý, ngày còn bằng n gì, g có đọc có đạo ý Vậy ơ i n g ư lại là cho ta sinh cái cháu trai để cho ta bối ra có cái sau các loại cưới được thẩm g i a tiểu nương tử để nàng cho ngài sinh cái gì bối hải thạch lập tức giận dữ ta ý là để cho ta cùng nàng cho ngài sinh bị đánh một cái bối nhạc rực rỡ cười nói h ừ bối hải sinh hừ lạnh một tiếng đem quả xếp bông xuống nói thật cha thẩm ra bên kia đáp ứng không có bối nhạc một mặt mong đợi thân sắc từ khi nửa tháng trước đó gặp được thẩm gia vị kia tiểu nương tử bố i nhạc hồn nhi tựa như là bị câu đi cả ngày nhớ nàng ngay cả đi thanh lâu thời điểm cũng là nghĩ lấy thẩm nhạn thư bộ dáng cho nên mới hội khẩn cầu bố i hải sinh đi làm ai nói đến chính sự bố i hải sinh nghiêm sắc mặt thấp giọng nói thẩm gia tiểu nương tử cũng không phải cái đơn giản nữ nhân ngươi xác định ngươi có thể không chế nàng làm việc lăng lệ về sau không thiếu được của n g ư ơ i ngươi còn có thể giống như bây giờ vui chơi làm cản với lại thẩm gia thế lực không tính nhỏ liền xem như chúng ta bối ra vậy không thể không cấp một điểm mặt mũi nếu không như thế nào tại nam lăng thành đặt chân cha ngươi ta tử như thế nào tại trong bàn đặt chân dựa vào vi phụ nhìn ngươi vẫn là đội nữ nhân hồ gia tiểu nương tử liền là cái không sai nhân tuyển nghe đến lời này bố i nhạc lắc đầu liên tục lớn tiếng nói ta không cần cái gì hồ gia tiểu nương tử nữ nhân kia ta gặp qua yếu đôi u yếu đ ớt một chút ý tứ đều không có ta liền muốn thẩm ra tiểu nương tử thẩm nhạn thư nữ nhân này hợp khẩu vị của ta ta thích nàng bố i hải thạch căm tức nhìn bố i nhạc quát lớn ngươi cái kia là ưa thích sao ngươi đó là thèm người ta thân thể người thấp hèn ta không quản ta liền muốn nàng cha ngươi xem đó mà làm bố nhạc hết lớn cưới thẩm nhạn thư ngươi thì không cho lại cùng cái kia chút không đứng đắn người giao tiệp h về sau cho ta đi học cho giỏi biết chữ vi phụ cũng có thể t r o n g bang cho ngươi cái nào đó chuyện tốt được c h a ta đáp ứng ngươi bố i nhạc liên tục gật đầu sợ bối hải sinh không đem thẩm nhạn thư không gà cho hắn luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hà ngư n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm bốn mươi sáu con mẹ nó ngươi bổ ta dưa đúng không đây là ngươi nói ngươi về sau nếu là không nhận đừng trách vi phụ vô tình cha ngươi ỳ lạ trở thành bố nhạc trong mắt nổi lên một vòng tinh quang theo sau chính là mặt mũi tràn đầy vui mừng bố i hải sinh quạt xếp nhẹ lay động mấy ngày nữa không sai biệt lắm liền muốn đặt xí n h lễ có vi phụ tại sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n đợi đến đưa nàng cưới vào cửa ta liền rốt cuộc không mù náo loạn bố i nhạc ha ha một cười vội vàng chạy đi nữ nhân kia đã lợi hại như vậy thành thân về sau nhất định đến trung thực một thời gian hắn đến thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt chơi một chút mà lại không chơi liền không có cơ hội bố i hải sinh trên mặt hiện lên một vòng vẹ vui mừng thật ra tiểu nương tử là cái phong bình không sai nữ nhân làm việc c ư n g lạnh chắc hẳn có thể thật tốt ép một chút tiểu t cũng coi là cho hắn tìm tốt kết cục hắn bây giờ tuổi tác không tính thấp nhất không bỏ xuống được chính là cái này không nên thân con trai một khi hắn có cái cái gì ngoài ý mớn cái này con trai độc nhất hạ t r ẳ n g tuyệt đối sẽ không tốt đi nơi nào mà thẩm n h ạ n thư nghe nói tu hành thiên phú cũng coi là còn có thể nếu có hắn toàn lực tương trợ tương lai tấn thăng nạp khí cảnh giới cũng không phải là hơn một cái chuyện khó cũng coi là cho bối gia lưu lại một vòng hy vọng vừa chưa tuần thiên ti nha môn bên trong trần liên tối hôm qua về đến trong nhà về sau tu hành một đêm chỉ coi vô sự phát sinh nhưng ngày thứ hai mới vừa tiến vào tuần t i ê n ti về sau hắn liền tìm tới nhạc sơn muốn hắn nhìn chằm chằm bối hải sinh con trai độc nhất bối nhạc mà hắn thì là cẩn thận lật xem liên quan tới bối hải sinh tình báo hắn sở di d á m đốc thủ cũng là bởi vì năm gần đây trường nhạc bang thế lực lớn ứng giảm đã có chút không nắm được thành tây cùng thành nam khu vực về phần bối hải sinh nghe nói cảnh giới tuy là thiên cương cấp độ nhưng thực lực chỉ có thể coi là mặt lưu là một cái tương đương với phụ t á nhân vật chỉ so với ngưng sắt võ giả cường một đường mà thôi lấy trần liên bây giờ thực lực mặc dù rất khó thắng qua hắn nhưng vậy tuyệt đối thua không đi nơi nào lại có huyết sắt đa hộ thân chỉ cần cận thân suất kỳ bất ý trần uyên ắt có niềm tin lấy tính mệnh của hắn nếu là về sau lần nữa đến phượng thủy chi k h í bốn trần uyên thực lực có lẽ cũng tương tự hội tăng nhiều đến lúc đó ai tìm ai phiền phức còn chưa nhất định đâu đại nhân nhạc sơn đi vào đại đường một chút liền nhìn thấy ngồi ở vị trí đầu trần uyên cười ha h a c h ắ p tay tại người sau hắn cùng trần uyên ở giữa lẫn nhau sưng hô vậy liền không có điều kiên kỵ gì hơi ngang hàng một chút đương nhiên trước mặt người khác thời điểm nhạc sơn vẫn là vô cùng cung kính coi như trần uyên chưa từng có đề điện qua phương diện này sự tỉnh nhạc sơn cũng rõ ràng ân ngồi trần uyên chỉ vào một bên chỗ ngồi nói n h ạ c sơn không có khách khí tùy tiện trực tiếp ngồi xuống nhìn về phía trần uyên nói đại nhân để cho ta điều tra sự tình đã không sai bị lắm nhanh như vậy trần uyên hơi kinh ngạc hỏi n h ạ c sơn thật đúng là một cái tốt cấp dưới để hắn không có làm chuyện sai lầm để lọt n h ạ c sơn cười nói nếu như đại nhân ngại để cho ta điều tra những người khác không có mấy ngày căn bản không có khả năng tra rõ ràng nhưng cái này bố nhạc hắn cười lạnh một tiếng dạng này hoàng khố tự đệ giang hồ thai họa căn bản không cần tận tâm điều tra chỉ cần tùy tiện sau khi nghe ngóng liền biết hắn bây giờ tại nơi nào hắn mặc dù không tính là chính nghĩa nhưng vậy tuyệt đối không quen nhìn loại này rất r ư ở i khi nam phép nữ h o a loạn mách tính có thể nói việc gác bất tận nếu là có cơ hội hắn đã sớm làm thịt tiểu t ử này trước đó còn trông cậy vào trương huyền đại nhân phế đi ra hòa này nhưng là bố i nhạc tiểu t ử này vậy thông minh cực kỳ tựa hồ cũng là nghe nói trương huyền không dễ chọc cơ bản chỉ cần vừa nhắc tới trương huyền tên liền sẽ lập tức đình chỉ chuyện ác nhưng có một lần ngoại ý muốn gặp bố i nhạc còn thập phần không đúng cho trương huyền mời rượu nhưng trương huyền trực tiếp dội tại trên mặt hắn vốn cho là hắn hội như vậy giận g ữ nhạc sơn nghiêm thanh mấy người đều nghĩ kỹ x không nghĩ tới bối nhạc cái này nói thẳng đa tại trương tuần sứ ban diệu về sau một mặt cười to đi ra cửa không thèm để ý chút nào trương huyền miệt thị ánh mắt cái k i a m ộ t thời gian nhạc sơn còn cảm thấy bối nhạc là cái thẩm thế độ lúc ra hỏa không có như vậy lỗ mãng nhưng sau đó bọn hắn mới biết được tại trương huyền tên tuổi truyền đi về sau bối hải sinh liền từng lời lẽ nghiêm khắc khuyên bảo qua bối nhạc không cho phép trêu chọc trương huyền ngoại trừ trương huyền bên ngoài nam lăng phủ thành một chút hai to mặt lớn nhân vật đều bị bối hải sinh liệt vào không thể trêu c h ọ người mà trải qua giao h ứ n về sau bối nhạc vậy nhớ câu nói này đối nam l a n g phụ thành ngoan nhân một cái đều không trêu chọc thành thành thật thật trải qua mình hoàn khố sinh hoạt mới bình an sống đến bây giờ chính là bối hải sinh đề điểm mới khiến cho bối nhạc một mực phách lối đến nay không phải ai con trai cũng không t ố t khiến trần n g u y ê n cười thầm một tiếng cái này bối nhạc thật đúng là người người hoán trách ta hắn bây giờ tại nơi nào thành tây thính vũ hiên căn cứ nhận được tin tức tên chó chết này còn tưởng bắt một cái lương gia nữ tử khiến cho trượng phu ở một bên quan sát đơn giản đáng chết nhạc sơn đề cập thời điểm trên mặt ngăn không được lựa g ậ n bốn cái người còn tưởng là lấy người ta trượng phu mặt mạ phi đi cùng bản xứ đi thay trời hành đạo trần uyên khỏe miệng khanh nết chậm dại đứng dậy đại nhân ngài làm lớn n h ạ c sơn một mặt t r ấ n kinh lúc này đứng người lên cảm nhận được trần uyên trong lời nói ý tứ từ trần uyên để hắn điều tra bối nhạc thời điểm hắn liền có chút suy đoán bây giờ đại nhân bối nhạc thế nhưng là bối hải sinh con trai đ ộ c nhất nếu là động thủ với hắn n h ạ c sơn trên mặt có chút chần chờ trường nhạc bang bối hải sinh cũng không phải cái cái gì loại lương thiện liền xem như t r ầ ơ n g u y ê n không có có ân đoán vậy sẽ không đi động đến hắn ai nói muốn động thủ với hắn bản sứ suy đoán nữ tử kia hư hư thực thực cùng vô sinh giáo yêu nhân có quan hệ muốn đi điều tra chân tướng chân u y ê n mặt chứa ý cười tuần thiên ti bên trong nhằm vào vô sinh giáo yêu nhân nhiệm vụ nhưng còn không có triệt hạ đâu bất luận một vị nào tuần thiên sứ đều có nghĩa vụ truy xét thính vũ hiên tên tuổi tại nam l a n g phủ nhất là thành tây tên tuổi rất lớn bên trong là cô nương nói chuyện e m h a y dài sinh đẹp hơn cùng phía dưới huyện vực gái lầu xanh có rất lớn khác biệt từng cái đều là tỉ mỉ bồi dưỡng cầm kỳ thư họa không nói mọi thứ tinh thông đó cũng là hơi có độc lướt qua cũng là bối nhạc ngày bình thường thích nhất đi địa phương hắn lại không thiếu tiền có thể tại h ể t t bọn hắn ước chừng hai ba triệu chỗ một cái quần áo một mạc tuổi trẻ hắn tử đang bị mấy cái trường nhạc bang bang chúng giam giữ lấy căn bản không thể động đậy trên mặt hắn nổi gân xanh trong mắt lựa dẫn bút lên chỉ tiếc cái này đều không làm nên chuyện gì chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này hối hận không thôi liền không nên mang thê tử đi ra bán dưa không phải vậy không hội nộ bên trên ác ma này trên đài cao thính vũ hiên cô nương tóc đen bay múa mặc trên người thập p h ầ n mát mẻ thỉnh thoảng còn đối phía dưới trong hành lang bọn nam tử vứt bị nhãn tốt sống khi thưởng bố i nhạc gào to một tiếng bên cạnh người hầu lập tức xuất ra một hạt bạc vụ ném n đi đi lên đây là bố i công tử thói quen chỉ cần gặp được đẹp mắt liền hội nệ bạc lao bối ngươi thật muốn cưới thẩm nhạc thư ngồi cùng bàn cái khác mấy cái thân mang hoa phục nam tử có chút hiếu kỳ nhìn về phía bố nhạc tại bọn hắn trong ấn tượng bố nhạc cũng không giống như là ưa thích thành thân bộ dáng đúng vậy à nghe nói thẩm ra nương tử không phải cái đơn giản nhân vật làm việc lôi lệ phong hành ngươi về sau còn có thể cùng một chỗ đi ra chơi sao bố i nhạc quay đầu cười khẽ một tiếng thuận theo chơi chán ra hiện tại liền muốn chơi đùa mang ý châm biếm là cảm giác gì còn nữa thẩm ra nương tử mọc ra thực xinh đẹp bị dạng này phu nhân g i a n dạy cũng coi như là giá thẩm nhạn thư thuận theo mấy người còn lại thập phần lo lắng hỏi có cha ta tại một cái nho nhỏ thẩm ra chẳng lẽ còn có thể lật được nổi sóng gió gì có thể gả cho ta là bọn hắn thẩm ra vinh hạnh bố nhạc nếp miệng mấy người còn lại nhìn nhau một chút t h ú m nghĩ xác thực như thế bối hải sinh thế lực cũng không phải một cái nho nhỏ thẩm ra có thể so sánh muốn tại thành tây la n lộn không thể nhất trêu chọc liền là trường nhạc ba người còn lại là cầm quyền t h ẩ m khai sơn k u ấ t phục đúng là lẽ thường các ngươi cũng thế khắc cả ngày liền nghĩ chơi cũng nên làm một chút chính sự bối nhạc một mặt trịnh trọng nói nhưng động tác trên tay lại đem hàn bán bốn người bọn họ liền là nam l a n g phụ lớn nhất bốn cái hoàn khố tử đệ bối cảnh từng cái bất phàm cũng là bởi vị trí thú hợp nhau mới làm đến cùng đi bây giờ nghe bối nhạc nói như vậy nhao nhao lường những n ô i tỏ vẻ khinh thường mấy người bọn hắn người nào không biết ai vậy ô ô ác đồ xúc sinh ô、oh, ô、oh. bị giam giữ tên kia nam tử trẻ tuổi tránh thoát một chút trói buộc tức giận mắng nửa câu nhưng rất nhanh lại bị bên cạnh người dùng khăn mặt chắn gối nhạc lông mày nhữ lại càng như vậy hắn liền càng là hắn phấn lập tức đứng người lên ôm bên cạnh thanh tú nữ tử đi tới trước người hắn dùng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ sợ hắn mặt cười khẽ một tiếng ngươi cũng đừng nói xấu bản công tử à rõ ràng là bản công tử mua ngươi dưa ngươi nói có đúng hay không hắn quay đầu bước lên bên cạnh nữ tử cái cầm cười nói còn nữ kia tử trong mắt rưng rưng không dám n u ô n ngữ nàng vừa rồi liền đã bị uy hiếp nếu là dám phản kháng trượng phu nàng đêm nay liền phải ném tới vân giang bên trong đi ha ha ha bối nhạc cười to vài tiếng đem năm lượng bạc thi đấu đến nam tử trên thân ngươi dưa bản công tử bao hết cũng tiết kiệm ngươi phơi gió phơi nàng bán không cần cảm tạ ta nói xong mệnh lệnh bên cạnh hạ nhân đem thính vũ hiên cửa ra vào dưa toàn bộ nhấc đến đại s ả n h lớn tiếng nói các vị bản công tử mời các ngươi ăn dưa từng cái trái dưa hấu bị phân tán đến đám người trong tay đa tạ bối công tử bối công tử nhân nghĩa đại đường bên trong nói cảm ơn thanh âm không dứt thấy mọi người cũng bắt đầu ăn lên dưa bố i nhạc cầm lớn nhất một cái bỏ lên bàn cười nói mấy vị mời nói xong liền muốn rút đao bắt đầu cắt nhưng rất nhanh hắn liền sững sờ ở tại chỗ bởi vì toàn bộ trong hành lang đột nhiên yên t ĩ n h lại hắn quay đầu nhìn lại mấy cái thân mang màu xanh áo dài nam tử hướng hắn đi tới ba một tiếng trên mặt bàn dưa hấu bị một người cầm đầu rút đao chém thành hai nửa bố i nhạc sửng sốt một cái trước mắt lập tức giận d ữ nói n g ư ơ i mẹ hắn bổ ta dưa đúng không trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm bốn mươi bảy bố nhạc câu nói này gần như là bối nhạc gầm thét đi ra lời nói hắn vô cùng phẫn nộ nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên trong mắt tràn ngập sắc cơ phóng nhãn toàn bộ nam lăng thành tây ai dám động đến hắn bối nhạc trần uyên nghe được câu này trong đầu không tự chủ được liền nghĩ đến câu tiếp theo từ nhi bất quá hắn cũng không có nói ra đến thực sự có chút không đúng lúc ba trần uyên một cái lớn bức túi quất vào bối nhạc trên mặt mặc dù chỉ là có chút dùng sức nhưng vẫn là đem quất l ậ t trên mặt đất t r ở mình lăn mấy cái m à trong mắt tràn đầy không dám tin người tính cái cái gì đồ vật cũng dám cản trở tuần thiên ti phá án tuần thiên thi bối nhạc ánh mắt â m hàn vội vàng đứng người、lên. chỉ vào trần nguyên nói ngươi cũng xứng đại biểu tuần thiên ti chỉ là một cái chỉ là tuần thiên vệ cũng dám đánh ta tin hay không ngươi không ra được thính vũ hiên cửa nhỏ nếu như là thường ngày đầu óc không tỉnh táo lắm bối nhạc cũng không dám như thế nhục mạ tuần thiên ti người nhưng bây giờ nhất là bị ngay trước mặt mọi người quất một cái tát đơn giản l ử a dận dâng lên căn bản không chế không nổi người chung quanh ăn dưa bối nhạc âm nhạc có thể từ trên mặt bọn họ nhìn thấy trào phúng cùng cười trên nôi đau của người khác thậm chí ánh mắt đều có chút mơ hồ cảm giác giống như là vừa rồi một cái tát kia quất vào hắn mắt trên sừng ha, ha bản xứ còn thật không tin trần u y ê n sắc mặt lạch l cho ra phế bỏ hắn hai cái đuổi cho hắn biết bố i nhạc ra lợi hại bố i nhạc nói xong trực tiếp nhặt lên trường đao mệnh lệnh bên cạnh mấy cái hạ nhân cùng một chỗ đậu thủ hắn đầu góc hiện tại mặc dù hỗn loạn nhưng vẫn là có một tia thanh minh biết đối phương là quan phủ người cho nên hô lên phế đi hắn hai chân mà không phải muốn mạng hắn trước mắt bao người phế bỏ tuần tiên ti người cùng giết chết là khác biệt to lớn hắn tin tưởng hắn cha có thể bãi bình mấy cái hạ nhân hơi có vẻ trần trờ mà bên cạnh hắn mấy cái người nghe được bản xứ hai chữ sợ hai cả kinh biết đối phương là tuần thiên sứ mà không phải phổ thông tuần thiên vệ vội vàng gọi lại bố nhạc lao khác xúc động hắn là tuần thiên sứ bối mấy người lời còn chưa nói hết bối nhạc đã tiết tháo lấy đao vọt tới trần u y ê n phụ cận bị đám người một hô trong đầu hôn loạn thanh tỉnh một chút sau đó liền thấy được trước mặt nam tử một vòng đạt được dáng tươi cười sau một khắc phức thân đao và o thịt bối nhạc đầu người trong nháy mắt rơi xuống đất giống như là một trái bóng da bình thường lăn xuống đến mấy trượng xa cuối cùng cuối cùng hắn chỉ có thấy được từng đôi chân sau đó liền triệt để không có ý thức bối ra công tử bối nhạc bỏ mình liếc qua vết máu mơ hồ đầu người trần viên trong lòng cười nhạt còn bối nhạc ra mẹ hắn sáng sớm liền vong thính vũ hiên đại đường bên trong yên tình y mắng liền xem như một căn châm nhỏ rơi xuống đất đều có thể nghe được r à n h mạch ba một tiếng có người tay không có lấy ổn một cái ngốc nết rơi xuống đất b ọ n hắn thật trở thành an dưa con chúng mắt thấy bối nhạc bỏ mình toàn bộ quá trình một đao vẹn vẹn chỉ là một đao hết thể kết thúc dám can đảm cản trở tuần thiên ti p h a án còn chủ động đối bản xứ xuất thủ tội lôi đang chém chân liên một mặt băng hàn nghĩa chính luôn từ nói ra hắn không sợ bối hải sinh nếu không vậy sẽ không trực tiếp đối cái này bối nhạc hạc thủ nhưng vì chính mình tìm một cái phù hợp lý do tóm lại là có trước mắt bao người ai đều có thể thấy rõ là bối nhạc t r ư ớ c rút đao khiêu chiến chẳng hắn không gì đáng trách nghĩ tới đây trần n g u y ê n liếc qua giả bộ làm vô sự người nghiêm thanh hắn vừa rồi phiến một cái tát kia trên người bối nhạc động tay chân liền là từ nghiêm thanh trong tay lấy được một loại thuốc mê hội làm cho người thần chí trong thời gian ngắn không rõ hắn lúc trước từ vị kia đường môn cao thủ tay bên trong học đến không chỉ là một tay phi đao tuyệt chiêu còn hữu dụng độc bản sự xin hỏi cái này vị đại nhân này làm tên gì cùng bối nhạc ngồi tại một bàn trong đó một vị thân mang hoa phục nam tử trẻ tuổi chắp tay hỏi bản sứ trần n g u y ê n h ắ n tử tôn nói nhưng hắn tên vừa ra tới lại lần nữa làm cho cả đại đường yên tĩnh trong n g á y mắt sau đó chính là một trận thấp giọng kinh hô hắn liền là trần n g u y ê n mấy ngày trước đây leo lên tiềm long bảng vị kia vậy mà như thế tuổi trẻ c h ắ c không được có thể một đao chém đối nhạc nguyên lai là tiềm long bảng tuần kiệt cha hỏi người kia xứng sở nguyên lai là trần tuần sứ ở trước mặt tại hạ tô chiết thất lễ không sao trần n g u y ê n khoát tay áo không thèm để ý chút nào trên mặt đất vết máu chầm rãi đi đến mấy người trước người ngồi xuống phía trên còn trưng bày một chút đậu đậu tường hạt g i a loại hình đồ vật nhìn xem thần sắc như thường trần uyên tô chết mí môi một cái thấp giọng nói trần tuân sứ ngài ngài vừa rồi g i ế t vị này là trường nhạc bang phó bang chủ bối hải sinh con trai độc nhất có phải hay không có chút cản t r ở tuần thiên ti phá án bất kể là ai bản s ứ đối xử như nhau làm sao người có ý kiến không có không có tô chết lắc đầu liên tục sau đó chắp tay cáo tử bên cạnh mấy người cũng giống như thế căn bản vốn không dám đợi tại trần uyên bên người sợ hắn vậy cho mình đột nhiên đến bên trên một đ à o cái kia tìm ai nói rõ lý lẽ đi bối nhạc mang đến mấy cái hạ nhân nhìn nhau một chút nhìn một chút trên mặt đất thi thể không dám lên trước vội vàng chạy ra ngoài mà nhạc sơn mấy người cũng không có ngăn cản có người dẫn đầu đại đường bên trong người v bê khách nhao nhao cũng không kịp rời đi có còn đạp chúng n g ố c liếc ngã cái bốn chân hướng lên trời bất quá ngắn ngắn thời gian qua một lát thính vũ hiên ngoại trừ những cô nương kia cùng trước đó cái kia thanh tú nữ tử cùng bán dưa nam tử bên ngoài lại không ngoại nhân tồn tại tú bà tránh ở một bên không dám thò đầu ra run l ấ y bẩy trong lòng đắm chát cái này chút tuần thiên ti sát thần làm sao đem sự tình náo đến nàng nơi này tới nơi này là thanh lâu cũng không phải lôi đài nhạc sơn mấy người nhìn thoáng qua trên mặt đất đầu người h á t h á c một cười trong mắt tràn đầy thoải mái cùng sảng khoái tên chó chết này làm ác đa dạng cuối cùng là chết thật mẹ hắn hăng hái đại nhân quả thật là n g o n nhân không cần nói nhảm nhiều lời mắt đặt đến lập tức động thủ nhạc sơn trên mặt mấy người ôm lấy cười ngồi xuống trần n g u y ê n bên người nhìn xem đầy bàn trái cây cùng chém thành hai khúc dưa hấu nhạc sơn cười cười đem đựng đầy đậu tương đĩa hướng trần n g u y ê n phương hướng đầy dưới nói đại nhân đến điểm đậu tương nghe nói như thế trần liên hơi sưng sờ đay đậu đay đậu không phải sớm đã bị bắt sao sau đó hắn xoay người nhìn thoang qua nhàn nhạt thở dài một hơi nguyên lai、like、là đ hắn còn tưởng rằng trước đó nhìn bốn sự tình bị phát hiện đâu ăn cái gì đậu tương a đều là người khác ăn để thừa vẫn là ăn dưa hấu a một bên nghiêm thanh vụ vù mấy lần liền đem trên bàn dưa hấu c ắ t gọn vừa ăn một miếng liền nướng h mày nói lớn như vậy dưa làm sao không chín a bối nhạc tên chó chết này dưa đều không chín sao mấy người nghị luận mà trần liên thì là đưa mắt nhìn sang ôm nhau tiểu phu thê thản nhiên nói tới hai người nhìn nhau một chút run run dậy dậy đi tới gần bịch một tiếng quỳ xuống đập lấy đầu nói đa tạ đại nhân làm chủ bản xứ là truy xét vô sinh giáo yêu nhân rơi xuống nhưng không có đại diện cho các ngươi ý tứ hiện tại bản quan hoài nghi các ngươi cùng vô sinh giáo yêu nhân có quan hệ đi trong lao ở mấy ngày à. dứt lời về sau trần uyên lại dừng lại một cái c h ư ớ c mắt nói bây giờ rời đi thế nhưng là hội dẫn đến báo thủ bối h ả i sinh hội sẽ không đem n ộ khí giận chó đánh mèo đến trên người bọn họ ai cũng không nói được nếu như bọn hắn muốn an toàn một điểm vẫn là đi tuần tiền ti ở mấy ngày đa tạ đại nhân, cảm ơn đại nhân. nam tử trẻ tuổi liên tục dập đầu nghe hiệu trần uyên trong lời nói ý tứ về sau tại nhà sơn hỏi ý giới nam tử trẻ tuổi liền đem hai người mình gặp phải nói ra bọn hắn là p h ụ thành phụ cận b á c h tính cha mẹ bệnh chết bởi vì trong nhà thực sự quá mức không đắng liền muốn lấy bán điểm dưa hấu phụ cấp gia dụng không nghĩ tới vừa tới trong thành thi bị bối nhạc bắt gặp bốn nghe xong trần u y ê n im lặng im lặng chỉ có thể cảm thán một tiếng d â y gai chuyên chọn mảnh xử xong vận rủi dây dưa nữa người cơ khổ bối phụ bối h ả i sinh thập phần nhàn nhã tại ghế nằm phía trên lúc gần lúc hiện chậm rãi lắc đầu một tay quạt lông một tay trên trà thỉnh thoảng hướng trong miệm đưa nước trà tục n ữ nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái bối ra mấy ngày nữa liền muốn hay là hắn con trai một cọc việc vui bố i hải sinh h á có thể không thích mà thẩm ra bên kia cũng kém không nhiều đồng ý chỉ cần mình h ò a khí một chút không sợ thẩm khai sơn không theo ánh mắt của hắn hơi khạc mơ hồ trong đó phảng phất thấy được bố i nhạc cái này hôn t r ư ớ n g quỳ gối bên cạnh hắn t h ú c t h i ế t tựa hồ muốn nói cái gì về sau nhất định một lần nữa là người không còn như thế hoàn khố bố i hải sinh khoe miệng có chút câu lên có chút vui mừng từ khi thê tử qua đời về sau hắn chỗ có tâm tư đều đặt ở bố nhạc trên thân nhưng có lẽ là đã từng đầu thụ qua thương nguyên nhân không quản hắn làm sao q u ả hàn giáo đều không thể thay đổi hắn tính tình cuối cùng cũng chỉ có thể từ hắn. dù sao là hắn có lỗi với bọn họ hai mẹ con nếu như không phải hắn cùng người kết thù kết toán khiến cho cựu ra tới cửa trả thù năm gần năm sáu tuổi bố i nhạc vậy sẽ không bị phế bỏ kinh mạch đầu bị trọng thương tuy nói về sau thành công chữa trị nhưng vẫn là lưu lại di chứng đối với bố i nhạc hắn hổ thẹn trong lòng cho nên luôn luôn đa trí hắn mới hội mặc dù cưng chiều hắn nhưng dần dần bố i hải sinh có chút hối hận như thế phế vật nếu là không có hắn bảo vệ về sau làm như thế nào sống may mà hắn coi trọng một người tốt hiện tại bố hải sinh chỉ có thể hy vọng thành thân về sau bố nhạc có thể trở n n một chút mà không còn như trước đó bình thường hoang đường cũng coi là hắn một cọp tâm sự lại nhấp một miếng nước trà bối hải thạch thở vào một cái t ngoài cửa một trận bối rối tiếng kêu to âm bối hải sinh nhối mày liền mong muốn trách cứ rất nhanh trước đó cùng sau lưng bối nhạc mấy cái người hầu vội vàng hấp tấp chạy vào hậu viện khi thấy bối hải sinh bóng dáng thời điểm trên mặt càng thêm bối rối bịch bịch quỷ gối bối hải sinh trước người đã xảy ra chuyện gì như thế bối rối chẳng lẽ lại có người đánh lên bối phủ bối hải sinh từ trên ghế nằm ngồi dậy tại mấy người trên thân từng cái quét qua thanh âm thoáng có chút không vui hắn yêu thích yến tĩnh phiên chán nhất chính là loại này bối rối vội vàng mấy cái hạ nhân nhìn nhau một chút một người trong đó lắc lắc răng thấp giọng nói lao ra không xong thiếu gia xảy ra chuyện hắn lại xông cái gì họa gối hải sinh vô ý thức hỏi tại hắn trong ấn tượng bình thường loại thời điểm này đều là cái k i a hôn t r ư ớ n g lại gặp rắc rối không dám trở về mới sẽ để cho bên người hạ nhân trở về b m báo thiếu gia thiếu gia hắn bị người giết ba gối hải sinh trong tay ấm t r à rơi xuống đất trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm bốn mươi tám lập uy gối hải sinh thân hình thắng có chút bất ổn ánh mắt trở lên tràn ngập t ơ máu nhìn xem nói chuyện người kia thấp giọng hỏi ngươi nói cái gì nhạc nhi chết đúng đúng người kia liên tục dập đầu ai làm bố i hải sinh hít sâu m ộ t hơi ngưng tiếng nói là người kia tự xưng là là tuần thiên ti tuần thiên sứ trần uyên ai hắn mướn mày hiển nhiên là nghe qua cái này tên nhưng có chút kỳ quái là hắn t r ư ờ n g nhạc bang còn có hắn bối ra tựa hồ chưa từng có cùng cái này cái gì trần uyên có ân o á n vì sao muốn thống hạ sát thủ trần, trần uyên đem sự tình từ đầu tới đôi nói cho ta nghe bố hải sinh cắn răng quỳ trên mặt đất người bắt đầu từ đầu tự thuật bao quát trắng trợn cướp đoạt dân nữ khiến cho trượng phu nhìn xem sự tình khi bố i hải sinh sắc mặt tái xanh giận mắng một tiếng đồ h ô n trướng mỗi ngày chỉ biết là đá gà đ ấ u chó đùa dỡ nữ n nhân một lát về sau bố i hải sinh đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nghe xong c h o mày mặc dù bắt đầu thời điểm trần n g uyên bổ bố i nhạc dưa nhưng hắn cũng không thể như thế xúc động thế mà cầm đao thẳng hướng trần n g uyên dạng này mệnh quan triều đình còn lại là tại trước mặt mọi người hắn làm sao có thể tìm quan hệ tạo áp lực loại tình huống kia phía dưới trần uyên chém giết bố nhạc làm sao đều có thể nói còn nghe được nhưng bố i hải sinh lại cảm thấy một cỗ không tầm thường bởi vì cái này trần uyên tự a hồ liền là hướng về phía bố i nhạc mà đi mục tiêu cực kỳ rõ ràng hắn có chút hoang mang hắn bố i hải sinh tự a hồ chưa từng có cùng cái này vừa mới dương danh không lâu tuổi trẻ tuấn kiệt trở mặt qua hắn vì sao muốn ra tay với bố i nhạc chi trước thời điểm bố i hải sinh thậm chí còn muốn kết giao vị này có được tiềm lực tuần thiên sứ hiện tại hắn trên giới quanh người ngưng vòng quanh một cỗ vung đi không được sắc cơ bố i nhạc là hắn con trai độc nhất cũng là hắn hổ thẹn trong lòng người phí hết tâm tư muốn cho hắn nhất cuộc sống thoải mái nhưng bây giờ nhưng đã chết bố i hải sinh bây giờ đã không cách nào lại muốn cái gì dòng dõi cái này cũng liền mang ý nghĩa đ ố i ra bị đứt đoạn truyền thừa như thế đại thụ không báo hắn như thế nào đi đối mặt liệt tổ liệt tông như thế nào đi đối mặt chết đi thế tử trần u y ê n hiện ở nơi nào bố i hải sinh thấp giọng hỏi trên mặt đất người trần c h ờ một cái trước mắt vội vàng nói t i ể u nhân trước khi đến nhìn thấy cái kia trần u y ê n ngồi xuống tựa hồ tựa hồ cũng không nóng nảy rời đi hắn là hướng về phía ta đến bố hải sinh trong đầu lõe lên ý nghĩ này đi dẫn người phong tỏa thính vũ hiên bản bang chủ muốn thật tốt chiêu đãi vị này tuần thiên ti đại nhân bố i hải sinh sắc mặt dần dần khôi phục trầm tĩnh trên thân tràn ngập một cỗ thượng vị giả khí tức hắn bố i hải sinh thế nhưng là trường nhạc bang thực quyền phó ban g chủ tại trường nhạc bang địa vị gần với bang chủ sử mê long thành tây thính vũ hiên trước cửa v â y rất nhiều người lít nha lít nhít đều là xem náo nhiệt tồn tại trường nhạc bang phó bang chủ bố i hải sinh con trai độc nhất bố i nhạc bị gần đây leo lên tiềm l o n g bảng t u ầ n thiên sứ trần luyên một đao chém xuống đầu lâu tin tức lấy một loại cực nhanh tốc độ tại thành tây k h u ế c tán nghe nói không bố nhạc cái tia rác rưởi bị người giết cái gì bố hải sinh con trai độc nhất bị người giết cái gì bố i hải sinh bụng bị thọc bố i hải sinh chết trường nhạc bang muốn vong tin tức càng ngày càng nghiêm trọng đã có người truyền nhân hiện tượng vô số người vỗ tay khen hay cảm thấy quan phủ cuối cùng làm một kiện nhân sự những năm này bố i nhạc cũng không có ít khi dễ bọn hắn cái này chút phổ thông b á c h tính nhưng quan phủ vậy không quá giác quan bố i nhạc cũng không có phạm cái gì luật pháp liền xem như phạm vào cũng có thể rất tốt giấu giếm hoặc là đẻ xuống không biết bao nhiêu người thụ nó độc hại cho nên bố i nhạc chết để rất nhiều người mừng rỡ trong lòng nếu không phải cố kỵ trường nhạc bang chỉ sợ đã có người ở trước cửa đốt pháo mà thính vũ hiên bên trong trần uyên vẫn như cũ sắc mặt như thường ăn dừa uống nước trà thuận tiện thưởng thức thính vũ hiên cô nương vì hắn hiên múa tú bà nơm nớp lo sợ đứng ở một bên trên mặt thanh hồng một mảnh muốn nói lời gì nhưng lại không quá dám đại nhân bên ngoài người càng ngày càng nhiều nhạc sơn không chút biến sắc lường bên ngoài một chút tới gần trần uyên bên cạnh thấp giọng nói ra sắc mặt có chút lo lắng nhưng trần uyên trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì t h ầ n sắc phản phất chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ còn hắn thì không đếm xỉa đến tại mấy người trước người cách đó không x a bối nhạc đầu người cùng thi thể vẫn như cũ tách rời trong cơ thể máu tươi đã phun sóng, trên người có chút t lần này g như đánh rội cho một lớn. Trường ạ c ba n giết ư bối nhạc ngoại trừ bởi vì phượng tủy chi khí còn có một nguyên nhân cái kia chính là trần uyên muốn lập uy trước đó tại thanh hà huyện một trận chiến s á t thực đặt vững mình tại tuần thiên ti địa vị nhưng ở nam l a n g phủ nội thành cũng không có mấy người mắt thấy chỉ là lan truyền mặt h ô i lần này mới thật sự là lập uy muốn tại nam l a n g phủ đặt chân liền cần có mình uy nghiêm mình phong cách hành sự lúc trước trương huyền đã là như thế đến một lần nam l a n g phủ thành liền chém một vị con lớn để cho người ta không dám khinh thị ngày sau làm việc thời điểm ít đi rất nhiều cả tay nhạc sơn cùng dương phong nghiêm thanh mấy người nhìn nhau một chút có chút không h i ể u trần u y ề n phong cách hắn ỉ vào rốt cuộc là cái gì vậy mà không sợ chút nào bối hại sinh vị này thiên cương cấp độ v á giả đại nhân tuần r Ti trước đi tuần thiên ti bên trong Dương Phong t r ầ mấy m vị tuần sứ cùng trần nguyên ở giữa quan hệ nhưng không có tốt như vậy còn không chờ bọn hắn nói tiếp lúc nào bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận huyên náo thanh âm trên trong tên trường nhạc bang ban chúng cầm đao đem chọn cái thính vũ hiên bao vây bắt đầu một đám vây xem người chỉ có thể tránh né mũi nhọn đẩy tới một bên nhưng có chút k i ệ g đến chân vẫn là h i ể n lộ ra bọn hắn lòng hiếu kỳ trường nhạc ba người đều tới người bên trong lại nên sẽ như thế nào đâu hội đánh nhau sao trần uyên bên cạnh tú bà nhìn thấy loại này tư thế nuốt nước miếng một cái không nói gì nhạc sơn mấy người thì là rút đao rút kiếm bảo vệ tại trần uyên bên cạnh rất nhanh một cái thân mặc áo trắng đầu đội khăn luân l á o giả tại mấy vị trường nhạc bang bang chúng bảo vệ phía dưới đi vào thính vũ hiên đại đường bên trong lão giả kia dâu tóc có chút sà chính là bố i hải sinh trần u y ê n ánh mắt bình tĩnh cùng bố i hải sinh liếc nhau một cái mảy may không có vẻ sợ hãi giữa hai người bầu không khí dừng lại trong nháy mắt bố i hải sinh đem ánh mắt chuyển đến trên mặt đất đầu lâu phía trên ánh mắt bên trong toát ra một vòng bi a i vẻ nhưng hắn che giấu rất tốt l ó e lên liền biến mất hạ rất nhanh liền biến mất không còn tam tích một lần nữa chuyển thành trầm t ĩ n h vẻ t r ầ n tuân sứ bố i mẫu ngưỡng mộ đại danh đã lâu bố i hải sinh thần sắc như thường nhìn xem trần liên nói ra với phó ban chủ tên trần mẫu đồng dạng ngưỡng mộ đã lâu trần liên lộ ra một vòng ý cười v ố i mỗi tựa hồ chưa từng đắc tội qua trần tuần sứ không biết trần tuần sứ vì sao đối con ta thống hạ sát thủ v ố i hải sinh luôn cảm giác có chút không thích hợp bộ dáng là lấy cũng không có lập tức nổi lên v ố i phó bang chủ nghĩ đến là hiểu lầm cũng không phải trần mộ thống hạ sát thủ là quý công tử cầm đao hành hung muốn giết mệnh quan triều đình b ả n không được đã chỉ có thể phòng vệ ai ngờ quý công tử lại không có chút nào tu vi võ đạo là bản sứ phòng vệ quá v ố i hải sinh trong lòng cười lạnh một tiếng với nhạc không có nhập võ đạo đây là mọi người đều biết sự tình cái này trần liên không có khả năng không có nghe nói qua lấy hắn thực、lực. vậy không có khả năng như thế không biết nặng nhẹ duy nhất khả năng liền là hắn là hướng về phía mình đến nói như vậy vẫn là con ta sai lầm hắn ngư khí lạnh lùng không sai trần u y ê n hết sức chăm chú nhẹ gật đầu Người năm. sinh tràn ngập sắc cơ. Nó ánh mắt trên người Trần Nguyên trên giới xét, nhưng lại không nhìn thấy một vẻ khẩn trường chi ý, ngược lại còn có chút kích động. Giờ khác này, hắn có chút chân Làm sao? Bối phó bang chủ cảm thấy Trần、Mũ、nói không đúng giới Giờ trờ. Bối hải lại chi lại bối mắt, mắt một Làm cảm Mỗ hít thấy chút kích khác chút phó chủ thấy sắc sao, xét, cơ. có có dò vẻ ý, các hạ tựa hồ liền là hướng về phía con ta đến đây trần u y ê n tuần sứ có phải hay không nên cho ta cái bàn giao hướng về phía bối nhạc mà đến hắn xem như cái cái gì đồ vật cũng xứng để bản sứ ra tay với hắn lần này là bản sứ truy xét vô sinh giáo yêu nhân tung tích mới đi đến tính vũ hiên nhưng bối nhạc lại dám cản trở chẳng hắn muốn cho ngươi cái gì bàn giao trần u y ê n biến sắc đột nhiên đứng người lên nhìn chăm chú hắn vô sinh giáo yêu nhân ở đâu đã bị bắt bỏ vào tuần thiên ti đại lao làm sao ngươi có ý kiến song p ư ơ n g tức giận dương cung bạc kiếm rất có một lời không hợp liền muốn động thủ ý thức bối hải sinh người sau lưng cầm đao tương hướng chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng liền sẽ trực tiếp đập thủ nhưng bố i hải sinh lại giơ tay lên đã ngừng lại đám người động tác trầm mặc một cái chớp mắt nói tốt trần tuần sứ nói xong truy xét vô sinh giáo yêu nhân phải có chi ý nếu là con ta ngăn cản tuần thiên ti làm việc giết vậy l i ề n liền giết nói đến bố i mô còn muốn cảm ơn trần tuần sứ đem cái này không nên thân phế vật giết cũng tiết kiệm ta ngày sau còn giáo trên mặt hắn gạt ra một vòng dáng tươi cười không sao một chút cảm ơn b ố i phó bang chủ nhớ ở trong lòng liền tốt bố hải sinh đương nhiên phần này cảm kích bố mô nhất định khắc trong tâm khảm ngày khác mở thiệp chiêu đại trần tuần sứ một lần người tới đem phế vật này thi thể mang đi b ố i hải sinh vung tay lên phân phó nói chân tuân sứ phế vật này thi thể tuần thiên ti chỉ sợ không cần đến đi không cần đến b ố i phó bang chủ tự tiện chính là nhớ kỹ vì quý công tử và tốt thi thể miễn cho đến phía dưới nhìn không thấy đường t r â n u y ê n một mặt ngưng trọng thần sắc vậy bắt đầu dần dần chuyển thành dáng tươi cười nếu là không biết còn hội coi là bọn hắn ở giữa quan hệ rất tốt đâu trổi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm bốn mươi chín phượng tủy chi khí tới tay một bên nhạc sơn đám người có chút kỳ quái bọn hắn đã làm tốt giao phong chuẩn bị không nghĩ tới bố i hải sinh tựa hồ cũng không định đ ộ c thủ ngược lại phải hướng trần h u y ê n cái này giết con cựu nhân nói cảm ơn quả thật là kỳ quái đến cực điểm t ố t cái kia liền đa tạ trần tuân sứ bố i hải sinh h i ế p mắt cười nói không cần cảm ơn trần m ỗ luôn luôn lấy giúp người làm niềm vui cáo tử về sau có là cơ hội ha ha bố i hải sinh n h ạ t cười một tiếng trực tiếp quay người rời đi đi theo phía sau mấy cái trường nhạc bang bang chúng cũng không dám phản bác cái gì vội vàng cùng sau l ư n g bố hải sinh mà trần u y ề n thì là đưa mắt nhìn hắn rời đi thầm nghĩ trong lòng lao giả cũng không phải cái đơn giản nhân vật có thể nhịn được mất con mối thủ ngược lại còn có nói có cười dạng này người cực kỳ ẩn nhẫn cũng tương tự cực kỳ đáng sợ cho nên đối với hắn trần n g uyên không chỉ có không có bông l ò n g cảnh giác ngược lại kiềm kỵ càng sâu trong lòng tính toán ngày sau có cơ hội nhất định phải làm thịt lao quỷ này như thế mới có thể an tâm bố i hải sinh đi tới cửa bên ngoài quay đầu quên một chút ánh mắt càng lăng lệ trần n g uyên người này tất trừ chi trẻ tuổi như vậy liền có tiềm lực như thế tương lai thành tựu không thể đoán trước hắn không động thủ h trần uyên chỉ sợ cũng hội trước tiên động thủ đáng tiếc bố hải sinh tối thở dài mù hơi tại bốn phía nhìn quanh một phen loại này trước mắt bao người tùy tiện tập kích một vị tuần thiên sứ nhất định hội dẫn tới tuần thiên ti trả thủ hiện tại đ ộ c thủ đúng là không khôn ngoan về sau có là cơ hội hắn hử lạnh một tiếng hất lên tiêu bảo đầy mặt h à n quang ở tại trước người trường nhạc bang bang chúng cực kỳ tự giác tránh ra một con đường để nó thông hành đại nhân chúng ta dương phong nhìn về phía trần uyên h ỏ i ý b ư ớ c kế tiếp nên làm cái gì sự tình xong xuôi hồi nha môn trần uyên nhẹ giọng nói ra mà tại mọi người cũng không biết một chỗ không xa mái nhà cao tầng phía trên một vị thân mang trường bảo màu đen đầy m ặ tại dâu quay nón nam tử trung nam nón tử n lẳng lặng sát một bang bang tại người, nói, không này, mặt Không có bối nào hải á t sinh điều động trường nhạc bang bang trúng thời điểm hắn liền đã biết được vậy đi theo hắn một mực trong bóng tối đi tới thính vũ hiên phụ cận nhìn xem tình huống như thế nào tất yếu thời điểm thậm chí còn hội ngăn cản bố i hải sinh hạ sát thủ hiện tại trường nhạc bang vậy không thích hợp cùng tuần thiên ti toàn diện trở mặt thanh giao hội đã bắt đầu từng bước xâm chiếm trường nhạc bang phạm vi thế lực hắn hiện tại muốn làm nhưng thật ra là đoàn kết thế lực khác cùng nhau đối kháng đến từ thanh giao hội áp lực may mắn bố i hải sinh đầu góc không có hồ đồ liền xem như hạ sát thủ vậy tốt nhất đừng tại trước mặt mọi người bởi vì dạng này coi như tuần thiên ti không nguyện ý đậu thủ phía trên cùng phía dưới áp lực vậy hội bức bách bọn hắn đối trường nhạc bang tiến hành trả thủ nếu không như thế nào an phía dưới lòng ư ờ i vân long hinh hồi lâu không thấy một đạo nhàn n h ạ t thanh â m chuyển vào sử vân long trong t hai nhưng hắn không có chút nào kinh ngạc ngược lại n h ẹ nói thanh nguyên huynh đã đến vì sao không hiện thân đâu vân long huynh đều không có hiện thân bản s ứ cần gì phải muốn hiện thân đâu tiếng nói rơi thôi một đạo tàn ảnh từ ngoài trăm t h ứ c trong nháy mắt vọt lên đi tới sử vân long bên cạnh chính là tuần thiên thanh sứ đào thanh nguyên sử vân long nhìn hắn một cái thanh nguyên huynh ngược lại là rất xem trọng cái này trần uyên thế mà tự mình hộ giá hộ tống đào thanh nguyên cười cười tuần thi có thiên phú người không hiểu trần uyên xem như một cái nếu như là cùng cấp độ tỉ ngược lại của tôi sinh tử c h ớ luận nhưng nếu là có người lấy lớn bắt nạt nhỏ nhưng sẽ không tốt nếu là bạn không sử dụng ra được tướng mạo rút người khác còn hội coi là tuần tiên ti là giấy hắn ngữ khi ẩn ẩn có chút uy hiếp khuyên bảo sử vân long không cần lấy lớn bắt nạt nhỏ nếu không tuần tiên ti nhất định sẽ đ ộ c thủ xem ra thanh nguyên huynh thương thế đã khỏi hẳn sử vân long nói xong ánh mắt ở trên người hắn nhìn từ trên xuống dưới một chút vết thương nhỏ lại có thể coi là cái gì ha ha sử vân long cười hai tiếng nghe nói gần nhất trường nhạc bang tình thế không tính là tốt thanh giao hội đã bắt đầu từng bước xâm chiếm trường nhạc bang phạm vi thế lực vân long h u y n chuẩn bị pha kích đào thanh nguyên nhiều hứng thú hỏi cái này không cần thanh nguyên huynh quan tâm ha ha cũng được đã vân long huynh không muốn đề cập cái k i a đào mỗ vậy liền không nói thêm lời nhưng ngày sau nếu là có chuyện gì khó xử không n g ạ i tìm đến bản xứ t u ầ n thiên ti chắc chắn hết sức giúp đỡ nam l a n g phủ ngũ đại thế lực sớm có khoảng cách đào thanh nguyên ước gì mỗi người bọn họ vì chiến nếu không như thế nào ly dán bọn hắn nếu như sử vân long đáp ứng lời nói đào thanh nguyên rất tình nguyện cái tia liền đa tạ đào thanh sứ tốt đã xung đột đã lắng lại cái tia sử mỗ vậy đều không ngừng lưu lại cáo tử sử vân long khẽ hử một tiếng quay người rời đi thân hình đột nhiên vọt lên mấy lần b ú t lên biến mất tại đảo thanh nguyên trước mặt hắn nhìn xem sử vân long bóng lưng dần dần biến mất trong mắt hơi h í p khoe miệng nhỏ không thể thấy lộ ra một vòng dáng tươi cười bố i hải sinh rời đi về sau hôm nay chuyện phát sinh triệt để từ thành tây hướng về toàn thành quyết tán tựa như một trận tiểu cơn báo nhỏ bình thường làm cho người kinh nghi nếu như đổi lại người bên ngoài có lẽ không có như thế động tĩnh nhưng hết lần này tới lần khác song phương đều không phải là nhân vật đơn giản lại thanh danh cực điểm bố nhạc tung hoành thành, tây thành nam mấy năm ác bá tên đã sớm chuyển khắp toàn thành sở hữu người đều biết hắn là cái dạng gì đồ vật mà trần uyên trước đó không lâu mới vừa vặn leo lên tiềm long bảng rất nhiều người đối với hắn còn có rất sâu ấn tượng vừa nhắc tới liền biết hắn là ai cho nên mới có thể tạo thành không nhỏ chấn động bố i nhạc bỏ mình để vô số người mừng rỡ trong lòng nhịn không được vỗ tay khen hay thậm chí đối với tuần thiền ti ấn tượng đều tốt hơn nhiều trần uyên cái này tên vậy bắt đầu không còn chỉ có t r i ề u đ ì nghiêng khuyển mấy chữ còn tăng thêm một cái trừ gian d i t ác trừ bạo án dân dám đảm đương đường phố giết chết trường nhạc bang phó bang chủ con trai còn khiến cho bó tay toàn tập liền xung đột đều không có dám kích thích đến đủ để chứng minh trần u y ê n là cái không phạm nhân rất nhiều người đối với hắn còn lên một chút lòng hiếu kỳ thành tây thầm ra vẻ mặt buồn thiu thẩm nhạn thư nhìn lấy trường kiếm trong tay im lặng từ nhận bối ra áp bách về sau nàng liền không có ra qua thầm phủ miễn cho gặp gỡ bối nhạc cái kia rắc rưởi nhịn không được thiên hắn nhưng nàng cũng biết làm chờ đợi kỳ thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa may mắn tối hôm qua g i a hỏa kia đáp ứng giúp hắn giải quyết bối nhạc cái phiền p h i này mặc dù không biết hắn sẽ làm sao có thể thành công hay không nhưng hắn hiện tại thật sự là hắn duy nhất hy vọng nàng bức thiết hy vọng có thể nghe được tin tốt bất qu khả năng này cũng không phải là rất lớn bối hại sinh thế lực cùng thực lực không phải người bình thường có thể so sánh thiên cương cấp độ tu vi đủ để cho người tuyệt vọng cái k i a mang theo người đeo mặt nạ đã như vậy ngấp nghẽ cái kia cố phượng tùy chi khí chắc hẳn vậy hội tận tâm đi làm chuyện này thầm nhạn thư thở dài thở ra một hơi khẽ lắc đầu tiểu thư tiểu thư、Tr、bên ngoài truyền đến một trận tiểu ngọc kêu to âm thanh vô ý thức nàng liền trực tiếp đứng lên cầm trường kiếm trong tay chuẩn bị ra ngoài bất quá nàng chưa kịp đi ra cửa một mặt sợ hãi lẫn vui mừng tiểu ngọc trực tiếp chạy vào kém chút đụng vào trên người nàng làm sao như thế bối、rối? đã xảy ra chuyện gì thầm nhạn thư trên mặt có chút khẩn trương vẻ tiểu thư có có một cái việc mừng tiểu ngọc viện cái bàn miệng lớn thở dốc trên mặt vui mừng không che giấu được việc vui gì thầm nhạn thư vội vàng hỏi đang hỏi ra miệng trong n y mắt nàng thậm chí nghĩ đến có phải hay không tối hôn qua ra hỏa kia thành công nhưng rất nhanh lại đem vứt bỏ bối ra làm sao có thể dễ dàng đối phó như vậy ta nghe được tin tức bối bối nhạc cái kia chó chết chết chết thầm nhạn thư trên mặt có chút kinh ngạc thên kia thật làm được hán trực tiếp giết bối n h ạ đúng chết rồi nghe nói đầu bị người một đao bổ xuống ngay tại thính vũ hiên bên trong ai làm nàng bức thiết mong muốn biết mặt nạ người sau lưng là ai nhưng cùng lúc vậy không hy vọng nghe được hung thủ đã chạy tin tức bởi vì như vậy thẩm g i a đem hội tiếp nhận khó có thể tưởng tượng áp lực bối hải sinh nhất định hội đem cựu hận đặt ở thẩm g i a l i ê n là trước kia tiểu thư ngươi đề cập qua tuần thiên sứ trần uyên tiểu ngọc chi tiết nói tuần thiên sứ trần uyên thẩm nhạn thư mở to hai mắt nhìn có chút không dám tin nàng trước đó tự nhiên nghe nói qua trần uyên cái này tên n à n bất quá chừng hai mươi một trận chiến đánh rết mấy vị ngưng cương cừng giả cường thế leo lên tiềm long bảng dương danh nam lam p h ụ có thể nói là nàng mục tiêu hắn vạn lần không ngờ người đeo mặt nạ kia thân phận chân chính lại là hắn tiểu ngọc có chút kỳ quái nhìn về phía thẩm n h ạ n thư không biết nàng vì sao a phản ứng lớn như vậy giống như thập phần không thể tin một dạng chẳng lẽ là bị bối nhạc chết làm choáng váng đầu góc phải là sau đó thì sao trần n g u y ê n giết bối nhạc về sau bối hải sinh là cái phản ứng gì có hay không đánh nhau t h ẩ m n h ạ n thư thập phần lo lắng hỏi nàng biết trần liên vừa trở thành tuần tiên sư không lâu thực lực có lẽ vẫn là nạp khí cảnh giới một khi giao thủ chỉ sợ không phải bối hải sinh đối thủ vạn nhất không chịu nổi áp lực đưa nàng nói ra thẩm gia chỉ sợ liền sẽ phải gánh chịu hai họa ngập đầu không có lúc ấy tiểu ngọc cẩn thận g i ả n g thuật lúc ấy tình trạng tựa như nàng vậy tại hiện trường bình thường n g h e xong về sau thẩm nhạn thư thở dài một hơi không có đánh bắt đầu gối hải sinh n g ư ợ n bộ hẳn là sẽ không liên tưởng đến thẩm gia trên thân tiểu thư lần này ngươi xem như thở dài một hơi đúng vậy a đêm khuya thẩm nhạn thư ngồi một mình ở trong phòng sáng lên ánh đến tỏa ra nàng khuôn mặt sắc mặt bình tĩnh tựa hồ là ở chờ đợi người nào đã đến đã người đeo mặt nạ đáp ứng nàng sự tình làm được vậy tối nay đoán t r ừ n g liền sẽ đến thu lấy thủ lao phượng t ù y chi k h í nàng không có cái gì phản kháng uy tứ đ ố i hải sinh đều nhượng bộ chớ nói chi là nàng một cái chỉ là trúc cơ v õ giả sàn sạt thầm nhạn thư đột nhiên ngầm đầu t h ầ n s ắ c cứng lại ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa trần huynh tới làm sao thầm cô nương không chào đón một đạo nhàn nhạt thanh â m truyền vào trong phòng thầm nhạn thư hé miệng một người dĩ nhiên không phải trần huynh đã đến thiếp thân tất nhiên là kẹp đường hoang lên luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm năm mươi phượng t h y nhập thể nạp khí đ ỉ n h phong đường hẻm đón lấy trần huyên im lặng không nói luôn cảm giác có chút không đúng lắm bộ dáng coi như đường hẻm nên đón hắn vậy không có khả năng cần t r ọ n ngồi báo nàng Kẹt kẹt. hắn đẩy cửa ra chậm rãi đi vào quay người lại đóng cửa lại chiếu đến ánh đến trần huyên có thể nhìn thấy thẩm nhạn thư mặc trên người hơi có chút mát m ẻ đèn xe loại sáng chập trùng lên xuống bốn phát giác được trần huyên tại nhìn mình chằm chằm một chỗ thẩm nhạn thư gương mặt xinh đẹp xấu hổng lóe lên liền biến mất nắm thật chặt quần áo nói trần h u n h hiện tại còn muốn mang theo mặt nạ gặp người sao nàng nhìn chằm chằm trần u y ê n trên mặt, màu đen mặt quỷ. ha ha đã người biết tất cả mọi chuyện cái kia vậy không có có cái gì tốt che giấu trần uyên cười cười đưa tay đem mặt nạ lấy xuống lộ ra một bộ anh tuấn khuôn mặt m ú i cao thẳng ánh mắt thâm thúy bên môi kinh h bạc một đôi mày kiếm lộ ra thập phần o ă i hùng nói thật lúc trước vừa xuyên qua thời điểm hắn đối này tấm khuôn mặt liền rất hài lòng phi thường có đại nhập cảm trần uyên tháo mặt nạ xuống lộ ra chân dung về sau để phi thường chuyên chú thẩm nhạn thư hai mắt tỏa sáng nàng đã sớm nghe nói tuần t i ê n sứ trần uyên không chỉ có tiềm lực rất sâu còn phi thường o ạ i hùng bây giờ xem xét chuyên luôn không phải hư trần h u n h chân dung ng trần n huynh nói g m à có lý câu nói này thẩm nhạn thư rất tán thành thẩm giác ra liền là năm đấm không rất cứng mới bị bối hại sinh uy hiếp nàng kiếm liền là không đủ lợi mới bị bối nhạc ngốc nghẽ cho nên từ nhỏ nàng liền lập t h í võ đạo chỉ tiếp phượng thủy linh thể chú trọng căn cơ nàng khổ tu mười mấy năm đến nay cũng mới luyện cốt mà thôi khoảng cách nạp khí còn cách một đoạn mà thẩm khai sơn mặc dù chưa nói tới trọng nam khi nữ nhưng cũng là đem thẩm ra đại bộ phận tài nguyên đều trút xuống tại đệ đệ của nàng trên thân tốt nói nhảm liền không nói nhiều n g ư ơ i biết trần mỗ lần này tới ý trần uyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ánh mắt nhìn lấy thẩm nhạn thư nói ra lần này lấy được cơ duyên không thể nói là nhẹ nhất dễ nhưng vậy tuyệt đối không tính là khó thẩm nhạn thư mặt sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu đương nhiên thiếp thân đáp ứng qua sự tình nhất định sẽ làm đến nàng biết trần uyên sở dĩ sẽ giúp nàng hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể nàng phượng tùy chi khí nguyên nhân không có trộn lẫn bất luận cái gì nguyên do ở trong mắt trần uyên nàng không có phát giác bất kỳ khác thường gì ánh mắt khả năng trong mắt hắn nàng chỉ là một cái phượng thủy chi khí vật dẫn có lẽ cũng chỉ có dạng này mới có thể tại năm gần hai mươi mấy tuổi niên kỷ leo lên tiềm long bảng một trận chiến kinh tứ phương nghĩ đến đây nàng có chút nhẹ nhõm nhưng cùng lúc lại có chút khó chịu không có một cái nào nữ nhân không thèm để ý nam nhân nhìn về phía nàng ánh mắt vậy là tốt rồi trần u y ê n cười cười hắn cũng không sợ thẩm nhạn thư đổi ý cùng lắm thì đưa nàng một phần diệt môn phần món ăn chỉ bất quá lời như vậy mình chỗ làm sự tình liền làm không công con sẽ để cho phượng thủy chi khí hiệu quả giảm nhiều bất quá ngươi cũng muốn làm đến ngươi đã từng hứa hẹn qua sự tình không được đem ta người mang phượng t ù y linh thể sự t ì n h nói cho bất luận kẻ nào cũng không thể ép buộc đem ta xem như lô đ ỉ n h về phần ngươi là như thế nào biết được ta người mang phượng t ù y linh thể sự t ì n h ta vậy không m u ố n biết thẩm nhạn thư một mặt ngưng trọng nói yên tâm ta trần n g u y ê n làm việc luôn luôn nói lời giữ lời trần n g u y ê n khỏe miệng khẽnh ế c h lộ ra ấm áp dáng tươi cười câu nói này ngược lại là thật bình thường hắn đáp ứng sự t ì n h đều sẽ làm đến nam nhân m à lời hứa ngàn vàng đạo thiếp thân tin tưởng trần linh thẩm nhạn thư cười cười nói ta vậy tin tưởng chính ta trong phòng bầu không khí yên tĩnh y mắng thẩm nhạn thư khoanh chân ngồi ở trên giường ngưng thần t i n h khí không bao lâu hướng về phía trần l u y ê n nhẹ gật đầu trần l u y ê n hiểu ý đứng dậy đi vào nó trước người xong chưa tốt ta tới tới đi thẩm nhạn thư thở phào một cái nhìn chăm chú trần l u y ê n chậm rãi rụi ra một mực bàn tay bỏ vào trên đỉnh đầu của mình ánh mắt ngưng tụ trần l u y ê n mở ra thiên nhãn một vòng màu xanh thần quang lấp loẽ tại trong hốc mắt tại ánh mắt của hắn bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy tại thẩm nhạn thư trong đan điền ẩn chứa một cỗ hỏa hồng sắc quang、mang. cái kia chính là phượng thủy chi khí từ thẩm nhạn thư t u ậ n dưỡng hơn hai mươi năm tiên thiên linh khí. là từ trong bụng mẹ liền mang ra đồ vật cực kỳ c h â n quý nếu là chuyên gia tiếng gió đi nhất định hội dẫn tới rất nhiều võ giả tranh đoạt nhưng may mắn bất luận là trần h u y ê n vẫn là thẩm nhạc thư đều không hy vọng chuyện này tiết lộ ra ngoài thái huyền trân kinh vận chuyển một vòng nhàn nhạt tia sáng ngưng quấn tại trần h u y ê n trong lòng bàn tay màu vàng điểm lấm tấm trong chốc lát hiện đầy trần h u y ê n toàn bộ cánh tay phải một cố cường đại hấp lực từ nó trong lòng bàn tay phát ra thẩm nhạc thư dồn khí đan điền chậm rãi điều động lấy trong đan điền phượng tùy chi khí trên người nàng nhẹ nhẹ huyết mang tại làn da mặt ngoài ngưng quấn cái tia cô đan điển chi khí, có một nhưng ở hai người toàn tâm quan trú phía dưới vẫn là bị thành công tác động tại thẩm nhạn thư trong cơ thể lưu chuyển hai chân hai tay đan điện phượng thủy chi khí giống như có linh tính bình thường du tẩu cùng thẩm nhạn thư toàn thân mà nàng vậy ở tại tiến lên đường xá bên trong vì đó trợ lực cam đoan phượng thủy chi khí sẽ không tiêu hao nếu như không có nàng toàn tâm toàn ý phối hợp cái kia của phượng thủy chi khí liền sẽ có hơn phân nửa linh tính hòa vào nó trong cơ thể đương nhiên chuyện này đối với nàng là một chuyện tốt có thể làm cho nàng tẩy tủy t h ư n g mạch bất quá trần liên giúp nàng bận điệu nếu như đã sớm đáp ứng tốt vậy bây giờ tự nhiên là không thể nào đổi ý nàng vậy không rõ ràng trần u y ê n đối cái này phượng tủy chi khí có bao nhiêu hiểu rõ v ạ nhất n phát giác nàng động tiểu tay chân không thể nói trước phượng tủy chi khí lấy ra thời điểm chính là nàng mất mạng này g kỳ thật liền xem như hiện tại thẩm nhạn thư cũng không biết trần u y ê n lấy đi phượng tủy chi khí về sau sẽ như thế nào đối nàng là bình yên vô sự vẫn là giết nàng diệt h ẩ u tại trần u y ê n trong ánh mắt nàng có thể cảm giác lạnh lùng đối với mình cũng không có bao nhiêu cảm giác chỉ là một cái công cụ người hiện tại nàng chỉ có thể mong đợi tại trần liên nói lời giữ lời giữ lời hứa không bao lâu phượng thủy chi khi đã bị thẩm nhạn thư điều động đến một chỗ cái tia cố to lớn lực lượng để nó c á i chắn đều ra một chút mùa hôi dị cảm thấy một vòng áp lực c ố lực lượng này nàng vẫn dưỡng hơn hai mươi năm cùng nàng đã là chặt chẽ tương liên gần như h ò a là một m thể bây giờ tùy tiện lấy ra tự nhiên sẽ không giống bên trong như vậy nhẹ nhàng linh hoạt nhưng càng là như vậy cũng liền mang ý nghĩa c ố lực lượng này càng lớn đối trần u y ê n bang chủ vệ hội càng lớn trần u y ê n trong con mắt lóe ra thanh mang có thể cảm giác ra phượng thủy chi khí vị trí rất nhanh phượng thủy chi khí liền thông qua kinh mạch đặt đến đầu lâu phía trên đây là tiêu hao khổng lỗ nhất địa phương thầm nhạn thư trên mặt giờ phút này đã coi như là mồ hôi đầm địa khoác phát xuống k i a một sợi một sợi ngưng tụ thành bím tóc nhỏ n à n g t r ứ n g lớn ánh mắt bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt、Chật. một màn tia màu lửa đỏ phượng tùy chi khí bị trần uyên thành công hấp đi ra ở trong hư không luồng khí tia dường như giống một cái phượng hoàng chầm chậm lưu động trần uyên thái huyền kinh điên cùng vận chuyển thông qua cánh tay phải đem cái tia c ỗ màu lửa đỏ khí lưu đưa vào trong cơ thể lần đầu tiên tiến v à o trần uyên liền cảm thấy một cỗ hơi thở nóng bỏng thuận mình kinh mạch du động phản thất trần uyên dường như nghe được một cỗ phượng gãy thanh màu lửa đỏ lưu quang liên tục không ngừng từ thẩm nhạn thư đỉnh đầu bị hút ra một lát về sau phượng tủy h chi khí triệt để bị trần luyện rút ra nàng thân hình bất ổn trực tiếp ngã xuống trên giường quanh thân quần áo đã bị ướt đấm mồ hôi như ẩn như hiện có thể làm cho người nhìn thấy trong tiểu thuyết không cho viết nội dung thẩm nhạn thư miệng lớn thở dốc ánh mắt chuyển qua sau gấp nhìn chăm chú ở trần luyện trên thân cái k i a cố hỏa hồng sắc qua mang tựa hồ đem trần luyện n ụ thân đều cho chiếu sáng phối hợp thêm một bộ anh tuấn gương mặt khiến người ta cảm thấy thập phần tạ dị trần uyên nhắm mắt lại khống chế lấy cố lực lượng kia ở trong kinh mạch chi bên trong rút tẩu trên thân kim sơn trong chốc lát liền đem nhục thân nhuộm thành màu vàng bộ dáng kim cương lưu ly thân trần uyên cảm thấy nếu như không có kim cương lưu ly thân cường đại nhục thân lực lượng cái kia cố nóng bỏng phượng thủy chi khí thậm chí có thể đem ra mình đều cho tiêu đốt dần dần dị thường kiệt ngạo phượng thủy chi khí bị hắn thuần phục thành thành thật thật dừng lại trong đan điển chiếm hơn nửa vị trí cùng hắn ngưng tụ thành luồng khí xoáy không hợp nhau hắn mướm mày nguyên lai tưởng rằng trực tiếp liền có thể tăng trưởng tu vi xem hiện tại chỉ là tạm thời đặt tại mình trong đăng điển nghĩ đến đây hắn nhữ mày thư giãn liền xem như chuyển hóa vậy không bao lâu mới canh giờ đủ để với lại loại này chuyển hóa lực lượng mới sẽ không để cho nó p h ù phiếm mở ra ánh mắt trần uyên vừa vặn cùng thẩm nhạn thư liếc nhau một cái chầm mặc một cái chớp mắt trần uyên nhét miệng lên một vòng nhẹ cười hỏi phượng thủy chi khí ly thể là cái cảm giác gì thẩm nhạn thư suy tư mấy hơi thời gian nói một c ố một cỗ rút ra cảm giác trần uyên rút ra cảm giác bốn làm sao cảm giác có chút không quá chính kinh bộ dáng nhưng ngẫm lại tựa hồ thật đúng là như thế từ thẩm nhạn thư hiện tại mồ hôi đầm địa trạng thái liền có thể nhìn rất rõ ràng trần huynh phượng tủy trước đó hiện tại về ngươi tất cả thẩm nhạn thư ánh mắt khinh động ẩn chứa một cố dị dạng cảm xúc cười nói đây là ta nên được cũng đúng thẩm nhạn thư không có phản bác trần h u y ê n thay nàng giết bối nhạc giải quyết thẩm gia phiền phức còn đánh chịu đối h ả i sinh áp lực cái này thật là hắn chỗ nên được thiếp thân kỳ thật rất muốn giao trần huynh người bạn này thẩm nhạn thư vẻ mặt nghiêm túc nói ra trần u y n thiên phú phi phạm bây giờ lại người mang cao vị cùng hắn giao hảo không có bất kỳ cái gì chỗ xấu chỉ sẽ đối với thẩm gia hữu ích chỗ đối nàng cũng giống như thế. trên giang hồ hành tẩu t h ầ m ra thế lực căn bản không tính là cái gì nàng còn cần bằng vào mình cố gắng đi thu hoạch được một chút người hữu nghị đúng lúc trần mỗ vậy là ưa thích kết giao bằng hữu người thầm nhạn thư người mang phượng thủy linh thể một khi đột phá n ạ p khí về sau tu hành tốc độ sẽ trực tiếp tăng vọt mấy lần tuyệt đối có thể được sưng tụng một vị thiên tài dù sao lại không có tổn thất gì trần uyên cũng không ngại thầm nhạn thư từ trên giường đứng lên d ố i tay cầm lên một bộ trường báo khoác lên người vì trần uyên rót một chén nước chả nói trần huynh không ngại ta là nữ tử cái thế giới này trung quy vẫn là có chút trọng nam kinh nữ nữ nhân trong cái thế giới này chỉ xứng sinh con lấy lòng nam nhân tương đối mà nói địa vị muốn thấp hơn rất nhiều trên giang hồ thành danh nữ tử cũng không ít chỉ cần tài tình cao nữ tử không nhất định bại bởi nam nhân câu nói này ngược lại là thật nhớ ngày đó kiến quốc thời điểm phụ nữ có thể đỉnh nửa bên t i ê n chỉ tiếc về sau bốn thầm nhạn thư thập phần kinh ngạc nhìn xem trần u y ê n hơi kinh ngạc tựa hồ không có dự liệu được có thể từ trong miệng hắn nói ra câu nói này trần huynh cao thượng nàng có chút bội phụ trần u y ê n trong lòng trong lòng đã có cách ngươi mới là cao thượng đâu n cùng, cùng gần à y s a h có đây ế n bối hại sinh lão quỷ kia đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ các ngươi thẩm ra tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút không cần trương dương hiện tại ta nhưng không nhất định là đối thủ của hắn trần uyên đề điểm một câu thẩm nhạn thư gật đầu đạo lý này nàng tự nhiên minh bạch về phần việc hô nước cũng không cần chủ động nhắc tới song phương ngầm thừa nhận là được nếu không khả năng sẽ để cho bối hải sinh dẫn chó đánh mèo b ọ n hắn t h ầ m cô nương thật tốt nghỉ ngơi đi trần mô cáo tử trần u y ê n cười cười một lần nữa đem màu đen mặt quỷ mang lên mặt quay người đẩy cửa ra biến mất trong màn đêm m ị t m ù n g hắn hiện tại trọng yếu nhất thế nhưng là đem cái kia cỗ phượng tùy chi khí chuyển hóa làm thực lực tu vi nhìn qua trần u y ê n rời đi bóng lưng thẩm nhạn thư im lặng không nói lần này cuối cùng là đem tiếp nạn vừa qua mà nàng cũng có thể lấy chuyên tâm chuẩn bị đột phá công việc dù sao nguyên bản nàng liền đã đạt đến luyện q u t tu vi nghĩ đi nghĩ lại Thầm nhạn thư bỗng nhiên sưng sở nghĩ đến vừa rồi trần u y ê n trôi nói câu nào ta hiện tại nhưng không nhất định là bối hải sinh đối thủ đây là ý gì không nhất định nói cách khác chính hắn vậy có một bộ phận lòng tin có thể ngăn cản bối hải sinh quả nhiên dám trước mặt mọi người giết chết bối nhạc trở mặt bối hải sinh trần u y ê n là ủ n g có át chủ bài thành đông trần u y ê n hiện đang ở trong phòng hắn rời đi thẩm ra về sau liền lấy cực nhanh tốc độ chạy về trong nhà đem cửa p h o n g bế nhóm lửa ánh đến k h o n chân ngồi ở trên giường ngưng thần tính khí đem tự thân khí tức điều chỉnh đến cao nhất không bao lâu hắn thở v à o một cái trong mắt nổi lên tinh quang có thể bắt đầu thái huyền kinh công pháp bị nó thôi động quanh thân điểm điểm thiên địa nguyên khí tranh nhau chen l ầ n hướng phía nó nhục thân dũng mánh lao tới trên người hắn mấy chục trên trăm cái huyệt vị không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí đem chuyển hóa bên trong đan điển chân khí luồng khí xoáy c h ầ m rãi chuyển động mở rộng dần dần bắt đầu hướng phía phượng thủy chi khí bao phủ tới sơ vừa đụ c h ạ m nóng bỏng phượng thủy chi khí bỗng nhiên nổ tùng tiêu tán tại trần đền toàn thân c h u luyện hắn ngũ tạm lục phủ mà thái huyền kinh công pháp vậy bắt đầu dần dần hút vào cái kia cỗ to lớn linh khí không một đêm không có chuyện gì xảy ra n g à y kế tiếp sáng sớm khi thứ nhất sợi ánh mặt trời chiếu tại trần nguyên nhục thân phía trên lúc hắn đột nhiên mở ra hai mắt l ó e ra một cỗ tinh quang trên dưới quanh người ngưng vòng quanh một cỗ cường đại khí tức bên trong đan đ i ể n to lớn luồng khí xoáy đem toàn bộ đan đ i ể n đổ đầy cái này cũng mang ý nghĩa trần nguyên trong vòng một đêm nạp khí đ ỉ n h phong trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết 151, ơi. từ trần u y ê n tấn thăng nạp khí bắt đầu tính lên đến nay vậy bất quá ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian mà thôi khủng bố như thế tốc độ nếu để cho người biết được còn không biết sẽ là vô cùng chấn kinh bình thường võ giả tu hành không có cái thời gian mấy năm đừng muốn tăng lên đến nạp khí đ ỉ n h phong ở trong đó còn muốn tính cả đan dược phụ trợ mà trần uyên có thể làm đến b ư ớ c này toàn dựa vào bản thân cố gắng là dù sao phượng thủy chi khí cũng là hắn đạt được đ ổ i thành mình cố gắng phi thường hợp lý đây là thẩm n h ạ n thư tuần dưỡng hơn hai mươi năm một cỗ tiên thiên linh khí có thể làm được điểm này kỳ thật trần uyên cũng không có cớ nào chấn kinh bởi vì đây là chuyện đương nhiên p h ư ợ n g t h ủ y chi khí vốn là có thể khiến người ta tu v i tăng vọt thanh minh tâm thần tẩy tủy luyện thể với lại trần u y ê n tại đem phượng thủy chi khí chuyển hóa quá trình bên trong có thể cảm giác được phượng thủy chi khí lực lượng cấu thành không chỉ như thế ngoại trừ đơn thuần lực lượng bên ngoài còn có một số cái khác thần dị tiềm ẩn tại mình nhục thân bên trong chỉ còn chờ trần u y ê n tương lai đi khai quật thăm dò lần này có thể nói thu hoạch to lớn nạp khí đ ỉ n h phong với lại cảnh giới còn cực kỳ vững chắc không có một chút phù phiếm nằm đâm nằm chặt trần liên túi đầu nhìn thoáng qua Cảm thụ được trong cơ thể chuyển đến quần quận lực mặc cao có được Nam mới thậm thụ trong thể thường tại tính nhất, tuyệt thể tính trung tầng thượng tầng. phi hài lòng, nạp khí đỉnh phong Phủ không nhưng chí đến đến đối lượng quần quận lòng, nạp Lang là dù bởi vì trần u y ê n thực lực vốn cũng không có thể lấy đơn giản cảnh giới đi vãi điểm nhục thân vô song đao pháp lăng lệ tu vi không kèm cái này chút trồng cộng lại phổ thông ngưng s á t võ giả căn bản không phải đối thủ thậm chí thiên cương võ giả trần u y ê n đều muốn thử xem nước tu vi tăng vọt vui sướng rơi xuống về sau trần liên ánh mắt suy tư tiếp xuống hắn mục tiêu liền là ngưng sắt chỉ bất quá dưới mắt còn thật không có cái gì âm sắc nơi cung cấp hắn lựa chọn lấy hắn công vân căn bản vốn không đủ để hối đoáy một cái danh lệch cho dù có đào thanh nguyên giúp đỡ chỉ sợ cũng chỉ có thể cầm tới một cái tương đối hạ đẳng âm sát nơi đây không phải hắn mong muốn lựa chọn muốn liền muốn tốt nhất mà có thể cho hắn tốt nhất cũng chỉ có cơ duyên chỉ dẫn bốn hắn hiện tại nhất là gấp thiếu sắc khí c h ầ n uyên cảm thấy như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hắn lần tiếp theo chỉ dẫn hẳn là một chỗ âm sát nơi chỉ là không biết ở nơi nào cho nên hắn còn cần khí vận khí vận tế đàn mặc dù không có trực tiếp cho hắn ban thường gì nhưng loại này thích hợp nhất hắn cơ duyên đã để hắn vô cùng mừng rỡ giống như là phượng thủ nếu như không có chỉ dẫn lời nói trần uyên làm sao có thể có thể biết những tồn tại này nhưng vì kế hoạch hôm nay là cần gấp nhất vẫn là khí vận c h i t ử khi nào đã đến trần uyên không muốn chỉ h o a n quá lâu đương nhiên hắn cũng không có quá bối rối bởi vì từ tình huống ngoại ý muốn liền có thể đánh giá ra một cái rất trọng yếu quy luật cái kia chính là người mang khí vận người nhất định lại bởi vì đủ loại kiểu dáng sự tình cùng hắn tiếp xúc hoặc là chủ động hoặc là bị động có lẽ đây chính là khí vận c h i t ử ở giữa một cái liên lụy a khoanh chân trên giường trần uyên đợi chỉ chóc lát từ trên giường đứng lên tiện tay chụt vào một kiện quần áo cầm lấy đầu giường bày ra trường đao đi tới trong tiểu viện bắt đầu vung đao lăng lệ đao quang l ậ p lại còn giống như máy móc bị nó huy động một lần hai lần ba lần một trăm l ầ n một ngàn lần trọn vẹn vung một ngàn lần trần u y ê n mới dừng tay lại bên trong động tác sau đó liền bắt đầu tập luyện lục hợp đao pháp hóa kình cùng đào thanh nguyên chuyển cho hắn ngự phong thân pháp mỗi ngày vung đao là trần u y ê n một cái xét đánh không động thói quen từ khi dưỡng thành cái thói quen này về sau trần u y ê n không quản là rút đao vẫn là chém và u y năng cùng tốc độ đều tăng cường mấy lần cái này chút đồ vật mặc dù là cơ sở nhưng tương tự không thể xem nhẹ trên tay hắn không có đỉnh cấp đao pháp cung cấp hắn tu hành nhưng mỗi ngày c h ă m chỉ luyện đao đồng dạng là hắn công phạt chi bên trong một cái thủ đoạn trọng yếu với lại vậy là hắn sau này tu hành đao pháp đánh xuống căn cơ lục hợp đao pháp là trần uyên từ triệu nam sơn tay bên trong h ọ c đến bình thường rất ít khi dùng r a với lại uy năng vậy không như ý mớn ngược lại là hóa kình cùng ngự phong thân pháp để hắn có cực lớn hứng thú hóa kình là quyền kình vận chuyển phương pháp chỉ cần bị trần uyên lao tới được phải đủ để trong phút chốc đem ngũ tạng lục phủ chân vỡ xem như một cái xuất kỳ bất y âm người thủ đoạn mà ngự phong thân pháp liên quan đến trần uy lực buộc phát cùng thoát thân năng、lực. hắn tu hành mấy ngày thời gian đến nay vậy bất quá khó khăn lắm nhập môn mà thôi có thể đem thân pháp tốc độ tăng lên một chút không thể không nói trần uyên tu hành thiên phú có chút bình thường nhưng ngộ tính lại là lạ thường tốt trần uyên cảm thấy hắn hoặc là một thiên tài hoặc là liền à l là hai cái linh hồn dung hợp về sau để ngộ tính tăng nhiều nguyên bản trần uyên là chuẩn bị tu hành một ngày đem thời gian đều thả về việc tu hành mặt dù sao tuần thiên sứ không cần mỗi ngày đi tuần thiên ti đưa tin chỉ cần chờ lấy nhiệm vụ xuống tới là được nhưng kết quả cuối cùng cũng không vừa ý người hắn tu hành ước t r n g đường này liền nhận lấy cái dậy người đến là nhạc sơn dân đào thanh nguyên mệnh đến đây tìm hắm hắn lúc này dừng lại tu hành lựa chọn lập tức tiến về tuần tiên h ti trần uyên cảm thấy hoặc là liền là lại có nhiệm vụ mới xuống hoặc là cũng là bởi vì bố i nhạc cái chết duyên cớ mà hắn vừa chấp hành xong nhiệm vụ không bao lâu khả năng này không lớn chỉ có bố i nhạc chết có lớn nhất tỷ lệ trên thực tế hắn cũng không có đón sai vừa nhìn thấy đào thanh nguyên câu đầu tiên tra hỏi chính là liên quan tới bố i nhạc cái chết đại danh đỉnh đỉnh trần thanh tiên tới đây là đào thanh nguyên câu nói đầu tiên trong lời nói hơi có chút trêu đủ ý vị cũng có chút tẩn ẩn khuyên bảo mà trong miệm hắn trần thanh tiên thì là chém giết bố nhạc về sau nam lăng thành một chút bách tính đối với hắn mới dù sao bối nhạc tội ác t r ồ n g chất thanh danh thật sự là quá lớn trần u y ê n giết hắn vậy hắn tại trong mắt một số người liền là q u n tốt đại nhân nói đùa đây đều là nội thành một chút b á c h tính mù hô trần u y ê n vội vàng chắp tay xin lỗi h ừ bản quan nhưng không cảm thấy đây là mù hô bối nhạc người này bản quan vậy hơi có nghe thấy ỉ vào bối hải sinh thế ư ớ c hiếp b á c h tính làm ác đa dạng ngươi trước mặt mọi người giết hắn nhưng không phải liền là trần thanh thiên sao đào thanh nguyên khẽ hử một tiếng trần liên cúi đầu nhìn chăm chú mặt đất không có trả lời hắn hiện tại cũng không có làm rõ ràng đào thanh nguyên mắt là tán dương hắn vẫn là cảnh tạo h ắ n nói một chút. tại sao phải g i ế t bối nhạc khắc cầm là hắn chủ động ra tay với ngươi nói sự tình hồ sơ bản quan đã nhìn ngươi chính là sáng loáng hướng về phía hắn đi về phần cái kia hai cái bán dưa b á c h tính chẳng qua là ngươi ngụy trang mà thôi trần u y ê n hành động lần này lại là thập phần t h ô giáp mặc dù để cho người ta tìm không thấy lời gì trôi nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết trần u y ê n mắt là cái gì gọn gàng mà linh hoạt g i ế t bối nhạc vẫn chờ bối hải sinh đến đây trần u y ê n suy tư một lát một mặt nghĩa chính ngôn từ nói không sai ti chức liền là hướng về phía hắn đi cái này cho chết trắng trận cướp đoạt dân nữ làm ác đa dạng làm hại bất tính thân là t u ầ n tiên sư ta có tại h bình an huyện thời điểm nhà ta vẫn bị cái này chút hôn chướng khi nhục cho nên ta đã t ừ n âm thầm thể thể cùng tội ác không đội trời chung ta năng lực có hạn không quản được quá xa sự tỉnh nhưng trước mắt sự tỉnh vẫn có thể còn được từ tính vũ hiên qua đường thời điểm ta liền năm trần liên một phen nói chuyện thập phần trịnh trọng đồng thời lại cực kỳ kích động tính giải rác vài câu liền đem mình tạo thành trộn lẫn không được hạ cát nguyện ý bị lê dân bách tính ra mặt quan đào thanh nguyên nghe xong về sau m ặ t không biểu tình thẩm nghĩ trong lòng lần này rốt cuộc là ta khuyên bảo hắn không nên gây chuyện hay là hắn đến cho mình đi học làm sao cảm giác có chút điên đảo chiều đình giống như thuyền bách tính như nước đã có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền câu nói này cùng lúc trước châu một người lớn nói chuyện ý tứ gần chẳng lẽ hắn thật nhìn lầm trần nguyên không đào thanh nguyên qua trong dây l á t liền vứt bỏ ý nghĩ của mình từ trần nguyên hồ sơ đánh giá liền có thể nhìn ra cái này người là cái mắt tính cực mạnh ra hỏa thậm chí cực kỳ coi trọng lợi ích cũng không phải hắn chỗ biểu hiện cái dạng này đây chỉ là hắn ngụy trang mà thôi nhưng không thể không nói bộ dáng này chứa thật đúng là rất tốt bình thường không biết người còn thật sự cho rằng hắn là cái dạng này người lần này ra tay với bố i nhạc tuyệt đối là có mắt chỉ là hiện tại còn không biết thôi đào thanh nguyên cũng không có vạch trần trần n g u y ê n chỉ nói là n g ư ơ i điểm xuất phát là tốt nhưng chú ý không nên quá lô mãng bố i hải sinh thực lực không phải ngươi có thể so sánh với vạn nhất hôm qua hắn ra tay với ngươi ngươi như thế nào ngăn cản đại nhân nói là trần n g u y ê n không có phản bác chỉ là gật đầu xác nhận còn có ngươi có biết hay không ngay tại ngươi cùng đối hại sinh phát sinh xung đột thời điểm trường nhạc bang bang chủ sử vân long ngay tại cách đó không xa quan sát đến lúc đó liền xem như ta vậy không kịp cứu viện đào thanh nguyên nhắc nhở nói đa tạ đại nhân hắn câu nói này liền đã chứng minh hắn lúc ấy vậy tại hiện trường chỉ bất quá cùng sử vân long một dạng không hề lộ diện mà thôi không vội lấy cảm ơn ngày sau ít cho ta dẫn xuất điểm phiền phức là được gần nhất nam lang phụ không yên ổn thanh giao hội r ụ c dịch từng bước xâm chiếm trường nhạc bang lợi ích long hổ môn cùng thần tiêu đường ngồi nhìn có lẽ vậy tại mưu đồ bí mật lấy cái gì tuyệt đối không nên để cho người ta trở thành trong tay nào Trần Nguyên có o co giao n ngươi nhẹ Thanh gật lại, hội c rụt đầu. động, được, đào được hắn sớm cũng bởi vì vân giang tình nhưng từ đào thanh nguyên trong miệng nghe sớm sự bởi biết vì tứ từ quỷ lẽ ạ dạng, i giống cái không nhau này có l liền lẽ, mang ý nghĩa ngắn hạn khả năng có dung chuyển. ý khả có Có đây cũng là một cái đục nước béo có tốt cơ hội n g ư ơ i mới vào nạp khí cân gấp nhất là thật tốt tu hành bối hải sinh trước mặt mọi người không dám giết n g ư ơ i miễn cho dẫn tới tuần t i ê n ti trả thù nhưng vụ trộm t u y ệ t không hội từ bỏ ý đồ người muốn hành sự cẩn thận đào thanh nguyên đề điểm nói không có bại lộ trước đó l i ê n hắn cũng nhìn không ra trần n g u y ê n tu vi đã tăng vọt rất nhiều còn lấy bên ngoài vẫn như cũng là mới vào nạp khí cảnh giới trần n g u y ê n cũng không có làm cái gì giải thích chỉ là chắp tay nói đa tạ đại nhân đề điểm ti chức nhất định ghi nhớ trong lòng bất kể như thế nào đào thanh nguyên vậy là vì tốt cho hắn tại trần n g u y ê n chuẩn bị tại sắp đến dung chuyển bên trong đục nước béo cò thời điểm cả người bên trên có chút cũ nát thanh sam nam từ trẻ tuổi về tới cái nào đó huyện thành nhỏ trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm năm mươi hai liều ra trưởng tử liêu trường không nam tử áo xanh đi đến hắn quen thuộc quê quán giống như là bông xuống cảnh giác t h ở phao một cái từ cái địa phương quỷ quái kia có thể đi ra thật không dễ dàng trước mặt hắn huyện trước cửa thành dòng ư ờ i không dứt phía trên còn có hai cái chữ to tàu huyện mà hắn chính là l i ễ u song hà trường tử l i ễ u trường trí cùng liễu n h ư ợ c tỉnh đại ca thanh vân kiếm phái đệ tử l i ễ u trường không trước đó bị truyền mất tích bỏ mình trên thực tế cũng không phải là như thế mà là tại thăm dò một chỗ bí cảnh thời điểm vô ý rơi xuống b ấ dập cùng hắn cùng một chỗ sư h u n h đệ tất cả đều thân tử huấn diện chỉ lưu hắn một người đau khổ trèo trống may mắn tại cường đại cầu sinh tín n i ệ m phía dưới l i ễ u t r ư ờ n g không thành công sống t i ế p được còn thành công tấn thăng đến ngưng sắt cảnh giới thực lực tăng vọt sống sót về sau l i ễ u t r ư ờ n g không chuyện thứ nhất cũng không phải là trở lại k i ế m phái mà là muốn gặp phụ thân cùng đệ đệm mội mội để giải tương tư chi đắng nghĩ đến đây hắn cười cười mội mội nhược tình mặc dù ngang bướng nhưng đối với hắn người đại ca này vẫn có chút sợ hãi mà đệ đệ trưởng trí mặc dù không phải một mẹ sinh ra nhưng giữa bọn hắn tình cảm đồng dạng thâm hậu còn có phụ thân liều song hà mình lần này mang đến không ít tu hành đang dược đủ để cho hắn tiến thêm một bước thậm chí hắn còn hội vì phụ thân chỉ điểm một chỗ âm sát nơi liêu gia c u ộ t khởi sắp tới này bắt đầu À, còn có xinh đẹp nhị nương ngô thị liêu trưởng không n ế t miệng lên một vòng tưởng niệm dáng tươi cười lúc trước nhị nương vì phụ thân làm vợ kế sinh hạng mội mội ngược tình về sau đối huynh đệ bọn họ hai cái có chút tay nghiệt nhưng hắn tu hành có thành tựu về sau dùng thực lực dạy dỗ nàng một phen vậy trừ khử rất nhiều ân đoán gặp lại hắn mỗi một lần đều là biết vâng lời mình ngọn loại kia luân lý ở giữa cảm giác để hắn muốn ngừng mà không được phụ thân đối với mấy cái này lòng dạ biết rõ nhưng chỉ là ngồi nhìn mà thôi so với ngô thị hiển nhiên hắn cái thiên phú này cực mạnh trưởng tử hơi trọng yếu hơn một、chút. t h ở phao một cái liêu trưởng không thần sắc như thường đi vào t à o huyện huyện thành nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ cảnh tượng liêu trưởng không hiện tại chỉ cảm thấy ban đầu ở chỗ kia trong t i ệ t địa tựa hồ là một m ngày bằng một năm bình thường hắn vừa đi vừa nghỉ không bao lâu liền đi tới một chỗ sạp hàng trước vương thẩm đến mấy cái bánh bao liêu trưởng không nhẹ kêu một tiếng chính đang bận rộn trung niên phu nhân lên tiếng vội vàng cầm lấy mấy cái bánh bao phóng tới sọt ở giữa tới cười nói khách quan ngài chầm ăn khách quan vương thẩm ngươi không nhớ rõ ta liêu trưởng không cười nói phu nhân sửng sốt một chút quan sát tỉ mỉ lên trước mặt nam t ử trẻ tuổi trận con ngươi một trận sâu co lại ngươi ngươi là liêu thiếu gia nàng trấn kinh nói ra đúng a hơn năm thời gian mà thôi ngươi sẽ không đã quên ta đi a liêu trưởng không c h ơ bừa không có không có phu nhân có chút cả lâm nói ra chỉ là trong lòng vẫn như c ũ rung động toàn bộ tàu huyện người nào không biết liêu gia trưởng tử đã chết liền l i ê u gia đều bị người diệt môn bây giờ gặp lại rung động không hiểu liêu trưởng không mặc dù có chút kỳ quái tại phu nhân hoảng sợ nhưng cũng không có quá nhiều nghĩ lại chỉ coi là mình trở thành thanh vân kiếm phái đệ tử khiến cái này người cảm thấy giai cấp trên l ệ n h dùng qua cơm canh về sau liêu trưởng không đem bạc bông u xuống mà phu nhân lại một trực lăng lăng nhìn xem hắn bóng lưng thẳng đến chồng mình đến phụ cận mới hội qua một chút thần ai vậy ngươi nhìn chằm chằm vào là là liêu trưởng không ai l i ê u ra trưởng tử l i ê u trưởng không rời đi sạp hàng nhỏ liêu trưởng không dùng cực kỳ ngắn thời gian liền đã tới liêu ra phụ cận chẳng biết tại sao hắn càng tiếp cận càng cảm giác trong lòng có chút bối rối không thể nhận thấy liền thêm nhanh hơn một chút tốc độ tiến lên khi thấy l i ề u ra cửa lớn phía trên giấy niêm phong thời điểm liệu trưởng không triệt để cương tại chỗ mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn một trưởng đem cửa đánh nát vọt vào nhưng trải qua hơn tháng thời gian không có người quản lý liệu ra sân nhỏ giờ phút này đã mọc đầy cỏ dại h o a n g không có dấu người liệu trưởng không run rẩy u n rẩy đẩy ra từ đường môn nhìn đến bên trong lộn xộn linh vị trong mắt rừng rừng một vòng bi thường tràn vào trong lòng a liệu trưởng không gầm nhẹ một tiếng hai mắt hiện hồng tại liệu ra dừng lại một lát liêu t r ư ờ n g không tung người nhảy vào cùng liêu gia liền nhau sân nhỏ uy hiếp phía dưới hắn từ hàng xóm trong miệng nghe được hắn mất tích về sau chỗ chuyện phát sinh t à o huyện mấy gia tộc lớn liên thủ huyện ý huyện lệnh uy hiếp liêu gia liêu gia nhường ra lợi ích nhưng vẫn không có thỏa mãn bọn hắn khẩu vị bị chèn ép về sau l i ê u nhược tình cùng l i ê u t r ư ờ n g trí tại bình an huyện bị người bắt bỏ vào ngục lao tại về sau chính là l i ê u gia bị diệt môn l i ê u nhược tình liêu t r ư ờ n g trí bỏ mình tại bình an huyện mà liêu trưởng không trong miệm lẩm bẩm chân lên tên trong mắt nổi lên vô tận sắc cơ một ngày này thanh sam kiếm khách liêu trường không liên tục chống tàu huyện mấy cái gia tộc, giết máu chạy thành sông hắn không có nghe từ liễu thanh nguyên đề nghị thành thành thật thật đợi tại tuần tiên ti ngược lại mang người tại nam lăng phủ thành bên trong tuần tra dĩ nhiên không phải vì giữ gìn trị an mà là vì đụng phải mình khí vận c h i tử nạp khí đình phong bước kế tiếp chính là ngưng luyện sát khí nhập thể đột phá cảnh giới tiếp theo hắn tin tưởng chỉ cần bước vào ngưng sát cấp độ thực lực nhất định hội nên đón tăng vọt bởi vì ngưng sát có thể cho cường độ chân khí tăng nhiều dùng ra một cái mới phương thức công kích sát khí ngoại phóng một chiêu một thức ở giữa có được cường đại lực lượng cũng là ngưng cương cảnh giới bên trong một cái đường danh giới tiềm long bảng lên bảng thiên tài tuyệt đại bộ phận đều là ngưng sát phía trên cảnh giới như thế mới có thể bày ra bản thân thực lực chân liên cực kỳ hướng tới chỉ tiếp cũng không có tác dụng gì bốn hắn mang người tuần tra hồi lâu vậy không có tìm được một cái để hắn hai mắt tỏa sáng người bất quá tại tuần tra thành bắt thời điểm trần uyên gặp một cái không nhỏ phiền thoái thanh giao hội huyết sát đường đường chủ lâm bắc hàn cùng hắn n g o à i ý muốn gặp nhau lâm bắc hàn mặt mũi l ạ n h lạnh mang trên mặt một chút mặt sẹo tuổi tác ước chừng ba mươi mấy tuổi hắn nhìn thấy trần uyên câu nói đầu tiên chính là trần tuấn sứ thủ đoạn cao cường trần uyên đánh giá hắn không có từ trên người hắn phát hiện khí vận hơi có chút thất vọng chỉ là nói huyết sát đường mới là thủ đoạn cao cường trước đó trần uyên liền gặp qua huyết sát đường chặn giết còn giết bọn họ không ít nhưng bọn hắn chỗ rõ ràng cũng chỉ có trước đó dương vạn lâu bị thác lần kia c h ặ ả giết cái nào một trận chiến huyết sát đường tổn thất mấy cái hảo thủ chỉ bất quá song phương đều không đem chuyện này chọc ra đến nhưng ấn đ oán xem như chặn lại dương vạn lâu vì bọn hắn thanh gia o hội cung cấp không ít tiện lợi về sau bị bắt cho bọn hắn tạo thành không ít phiền phức vốn nghĩ giải quyết trần u y ê n cái này phiền thoái nhỏ nhưng còn không có đợi bọn hắn đậu thủ trần u y ê n trực tiếp tấn thăng tuần thiên sứ không thể khinh động không biết trần tuần sứ nhưng từng thấy qua vân giang tứ quỷ lâm bác hàn ánh mắt nhìn chằm chằm trần liên thân sắc cái gì vân giác trần uyên khỏe miệng gánh nếp mảy may không nể mặt lâm bắc hàn ha ha trần tuân sứ lâm m ỗ u thế nhưng là nghe trước khi nói tại thanh hà huyện nhâm t r ư ở n g nghĩa thọ yến thời điểm có người gặp qua vân giang tứ quỷ tung tích mà bọn hắn tựa hồ là nghe n g ư ờ i hiệu lệnh có đúng không bản sứ không biết lâm đường chủ mong muốn như thế nào trần uyên một bước cũng không n h ư ờ n g lại sau người nhạc sơn mấy người lập tức dương cung bạc kiếm nhìn xem lâm bắc hàn một đám người rất có trần uyên ra lệnh một tiếng liền muốn động thủ ý tứ trần tuân sứ cùng bối hải sinh lão quỷ kia có toán chẳng lẽ cũng muốn cùng thanh giao hội kết thủ nghe lâm m ẫ một lời khuyên đem v người ta bình an vô sự lâm b á c hàn không hề bị lay động chuyển thành uy hiếp nói trần u y ê n cười lạnh một tiếng nắm chặt bên hông trôi lao giám can đảm uy hiếp mệnh quan triều đình tin hay không bản xứ hiện tại liền chém n g ư ờ i đầu lâu treo ở tuần thiên ti trước cửa trần tuần sứ sẽ không cảm thấy leo lên t i ề m lăng bảng liền có thể không coi ai ra gì đi trần mỗi trong mắt có người nhưng không bao gồm lầm đường chủ ít tại cái này cùng bản xứ kỳ kỳ hoài h o i có bản lĩnh liền độc thủ không có bản xứ liền l ă n mở miễn cho chỉ hoan bản xứ lại sự lâm bắc hàn tại thanh giao hội bên trong thực lực địa vị cũng rất cao nhưng cảnh giới cấp độ cũng chỉ là ngưng sát đến nay còn không có bước vào thiên cương dạng này đối thủ trần u y ê n một điểm cũng không sợ hắn khổ tu võ đạo vì cái gì không phải là vì không người nào dám lấy một bộ cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống hắn sao hiện tại hắn đang theo lấy cái phương hướng này nỗ lực trẻ tuổi nóng tính không là một chuyện tốt trần tuần sứ phải nhớ tốt câu nói này lâm bắc hàn cười lạnh một tiếng quay người mang người đi ra tại thành bắc bến tàu tiếp tục tuần tra quay đầu một sát na cái kia lâm bắc hàn trong mắt tràn đầy ấm lãnh lần này gặp nhau là hắn không nhịn được chủ yếu cũng là nghị thăm dò thăm dò ra hỏa này hắn thủ hạ người nhưng có không ít liền chết tại hắn dưới trường hắn phía dưới người đã sớm không nhẫn mãi được hy vọng lâm bắc hàn vì chết đi những người kia b ả o thủ bất quá hắn đầu góc coi như thanh tỉnh không có tùy tiện đối mệnh quan triều đ ỉ n h bên đường độc thủ v ề phần chỉ một lần tiếp xúc lâm bắc hàn đã đoán được hai cái sự tỉnh một là dư vạn thành những người kia chín h thành chính là cái này trần liên liên giết hắn đã có thực lực này vậy có cái này động cơ trước đó tại thanh hà huyện lộ diện nhất định là vân giang tứ quỷ không thể nghi ngờ thứ hai là trần u y ê n này người tính cách kiệt ngạo bất tuân nhìn như tương đối xung động nhưng làm việc lại rất có chừng mực trong lời nói lại có buộc hắn động thủ chức y tứ ha ha vốn cười nếu như đổi lại trương huyền đến còn tạm được một cái trần liên mới vào nạp khí mà thôi bất quá tiềm long bảng hơn ba trăm tên có gì tùy tiện v ô liếng đợi đến có cơ hội nhất định chẳng hắn đại nhân nhạc sơn đi lên trước một bước trần nguyên giơ tay lên ngăn chở hắn mong muốn nói chuyện trên mặt c h u y ể n thành trầm tính vẻ đi tiếp tục tuần tra trong lúc vô tình hắn c â y lên địch nhân vậy không ít nhưng hắn không thèm để ý bốn người giang hồ chuyện giang hồ chém g i ế t luôn luôn khó tránh khỏi luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phò tá diên minh lập nên tình thế h à n ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm năm mươi ba ngự kiếm mà đi bình an vô sự vượt qua mấy ngày về sau trần uyên liền bông u xuống bức thiết tâm tư ngược lại đem tâm thần hết sức chăm chú bỏ vào trên tu hành hắn tu vi đạt đến nạp khí đỉnh phong không giả nhưng vẫn như cũ có thể rèn luyện căn cơ cũng hoặc là tu hành ngự phong thân pháp các loại thủ đoạn hắn cũng coi là suy nghĩ minh bạch khí vận thứ này đoán chừng là cường cầu không được dựa theo kinh nghiệm dĩ v ã n g phản đoán có lẽ hắn không đi chủ động tìm kiếm cái t i a khí vận v ậ y hội chủ động tới tìm hắn nếu như thế chậm rãi tu hành liền tốt nhưng trần uyên vừa mới đã quyết định ý định này liền bị đào thanh nguyên một đạo lệnh bài gọi đến trước người muốn cho hắn một cái nhiệm vụ mới đối với cái này trần uy ngược lại là có chút mong đợi. không thể nói trước khi vận c h i t ử rơi xuống liền cùng nhiệm vụ lần này có quan hệ tựa như là lần trước đổi bắt nhâm trường nghĩa liền dẫn xuất hắn cháu trai nhiệm vụ lần này hay là ngươi truy xét một cái người đào thanh nguyên sắc mặt không hề bận tâm nhìn không ra hỉ nộ ai ố truy xét lời vừa nói ra trần nguyên ngược lại là có chút hứa kinh ngạc hắn còn tưởng rằng vẫn như cũ cùng lần trước một dạng đi diện cửa gì đâu tương đối mà nói truy xét phạm nhân tung tích chỗ yêu cầu thời gian quá dài có rất lớn không ổn định tính thậm chí còn hội liên lụy trần nguyên thời gian kém xa diệt môn giết người đơn giản không sai đào thanh nguyên nhẹ gật đầu hắn đối với trần uyên vẫn là tương đối hiểu rõ không quản là trước kia tại bình an huyện hay là tại nam l a n g phủ trần uyên truy xét phạm nhân phá giải bí ẩn thủ đoạn đều rất bất p h ả m cho nên vừa tiếp xúc với đến nhiệm vụ này thời điểm trong óc hắn cái thứ nhất nghĩ đến liền là trần uyên không biết là cái gì phạm nhân trần uyên hỏi nhưng còn có một câu trần uyên giấu ở trong lòng không có nói ra đó chính là hắn hoài nghi khả năng truy xét cái này người liền cùng hắn khí v ậ n có quan hệ nghĩ tới đây trần uyên liền tới chút hứng thú hai ngày trước tảo huyện ra một kiện đại án không ngừng chi phủ đại nhân tức giận liền châu mục đại nhân đều có chút chú ý nhiệm vụ này ngươi muốn thật tốt tiếp đó nếu có thể trong khoảng thời gian ngắn kết án ngươi tên chỉ sợ liền hội xuất hiện tại châu mục đại nhân trong m i ệ n g đối n g ư ơ i ngày sau phát triển có cực lớn tác dụng với lại châu mục đại nhân giỏi về đề bạt có tiềm lực người nói đến chỗ này trần uyên đã nghe được rất rõ ràng nếu có thể có châu mục đại nhân thưởng thức trần uyên tương lai phát triển đem sẽ tốt hơn thậm chí có thể điều đến châu mục đại nhân bên người làm việc một châu châu mục tam phẩm thực quyền đại quan mặc dù là quan văn nhưng địa vị rất cao so với cao hơn một cấp bậc tuần thiên kim khiến đều mạnh hơn là chân chính đại tướng nơi biên cương so với huyện úy cùng huyện lệnh ngang hà tuần thiên thanh sứ cùng chi phủ đại nhân lẫn nhau không lệ thuộc một châu châu mục tại trên danh nghĩa cũng là tuần thiên kim khiến nửa cái cấp trên có khi cũng phải nghe mệnh làm việc phóng nhãn thiên hạ dạng này thực quyền đại quan vậy không đến mười cái có châu phủ căn bản không có châu mục mà nói là trước đây ít năm mới bị hoàng đế thiết lập một cái mới c h ứ c vị chính là vì ứng phó thiên hạ càng ngày càng bất ổn thế cục đại nhân cứ việc phân phó ti chức nhất định hết sức nỗ lực trần liên vội và nói đào thanh nguyên ân một tiếng bắt đầu giảng thuật vụ án cụ thể công việc hai ngày trước tàu huyện một thanh sam ngay xong về sau trần liên hơi có chút rung động mấy gia tộc lớn bị đ ồ chó gà không tha huyện nha toàn bộ bị giết cái k i a thanh sam kiếm khách nên ngang rời đi đây chính là có chút chấn kinh đồ diệt huyện nha đại á tử vậy trách không được c h i phủ đại nhân hội tức giận rồi bởi vì cái này hoàn toàn liền làm miệt thị triều đình uy nghiêm trước đó vô sinh giáo được việc này thời điểm đồng dạng bị triều đình lực mạnh đạ kích triều đình có thể cho phép một chút giang hồ thế lực có h ạ n độ làm cản nhưng tuyệt đối là không thể chịu được này c h ù n g loại giống như mưu phản tội lớn nếu không một khi có người cạnh tướng bắt trước triều đình liền xong rồi bây giờ giang hồ thế lực to lớn triều đình mở một con mắt nhắm một con mắt vì vững chắc đại cục sẽ không t i ệ t động nhưng loại chuyện này là không thể nào bị dễ dàng tha thứ liền xem như một chút giang hồ đại phái vậy sẽ không như thế trần trùi khiêu khích triều đình nhiều nhất chỉ là giết mấy cái quan viên mà thôi nếu như phiền phức triều đình thậm chí hội đem tô son chất phấn vì tham quan ô lại mà kinh ngạc xong về sau trần n g uyên lại đem l ự c chú ý bỏ vào tàu huyện trên thân đối với khoảng cách này bình an huyện không xa huyện vực trần n g uyên vẫn còn có chút quen biết dù sao tự mình chủ đạo liêu ra diệt môn còn cùng một chút thế lực đã từng quen biết dưới mắt đột nhiên nghe được bọn hắn là tin chết trần uyên ngược lại là không có cười trên nỗi đau của người khác cũng không có vì bọn hắn tiếp hận hắn chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng cái k i a thanh sam kiếm khách như thế có mắt đ ổ diệt những gia tộc này tuyệt đối là có thâm cựu đại hận thậm chí đánh mất lý trí diệt về nhà cái này có phải hay không là trước hắn tưởng tượng qua người kia là tại h ủ diệt liệu ra thời điểm trần uyên liền từng muốn đến qua một cái cực điểm khả năng cái k i a chính là bị c h u y ể n mất tích ba tháng liêu trưởng không kỳ thật không có chết luôn có một ngày về đến báo thù không trách hắn nghĩ như vậy thật sự là loại này xáo lộ quá già rồi c h o tác giả cũng liền điểm này năng lực không phải rất dễ dàng liền bị người nghĩ đến sao đương nhiên trước mắt đây vẫn chỉ là một cái khả năng cụ thể như thế nào hắn còn cần muốn xem thử xem tuần t i ê n ti bên trong hồ sơ chết những người kia rốt cuộc là ai như thế nào đào thanh nguyên dứt lời về sau lại dừng lại một lát cho trần nguyên đầy đủ phản ứng thời gian phóng đại lời nói không tính bản sự có thể nói là làm mới thật sự là bản sự thanh sam kiếm khách đã đối những người kia tàn sát cái kia tất nhiên không phải vô duyên vô cớ thì t r ư c suy đoán có lẽ là có thâm cựu đại hận gì từ phía trên này tới tay điều tra do no thân phận không khó nhưng muốn tìm được hắn trừ phi hắn tiếp tục đi ra đầu t ủ nếu không hướng một nơi nào đó một dấu xác thực khó giải quyết trần uyên thấp giọng nói bản s ứ biết khó giải quyết cho nên mới gọi người hy vọng ngươi đừng cho bản sự thất vọng ti chức nhất định hết sức nỗ lực ân ti chức muốn nhìn một chút sự tình cụ thể hồ sơ dùng cái này với tư cách cơ sở nhất manh mối đây là phải có chi ý đi thôi ti chức cáo lui trần uyên chắc tay quay người rời đi đưa mắt nhìn hắn bóng lưng đào thanh nguyên trong mắt hơi híp trong lòng hy vọng trần uyên có thể không phụ hắn kỳ vọng thật xinh đẹp làm tốt vụ án này chỉ có thể hiện ra mình giá trị mới có thể đối ể cho hắn t t h ơ với trương huyền đào n nữa. Đối với hắn, thanh nguyên càng nhiều là hy vọng hắn an toàn như thế mới tốt cùng mặt trên giao nộp người ta cũng không phải hắn có thể tập trung nhiều nhất chỉ là bác cái thiện duyên mạc thôi nhưng trần huyền khác biệt hắn không có bối cảnh gì duy nhất thâm hậu quan hệ vẫn là trương huyền coi trọng nếu như tận tâm đến đỡ trần uyên lời nói ngày sau có cực điểm khả năng hội thu hoạch được hồi báo điều kiện tiên quyết là hắn không có vất lạc cho nên lần này chấn động nam l a n g phủ bản án hắn mới hội cái thứ nhất nghĩ đến trần uyên ngoại trừ bản thân hắn năng lực bên ngoài vậy hy vọng hắn có thể bộc lộ tài năng thậm chí tại châu mục đại nhân nơi đó lộ mặt ai quan tâm a thuần thiên ti công văn kho trần uyên rất dễ dàng liền tìm được tạo huyện lần này h u ế t đồ bản án hồ sơ cái này chút đồ vật toàn bộ đều là từ tạo huyện một chút nhân khẩu thuật cùng tuần thiên ti giám sát bộ môn tìm hiểu đến tin tức phi thường tường tận. thanh sam kiếm khách che mặt bọn hắn không biết là ai nhưng chết những người này thân phận vẫn là vô cùng tốt cha đem tất cả gia tộc cẩn thận xem một bản trần u y ê n trước đó ý nghĩ kia liền càng ngày càng đầm hơn bởi vì những gia tộc này bao quát huyện nha người đều có một cái điểm giống nhau cái kia chính là đã từng cùng một chỗ uy hiếp qua liêu gia b u bọn hắn nhường ra lợi ích bước liêu gia nhượng bộ còn lấy được tất cả liêu gia sản nghiệp cơ hội tất cả chứng cứ đều chỉ hướng cái kia đã từng truyền ngôn mất tích nam nhân liêu gia trưởng tử liêu t r ư n g không bị lan truyền là tạo huyện mấy chục năm qua đệ nhất thiên tài liêu gia quật khởi hy vọng trần liên khỏe miệ khẽn nhít ánh mắt lạ l i ê n cái này chút ức hiếp người liễu gia đều đã chết như vậy hắn cái này diệt đi liễu gia kẻ cầm đầu liễu trưởng không hội sai qua sao đáp án đương nhiên là không thể nào may mắn trần n g u y ê n không có sơ hở gì cũng không có cái gì không bỏ xuống được lo lắng liễu trưởng không hẳn là không đến mức đi r ế t rơi vương bình đám người dù sao tào huyện nhưng không có ai biết quan hệ bọn hắn tốt chỉ là thượng hạ cấp mà thôi trần n g u y ê n thanh danh rất lớn nhất là tại bình an huyện tào huyện một đời tư lịch cái gì vậy rất tốt cha phụ mẫu đều mất không r à n buộc bị điều đến nam lang phủ đảm nhiệm tuần thiên sứ hắn suy đoán Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, quả có g ì b ấ thế ngờ trần liên g không quyết định tại nam l a n g phủ thành nghỉ ngơi ba ngày nếu như ba ngày người kia đều không có tới tìm hắn lời nói hoặc là liền là hắn đoán sai người hoặc là liền là hắn không dám tới phủ thành một trận chiến dù sao nơi này có thanh sứ đô bí dạng này triệu đình thông huyền cường giả quan phủ nhưng sẽ không theo hắn giảng cái gì nghĩa khí giang hồ vừa hiện thân nhất định là hợp nhau tấn công hạ tràng nghĩ tới đây trần uyên ngược lại buông xuống một chút tâm hắn hiện tại ngược lại lo lắng liêu trưởng không không dám tới vẫn phải hắn ra mặt làm m ộ i nhử bất quá nói như vậy không thể nói trước liền hội có chút p h i ề n phước nam l a n g thành bắc rộng lớn vân giang phía trên một chiếc tàu chở khách từ những châu p h ụ khác thuận dòng mã xuống một đạo thân mang thanh sam nam tử trẻ tuổi thân phụ một thanh trường kiếm chắp tay sau lưng đứng tại bong thuyền nhìn tiến về dần dần biến lớn nam lăng thành hắn liêu trường không hôm nay là từ trên xuống dưới nhà họ liễu mấy chục cái báo thù dùng trần uyên đầu người tế điện cha mẹ huynh m g ụ y trên trời có linh thiêng ta tới liêu t r ư ờ n g không sắc mặt băng hàn tự đủ hắn không nghĩ lấy ám sát mà là quan minh chính đại đánh giết trần uyên lấy người khiêu chiến tư thái trần uyên leo lên tìm long bảng có thiên tài khiêu chiến rất bình thường trong thời gian ngắn chỉ sợ không có ai biết hắn chân thực mắt、Hô. một trận gió lạnh gào thét liêu trưởng không mở to hai mắt nhìn nhìn về phía trước ngự kiếm mà đi bóng dáng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm năm mươi bốn thanh vân kiếm phái vứt bỏ đồ khiêu chiến t r ầ n u y ê n cái kia đạo ngự kiếm mà đi bóng dáng tốc độ cực nhanh cơ hổ là trong nháy mắt liền đến liêu trưởng không thượng p h ò n g trên mặt có chút thần sắc phức tạp nhìn xem hắn người thon dài hai sợi sợi tóc phiêu động sắc mặt bình tĩnh một đôi mắt trên người liêu trưởng không trên dưới dò xét cố sư minh liệu sư đệ cố hạo hít sâu một hơi dưới chân trường kiếm bay lên rơi vào sau lưng trong vỏ kiếm chậm rãi từ bên trong hư không rơi vào thuyền lớn bong thuyền phía trên mấy cái thủy thủ bao quát tàu chở khách rất nhiều người đều trên mặt kinh hãi nhìn xem vị này kiếm t i ê n không dám có mảy may b ấ t k í n h tàu chở khách nóc thuyền phía trên liêu trưởng không cùng cố hạo như d à y đất bằng đứng ở phía trên tùy ý gió lạnh thổi động quanh thân không có chút nào lắc lư liêu trưởng không trầm mặc hồi lâu đông nhiên cười cười nói cố hạo trên mặt rất bình tĩnh nhưng liêu trưởng không có thể cảm giác được ân cần lúc trước đã là như thế đối với hắn đề điểm có thừa tới tìm ta liêu trưởng không có chút chấn kinh nhìn xem cố hạo cố sư huy ngươi là làm sao biết ta còn sống cố ò n hắn không có nói ra, cái kia chính có câu có cái c một kia ra, là cố hạo là làm sao biết h ắ người sẽ đến Nam n a l Phụ Thành.、Cố、hạo n Cố g thua tay tiêu sư mội xuất quan về sau nghe nói ngươi mất tích sự tình bởi vì lo lắng ngươi an nguy cầu đến tông chủ trên thân lấy thiên cơ thôi diễn thuật thôi diễn ra người còn tại n h â n thế liền để cho ta đưa ngươi mang về thiên cơ thôi diễn thuật l i ê u t r ư ờ n g không có chút thụ sùng n ư ợ c kinh đây cũng không phải là phổ thông tồn tại đủ khả năng trên tu hành các loại bí thuật nhất định phải là cấp độ cực cao cừng giả lấy đại tu vi thôi diễn hắn không nghĩ tới tiêu sư mội vậy mà nguyện ý vì cầu mong gì khác tông chủ nghĩ đến đây liều trưởng không thần sắc hơi có chút t h ảm đ ạ o lần này sợ là muốn vĩnh viễn không gặp được cái kia thanh tú động lòng người cô đương hắn giết người vẫn là đồ diệt cả huyện nha đời này đều không thể lại về thanh vân kiếm phái có lẽ mai danh nhận tích có thể nhưng hắn không muốn dạng này cái này sẽ cho thanh vân kiếm phái tạo thành rất lớn lo lắng âm thầm một ít trưởng lão vậy sẽ không đồng ý như thế mà hắn vậy sẽ không đồng ý bởi vì hắn còn không có báo thủ thù giết cha d i ệ t môn mối hận cái này chút thủ hận cần trần lên dùng máu đến thanh tẩy đi theo ta đi cố hạo nói thẳng liều trưởng không cực kỳ kiên định lắc đầu chỉ về đằng chức nam lăng thành nói cố sư minh tha thứ sư đệ không thể từ mệnh nam lăng thành bên trong có liêu gia ta đại cựu người bây giờ nếu như đã đến nơi đây có thể nào rời đi lại nói ta vậy trở về không được hắn tự r ê u cười cười c ố hạo nhúng mày hỏi vì sao a bởi vì ta đổ d i ệ t tàu huyện huyện nha trên giới hơn trăm người c ò n diệt mấy cái đã từng nhằm vào qua liếu gia ta gia tộc hiện tại chỉ sợ đã bị truy nã cái gì ngươi ngươi dám đổ huyện nha cố hạo bị liếu t r ư ở n g không chấn kinh ngay tại chỗ đây chính là đối chiều đình trần chùi khiêu khích dù cho là thanh vân kiếm phái cũng không giữ được trừ phi tiêu tốn cực điểm đại giới đổi lại một cái thân phận nếu không triều đình nhất định hội truy sát đến cùng bởi vì đây không phải phổ thông báo t h ủ mà là đồ sát bọn hắn nên giết hiện trong nam lăng thành vậy có một cái người nên giết các loại giết hắn tâm nguyện ta cũng coi là liêu trưởng không cười cười nói ngươi có biết hay không hậu quả biết nhưng ta không nhịn được có lẽ là trước đó ngưng sát thời điểm xâm nhập tâm thần hiện tại theo ta đi lấy thanh vân kiếm phái lực lượng đủ để cho ngươi đổi một cái thân phận sinh hoạt cố sư m i n h không cần quyền ý ta đã quyết liêu trưởng không trên mặt cực kỳ kiên định ngươi dạng này xứng đáng tiêu sư mọi khổ tâm sao là ta cô phụ nàng ta dạng này người cũng không xứng với nàng người bây giờ đi không chỉ có là cho tông môn gây phiền thoái vẫn là không công đi chịu chết cố hạo nhìn chăm chăm liễu trường không có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ trước đó có lẽ là không công chịu chết nhưng bây giờ còn xin cố sư huynh xem ở nhiều năm sư huynh đệ phân thượng giúp ta một chút sức lực liêu t r ư ờ n g không quỷ một gối xuống tại cố hạo trước người trầm mặc hồi lâu có lẽ là cảm thấy liêu t r ư ờ n g không kiên định cố hạo mặt không biểu tình trên mặt có chút đập dung người nghĩ tới ta thế nào giúp người nam l a n g phủ triều đình bên trong người mạnh nhất đơn giản tuần thiên thanh sứ cùng võ bị đô h ủ hai vị t h ô n g huyền cầu cố sư huynh có thể ngăn cản bọn hắn một chút thời gian từ ta khiêu chiến trần uyên bên trong tông môn đối nam l a n g phủ thế cục phán đoán là ngăn được cùng hỗn loạn cùng tồn tại ta dạng này trần trụi khiêu khích triều đình bọn hắn vậy có cực điểm khả năng ra mặt ngăn cản triều đình thế lực chờ ta giết trần uyên hội đã chết tạ tội chỉ cầu sư huynh đến lúc đó có thể đem ta hoàn chỉnh thi thể mang đi sư đệ không hy vọng rơi vào triều đình nhưng khuổi tay về phần thân phật ta l i u trưởng không cười cười còn xin sư h u n h thay mặt tông chủ đ cố hạ hỏi từ liêu trưởng không nói ra trong lời nói liền có thể nghe ra kín đáo tâm tư không chỉ có đem mình tính đến bên trong còn đem nam lang phủ mấy đại giang hồ thế lực cũng cho tính đến bên trong còn đem mình thanh vân kiếm phái đệ t ử thân phận tháo xuống thật không hổ là đời sau nhân vật kiệt xuất chỉ cần giết trần u y ê n đã làm cho hắn hiện tại trở thành ta t â ma coi như sống tạm cả đời từ khi về sau chỉ sợ cũng không cách nào tấn thăng thông huyền liêu trưởng không nói trầm mặc hồi lâu cố hạ o thở dài thở ra một hơi ta đáp ứng ngươi đà tạ sư minh liêu trưởng không trên mặt phi thường n g trọng trong mắt có chút vẻ cảm kích kiếm giả thà bị gãy chứ không chịu cong cần có dung cảm tiến tới tín nhiệm từ biết trần nguyên diệt liễu ra cả nhà về sau l i ê u trưởng không liền biết hắn phải chết hắn bất tử hắn vinh thế không được c ă n b ì n h đi theo ta cố hạo hít sâu một hơi bị thương trưởng kiếm ra khỏi vỏ tại hắn không chế phía dưới ngưng vào hư không sau đó một phát bắt được liêu trường không thẳng vào mây xanh thông h u y ề n v õ giả chính là từ cơ ư n g khí chuyển hóa làm tiên thiên c h â n nguyên cùng chân khí có trên bản chất c h i n h lệnh trong thời gian ngắn có thể vào hư không bên trong nước đi mà kiếm tu mượn nhờ vẩn dưỡng pháp khí so với võ giả cẳng có thể ngự không đây cũng là kiếm tu được xưng kiếm tiên tồn tại mang theo liễu trường không bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian hai người liền vào nam lăng thành dẫn tới phía dưới bách tính cực kỳ chấn động mạnh động mà liễu trường không thì là tại thành bắc một chỗ đ à i cao nghĩ đến phía dưới bách tính t ế i ê n dương thanh vân kiếm phái vứt bỏ đồ đặc biệt tới khiêu chiến t u ầ n thiên sứ trần u y ê n lời vừa nói ra lập tức chấn động rất nhiều người mà tin tức này vậy bắt đầu lấy hồng thủy ngập trời chi thế tại nam lăng phủ thành gây nên to lớn sóng biển giống như là rơi vào trong nước một tảng đá lớn hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán tốc độ so với trước đó chém giết bối nhạc còn phải mạnh hơn mấy lần dù sao bối nhạc chỉ là một cái hoàn k ố tự lệ Mặc dù tại h h danh không nhỏ, nhưng chỉ a n cái là một cái võ đ o phế nhân h mà t ô Nhưng liếu thanh r ư ờ n g k ô n hắn g khác h biệt, t là vân vẹn vẹn này kiếm phái đệ tử, vẹn vẹn là đầu tử, là châu ũ n nên g gây đủ để c ấ n động. Tại thanh Tại h c thanh vân kiếm phái là số một võ đạo đại tông cho dù là triều đình vậy sẽ không dễ dàng trêu t r ọ c mà kiếm tu xưa nay lấy sát phạt lăng lệ c h ứ danh tại tăng thêm trần liên cái này gần nhất từng đợt từng đợt thanh danh rất dễ dàng liền đưa tới thật lớn chấn động về phần cố hạo thì không có hầu ở liều trường không t r ư ớ người mà là trực tiếp ngự kiếm đi đến thanh giao hội cùng trường nhạc bang các loại mấy thế lực lớn lấy hắn tên tuổi bởi đến trợ lực vẫn là không có vấn đề gì liều trường không khiêu chiến rất nhanh liền dẫn tới mọi người chú ý có bách tính có quan viên còn có càng nhiều giang hồ võ giả vậy có người thấy tình thế khớp ổn lập tức đi đến tuần tiên ti bên trong bẩm báo trần uyên thành tiên lâu bên trong đ ã được cấp dưới bẩm báo diệp t r ầ n bạch ánh mắt một lăng cấp tốc để thành tiên lâu người tiến đến chiếm cứ một chỗ tốt hắn vậy sẽ không vắng mặt thời khắc thế này loại này khiêu chiến tại nam l a n g phủ cũng không thấy nhiều mà hắn vậy muốn nhìn một chút cái này mất tích đã lâu liêu trưởng không rốt cuộc có bản lánh gì dám đi khiêu chiến trần uyên cái này liêu trưởng không hắn có ấn tượng là thành tiên lâu trước đó trọng điểm chú ý đối tượng một trong vốn là có cực điểm cơ hội leo lên tiềm chỉ tiếp đột nhiên mất tích ba tháng cũng không có bình đi lên về phần trần uyên hắn nổi tiếng tại nam l a n g phủ nhất là phủ thành cũng không nhỏ xem như một cái không lớn không nhỏ tin tức thẩm ra bên trong trong hậu viện tập võ luyện kiếm thẩm nhạc thư thân hình tốc độ phiêu giật kiếm quang lăng lệ đang tại tu hành lấy kiếm pháp một bên thẩm khai sơn trong lòng rất a n đủi vừa định khích lệ vài câu t r ậ t liền xông đến một cái thân mặc áo trắng thiếu niên phụ thân đại tỷ bên ngoài xảy ra chuyện lớn thiếu niên một mặt hư vấn cái đại sự gì thầm khai sơn hỏi bên ngoài lan truyền thanh vân kiếm phái có cái vứt bỏ đồ trước tới khiêu chiến tuần thi xem ra không giống như là đơn thuần võ đạo khiêu chiến giống như là trả thù cái gì thầm khai sơn một mặt kinh ngạc mà mua kiếm thẩm nhạn thư kém chút bước chân bất ổn trong lòng chẳng biết tại sao có chút bối rối đi mau đi xem một chút thẩm nhạn thư thu kiếm lập tức nói ngoại trừ những người này trường nhạc ban g bối hải sinh thanh giao hội lâm bắc hàn phủ nha bộ đậu quan viên cùng cùng trần nguyên đồng liêu lục dương nhiếp khải vân mấy người cũng đã nhận được tin tức nhao nhao đứng dậy mong muốn đi gặp một phen mà bọn hắn đều tiếp vào tin tức thời điểm trần u y ê n vậy đang tiếp thụ người nhạc sơn dương phong mấy người bờ báo từ bọn hắn trong miệng trần u y ê n biết được bên ngoài giờ phút này đang t ạ i lên men c u ộ c diện đại nhân muốn ứng chiến sao nhạc sơn dương phong mấy người không minh d ắ c lệ chẳng qua là cảm thấy nhà mình đại nhân thật là lợi hại vậy mà đã có người đến nhà khiêu chiến cái này không chỉ có là một chuyện phiền thoái đồng thời cũng là một kiện vinh hạnh rốt cuộc đã đến hiện tại trần u y ê n đã hoàn toàn chắc chắn trước đó tại tàu huyện phạm phải đại tội nhân liền là liêu trường không lập tức hắn đứng người lên cười lạnh một tiếng ứng chiến cùng dạng này đào phạm g i n g cứu cái gì nghĩa khí g a hồ hắn cũng không hội ngây ngốc liền cùng nó giao phong có tuần thiên ti trong nha môn cường g i ả tại căn bản không cần đến hắn xuất thủ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế hà ngư n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm năm mươi lăm khí vận khí vận đương nhiên cuối cùng bổ đao thời điểm vẫn phải hắn tự mình đến bởi vì hắn chính mình vậy không rõ ràng nếu như không phải mình giết chết người khí vận có thể hay không bị hắn chỗ hấp thu về sau hắn khả năng hội thử một chút thậm chí để hai cái người mang khí vận người lẫn nhau chém giết nhìn xem có thể hay không để khí vận biến hóa tăng cường đào phạm nhạc sơn cùng dương phong mấy người nhìn nhau một chút có chút không hiểu không phải l i ễ u trường không tới cửa khiêu chiến sao tại sao lại đột nhiên cùng đào phạm nhấc lên quan hệ đây là tình huống như thế nào nhìn xem mấy người có chút mộng bức bộ dáng trần uyên giải thích nói người này chính là người ta muốn chấp hành hạ một cái nhiệm vụ bên trong đào phạm liền là hắn đổ d i ệ t toàn bộ tàu huyện huyện n h a dạng này việc c á c bất tận bại hoại bản xứ há hội ứ n g chiến nguyên bản còn muốn lấy như thế nào tìm hắn đã hắn chủ động ném tới cửa chịu chết vậy cũng trách không được ta nhạc sơn mấy người lúc này mới có chút giật mình nhẹ gật đầu thì ra là thế gia hỏa này thật đúng là t h m chết mấy người có chút hưng phấn cái này hoàn toàn là đưa tới cửa công lao căn bản không cần đi quan tâm truy sát sự t ì n h truyền ta lệnh triệu tập dưới trướng tuần thiên vệ tiến về thành bắc trần uyên vung lên t đêu bảo thấp giọng nói ty chức tuân chỉ dàn dò xong nhạc sơn mấy người về sau trần uyên lúc này ra công sở nha môn tìm được đào thanh nguyên từ hắn ra mặt mới có thể chân chính điều động tuần thiên ti lực lượng hắn không có cái gì không có ý tứ nếu như là tao nội chiến hoặc là chặn giết trần uyên mình gánh chịu cũng liền gánh chịu nhưng bây giờ liêu trưởng không là sáng loáng trước đi tìm cái chết giống như có lẽ đã tiếp vào tin tức đào thanh nguyên một mặt nghiền ngẫm nhìn x bên ngoài có người khiêu chiến người không đi ứng chiến chạy thế nào đến bản xứ nơi này tới thanh vân kiếm phái đệ tử thực lực không sai n g ư ơ i ứng đối thời điểm phải cẩn thận một chút nhớ lấy trước mặt mọi người không cần đọa ta tuần thiên ti tết tuổi trần u y ê n chắp tay ôm quyền nói hồi bẩm đại nhân lần này ti chức thật đúng là không thể độc thủ a đào thanh nguyên không có quá nhiều nói nhảm mà là nhìn xem trần u y ê n bởi vì khiêu chiến người này liền là trước kia đại nhân để ti chức truy sát tên kia đ ổ diện tào huyện huyện nhà hung thủ trần liên một câu kính người đào thanh u y ê n lông mày nhữ lại việc này coi là thật hắn có chút không quá tin tưởng nào có đào phạm chủ động tới cửa muốn chết ti chức tất nhiên là không dám l ừ a bịm đại nhân trên thực tế người này trước tới khiêu chiến ta là tới trả thù trước đó bình an huyện tiếp theo trần u y ê n đem trước gân đoán đại khái nói một bản dù sao liền là người liễu ra cấu kết vô sinh giáo yêu nhân giết bình an huyện úy về sau lục dương để hắn dẫn người hủy diệt liễu ra v v nguyên lai、like、là dạng này đào thanh nguyên nhẹ gật đầu sau đó đứng người lên nếu như thế lời nói vậy liền không có cái gì tất yếu giảm cái gì đạo nghĩa giang hồ đi nhìn xem gia hỏa này có năng lực gì lại dám tới cửa khiêu khích hắn ngữ khí có chút lạnh lùng quanh thân ngưng vòng quanh một cố cường đại khí thế lúc này mệnh lệnh tuần thiên ti mấy vị tuần thiên sứ cùng dưới trướng tuần thiên vệ cùng nhau xuất động thế muốn chém giết kẻ này lấy chỉnh quan phong thành bắc một chỗ trên đài cao liếu t r ư ờ n g không ngồi xếp bằng nhắm mắt thổ thức đem mình trạng thái tăng lên tới thịnh nhất thời điểm không để ý chút nào phía dưới viên náo thanh â m mấy ngàn tên i bách tính nghị luận ở mỹ giống như là phiên trợ bình thường bất quá bọn hắn lực chú ý đều tại trên đài cao liếu trần tuần sứ chẳng lẽ tìm chết có chút không tam lòng từ khi trần u y ê n trước mặt mọi người rét bối nhạc về sau hắn bách tính hào cảm tăng nhiều rất nhiều người đều cảm thấy hắn là một cái q u a n tốt để trần u y ê n có chút xấu hổ hắn mặc dù không có ước hiếp hơn t r ă m họ nhưng tuyệt đối không gọi được cái gì vì dân chờ lệnh q u a n tốt chính là liền là không biết trần tuần sứ là tiềm long bảng bên trên tuấn kiệt sao t h i ề m long bảng là cái gì t h i ề m long bảng là danh dương thiên hạ tam đại có người giải thích nói a nói như vậy tiểu tử này liền là muốn trèo lên bằng thôi có người giật mình nói người biết cái gì liêu trưởng không người này ta nghe nói qua trước đó nghe nói cũng là một vị tuổi trẻ tuấn kiệt nếu không phải mất tích không thể nói trước cũng có thể leo lên tiềm long bảng dưới đài vô số người nghị luận nhưng đều không có chút nào ảnh hưởng liêu trường không tâm tính càng không có mở miệng giải thích Tiểu thương, Trần Tuần Tiểu hết tò Thầm thư thấp giọng nói một câu, ánh mắt lại tại mấy cái thân mang thống nhất trang phục người trên thân dò xét. Thanh Giao Hội, Trường Nhạc Bang, Thanh、Mục、Tông, Triệu kia nói giọng nói lại cái người Giao Hội, Gia, chuyện, câu, không nhìn phía, nhìn nhạn ánh phục Nhạc H được. còn đến Ngọc bốn Đừng lặng lặng mang Bang, Ngọc Long vị sao A. Sứ sức làm là mò. xem mấy có dò trừ cái đó ra nàng còn gặp được bố i hải sinh cái kia không hề bận tâm mặt tại thẩm nhạn thư đến tới thời điểm còn lườm nàng một chút nhưng cũng không có nhiều lời cái gì về phần bọn hắn ở giữa ẩn ẩn hô nước tại bố i nhạc bỏ mình về sau tự nhiên cũng liền không còn giá trị rồi ngươi thấy thế nào giữa bọn hắn thắng bại diệp t r â n bạch đứng ở một chỗ nóc phòng đối bên cạnh lao bục hỏi liêu trưởng không đã dám khiêu chiến trần uyên chắc hẳn cũng biết hắn thực lực như thế nào chỉ sợ tự nhận phần thắng không nhỏ liêu trưởng không lần này là ôm ý quyết dết đến trước đó tà huyện liêu gia liền là hủy diện trên tay trần uyên cái này thật đúng là một trận có ý tứ tránh đấu Thanh Vân kiếm phái. Ha ha. trần uyên làm sao còn không có đến a có phải hay không sợ chính là liền là ta nhìn a cái này trần uyên chính là sợ căn bản vốn không dám ứng chiến tại bối hải sinh ra hiệu phía dưới một đám t r ư ờ n g nhạc bang đệ tử trà trộn tại trong đám người b ư ớ c lên câu chuyện rất nhanh liền tạo thành một trận lớn nghị luận đương nhiên là có d i è m pha trần uyên vậy dĩ nhiên cũng liền có biểu dương hắn trần tuần sứ sẽ sợ hắn liền bối nhạc cái này giáp rưỡi cũng dám giết tại sao phải sợ hắn một cái vô danh tiểu tốt ta suy đoán hẳn là trần tuần sứ khinh thường tại ứng chiến mà thôi ra hỏa này căn bản không phải trần tuần sứ đối thủ chính là liền là lời vừa nói ra cách đó không xa bối hải sinh trong nháy mắt sắc mặt một đen ban g chủ muốn hay không thủ hạ đi giáo hấn một chút bọn hắn một tên bối hải sinh bên cạnh trường nhạc bang bang chúng nhìn thấy hắn mặt đen ánh mắt khẽ động thấp giọng nói một đám dân đen không cần để ý tới bối hải sinh khoát tay á o nếu là bởi vì mấy câu liền cùng một đám bách tính không q u a được hắn mặt mũi mới là thật mất hết rất nhanh liền trong đám người nghị luận ẩm ý thời điểm từng đội từng đội tuần thiên vệ từ bốn phương tám hướng mà đến cầm trong tay nhạn linh đao đ e m một đám bách tính vây chật như nêm tối những người này giữ im lặng không có, có mệnh lệnh ai cũng không có dám tuần thiên ti người tới có người kêu lên một tiếng sợ hãi trong đám người có chút rối loạn vội vàng dựa vào qua một bên nhường đừng ra tuần thiên sứ lục dương nhiễp khải vân đám người nao nao h đã đến nhìn chăm chú trên đài cao liêu song hà đào thanh nguyên ngự không mà đi người thua tay nhìn xuống liêu song hà nói lớn mật tập nhân dám khiêu khích tuần thiên ti uy nghiêm liêu song hà nhìn thoáng qua đào thanh nguyên cảm nhận được lớn lao áp lực trần nguyên ở đâu bản sứ ở đây một đạo q u á t khẽ chi tiếng vang lên trần u y ê n từ một chỗ nóc phỏng từ xa tới gần mấy lần vót lên trong hư không sôi chảo mấy lần vững vàng rơi vào trên đài cao hắn mở ra hai mắt một đạo mịt mở thanh sắc quang mang hiện lên liêu song hà quả nhiên người mang khí vận hắn không có đ o á n sai coi như hắn không chủ động đi tìm người mang khí vận người vậy hội lấy đủ loại phương thức cùng hắn gặp nhau thậm chí liền hắn cũng không thể không cảm thán một cái nho nhỏ l i ê u ra lại có hai người người mang khí vận nếu như không có hắn lời nói có lẽ l i ê u ra thật có thể tại ngắn ngủi mười mấy năm thời gian bên trong cuộc thời chỉ t i ế c không có nếu như người chính là trần u y ê n liêu trưởng không nhìn chăm chú mình cựu nhân giết cha nhẹ nhẹ sát cơ từ trên thân tiêu tán mà ra đúng trần liên mặc không biểu tình nhẹ gật đầu rất tốt ngày này sang năm chính là ngươi t ử k ỳ trần n g u y ê n khỏe miệng khẽnh biết có chút khinh thường nhìn thoáng qua trong hư không đào thanh nguyên lại quay lại ánh mắt lớn mật liêu trường không phạm phải tội chết giờ phút này lại cũng dám nói khoác không biết ngượng khẩu suất của n ô n ngày này sang năm là ngươi t ử k ỳ mới đúng động thủ đào thanh nguyên không nhiều lời cái gì q u á t khẽ một tiếng mấy vị tuần thiên sứ vọt lên đ à i cao nhìn thèm thuồng lấy liêu trường không nhưng liếu trường không lại không có sợ hãi chút nào ngược lại thần sắc như thưởng giữa sân yên tình y mắng phía dưới bách tính có chút không minh rất lệ không phải tới khiêu chiến sao làm sao tuần thiên đào phạm là có ý gì liêu trưởng không có tội c h ậ m đã một đạo nhàn nhạt thanh â m vang lên kiếm minh thanh â m hạ xuống từ trên trời vững vàng tắm vào trên đài cao lục dương đám người trước người một bộ áo xanh c ố hạo bước đạp hư không từng bước một đi đến đám người trước người người là người phương nào đào thanh nguyên mới mày thầm nghĩ trong lòng quả nhiên liêu trưởng không dám tới khiêu chiến liền là có người chỗ dựa thanh vân kiếm phái cố hạo cố hạo đào thanh nguyên chấn động trong lòng hiển nhiên là nghe qua cái này tên biết đây là một vị tiềm long bảng tốt một trăm nhân vật cùng trương huyền là một cái cấp độ thiên tài khác biệt duy nhất là h triều, triều đình làm việc tất nhiên là hẳn là nhưng liếu trưởng không chính là ta thanh vân đệ tử coi như bây giờ bị trục xuất sư môn cũng là sư đệ ta lấy lớn bắt nạt nhỏ lấy nhiều lần ít loại chuyện này cố mộ tất nhiên là nhìn không được cố hạo âm thanh lạnh lùng nói liều trưởng không phạm phải tội chết theo lý nên diệt hà có lấy nhiều khi ít mà nói cố h hạo u y ê n một tay mở ra trên đài cao trường kiếm kiếm minh văng lên bay vào cố hạo trong tay ha ha tuất cái kia bản s ứ liền thử một chút ngươi vị này leo lên tiệm long bàng tuân kiệt nhìn xem thanh vân kiếm phái rốt cuộc có bản lánh gì dám đối triều đình xuất thủ đào thanh nguyên lạnh hừ một tiếng quanh thân khí thế bắt đầu b ư c lên luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm năm mươi sáu đã phân cao thấp vậy quyết sinh tử trước hắn liền từng dặn dò qua trần n g uyên không cần tại trước mặt mọi người đoạn tuần thiên ti tết tuổi hắn lại làm sao có thể dẫn đầu n h ư ợ n g bộ đâu coi như cố hạo danh mãn thanh châu đào thanh nguyên vậy không sợ chút nào cuối cùng kiếm tu cùng dai mạnh hơn hắn cố hạo cũng chỉ là mới vào thông huyền cảnh giới mà thôi mà hắn sớm đã bước vào này cảnh mười mấy năm cho dù trên người có không nhẹ thương thế vậy có năm chắc đánh bại hắn cùng lắm thì cưỡng chế thương thế tốc chiến tốc thắng cố hạo không sợ chút nào kiếm chỉ đào thanh nguyên song vương bầu không khí ngưng kết hết sức căng thẳng thế cục làm cho người kinh hãi lâu chủ cảm thấy lấy cố hạo thực lực có thể hay không đánh bại đào thanh nguyên lao bộc nhịn không được nói ra diệp trần bạch lắc đầu hy vọng không lớn nhiều nhất cũng chỉ có thể kiềm chế một hai mà thôi thậm chí nếu như không phải đào thanh nguyên trên người có thương hắn đều chống đỡ bất quá ba mươi chiêu lâu chủ đối đào thanh nguyên đánh giá cao như vậy không phải là cao chỉ là lấy sự thật mà nói mà thôi cố hạo mới vào thông huyền trừ phi là trăm năm khó gặp thiên tiêu nếu không lại như thế nào có thể thắng được bất quá nếu để cho hắn thời gian hai ba năm chỉ sợ đào thanh nguyên cũng chỉ có thể bại trợn a lão bục trên người đào thanh nguyên hơi chút giỏ xét có chút cảm thấy hứng thú cân nhắc hắn cùng đào thanh nguyên ở giữa thực lực ai thắng ai thua yên tâm đi bọn hắn không đánh được diệp t r â n bạch thấp giọng nói vì sao bọn hắn lão bục nhịn không được nói ra bọn hắn rõ ràng liền hay là đánh cục diện a liêu trưởng không lộ diện đã lâu nhưng cái này cố hạo mới vừa vận hiện ra thân hình ngươi cảm thấy hắn vừa rồi trong khoảng thời gian này đi làm cái gì diệp chân bạch k h é cười một tiếng thập phần chắc chắn bộ dáng trên thực tế hắn còn có một câu không có nói ra cái kia chính là quan phụ tại nam l a n g phủ nội thành cũng không chỉ đào thanh nguyên một vị thông huyền cố hạo sẽ nghĩ không ra lại coi như hắn có thể kiềm chế đào thanh nguyên phía dưới tuần tiên sứ vậy sẽ không ngồi nhìn trần n g uyên mình giao thủ những chuyện này chỉ phải suy nghĩ một chút rất dễ dàng liền có thể đoán được một chút lão b ụ c trần mặc không nói không có phản bác tại hắn trong ấn tượng diệp trần bạch liền là như thế bình thường hắn nói qua suy đoán có rất ít sai lầm quả nhiên không đợi đào thanh nguyên hai người đào thủ một cây màu xanh đầu rồng trường thường từ phương bắc mà ra còn như du long bình thường bành một tiếng cắm trên mặt đất một vị thân mang màu xanh t h e o dao long nam tử trung niên bất quá mấy tức thời gian liền xuất hiện ở hai người bên cạnh sắc mặt ngay ngắn làn da trắng nón một đôi mày rậm nhìn xem đào thanh nguyên cười nói lão đ à o à ngươi là càng sống càng sống càng trở về vậy mà lấy lớn bắt nạt nhỏ chẳng lẽ không sợ thanh vân kiếm phái cao thủ vậy tới tìm ngươi đọ sức đọ sức nhìn xem xuất hiện tại trước mặt nam tử áo bào xanh đào thanh nguyên sắc mặt trầm xuống nếu muốn đến vậy liền đến là được đào mố còn gì phải sợ không cần đường ban chủ quan tâm phía dưới trần liên sắc mặt khẽ nhúc n í c h h ã từ đào thanh nguyên trong miệng nghe nói qua người này danh hảo đường khiêm, thông huyền tu vi, năm hơn bốn mươi hai thương pháp vô sao n g một tay sáng lập thanh gia o hội ngắn ngủi thời gian hai mươi năm liền xông ra nam làng phủ ngũ đại thế lực một trong tên tuổi là ngũ đại thế lực bên trong thời gian ngắn nhất một vị nhưng thế lực cùng thực lực lại không phải hạt chót gần nhất một thời gian càng làm m ưu đồ bí mật chiếm đoạt trường nhạc bang lợi ích chỉ bất quá đào thanh nguyên nói nhân phẩm hắn không được đã từng làm qua bội bạc sự tình đối với cái này t r â n nguyên hiện tại xác thực có loại cảm giác này nhàn rỗi không chuyện gì tìm đến tồn tại cảm xác thực nhân phẩm không quá được quan tâm tất nhiên là sẽ không nhưng đường mẫu vậy không hy vọng nhìn thấy quan phủ lấy thế đại người đã trần liên cùng liêu trưởng không ở giữa có thâm cựu đại hận không bằng liền giao cho chính bọn hắn xử lý đào huy ngươi h n trước đó chịu không nhẹ thương thế vẫn là ổ n thỏa một điểm tốt cho dù thắng cô thiếu hiệp vậy không có gì tốt nói khoác nhưng nếu là b ạ i vậy coi như là một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát người muốn nhung tay đào thanh nguyên sắc mặt băng hàn ha ha đường khiêm cười không nói nhưng thái độ đã biểu lộ chỉ cần đào thanh nguyên động thủ hắn liền sẽ hỗ trợ ừ đường khiêm ngươi vẫn là quản tốt người thanh giao hội sự tình đi bản đô uý gần nhất thế nhưng là tiếp vào không ít mật báo nói n g ư ơ i thanh giao hội độc bá vân rằng n g ư ơ i ý muốn như thế nào à lại một vị quan phủ trọng lượng cấp nhân vật ra mặt nam l a n g phủ võ bị quân đô uý thông huyền tu vi tương đương với huyện nha bên trong huyện úy, chấp trưởng binh qua cùng đào thanh nguyên c ù n g cấp tồn tại nếu như đường khiêm không có nhúng tay lời nói vậy hắn căn bản sẽ không ra mặt dù sao hắn cùng đào thanh nguyên ở giữa quan hệ không tính là tốt bao nhiêu nhưng nếu như giang hồ thế lực ra mặt vậy hắn liền không thể gần giấu đi không khác triều đình mặt mũi mà thôi lữ đô uý đào thanh nguyên nhẹ gật đầu lên tiếng chào hỏi k h k h sử vân long ho nhẹ một tiếng sắc mặt như thường nhìn xem m ấ y người trong lúc mơ hồ giao phong không có chút nào nhúng tay chi ý muốn là trước kia thanh g i a o hội không có đối trường nhạc bang động thủ lời nói hắn không thể nói trước vậy sẽ ra mặt rút một tay nhưng lấy hắn cùng họ đường ở giữa quan hệ thực sự không nguyện ý xuất thủ đương nhiên hắn càng không khả năng vì triều đình xuất thủ tính làm trung lập không phải trường nhạc bang cũng không tốt tại nam l a n g phủ đặt chân vân long minh cũng muốn ra tay đào thanh nguyên nhìn xem sử vân long nói ra đào thanh sứ không cần hiệu lầm sử m ỗ chỉ là trùng hợp tới đây mấy vị muốn đánh cử đánh tại hạ ngồi nhìn mà thôi sử vân long cười, cười. liền không nói thêm lời cái gì đã nghiền a đã nghiền nam l a n g phủ có mấy vị cường giả đỉnh cao đều ra mặt thật sự là tốt cảnh tượng hoành tráng a phía dưới đám người bên trong sở vân phong nhịn không được thấp giọng nói đúng vậy à loại trang diện này cũng không thấy nhiều không nghĩ tới một lần khiêu chiến vậy mà dẫn tới nhiều cường giả như vậy thì đến có người phụ hòa nói đáng tiếc sở mô thực lực thấp không phải nhất định phải giúp đỡ bãi sở vân phong trên mặt có chút kích động sư huynh muốn giúp a i đương nhiên là vô ý thức hắn liền muốn nói đương nhiên là giang hồ thế lực cùng c h i ề u đình nhưng khuyển đấu tranh nhưng suy nghĩ một chút trần luyện cùng hắn có ân vẫn là cũng không nói ra miệng chỉ là nói tham gia náo nhiệt cùng x ử bang chủ một dạng ai cũng không rút hừ tại bọn hắn bên cạnh một tên thần tiêu đường đệ tử cười lạnh một tiếng ám đạo thanh mục tông cái này chút yếu gà thật sự là cùng vọng loại trang diện này liền xem như bọn hắn tông chủ chỉ sợ cũng không dám lẫn b ả o húng chi là bọn hắn cái này chút tạm ngư đổi lại là bọn hắn thần tiêu đường đường chủ còn tạm được chỉ tiếc thần tiêu đường cách nơi này xa chút hắn vậy chẳng qua là trùng hợp đến phủ thành mới đ ư ợ ả i thanh giáo hội tuần thi thi trường nhạc bang võ bị、quân. nam l a n g phủ thành phụ cận thế lực đến không sai bịt lắm còn kém một cái diệp trần bạch cười khẽ một tiếng lầu chủ nói là kim sơ tự a di đả phật diệp trần bạch vừa dứt lời liền có một đạo nhàn nhạt phật hiệu vang vọng tại trong lòng mọi người một tên dâu bạc trắng lao hòa thượng tay vân v ê một c h u ô i phật c h â u mang theo một đám kim sơn tự võ tăng đi đến mấy người phụ cận đám người tự động tránh ra một con đường không dám ngăn trở tại lao hòa thượng sau lưng trần u y ê n còn gặp được một người quân cũ huyền nộ trong lòng không khỏi trong lòng đã có cách hán bà nội nam lăng phủ hết thẻ cứ như vậy mấy cái thế lực hôm nay tính đã tới hơn phân nửa Thanh vân kiếm phát i m ặ mũi thật đúng lan à k h g nhỏ. Là, đại này c h sư đại sư lão hòa thượng vừa ra trận liên có chút chấn nhất toàn trường ý tứ ngoại trừ đào thanh nguyên cùng lữ đô úy cố hạo cùng đường khiêm sử vân long ba người đều gật đầu ra hiệu đời chữ pháp trần n g uyên trong lòng hơi động cái này xem như kim sơn tự bên trong tương đối g i a một cái đời ngoại trừ đã v ỡ lạc cơ bản còn sống thực lực đều rất cường đại nghe nói kim sơn tự mạnh nhất một vị cường giả chính là đời chữ pháp các vị thí chủ làm gì bởi vì vì một chuyện nhỏ tranh chấp theo bần tăng nhìn chẳng bằng liền từ hai người bọn họ tranh phong phân ra cái cao thấp thông huyền cảnh võ giả hạ chẳng có chút không đúng lúc p h á p nan mới mở miệng cái mông liền ngồi hướng về phía cố hạo nhất phương để đào thanh nguyên sắc mặt âm trầm không có trả lời bọn hắn nhất phương trước mắt chỉ có hai vị thông huyền theo chân bọn họ đối phương ba vị lên xung đột cũng không phải một kiện chuyện gì tốt phần thắng không lớn nhất là cái này lão hòa thượng kim sơn tự cận tồn mấy vị đ ờ i chữ pháp hòa thượng mặc dù chưa hề giao thủ nhưng đào thanh nguyên cũng nghe qua hắn tên tuổi đại nhân giết một cái ngưng cương võ giả làm gì bởi ngài đạo thủ đã liêu trưởng không là hướng về phía ti trước đến vậy liền từ ti trước đến chẳng hắn cũng làm cho một chút không biết tốt xấu ra hỏa biết biết trời cao đất rộng trần n g u y ê n nhìn thấy đào thanh nguyên không nói liền biết hắn hiện tại tình thế khó xử nếu là n h ư ợ n g bộ lộ ra mềm yếu có hại thanh danh nếu là không lui thì rất khó là nó đi t h thậm chí hội tăng thêm tự thân thương thế được không bù mất liền lập tức mở miệm cho hắn lối thoát cuối cùng, Cũng là h ắ n c ù n g biết như g n giữa có hóa không mà phải đ thế cùng y n triệu ầ n đình rằng co tuyệt đối hội dẫn tới cường ngạnh phái bất mãn thậm chí chen ép thanh nguyên kiếm phái nhưng không có thanh vân kiếm phái chỗ dựa cái này chút nam lăng phủ thế lực không có khả năng ra mặt cho nên liền xem như thắng hắn cũng không thể sống cố hạo không nói tiếng nào m ặ t không biểu tình nhìn xem đào thanh nguyên t ố t cái kêu bản xứ liền giao cho ngươi cần phải chém cái này hạng giá áo túi cơm triều đình uy nghiêm không cho khi n ụ đào thanh nguyên thấp giọng nói ánh mắt tại pháp nan cố hạo mấy người sắc mặt từng cái quét qua xem như ghi lại lần này cựu á n trần n u y ê n nhẹ gật đầu phía sau nhạn linh đao ra khỏi vỏ trực chỉ liêu trường không bản xứ có thể diệt ngươi liều ra cũng có thể diệt ngươi đã ngươi khăng khăng tìm chết hôm nay liền thỏa mãn ngươi tâm nguyện người ta ở giữa hôm nay đã phân cao thấp vậy quyết sinh tử luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư n một trăm năm mươi bảy thiên cương phía dưới vô địch sở dĩ đo lấy ngoại trừ không muốn để cho đảo thanh nguyên khó xử bên ngoài trần uyên vậy có mình suy tính đầu tiên chính là hắn đến tự tay giết liêu trường không như thế mới có thể ổn thỏa đạt được khí vận tiếp theo lấy hắn thực lực vậy đủ để ứng đối ra hòa này thiên cương phía dưới trần uyên chi bằng một trận chiến đối mặt trần uyên khiêu khích lời nói l i u trưởng không lơ đẽm một tiếng kiếm minh sau lưng trường kiếm rơi vào trong tay lành chi ý từ thân đao tiêu tán mà ra hắn mấy ngày nay vậy điều tra qua trần n g uyên thực lực tính là không tệ dù sao có thể leo lên tiềm long bảng nhưng vậy đến đây chấm dứt cuối cùng trần n g uyên cũng chỉ là mới vào nạp khí mà thôi hôm nay chả ngươi trong chốc lát liêu trưởng không trên trường kiếm liền bám vào một tầng màu đen xâm sát khí sát khí ngoại phóng phía trên quan sát đào thanh nguyên ánh mắt n g ư n g tụ hướng về phía lữ nguyên truyền đông nói lữ đô uý nam lăng p h ủ võ bị quân đã tới lữ nguyên mướn g mày đào huynh muốn làm cái gì triều đình uy nghiêm không thể đoạ cái này chút giang hồ thế lực gan to bằng trời dám liên thủ uy hiếp người ta lần này nếu là không có trần uyên mở miệng người ta như thế nào xuống đài đào thanh nguyên quanh thân có chút nguy hiểm k h í thức trước kia giang hồ thế lực vậy không phải là không có như thế liên thủ đối kháng qua triều đình nhưng là vì một phạm nhân mời được mấy vị thông huyền cường giả ra mặt còn là lần đầu tiên phía dưới mấy ngàn bách tính mắt thấy lần này triều đình uy nghiêm xem như không lớn không nhỏ hao tổn không ít đây là luôn luôn tự cao tự đại đào thanh nguyên chỗ không thể chịu đựng điều binh vòng vây toàn bộ nam lăng thành ba ngàn võ bị quân chiến trận cùng một chỗ bản xứ không tin bọn hắn dám trở mặt nếu thật là còn dám cùng triều đình đối n ị c h định bọn hắn một cái mưu phán chi tội bản xứ liền xem như liệu thương thế tái phát cũng muốn lưu lại bọn hắn hai cái nhân mạng đào huynh không nên vọng động tự tiện đ i ề u binh thế nhưng là tội lớn coi như ngươi là giữ gìn t r i ề u đình nghiêm nhưng sau đó vẫn như cũ quá lớn tại công cần gì chứ lữ nguyên có chút không quá nguyện ý cùng đào thanh nguyên cùng một chỗ điên đây quả thực là lấy chính mình tiền đồ đi cược với lại cược thắng tỷ lệ quá nhỏ thông huyền cường giả lấy chặn lại ngàn không nói chơi coi như lưu lại bọn hắn một hai cái người nam lăng phủ võ bị quân cũng coi là phế đi còn nữa không quản là kim sơn tự vẫn là thanh gia hội đều không phải là người cô đơn bọn hắn nếu là bạo động tội đồng nhu phản như thế một đỉnh cái mũ trụt xuống ai đến gánh cái này trách nhiệm đây chính là tương đương với hắn lữ nguyên cùng đào thanh nguyên đem b ứ c phản hôm nay thiên hạ thế cục không tốt phía trên đều là tại hết sức cân bằng cục diện này không muốn để cho cục diện trở nên càng kém nếu là nam l a n g phụ tạo phản tin tức truyền ra chỉ sợ chấn động không chỉ là thanh châu liền kinh thành đều hội tức giận bỏ mặc lại là bỏ mặc đào thanh nguyên cảm giác trong lòng vô cùng bế q u ấ t liền là như thế mềm yếu mới khiến cho giang hồ thế lực càng ngày càng phách lối càng ngày càng không đem triều đình để ở trong mắt hắn cũng không biết phía trên là nghĩ như thế nào lấy thiết huyết chấn áp không tốt sao như thế mới có thể giết gà dọa khỉ c h i ề u đình bên trong cường giả như mây coi như không cách nào đối kháng toàn bộ giang hồ chẳng lẽ không thể hợp tung liên hành đào thanh sứ nói cẩn thận nghe được câu này truyền âm lữ nguyên có chút biến sắc vọng nghị thượng quan thế nhưng là tội lớn chờ một lúc nếu là trần nguyên bại người ta làm theo muốn ăn dưa rơi đào thanh nguyên tiếng nói nhất truyện ngược lại đổi một đ ộ ngự a khí cùng lữ nguyên truyền âm trần nguyên t i ề m long bảng tuấn kiệt đào thanh sứ muốn đối hắn có lòng tin mới là bản sứ nói là vật nhất cho nên đào thanh sứ ý là bất kể như thế nào cũng muốn bảo vệ tính mạng hắn đào thanh nguyên nói t người, người nếu, người người, nếu như vừa mới bắt đầu hắn liền muốn nói bảo vệ trần nguyên tính mạng lữ nguyên không nhất định sẽ đồng ý dù sao giữa bọn hắn không có, có quan hệ gì không thể là vì một cái trần nguyên liền cùng mấy cái cùng cảnh võ giả từ chiến mà chỉ dựa vào đào thanh nguyên mình cũng không có dạng này bàn sự cho nên trước đó hắn mới có thể nói như vậy một phen để mà uy hiếp lữ nguyên đương nhiên hắn nói tới vậy không đều là chứa nếu như lữ nguyên đồng ý lời nói đào thanh nguyên thật nguyện ý chịu trách nhiệm không phải là vì trần n g uyên mà là hy vọng quan phủ đừng lại cứ tiếp như thế đại tấn mới lập quốc hơn hai trăm năm a vậy mà đã có xu hướng suy tàn cố hạo thu hồi pháp khí trở lại vỏ kiếm ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem phía dưới giao p h ò n g ánh mắt không có một chút gợn sóng thậm chí còn có một v ệ t nhỏ không thể thấy đạt được chi ý liệu trưởng không chân sau hỗn lượn tụ lực sau đó trong chốc lát đột nhiên vọt lên trường kiếm trong tay sát khí k h í n g ư i thẳng đến trần uyên đầu lâu xuất thủ không lưu tỉnh giữa hai người hôm nay chỉ có thể có một cái còn sống hoặc là nói đều phải chết ở phía d ư ớ i quan chiến bách tính ngưng thần tĩnh khí không dám ồn ào con mắt chăm chú đặt ở l i ê u trưởng không cùng trần u y ê n trên thân thẩm nhạn thư trong mắt có chút vẻ lo lắng khiêu chiến liêu trưởng không đã sáng loáng h i ể n lộ ra ngưng s á t cấp độ tu vi mà trần u y ê n trước đó mới bước vào n ạ p khí không lâu giữa hai người t r ê n lệch quá lớn hắn có thể thắng sao thẩm nhạn thư như thế đối với mình hỏi hẳn là có thể chửi bốn dù sao trước hắn cùng nàng tiếp xúc thời điểm vĩnh viễn đều là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng tựa hồ không ai có thể chẳng lẽ hắn bạn đạo thuật tại liêu t r ư ờ n g không vọt lên từ trên xuống dưới công hướng trần u y ê n trong chốc lát trần u y ê n đồng dạng chuẩn bị kỹ cảm ngưng thần tinh khí không n ú c nhích chút nào h u y ể n nếu là bị sợ choáng váng bình thường k e ngay tại trần u y ê n cảm giác được cái tia cỗ sát khí một cỗ ý lạnh thời điểm hắn đau động xác thực nói là hắn cầm đao dùng tay tay một vòng lõe sáng đao quang thắng hiện dưới ánh mặt trời chết xạ ra một vòng khiếp người hạ à quan g trong điện quan g hòa thạch trần u y ê n khi nhìn đến m ũ i kiếm đồng thời hội tụ quanh thân khí lực một đao đem liêu trưởng không trưởng kiếm đẩy ra từ từ tia lửa tung tóe đẩy ra về sau trần liên không trần chờ chút nào bước ra một bước mặt đất đều rất giống chấn động một phen một cái màu ám kim đấm thẳng thẳng đến liêu trường không đầu lâu và ảnh trong hư không phát ra một đạo nhàn nhạt, nhạt kêu gen tiếng vang liêu trường không nắm đấm cùng trần l u y ê n nắm đấm đụng vào nhau thời gian tựa hồ là dừng lại trong n g á y mắt ngay sau đó liêu trường không cảm thấy một cỗ kinh khủng cự lực trong lòng cả kinh lập tức trong hư không lăn lộn ba vòng mới g ỡ xuống nguồn sức mạnh này thừa dịp này thời cơ trần l u y ê n tiếp tục lấn người tiến lên hai tay cầm đao thẳng bổ xuống liêu trường không quanh thân sát khí ngưng quấn ánh mắt phát lệnh một đạo kiếm mang bắn ra trần u y ề n con ngươi hơi co lại cầm liền lùi mấy bước thật cương đại lục thân c h i lực liêu trưởng không ánh mắt lần thứ nhất có chút n g ư n g trọng chỉ bằng vừa rồi một q u y ề n kia hắn liền có thể cảm giác được trần n g u y ê n lục thân lực lượng mạnh bao nhiêu đơn giản giống như là một tôn t h á p sát cái k i a tối nằm đấm vàng ẩn chứa không cách nào nói rõ lực lượng thanh vân kiếm phái mặc dù không phải lấy luyện thể c h ứ a danh nhưng võ đạo tu hành thời điểm vậy hội dựa vào luyện thể bí thuật dù sao kiếm tu nhục thân so với võ giả tới nói là tương đối yếu ớt lấy hắm nhục thân cường độ trải qua sát khi rèn luyện tuyệt đối không ép tại cùng cấp bậc võ giả không nghĩ tới trần liên một quyển phía dưới có tại l i ê u t r ư ờ n g không triển lộ ra cái k i a m ộ t đạo kiếm mang thời điểm c h ấ n kinh không chỉ là trần uyên liền bên trong hư không mấy vị thông huyền cường giả cũng có chút không nhỏ kinh ngạc đối với l i ê u t r ư ờ n g không có mới đánh giá kiếm quang cũng không phải bình thường võ giả đủ khả năng bạo phát đi ra bình thường có thể dùng r a kiếm quang đao khí võ giả phần lớn là thiên cương cấp độ võ giả ngưng sắt võ giả cường độ chân khí không có chuyển hóa làm cương khí là rất khó dùng r a loại này thủ đoạn mà có thể dùng r a người không gọi là tuấn kiệt chi tài có thể nhập tiềm long bảng đây là diệp trần bạch đối lưu trưởng không đánh giá trần uyên cùng lưu trưởng không cách xa nhau mấy trượng xa lại ý thức được thực lực đối phương về sau hai người không hẹn mà cùng có ngưng trọng chuyển thành vẻ cảnh giác trầm mặc mấy tức thời gian hai người đồng thời bạo phát mặt đất vọt lên thân hình giống như gió trần n g u y ê n lục hợp đao p h á p liền liền t h i t r i ể n tâm cùng đao hợp thẳng đến liêu trưởng không trước ngực mà liêu trưởng không thì là kiếm sáng long lánh lóe ra mấy đạo bóng kiếm liên kích mà ra k e n k e n k e n đạo quan g bóng kiếm lưu chuyển tia lửa tung t ó é hai người thân pháp tốc độ cực nhanh thường thường có thể trước người khác một bước nhục thân va chạm kiếm quan bạo phát song p ư ơ n g đều có ưu khuyết chỗ để phía dưới vây xem người mở rộng tầm mắt lục dương trong mắt tràn đầy sợ h ã i thán phục không không thể tin lấy trần l y ê n hiện tại chỗ bạo phát thực lực đã không thua kém một chút nào hắn thậm chí sinh tử giao phong ở giữa trần l y ê n có lẽ còn có thể thắng qua hắn cho tới bây giờ hắn còn không dám tin trước đó ở trước mặt hắn có chút cung kính trần l y ê n vậy mà đã cùng hắn quyền thế ngang nhau thậm chí lại nam lang phủ trong thành thanh danh so với hắn còn mờ lớn còn có thực lực trước đó trần l y ê n không phải mới mới vào nạp khí sao làm sao trong nháy mắt liền có thể cùng ngưng sắt võ giả liều trưởng không đánh có đến có vệ mảy may không rơi hạ phong nếu không phải có được kiếm quang vực này công phạt chi thuật hắn cảm thấy hiện tại liều trưởng không đã bại、lui. lục dương đưa mắt nhìn mấy hơi thời gian ánh mắt khẽ động chuyển hướng bên cạnh nhiếp khải vân trên thân vừa v ẫ n thấy được trên mặt hắn âm chấm s á t mặt trong lòng cười lạnh một tiếng cùng trần n g uyên kết thù kết toán chỉ sợ là hắn không ngờ rằng tình huống bởi vì dạng này tốc độ phát triển thật sự là có chút thật là đáng sợ hai người này đều đúng là bất p h á m a diệp trần bạch bên người lão buộc cảm thán một tiếng liêu trưởng không ngược lại cũng thôi trần n g uyên có thể lấy nạp khí tu vi trực diện ngưng s á t không lùi Thiêm trên danh bài bên long bảng lão bục ánh mắt giật mình có lẽ là trong giang hồ đỉnh tiêm công pháp luyện thể có lẽ nó bản thân thể chất liền có điều bất phàm tóm h lại người này bất phàm ta cảm thấy hắn thua hy vọng không lớn đợi đến liêu trưởng không chân khí hao hết có lẽ chính là phân g i a thắng bại thời điểm có thể lấy nạp khí tu vi ác chiến ngưng sát cũng là phần độc nhất mà chiếu như thế trưởng thành tiếp có lẽ trần n g uyên bước vào ngưng sát về sau thiên cương phía dưới đem lại không đ ị c h thủ thậm chí thiên cương võ giả cũng có thể một trận chiến lâu chủ cảm thấy người này nhưng có tiềm long bảng top một trăm chi tư luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên thế hà ngư n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm năm mươi tám trường không chết cơ duyên hiện t i ề m long bảng tốt một trăm diệp t r ầ n bạch cười cười cười mỉm gật đầu nếu như không có tiềm long bảng tốt một trăm chín ư ta lại như thế nào hội đơn độc người hắn còn xin hắn uống một bình linh t r à lão bục trong lòng đối diệp t r ầ n bạch càng thêm kính ngưỡng sớm lúc trước liền nhìn ra trần n g uyên tiềm lực phi phạm có đôi khi trong giang hồ có được một đôi biết mắt người con ngươi vậy là một loại cực điểm bản sự lâu chủ cao kiến cái kia lâu chủ cảm thấy trần uyên bài danh về sau phải chăng còn hội cao hơn một chút diệp chân bạch cười cười nói nếu như không vẫn lạc lời nói lấy h có lẽ bước vào thông huyền chi cảnh sau có khả năng có thể xếp vào trước năm mươi lk lâu chủ đối với hắn đánh giá vậy mà như thế độ cao lão buộc có chút chấn kinh hỏi c h ỉ ít lấy hắn hiện tại chỗ bày ra tiềm lực xác thực là như thế này đương nhiên thắng bại bây giờ còn chưa có phân ra đến còn cũng còn chưa biết có lẽ cái này liễu t r ư ở n g không có cái gì cái khác gần tàng át chủ bài cũng khó nói nhưng ít ra trong mắt ta trần uyên có thể thắng được cơ hội càng cao thêm một bậc diệp t r ầ n bạch nhìn xem phía dưới tranh đấu thấp giọng nói ra lão b ộ c nhẹ gật đầu về sau liền không hỏi nữa lời gì ngược lại chuyên chú đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trần uyên trên thân tựa hồ là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không đáng giá diệp trần bạch cao như thế đánh giá nếu là có thể tiến vào trước năm mươi tương lai tiềm lòng chi chiến có lẽ có thể đủ rực rỡ hào quang mà tiến cử hắn diệp trần bạch vậy đem đạt được đại lượng khen thưởng trong hư không đào thanh nguyên sắc mặt vậy hơi kinh ngạc tại trần uyên chỗ bày ra thực lực c h ắ c không được dám lớn tiếng chém giết liêu trường không nguyên lai là tự kiểm chế thủ đoạn bất phàm hiện tại hắn đ ỗ n g nhiên lại nghĩ tới trương huyền chẳng lẽ hắn sớm liền thấy trần uyên thực lực cho nên mới hội hướng mình cực lực tiến cử trần uyên trương thị cha con nhìn mắt người ánh sáng thật sự là kinh cùng á huyên đây cũng là như lời ngươi nói trần n g u y ê n trên mặt đất pháp nan truyền âm lọt vào thai như là sợi tơ bình thường vang vọng ở tại bên thai huyền nộ i s ư ớ n g sở lập tức vội vàng thấp giọng nói hồi bẩm sư bá chính là người này trước đó tại thanh hà huyện nhâm trường nghĩa thọ yến thời điểm cái này trần n g u y ê n liền từng hiện lộ ra tự thân cường đại nhục thân chiến lược mà nó vận chuyển công pháp thời điểm quanh thân ngưng hiện hào quang màu vàng sợm cũng làm cho đệ tử lòng có suy đoán chỉ tiếc đang thử thăm dò quá trình bên trong cũng không có bước ra hắn thực lực chân chính ngược lại để nó đả thương nói xong huyền nộ trên mặt có chút xấu hổ dù sao cũng là hắn chủ động khiêu chiến trần u y ê n nhưng là về sau lại bị trần u y ê n một quyền đánh lui thậm chí liền tạm phủ đều chịu không nhẹ thương thế có hại kim sơn tự thanh danh ân pháp nan không chút biến sắc nhẹ g ậ t đầu liền không hỏi thêm nữa trước đó cố hạo tìm tới kim sơn tự hy vọng kim sơn tự cao tăng có thể tại thời khắc mấu chốt giúp hắn một tay nguyên bản pháp nan là muốn cự tuyệt dù sao phật môn thế lực cùng triều đình ở giữa quan hệ còn tính là còn có thể mà kim sơn tự mặc dù là nam l a n g giang hồ thế lực đứng đầu nhưng ngoại trừ dính đến tự thân lợi ích thời điểm là rất ít cùng quan phủ đối n ị c h bất quá lúc nghe liếu trưởng không đối thủ là trần liền về sau Hắn liền cải biến chú ý. Trần cái này, tên hắn hơi có nghe thấy, đối với hắn khác nhất huyền liền biến Trần Nguyên này tên ấn tượng liền là cải cái đối với kia có trước b ý. sâu nộ ẩ môn lên Trần Nguyên Trần tu hành c g pháp luyện thể, hư hư h luyện t ự công thực Phật m đỉnh thần n tiêm trúc cơ c ô kim cương lưu thân. Môn cương công lưu thân. ly pháp này là phật môn tam đại luyện thể thần công bên trong đối trúc cơ võ giả trợ giúp lớn nhất công pháp trên giang hồ thanh danh rất lớn vô số đại phái con cháu đều muốn cho môn nhân đệ tử tại mới vào võ đạo thời điểm tu hành môn thần công này phật môn luyện ký công pháp không người hỏi tham nhưng phật môn luyện thể thần công lại làm cho vô số người trong lòng mong mỏi trong đó liền bao gồm kim sơ tự mặc dù cùng thuộc phật môn nhưng trong đó bẹ cánh vậy vô cùng lớn c h ỉ ít kim sơn tự là không có tư cách có được dạng này định cấp chúc cơ thần công đã từng bọn hắn làm qua vô số cố gắng nhưng đều thất bại trong găng tấc bây giờ tại một cái triều đỉnh võ giả trên thân phát hiện chuyện này hắn phản ứng đầu t i ê n kỳ thật là không thể nào nhưng kìm nén không được vui sướng trong lòng để cho người ta điều tra trần l u y ê n qua lại không nghĩ tới đang điều tra quá trình bên trong đột nhiên liền phát sinh dạng này sự t ì n h cho nên pháp nam tới muốn nhìn một chút trần u y ề n chỗ tu hành công pháp luyện thể có phải hay không phật môn nếu như không phải còn thì thôi nếu như là liền phải vật quy nguyên vật v ảnh m ộ trước tiếng oanh minh, oanh như xem mở a một đạo đó từng đạo bóng kiếm trên người trần nguyên giạch ra mấy chục đạo mảnh lỗ hồng nhỏ một chút vết máu từ nó trên thân tiêu tán mà ra mà áo còn hắn cũng có chút vỡ vụ lộn xộn chút năng lực ấy cũng dám tới cửa khiêu chiến tìm chết trần nguyên lạnh hư một tiếng đ a n điển chân khí tiêu tán đến toàn thân, kim cương tiêu kim khí liêu ư u chuyển, quang màu ly thân vận chuyển, nhạt nhạt hào h vận vàng sầm ệ n l n trần ở y ê n đục thân phía trên. À, liêu trưởng h phía â n t ê liêu n t r không cười lạnh một tiếng không có nhiều lời kiếm chỉ để vào trong miệng đột nhiên khẽ cắn đầu lưỡi dễ huyết đổ bôi ở trên thân kiếm dưới chân khẽ động thân hình mang theo tàn ảnh thẳng đâm mà ra ken ken ken hoa mắt kiếm quang không ngừng lòng lánh không bao lâu trần u y ê n trên thân liền văng lên huyết hoa càng có chút theo không kịp nó kiếm pháp tốc độ luận đến kiếm pháp tốc độ liêu trưởng không xác thực càng hơn một bậc nhưng trần liền ưu thế cũng không phải đao pháp mà là c ậ chiến、Trật、lại lần nữa ngăn lại một kiếm về sau trần u y ê n trong tay nhạn linh đao đột nhiên vung ra ngay sau đó đuổi phải đột nhiên đập mạnh một quyền đánh tới hướng liêu trường không đầu giờ k h ắ c này trần u y ê n tình nguyện liệu mạng lấy thương đ ổ i t h ư ơ n g cũng muốn đập chết liêu trường không nguyên bản hắn nghĩ là từ từ thôi chết ra h ỏ a này nhưng nó kiếm pháp quả thực lăng lệ lại trong thời gian ngắn không còn khí k i ệ t phản ứng cái kia trần u y ê n cũng chỉ có thể khác muốn biện pháp khác đối mặt trần u y ê n không muốn sống thế công liêu trường không khỏe miệng c á n nết đúng là vậy đem trường kiếm trong tay ném ra về sau thân hình tốc độ đột nhiên vân sát keng đao kiếm giao kích trong hư không riêng phần mình bắn ra rơi xuống trên mặt đất mà giữa hai người khoảng cách trong chốc lát liền đến phụ cận bởi vì bọn hắn ở giữa nguyên bản khoảng cách liền không xa là lấy bất quá một hơi thời gian mà thôi hai người liền đụng vào nhau Và Liêu lực liêu liêu liền lao lưng lên, lấy lớn lỗ liêu nghiêng trái trái tiếng, nhiên tiếp cái cái kia Nguyên trên, Nguyên xuyên đầu quyền vung phun huyết. sau quần tung quyền qua trưởng một tránh, Trần toàn trưởng một trưởng một đột một Trần quyền xuyên qua liêu trưởng không đục thân, vỡ cái một ra, ra rách, không đánh không ngực không ngụm nâng nổ năm nhỏ kính không nụ vụn phía phốc Phía đấm áo vào vỡ m ộ trước vòng màu đen sát khí đột nhiên màu sấm liêu đột sát từ t khí ở trưởng n không quanh thân bạo phát, trong chốc lát liền bao phủ Trần Nguyên toàn thân. Liêu trưởng không nết miệng lên một vòng đạt được nhạt, hắn thành công. g phát, chốc phủ Liêu bao lát một đạt bạo r được cởi ư đó giao phong thời điểm liền ê u trưởng không l i cảm thấy trần uyên khó chơi thế là liền chuyển đổi mạch suy nghĩ chuẩn bị dùng tự thân làm m ộ i nhử đem trong cơ thể luyện hóa qua sát khí một mạch toàn bộ tại bao phủ ở tại trên thân không vào thiên c ư ơ n g trần uyên chắc chắn phải chết đây cũng không phải là âm sát chi sát khí còn có thể chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng loại này luyện hóa qua sát khí đã là liêu trưởng không độc hưu đương nhiên hắn làm như thế vậy tương đương với tàn thế thậm chí còn bị trần u y ê n dụng quyền k ì n h xuyên qua nhục thân nhưng là đáng giá trần u y ê n cuối cùng đem bại lui sát khí xâm nhập nhục thân đó là một cỗ vô cùng âm lanh chân khí tại thể nội toàn thân tán loạn phá hư hắn kinh mạch hắn đứng thẳng bất động tại chỗ hai mắt nổi lên hồng quang cắn răng gấp chống đỡ trong cơ thể thái huyền chân khí vận chuyển đồng dạng bắt đầu đại quy mô k h u y ế t tán chống cự cái kia cỗ sát khí xâm lấn nhưng song phương căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại cơ hồ là dễ dàng sụp đổ hắn chỉ có thể nương tựa theo đại lượng chân khí mới có thể ngăn cản một lát l i u trưởng không bưng bít lấy thủ thương ngực nhẹ ho hai tiếng cùng ta đấu ngươi còn kém xa hắn xoay người mặt ngó về phía mấy ngàn mách tính loang thoáng ở giữa tựa hồ là thấy được phụ thân liêu s o n g hà nhị nương n ô thị đệ đệ liêu trường trí nội nội liễu nhược tỉnh tại hướng hắn gác h ắ n báo thủ thành công đáng tiếc hiện tại không thể chạm đến trần n g u y ê n ngụ thân nếu không sát khí tìm tới đầu n g u ồ n liền hội trở lại hắn đ ă n đ i ệ n không phải hắn thật rất muốn trả đạp hắn một trận trần tuân sứ bại cái gì thật giả ngươi không nhìn thấy trên sân cảnh tượng sao trần tuân sứ đã không có thể động trần thầm nhạn thư ha hốc mồm nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào nàng cùng trần uyên lại không có quan hệ gì chỉ là một cọc giao dịch mà thôi hơn nữa còn không thể bại lộ nhưng chẳng biết tại sao nàng trong lòng có chút rung động trần uyên cùng l i ễ u t r ư ờ n g không khoảng cách gần giao phong cơ hồ là trong chốc lát va chạm cho dù là một mực chú ý hắn đào thanh nguyên vậy chưa kịp phản ứng chỉ là có chút khó có thể tin trần uyên cái này hắn xem trọng tiểu tử bại không được còn có thể cứu đào thanh nguyên ánh mắt phát l ạ n h bước chân bước ra liền muốn ngự không đi vào trần uyên bên người đem sát khí khu t r ụ nhưng một đạo k i n người k i ế n quang thẳng tắp dừng lại ở trước mặt hắn đào thanh sứ loại thời điểm này cũng không phải đúng tay thời điểm cố hạ mặt không biểu tình ngăn tại trước mặt hắn quanh thân một cố cường đại khí thế bước lên lữ nguyên m g ư n g mày liền nhìn thấy đào thanh nguyên giơ tay lên biết không tránh thoát cánh tay phải r ỗ i ra một thanh chiến đao rơi vào trong tay chuẩn bị khai chiến pháp n a n h ỏ a thượng h a mắt trong tay phật c h â u chuyển động một vòng nhàn nhạt kim quang ở tại quanh thân trong vòng ba trượng ngưng hiện đường k i ế m màu xanh giao thương trực chỉ đào thanh nguyên rất có hắn dám động thủ liền một trận chiến y tứ n g ă n ta liền phải nỗ lực chết đại giới đào thanh nguyên hai tay chấn động hình thể trong chốc lát biến lớn một chút quần áo đều có chút không chịu nổi có chút xe rách phía dưới tu t h a n h gia o hội ban chúng kim sơn tự võ tăng ánh mắt s á n g rực t r u n g quanh trong lòng bách t í n h bối rối nhao nhao tránh lui một bên sợ tác động đến trên người mình nơi xa quan chiến diệm trần bạch nhữ mày liêu trưởng không ngược lại là tốt t h ầ n nhẫn đáng tiếc trần u y ê n đối với trần u y ê n hắn là có chút xem trọng nhưng sát khí nhập thể không có cường giả hỗ trợ khu trục rất khó bằng vào tự thân chống cự nhất là đối với không có ngưng sát võ giả tới nói giang hồ chi tranh đã là như thế động một tí sinh tử ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì lao bộc thở dài thở ra một hơi liêu trưởng không hồi ức xong về sau nhìn về phía trong hư không đào thanh nguyên đào thanh sứ trước đó liêu môi nói qua liền xem như thắng v ậ y hội đã chết tạ tội đã đại thủ đền báo ở tại phía sau trần u y ê n thân hình hơi có chút rung động cái tia cỗ sát khí đã bắt đầu xâm nhập tạp phủ mà hắn dưới mắt tựa hồ cũng không có biện pháp gì tốt chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này không không thể chết trần u y ê n ý chí cực kỳ kiên định cắn răng khổ chống đỡ Tr trần n u y ê n trên cánh tay trái có chút r u n g dày ánh mắt của hắn ngưng tụ hơi kinh ngạc đây là huyết sắt đào có phản ứng hắn ngay tại vừa rồi đã có chút ý nghĩ chuẩn bị bạo phát huyết sắt đào giết chết liêu trường không nhìn xem có thể hay không đem sát khí khu trục không nghĩ tới tâm thần vừa mới niệm động huyết sát đao liền có phản ứng một vòng mịt mờ hát sắc quang mang tại dưới mặt quần áo long lánh trước đó xâm nhập nhục thân sát khí lấy cực nhanh tốc độ tại bị huyết sát t h ô n vệ tựa như đã từng thôn vệ máu tươi bình thường bất quá một hơi thời gian trần n g u y ê n trong cơ thể tất cả sát khí biến mất hầu như không còn mà huyết sát đao lần nữa khôi phục bình tĩnh tại trước người hắn liêu trưởng không còn đang nói chuyện đã đến cuối cùng cáo biệt thời điểm cố sư minh giúp ta chuyển cáo tiêu sư muội là ta cô phụ nàng đời này không còn gặp tiếp lấy vừa nhìn về phía đào thanh nguyên cất cao giọng nói hôm nay chi qua đều là tại ta ta chính là thanh vân vứt bỏ đồ không có quan hệ gì với thanh vân kiếm phái cùng trần n g uyên có thủ giết cha d i ệ t môn mối hận hôm nay giết hắn thuận theo thiên ý ha ha ha liêu trưởng không cười to ba tiếng đưa tay trộm một cái trên mặt đất trường kiếm rơi vào trong tay hắn nhìn một chút lại cười cười bỏ vào mình cái cổ hôm nay ta dù chết lại không rơi vào liêu thị gia phong Phúc! không phải trường kiếm vé qua thanh â m mà là quyển k ì n h nhập thể thanh â m trần n g uyên một quyển từ trước đó vết thương a n h ra trực tiếp đem xuyên qua mạng ngươi chỉ có ta có thể cầm luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trước cơ d có có u lần này trần u y ê n không tiếp tục cho liếu trường không bất luận cái gì cơ hội vừa động thủ trực tiếp liền lá sát chiêu và ảnh liêu t r ư ờ n g không trường kiếm trong tay rơi xuống hắn có chút kinh ngạc nhìn xem trước ngực dỗi r a nằm đấm có chút mờ mịt có chút không hiểu trần uyên không phải không sai biệt lắm đã chết rồi sao làm sao có thể tạng phủ vỡ nát một cỗ thấu xương cảm giác đau không ngừng phun lên liêu t r ư ờ n g không trong đầu hắn ý thức đến mình lần này tựa hồ thật sự là tính sai tạng phủ vỡ nát sẽ không còn đường sống trước hắn kỳ thật đã tinh xong như thế nào giết chết trần uyên về sau lại trốn được một mạng nhất là nhìn thấy cố hạo thời điểm hắn vô cùng kinh hỉ bởi vì hắn sinh cơ đem tăng cường rất nhiều lần này hắn mặt ngoài tự sát trên thực tế còn có khác chuẩn bị ở sau h đây là hắn từ trước đó chỗ kia di tích bên trong đạt được một viên linh đan chỉ cần tâm mạch không dứt liền có thể tại một canh giờ về sau một lần nữa xuống tới hộ tâm đan hội liên tục không ngừng chuyển vận sinh cơ cho nên trước hắn mới sẽ để cho cố hạo đem hắn hoàn chỉnh thi thể mang đi chính là vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất tất cả kế hoạch đều thành công nhưng lại tại thời khắc cuối cùng thất bại trong gan t h ớ c trần n g u y ê n dùng hóa kình vỡ vụn hắn tạng phủ đồng thời vậy bao quát tâm mạch liền xem như sớm ăn vào hộ tâm đan vậy không có khả năng một lần nữa phục sinh tới lần này chủ quan không có tránh liều trưởng không có chút quay đầu cùng trần n g u y ê n nhìn nhau trong nháy mắt đồng thời cũng nghe đến thanh â m hắn không biết nói nhiều hẳn phải chết sao nói nhiều lời như vậy người đây là muốn sống cũng khó khăn a nói nhiều hẳn phải chết là có ý gì liêu trưởng không không rõ vậy không có khí lực mở miệng muốn hỏi vỡ nát t ạ n g phủ thời điểm đồng thời vậy tan vỡ hắn tất cả sinh cơ rút đi chỗ có sức lực thấu qua trần n g u y ê n thâm thủy ánh mắt liêu trưởng không có chút mơ hồ nhìn thấy phụ thân bọn hắn hướng mình mắc bộ dáng càng thêm rõ ràng nguyên lai năm bọn hắn mắc không phải chúc mừng mình vì bọn hắn báo thủ mà là nói với chính mình vậy phải chết tại chiêu hồn liêu ra báo không được thủ ha cả đời này cũng coi là đáng giá hy vọng tiểu đệ có thể thật tốt còn sống không cần vì chính mình cùng liêu ra b ả o t h ủ trần n g uyên g i a hòa này s á t thực rất cường đại đồng thời lại rất khó đối phó mình rõ ràng đã tính xong hết thảy nhưng vẫn là để hắn thành công đào thoát sát khí ăn mòn hắn là làm sao làm được mang theo cái nghi vấn này liêu trưởng không vĩnh viễn nhắm hai mắt lại trong chốc lát ở trong mắt trần n g uyên một cỗ bảng bạc màu xanh khí vận từ liêu trưởng không trong cơ thể rút ra tràn vào trong đầu hẳn khí vận tế đàn bên trong mơ hồ trong đó trần uyên dường như cảm thấy khí vận tế đàn tại có chút chuyển động dừng lại một hơi một đạo mới cơ duyên minh nộ tại trần uyên trong lòng đồng thời vậy lệnh trong lòng của hắn vui mừng hắn không có đ o á n sai lần này cơ duyên liền là hắn trô gấp thiếu âm sát nơi phía trên truyền đến tin tức là nam lam phủ n g u y ệ t n h ạ c l ố c c ự c â m huyết sát b à n h trần uyên thu hồi nằm đấm bất lực chống đỡ d ư ớ i liều trưởng không thi thể bành một tiếng quẳng xuống đất giữa sân lặng ngắt như tờ lập tức phân cao thấp sinh tử đã định ai cũng không nghĩ tới sự tình thế mà tới cái lớn đảo ngược trần uyên không có bại ngược lại thừa dịp này thời cơ phản xát liêu trường không cực kỳ kịch vui tính với lại trần uyên động thủ tốc độ tốc độ nhanh căn bản cũng không có cho l i ê u trường không bao quát những người khác kịp phản ứng cơ hội mới tạo thành dưới mắt cái này một cảnh tượng bố i hải sinh trên mặt vui mừng ngưng kết cứng ngắc hắn đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng chỉ là trong lòng cảm thấy lần này trần u y ê n hẳn phải chết đại thù đến báo nhưng chính là cái này trong khoảng thời gian ngắn liền phát sinh đảo ngược liêu trường không chết bị trần u y ê n một k í c h giết chết dần dần bố i hải sinh sắc mặt chuyển thành khó coi trong lòng lập mưu nên như thế nào giết chết trần liên không thể đợi thêm nữa lấy hiện tại trần liên chỗ bày ra thực lực cho dù là thiên cương võ giả cũng không dám nói có thể trăm phần trăm tháng qua hắn trách không được trước hắn dám dừng lại tại thính vũ hiên trực diện hắn nguyên lai là không sợ chút nào h ắ n thực lực cũng may mắn ngày đó n h ì n xuống không có độc thủ không phải vậy thắng bại còn chưa thể biết được khi thấy trần u y ê n nắm đấm từ liễu trường không ngược xuyên qua thời điểm thẩm nhạn thư trên mặt lo lắng vậy bắt đầu chậm rãi tan đi thở dài một hơi quả nhiên cái này nam nhân không phải dễ dàng như vậy liền sẽ chết tiểu thư vị này trần tuần sứ thật mạnh a tiểu ngọc trên mặt tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng súng bãi cường giả là mỗi cá nhân thiệt tính nàng cũng không ngoại lệ trước đó trần liên chém giết bối n h ạ thời điểm tiểu ngọc liền đối với trần liên tràn đầy hào、cảm. cho rằng là hắn giúp tự mình giải quyết phiền phức chỉ có dạng này nhân tài có thể xứng với tiểu thư ngươi tiểu ngọc lại nhịn không được nói ra nhìn xem sừng sững tại trên đài cao mà không biểu tình liếc nhìn toàn t r ư ờ n g trần n g uyên tiểu ngọc chỉ cảm thấy hắn dị thường ba khí để nàng đều có chút nhịn không được hai chân cạnh chặt dạng này nam nhân mới là nàng chỗ hướng tới dưới cái nhìn của nàng chỉ cần tiểu thư theo trần tuần sứ chính nàng cũng có thể thượng vị trở thành động phòng nha hoàn thật sự là ngẫm lại đều kích động không thôi liếc qua tiểu ngọc thẩm nhạn thư không có trả lời trần uyên quả thật có thể xứng với nàng nhưng vấn đề là nàng có chút không xứng với trần uyên a tiêm long bảng t u ấ n kiệt ngồi ở vị trí cao khí chất lăng nhiên lại thêm hình dạng chất tuyệt căn bản không phải nàng đủ khả năng hy vọng xa vời trừ phi trần u y ê n nối nàng phượng thủy linh thể có hứng thú cách đó không xa quan sát lấy chiến trường diệp t r â n bạch sắc mặt h ồ nghi đánh giá trần u y ê n có chút không hiểu l i ế u trường không đã đem tự thân sát khí chuyển rời đến trần u y ê n trên thân hắn là như thế nào đem sát khí trục ra bên trong thân thể chưa đến ngưng sát chân khí trong cơ thể yếu đuối vô cùng căn bản là không có cách cùng sát khí so sánh phi thường khó khu trục trừ phi có cảnh giới cao hơn võ giả tương trợ với lại trọng yếu nhất là trần liên khoảng chừng ngắn ngủi mấy tức thời g quả thực là để hắn hơi kinh ngạc nhưng cũng không có cái gì truy đến cùng ý tứ mỗi cá nhân trên người đều có bí mật hắn cũng không ngoại lệ có lẽ trần u y ê n liền có biện pháp chuyên môn khắc chế sát khí cũng khó nói lâu chủ cái này trần u y ê n quả thực bất phàm lão bộc nhịn không được tán thắn nói dưới tuyệt cảnh nghịch thế phản xác thời khắc thế này là nhất làm cho người kích động bọn hắn nguyên lai tưởng rằng trần u y ê n thất bại thậm chí còn có chút tiếp hận ý tứ không nghĩ tới không nghĩ tới còn không chờ bọn hắn có bao nhiêu phản ứng thời điểm trần liên đảo ngược người này thiên phú cao tuyệt lại người mang bí ẩn xem như thanh châu khó gặp tuấn kiệt bốn ngày sau còn muốn giao hảo diệp trần bạch thầm nghĩ trong lòng trần uyên phản s á t chiến thắng giữa sân đám người thần thái khác nhau lục dương xuất hiện như chút được gánh nặng dáng tươi cười cảm thấy mình không có nhìn lầm trần uyên không phải đơn giản như vậy loại này tuyệt cảnh đều có thể tìm kiếm được cơ hội thật sự không hổ trương huyền h ò n coi trọng như thế nhấp khải vân sắc mặt tâm trầm giữ im lặng mà trần uyên thuộc hạ nhạc sơn dương phong mặc đ ô n g hà nghiêm thanh đám người thì là đem treo lấy tâm để xuống trước đó đào thanh nguyên chuẩn bị động thủ thời điểm bọn hắn cũng đã rút ra đao chuẩn bị lập tức giết tới hiện tại xem ra cũng là không cần làm được、tốt. đào thanh nguyên sắc mặt vui mừng trong lòng trước đó phẫn nộ quét sạch sành xanh, xanh chuyển thành đối trần u y ê n vui mừng hắn thậm chí cũng n h ị n không được muốn động thủ cứu rút cái này trần u y ê n không sai lữ nguyên mặt không đổi sắc nhưng nhìn về phía trần u y ê n ánh mắt vậy tràn đầy vẻ tán thưởng hắn chiến thắng không chỉ là vì mình cũng tương tự có triều đình uy nghiêm thậm chí còn ngăn cản một trận đại chiến nói thật ra hắn là thật không muốn đánh bắt đầu còn lại là bọn hắn bên này ở vào thế bất lợi t r ạ thái nhưng đây không phải hắn có thể làm chủ đào thanh nguyên nếu như động thủ hắn vậy không, có khả năng không đếm x ỉ đến nhất định phải cũng muốn đội theo mà bọn hắn vừa động thủ phía dưới tuần thiên vệ võ bị quân đều sẽ độc thủ toàn bộ nam l a n g phủ thành đều có thể loạn thành một bầy sử vân long tròng mắt hơi h í p sắc mặt như thường đối với trần uyên hắn là nhận ra biết ra hỏa này không phải người hiền lành dù sao dám tại đường phố chém giết bối nhạc nếu không phải bối hại sinh thông minh trường nhạc bang đã cùng quan phủ giao ác. t r ư ớ c đó ngoại trừ bởi vì cùng đường khiêm ở giữa ân o á n bên ngoài hắn cũng không muốn đi vì vì người này độc thủ không phải sẽ để cho phía dưới người thất vọng đau khổ nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với trần uyên có chút thưởng thức làm việc tàn nhẫn tác phong quả quyết thiên p h kinh người thực lực bất、phàm. như thế chủng điệp đều là hắn đối trần uyên đánh giá đáng tiếc là cái triều đình yên q u y ề n thanh giao hội đường khiêm nhỏ không thể thấy cười cười không có chút nào thẹn quá hóa giận ý tứ hắn chỉ là xem ở thanh vân kiếm phái cố hạo trên mặt mũi giúp đỡ bãi mặt thôi bản thân đối với thắng bại không quan trọng ai thắng ai thua đều không có quan hệ gì với hắn chỉ là có chút tiếp hận không tiếp tục đả kích một chút triều đình thế lực thiên hạ này cuối cùng vẫn là triều đình a pháp nan mướn mày q u a n thân phật quang thu liễm không có nhiều lời lời gì ngược lại là cố hạo phản ứng làm người ta g i ậ mình nguyên bản đào thanh nguyên đều chuẩn bị xuất thủ bảo v sắc mặt không hề bận tâm tựa như phía dưới người chết không phải hắn s ư đệ mà là một cái d â u ria người qua đường bình thường sinh tử tranh đấu vốn là hai người bọn họ ở giữa sự t ì n h cố mộ sẽ không giống một ít người bình thường nhịn không được cố hạo liếc qua đào thanh nguyên lẩn dụ nói ừ đối với cái này đào thanh nguyên đáp lại là một tiếng hử lạnh trần nguyên ánh mắt tại dưới đài mấy ngàn bách tính trên thân từng cái quét qua thấy được n h ạ n sơn đám người thấy được thẩm nhạn thư cũng nhìn thấy bối hải sinh cùng lâm bắc hàn sở vân phong đám người bất quá hắn trên mặt lại không có bất kỳ cái gì ba động mà là ngưng tiếng nói